chương 785, thăng liền ba cấp. Nhìn trên đài không hề nghi ngờ sôi trào lên, đặc biệt là cái kia đánh cực lão bản, không coi ai ra gì ba ba phến khuôn mặt của mình, thật giống như đánh là giống như cựu nhân. Người bên cạnh nghẹn họng nhìn chớ chối. Chỉ nghe hắn như khóc như tố mà nói, ta con mẹ nó quá tiện, vừa mới lại cho Đông Phương Vũ mở một buổi bốn. Ha ha ha. Mọi người cười trên nỗi đau của người khác cười ha hả. Có so với chính mình thua càng nhiều, nhất thời liền không như vậy thống khổ. Ta thật sự là say, căn bản tìm không thấy Đông Phương Vũ át chủ bài a, cái gì kiềm tu? Người ta là dùng đao. Còn có cả vấn đề nghiêm trọng đây. Xung quanh lập tức không ít người quay đầu hỏi thăm, các ngươi không có phát hiện, hắn đối phó Cửu Liên thắng nô thế mãng lại là một chiều thủ tháng sao?" Tê, tiếng vào khí lạnh âm thanh vang lên liên miên. Sau đó, trên chiến đài lại xuất hiện sáng tạo kỷ lục liên tục 3 cái nhận thua. Tại loại này sinh tử lôi thượng, nhận thua không thể bình thường hơn được, nhưng liên tục 3 lần nhận thua cũng không thấy nhiều. Khán đài người xem giống như thiếu nhìn một số đặc sắc diễn xuất, kỳ thực càng cảm giác hơn kích thích, tiếng khen một làn sóng vừa mới đứng im, một cái khác sóng tí lên, hưng phấn không thể phụ ra. Liên giám chứng đều hưng lớn tiếng tuyên bố, Đông Vương Vũ Thu hoạch được tầng thứ nhất tràng 10 liên thắng đem nhảy lên tầng thứ hai, Kim Thế Dương. Đông nhiên ở giữa, một khung kim thê tử có lẽ có tầng thứ hai mở rộng xuống tới, vàng son lộng lẫy, vinh diệu vô song. Cùng thời khắc đó, tại tầng thứ nhất vô luận địa phương nào, tử lâu, phường thị, kỹ quán, toàn bộ có thể nhìn đến đây cảnh tượng. Toàn bộ tầng thứ nhất xôn xao. Một thân nho sam trầm thiết vội vàng từ trà quán hướng đạo trận chạy đến, đang cùng với mỹ nữ vui lùa một cái dài công tử đột nhiên đứng lên, lẩm bẩm, hơi trễ. đây là cái kia trận đấu lúc, dám trực tiếp chất vấn quản sự ngu công tử. Lúc này, giám Trứng Thu Đông Phương Vũ tại tầng thứ nhất yêu bài. Đồng thời cho hắn thay đổi tầng thứ 2 yêu bài, ra hiệu hắn có thể đăng bậc thang. Đông Phương Vũ hành lễ, nói: "Đại nhân, thông thả, ta phải qua thu đánh bạc." Lần này lại để Đông Phương Vũ dậy không ít, vừa mới bắt đầu 3 trận là một bồi 1 điểm 1, ngược lại không có gì. Nô thế mãng trận kia một bồi 4 thì phát, sau đó lại là liên tục 3 trận một bồi 1 điểm 1. Kết quả, Đông Phương Vũ trực tiếp thu hồi lại 673, 200 trúng phẩm tiên ngọc, 184,0000 hạ phẩm tiên ngọc, 1,892 kiện đỉnh cấp phàm khí. Đánh cược lão bản ngã ngồi tại vị trí trước tự lẩm bẩm: Cái này thay tinh rốt cũng đi, nếu không ta thật muốn đội nề." Một mực lo lắng Đông Phương Vũ quên chính mình trà tiểu thất có chút tâm thần bất định bất an, thẳng đến Đông Phương Vũ hướng nàng ngoắc, mới nở tung vạn đóa hoa đào cười nói, "Chủ nhân, trong nhà của chúng ta mua rất nhiều linh thái cùng linh nụ, không đi lấy sao?" Đông Phương Vũ vui vẻ cười ha hả, để cho nàng đùa xấu. Mang theo tiểu thất cùng đi trên đại chiến đấu, gặp nàng có chút luống cuống, Đông Phương Vũ kéo lên một cái bàn tay nhỏ của nàng, vẫn có thể cảm giác nàng đang run rẩy. Vô số trong góc, một số thị nữ nhìn lấy kim thê trên trà tiểu thất, hâm mộ hai tay bưng lấy tim. "Chủ nhân của nàng thật tốt, thế mà mang nàng đến tầng thứ hai." Nghe nói tầng thứ 2 thị nữ đều càng ở đây, nếu như ta nếu có thể theo chủ nhân leo lên cái này kim thê, dù là chết cũng nguyện ý. Kim thê cuối cùng chính là tầng thứ 2 đạo tràng, vốn định đi nghỉ ngơi Đông Phương Vũ lập tức đổi chủ ý, đã đạo này từ trưởng không biết ngày đêm chiến đấu, chính mình chính dễ dàng thời gian đang gấp. Đang tiến hành chiến đấu để Đông Phương Vũ tấn thăng các ngang, mọi người nhiều hứng thú nhìn lấy tầng thứ 2 tức sẽ xuất hiện tân nhân. Đông Phương Vũ trực tiếp quay thân leo lên đài chiến đấu tầng thứ 2, cái này khiến không ít người hiểu ý cười rộ lên, ngã con mới sinh không sợ cọc, nhân mỹ trung. Vũ hướng phụ trách rút tham quản sự đưa ra thân Phật bại. Quản sự nghiêm túc đăng ký về sau, từ đang ở xếp hàng tỷ thí người giữa an bài cho hắn một cái số thẻ. Đông Phương Vũ Hành lễ gửi tới lời cảm ơn, lại nói, đại nhân, ta muốn liền chiến, thẳng đến thông qua tầng thứ hai. Cái kia quản sự như mày, đem bút ném một cái, nhưng lông mày nhìn về phía hắn, rốt cục nhẹ phun một ngụm giận, tựa hồ đè xuống trong lòng bất khoái, nói, như người loại này mới vừa tới tân nhân, đặc biệt là thông qua chiến đấu tới tân nhân luôn luôn có loại tự cho là đúng. Kỳ thực, hai tầng ở giữa vẫn là có vẻ lấy khác biệt Cái loại phế đệ tử căn bản sẽ không qua tầng thứ nhất, thậm chí ngay cả tầng thứ hai đều chẳng muốn đến, ta khuyên ngươi vẫn là một trận một trận đánh đi." Đông Phương Vũ lần nữa chắc tay, bình tĩnh nói, "Đại nhân, ta biết rõ ngài là thiện ý, ta xin tâm linh cũng cảm kích. Có thể thời gian của ta cực gấp, muốn đi tầng 3 thiên cấp phòng tu luyện giải quyết tự thân vấn đề, thực sự không thể chờ." Cái kia quản sự chầm ngưng nửa ngày, mà không thay đổi nói, "Tốt a, ngươi đi xuống chờ đợi." Đông Phương Vũ vừa mới vừa ngồi vững, tiểu nha liền bắt đầu báo cáo, "Ca con hàng này thật là thôn phệ một cái tính cậu, hắn mò mới so cái kia lại ma vương còn nhiều." Mặt khác, chỉ là đỉnh cấp phàm khí thì có 170 kiện. Đan dược không, lại thấp giai niệm bình cũng không có, đoán chừng đều bị hắn trực tiếp luyện hóa. Là có vô số cực phẩm linh thạch cùng yêu đan, xem ra, lại tiện nghi lão tam. Chờ một chút, yêu đan trước cho nguyện vọng hầu thần thôn phệ thần hồn chi lực. Ta biết, ta đã sớm mua xong, ta một hồi đến làm cho hắn bảo ta công tờ hở tờ i e u a. Hai người chính trò chuyện, nên Đông Vương Vũ ra sân. Cái này là một cái nhân loại tu sĩ, vẹn vẹn từ cái kia một thân sắc khí, Đông Vương Vũ thì biết mình lại gặp được một cái tu. Vừa rồi đối thủ liên tục nhận thua dẫn rất hắn, có khi cường thế lại trợ giúp chính mình tiết kiệm thời gian. Vận khí ta thật tốt, lại gặp được một người mới. Người kia lộ ra mỉm cười mê người, đó là cái mai táng tân nhân địa phương. Người không nên tới, ta nói qua, tất cả mặt trắng nhỏ đều không nên tới. Đông Phương Vũ cười lạnh, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều, hy vọng chiến lực của ngươi giống khẩu tài một dạng tốt. Haha, phách ha, lối tiểu tử, ta ba quyền tạo trước ngươi, để ngươi biết tầng thứ hai là ngươi không nên tới địa phương. Coi quyền, giao lòng chi nộ. Người kia cánh tay trái trước chống đỡ, nắm tay phải móc ra, nhất thời thiên địa đều tĩnh. Trong yên tĩnh Có bình tĩnh mặt nước bỗng nhiên vỡ tan thanh âm, nhất thời ba đảo hùng dũng, một đầu màu đỏ dao long xuất hải, nó sinh động như thật, tài hoa xuất chúng, phát ra tức giận long âm. Lâm, mặt của người kia trên đã lộ ra nụ cười chiến thắng, phản phất nhìn thấy Đông Phương Vũ đã bị giao long thôn phệ. Ngũ Đế thần quyền, bạch thú dẫn đầu múa. Đông Phương Vũ thi triển đi qua hầu thần cải tạo, ra tăng nước chảy bèo trôi công năng ngũ đế thần quyền. Trong ngay mắt, sau lưng của hắn xuất hiện 100 đầu khôi vĩ tổ huyết thú, đều là giữa thiên điệu tiếng tâm lừng Lê đại yêu, thanh long, bạch hổ, chu Tước, huyền vũ, phượng hoàng, chờ một chút. Những thứ này đã yêu dáng người vừa mới chiếu sáng toàn trường, liền nào vào Đông Phương Vũ Quỷ Cương. Mà lại, loại tình hình này liên tục xuất hiện 3 lần, quyền này cương càng ngày càng hung hậu, càng ngày càng mẫy liệt, thẳng đến ngưng thực như là sáng chói tinh thần. Oen, một đầu dao long lại ương ngạnh, lại có thể nào chống đỡ bạch thú dẫn đầu múa, cái kia giết tu tổ huyết bay ngược, trên không trung thì tắt thở hơi thở. Toàn trường đều tính. Âm thanh ủng hộ đột nhiên nổi lên một phía. Người mới này đáng để mong chờ, sau này thời gian bên trong hắn có lẽ sẽ không ngừng cho đại gia mang đến sung sướng. Cái kia đăng ký quản sự cũng lộ ra tiểu gia hỏa này quả nhiên có thể đánh Xem ra, lại kiên trì 1 2 trận ngược lại cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, bọn họ đều sai. Đông Phương Vũ bẻ gãy nghiền nát mà liên thắng 10 trận, trực tiếp để Kim Thế lần nữa vì hắn bại ra. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 786, tinh thần biến. Cái này thập trận giữa, có 7 trận Đông Phương Vũ cũng không có giết người, nhưng hắn mỗi lần đều nhúng tay hướng đối phương đòi lấy chữ vật giới chỉ. Đây là tại tầng thứ nhất lúc, truyện tốt người xem nhắc nhở hắn. Kết quả, hắn lại đạt được 360 khối thượng phẩm tiên độc hơn 2 vạn khối trung phẩm tiên ngọc, 110 vạn lần phẩm tiên ngọc, 27 kiện định cấp pháp khí. Hiện tại, hắn rốt cục vạn sự sẵn sàng, tự nhận có tiến vào thiên cấp phòng tu luyện tư cách cùng thực lực. Lần nữa giắt tay trả tiểu thất leo lên trói mắt kim thê, ngay cả tiểu thất đều có chút thói quen, trong mắt bắt đầu nhìn quanh lưu quang. Trên tầng thứ 3, Đông Phương Vũ vẫn là trực tiếp tìm tới quản sự. Bất quá, lần này cũng không phải muốn tiếp tục chiến đấu, mà chính là đàm phán, xin phép nghỉ. Cái kia quản sự nhúng tay móc móc lỗ tai, hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi thật liên thắng 17 trận. Đông Phương Vũ tương đương khách khí, không sai, đại nhân Mà lại, ta chỉ dùng hai ngày một đêm, trên người bây giờ tất cả đều là nội thương. Nguyên cớ, ta muốn đem tình xuống ngày nghỉ cùng nhau đừng, đại khái là 7, 80 ngày đi. Quản sự Tương đương kinh ngạc, vội vàng hướng tầng hai cùng một tầng chuyển tin hỏi thăm, chứng thực về sau, hắn có chút khó tin mà nói, tuy nhiên là thật, nhưng đạo trưởng có quy định, người tại thoát ly chiến nô thân phận trước đó, nhiều nhất chỉ có thể liên tục nghỉ ngơi 30 ngày, đây là ta lớn nhất quyền lực. Đông Phương Vũ vội vàng đưa lên một kiện đỉnh cấp phàm khí, chắp tay vị ta. Cái kia quản sự hướng yêu bài giữa thua tin tức, Đông Phương Vũ quay người rời đi. Hai người một khắc đều không chậm trễ. Hồ hấp lấy cơ hội là tầng thứ nhất gấp 3 nồng độ tiên khí, nhìn cũng không nhìn càng thêm phồn hoa thành thị, đi thẳng tới tiên cấp phòng tu luyện bên cạnh. Loại phòng tu luyện này cực kỳ đắt đỏ, nó tiên khí nồng độ nghe nói là hoàng cấp phòng tu luyện gấp 1 và lần, mà giá cả lại là nó 2 và lần. Nguyên nhân là dạng này có thể vì tu sĩ tiết kiệm thời gian dài. Tỷ như, hoàng cấp phòng tu luyện là một ngày 50 mai trung phẩm tiên ngọc, hoặc là 2 kiện đỉnh cấp pháp khí. Mà ở trên trời cấp phòng tu luyện cũng là 1 triệu chúng phẩm tiên ngọc, hoặc 4 vạn kiện đỉnh cấp pháp khí. Đang ở cao hứng đông phương vũ bị quay đầu rội một chậu nước lạnh. Hắn đem tất cả tiền lẻ đều tính cả thế mà không đủ thuê một ngày. Cái này cùng lý tưởng của hắn chênh lệch quá lớn, không khỏi ngẩn người. "Chủ nhân, cái này tiên cấp phòng tu luyện bởi vì quá đắt, là có thể đúng hạn thần thuê." Cha tiểu thất vội vàng nhắc nhở. "Cái này còn tạm được." Đông Phương Vũ xoa đem mồ hôi lạnh, cắn răng một cái đem chính mình toàn bộ cất giữ đập vào quản sự bàn lên. Tổng cộng chỉ có 360 khối thượng phẩm tiên ngọc, 693,0000200 trung phẩm tiên ngọc, 128 vạn 4000 hạ phẩm tiên ngọc, 2,088 kiện đỉnh cấp pháp khí. Toàn bộ quy ra thành trung phẩm tiên ngọc, mới 781,0000400 trung phẩm tiên ngọc. Quản sự có chút kinh cũng có chút chấn kinh. Kinh bị đương nhiên là bởi vì Đông Vương Vũ không hề giống còn lại ngày nữa cấp phòng tu luyện người, hắn nhỏ quá. Chấn kinh thì là bởi vì cái này rõ ràng đều là giết ra tới tài hóa, hắn đây là giết bao nhiêu người. Bởi vậy, quản sự cũng không dám quá mức làm khó dễ, thản nhiên nói, có thể thuê 18 canh giờ. Thiết lập là canh giờ tương đương giờ. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ, đang chờ gật đầu, xa xa chuyển đến trầm thiết thanh âm, "Đông Phương huynh, ngươi ma tải tụt tay, ta cho người đưa tới." Đây tuyệt đối là đưa than khi có tuyết, giờ khắc này, Đông Phương Vũ thật tương đương động, lập tức quay đầu, trầm hình Ngươi thật đúng là giúp đỡ đúng lúc, chúng có bao nhiêu? 722 vạn trung phẩm tiên ngọc. Thế mà nhiều như vậy? Đông Phương Vũ lo được lo mất hỏi, ngươi đã lấy ăn hoa hồng sao? Hắc hắc, ta xưa nay sẽ không quên. Hắc hắc, Vạn Tam huynh, chỉ bằng ngươi như thế tốt rồi, lần sau ta còn có đem đồ vật giao mua cho ngươi. Đông Phương Vũ nói xong, trực tiếp đem trầm thiết trữ vật giới chỉ giao cho quản sự, lại thu hồi 36 kiện đỉnh cấp phản khí, 500 khối trung phẩm tiên ngọc, cái này vừa ý mà đã là hắn còn lại toàn bộ thân gia. Toàn thuế, tổng cộng tấm ngày. Đông Vũ hào khí ngất trời. Tiên mật bài Đông Phương Vũ ném cho Tiểu Thất 100 khối trúng phẩm tiên ngọc, phân phó nàng về trước nhà mới an bài xuống, quay người liền chuẩn bị tiến vào phòng tu luyện. Trầm Thiết vội vàng từng thanh từng thanh hắn bắt lấy, vội la lên, "Ngươi thật giống như quên cái gì à? Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, hỏi, "Cái gì?" "Chỉ cần không phải tiền, cái gì đều được. Ngươi thật chóng à, ngươi không là vừa vặn giết ngô thế mãng, nó thế nhưng là thường xuyên nói khoác nuốt qua một cái tinh cầu a, ta không tin ngươi không có tài liệu." Đông Phương tỉnh đại ngộ, lấy ra cái kia cực lớn chữ vật giới chỉ, nói, "Trầm huynh, lần này so với lần trước cần phải nhiều rất nhiều, ta thì toàn giao phó cho ngươi." Nếu như tiền đủ nhiều, đến ta tu luyện tới ngày thứ 8 lúc, ngươi đến trực tiếp cho ta nối tiếp, để cho ta tiếp tục tu luyện. Chấm thiết ý niệm hướng trong giới chỉ quét qua, đại hỷ, tiếp lấy liền dần mình, hiển nhiên lại phát hiện đồ tốt. Hắn hung hăng hút hút cái mũi, nói, ngươi yên tâm, từ một tầng đến thất tầng, không ai không mua ta mặt mũi, ta tuyệt đối có thể giúp ngươi nối tiếp. Biết mình vì cái gì như thế có mặt mũi sao? Gia trẻ không đạn, chuyên môn làm khách hàng quen. Vừa rồi cái kia quản sự thế mà cũng góp thú nói, có trầm lão bản mặt mũi, Đông Vương lão Đệ, đi số 8 phòng tu luyện, nơi đó đã không hơn 30 ngày, tiên nguyên nhất. Như thế ra sức Đông Phương Vũ vội vàng đưa lên 100 trúng phẩm tiên ngọc, chính mình càng nghèo. Thế nào? Lao Trầm không khoác lác a. Ha ha ha. Đông Phương Vũ hướng về sau quát tay, cười lớn đem ngọc bài chụp về phía phòng tu luyện đại môn. Hắn đã từng đem tiên cấp phòng tu luyện tưởng tượng vượt qua vài lần, nhưng cũng không nghĩ tới bên trong lại là dị thể. Trên bầu trời không ngừng mưa, bởi vì có tích đở tờ E U áp tiếng vang, Đông Phương Vũ hướng phía dưới bay đi, lại có hơn 10 mét sâu hóa lòng tiên nguyên. Thứ này thêm chút tế luyện, bài trừ tạp chất cũng là tiên ra. Cái này cùng trong truyền thuyết hóa long chỉ có khác biệt gì? Giá trị. Quá giá trị. Đông Vương Vũ trực tiếp khoanh chân ngồi tại mặt nước, lập tức bắt đầu tu luyện. Thể nội thế giới bên trong quỹ trận đỗng nhiên mở ra, toàn thế giới đều hạ lên tiên mưa, mưa phùn như tơ, đó là vô cùng thuần túy tiên nguyên. Nhân hùng phân thân, hững, ích tạ, tiểu nhà, ngũ hành hồ lô toàn bộ bắt đầu tu hành, một giây đều không muốn chậm trễ. Nguyên cớ, không có người chú ý tới, thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, đó là thương hải tăng điền cấp biến hóa khác. Thái Dương cùng mặt trăng tại lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được tăng trưởng, vầng sáng ngung lùng bao phủ thiên địa. Bất luận là sóng máy giật giào địa cầu, vẫn là âm u tử khí hung tinh, đều đang phát sinh kỳ biến. Tại bọn họ hải tầm, bắt đầu sinh ra lửa nóng chất lỏng dung nham. Mặt đất đại sơn bắt đầu ma tính tăng trưởng, đại địa hướng tứ phương vỡ ra, đó là bằng chứng kết quả. Dòng sông Trần Lan, có lòng sông trên cũng đột nhiên sinh ra đại sơn, buộc sông lớn thay đổi tuyến đường. Đại hải nội trầm mấy liệt, không biết dưới biển chính phát sinh cái gì kịch liệt biến hóa. Tại hồng tinh phía trên, những cái kia cấu kết trận tờ hở tờ EUAP đang ở trầm tích ra mới sinh tiên ngọc màu ngọc, bọn họ tờ tờ Iheuáp, lũy, Vũ tạo tiểu thế giới này vốn chỉ là đạt tới sơ cấp nhất viên mãn. Cái gì là sơ cấp nhất viên mãn, cũng là Thái Dương cùng Thái Âm đều là nhỏ nhất kích thước, chủ tinh địa cầu cũng là nhỏ nhất hình cầu. Hiện tại, chúng nó bắt đầu hướng càng đại cấp thế giới khác rảo bước tiến lên. Ý vị này, Đông Vương Vũ tại thời khắc mấu chốt có thể mượn dụng thế giới chi lực tại bao nhiêu cấp tăng trưởng? Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 787, đột phá triều dương cùng âm nhu dương nhu. Vẹn vẹn 3 ngày, vũ thử, linh vũ sớm đã chỉ, bởi vì làm căn bản cung cấp không lên hắn thôn tốc độ. Những thứ này lượng lớn tiên nguyên, chí ít có 60% trở lên bị trong cơ thể của hắn thế giới thôn phệ. Mặt khác ước chừng 20% bị thủy tinh cung bên trong bạch sắc cự cung thôn phệ. Tranh thức bị Đông Phương Vũ bản tôn, nhân hùng phân thân, nguyện vọng hậu thần, hống, tiểu nha, ích tà, ngũ hành hồ lô cùng một vạn cái niệm linh đội cộng đồng thôn phệ mới không đến 20%. Cho dù tại cái này 20% rưỡi, còn có định giới kỳ thương cùng tự vấn đỉnh, tam sinh thạch, phù văn thạch trụ đợi cực kỳ tiềm lực tờ tờ phận. Nhìn qua phân phối có chút không hợp lý, đặc biệt là thể nội thế giới thôn phệ quá nhiều, giống như có chút được trả bất mất thì tôi không phải vậy. Đông Vương Vũ trước mắt có Tam Đại Kho Đạn, thần hồn của hầu thần chi lực nhà kho, tiểu bình quả đan dược kho, lại có là thể nội thế giới thế giới chi lực nhà kho. Tại chính thức sơn cùng thủy tơ ẩn ở thời điểm, đó mới là hắn phản vốn nên chân chính hy vọng, cũng là hắn có can đạm phục dụng chiến thần đan loại này hổ lang thuốc lực lượng chỗ. Dùng 3 ngày thời gian để thể nội thế giới dã man sinh trưởng, Đông Vương Vũ cảm thấy không có chút nào thua thiệt. Nhưng là bây giờ, tiên khí rõ ràng không đủ, cứ việc so địa cấp, huyền cấp phòng tu luyện vẫn là cường đại quá nhiều. Nhưng đã xuất hiện tranh đoạt của diện. Đông Vương Vũ dứt khoát để nguyện vọng hầu thần đầu tiên Quan Bế Thủy Tinh cùng, tiếp lấy Quan Bế thể nội thế giới quỷ trận, để thể nội thế giới chỉ là sử dụng thế giới chi lực thăng bằng tu nạp, duy trì ống cùng tiểu nhà chờ tu luyện. Sau cùng, Đông Vương Vũ lại để cho hầu thần đem vạn con nệ linh thú vào không việc gì từ tờ hở tờ E U A P, chúng nó thôn phệ không ít tiên khí, nên bế quan. Hai đại máy bơm một cửa, tu luyện hoàn cảnh chậm rãi khôi phục. Đều nói phúc vô song chí, phúc đến thì ít, hôm nay lại theo nhau mà đến. Đầu tiên báo vui chính là nhân hùng phân thần, tại thể nội thế giới ngựa mặt lên trời thét, thành công đột phá đến tiên nhị phẩm sơ kỳ. Trong đàn điển của hắn tiên nguyên lực toàn bộ hóa lỏng, thành là chân chính đại hải. Ngay sau đó chính là Đông Phương Vũ Bạt Tôn, hắn bác cực khiếu hải như cùng hắn kiếp trước chơi qua thủy tinh cầu, bên trong tràn ngập như là dầu một dạng trạng thái dịch tiên nguyên. Tại cái này tiên nguyên trong hải dương, còn có một số màu trắng tuyết hoa tại nước chạy bèo trôi, đó là cực ít một bộ phận cố hóa tiên nguyên. Đông dạng là nhị phẩm sơ kỳ, tiếp tục hướng trung kỳ xuất phát. Ngày thứ 8 thời điểm, tâm tình thập Đông Phương Vũ cần phải xuất quan, hắn lấy ra ngọc bài quan sát, vừa ý mà lại để cho tiết kéo dài 13 ngày. Hắn nhịn không được đẩy mặt mụ cười. Vận khí quá tốt, cho dù để tiểu tử này hát chính mình 50% hắn đều cảm thấy đáng. Phải biết, hắn như thế cấp bách đề bạn, chủ yếu hơn chính là vì né tránh tác hỏa sơn núi truy sát. Đó là tử thủ, không thể điều giải. Chỉ cần để hắn tấn thăng đến chân tiên tam phẩm, cho dù là chân tiên nhị phẩm đỉnh phong, người nào đến hắn cũng không sợ. Chưa bao giờ giống như bây giờ, hắn cảm giác thời gian cực độ quý giá. Cho dù là một ngày, đều vô cùng trân quý. Hống rốt cục truyền đến tin vui, cái thứ ba đột phá đến chân tiên nhị phẩm, hắn muốn củng cố một chút tu vi, thuận thế đem ba cái hỏa đề bạn, tạm thời từ bỏ tu nạp tiên khí, tiến vào Thái Dương giữa bế quan. Lại là ba ngày đi qua, ích bắt đầu nghỉ ngơi, đình chỉ thu nạp tiên khí, bắt đầu thôn phẹ yêu hạch cùng linh thạch. Hắn đem tu vi ổn định tại chân tiên tam phẩm đỉnh phong, cảm giác tầng kia ràng buộc quá mức cứng rắn, cùng dựa vào thu nạp tiên khí thông qua, không bằng dựa vào nghề cũ. Ngay sau đó, Đông Vương Vũ lần nữa triển lãm tinh vân cấp công tờ hờ tờ Iheu áp cường hãn, liên tục báo tin vui, tại ngày thứ 21 trước liên tục đột phá chân tiên nhị phẩm trung kỳ cùng hậu kỳ, cuối cùng ổn định tại nh Tiểu nha rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công tấn thăng Chân Tiên nhị phẩm, cái cuối cùng báo tin vui lại là nhân hùng phân thân, đạt tới Chân Tiên nhị phẩm trung kỳ. Thời gian lập tức tới ngay, ngũ hành hồ lô từ trên người Đông Phương Vũ biến hóa ra bản hình, mở ra miệng hồ lô, chân dung khẽ hốc, đầy trời tiên vụ một mạng thành cầm. Đông Phương Vũ Hải lòng đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn mở người, người bên ngoài quá nhiều, chẳng lẽ đều là chờ hắn? Không biết là ai, cố ý bày xuống một giải hào hoa đại y, bảy người ngông nghênh mà ngồi ở chỗ đó. Nhận biết chỉ có đứng đấy tiểu thất, cũng đáng lễ tại ưu nhã uống trà, đột nhiên đứng lên trầm tiết. Đông Phương Vũ nhìn lấy hắn, Lúc này ngóng trông hắn tốt xấu nói cái gì, đem tình huống giải thích một chút. Đông Phương Vinh, ngươi cũng biết, ta người này xưa nay không cho người khác lợi tiền. Rất trực thẳng lời giảo đầu, hắn nỗ biểu môi nói, thế nhưng là vì cho ngươi kiếm đủ 13 ngày thời gian tu luyện, chúng ta đệm 73.0000 chúng phẩm tiên ngọc. Ta nhìn có nhiều người như vậy muốn giết ngươi, nhất thời không yên lòng, ngươi nhìn vậy phải làm sao bây giờ? Có nhiều người như vậy muốn giết ta. Đông Vương Vũ lại hướng người đang ngồi liếc nhất nhãn, dùng tay lấy ra nhất giới chỉ ma hạch, nói, Trầm Hình Hữu Tâm, chính ngươi lấy đi, nếu như không đủ, ta lại cho Yudan. Trầm Thiết thần niệm quét qua. Nắm bắt ngón út khoa tay lấy, cố tình sảng khỏe nói, nếu như tính luôn lợi tức, ta cũng chỉ dính ngươi một chút xíu món lời nhỏ. Ta thì không tìm linh, lộ ra hẹp hỏi. Nói xong, con hàng này tựa như một cái vô cùng lớn tâm sự, quay đầu bước đi. Thì mấy ngày, còn muốn lợi tức. Đông Vương Vũ cảm thấy hung hăng co quáp. Nhìn về phía ngồi mấy người, Đông Vương Vũ chắp tay nói, không biết mấy vị tìm ta có gì chỉ giáo. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, khiêm nhượng bên trong. Một cái mặt lạnh Vũ trang nữ tử dẫn đầu nói, "Ta là tịch diệt bán đấu giá Diêu Lộ Hoa, trong tay chúng ta có một cái chỉ có chân tiên nhị phẩm phía dưới người mới có thể tham dự nhiệm vụ, nghe nói người liên thắng 17 trận, chúng ta muốn mời người tham gia." Đông Phương Vũ gật đầu, cảm thấy nổi sóng chợt trùng, nhưng vẫn bất động thêm rực rỡ, hắn nhìn về phía mấy người khác. Lại đứng lên một người, Đông Phương Vũ có chút quay mặt, chờ hắn vừa mở miệng, lập tức nhớ tới là trận đầu lúc từng vì chính mình nói một câu ngu công tử. Hắn tại cái này trong đạo trường tương đương có địa vị, dám chứng cùng quản sự đều nuốt cho mấy cái phần mãn muối. Ngu công tử nói ra, có chút tiếng húi. Dù sao ta tại trận đầu thì nhìn qua cuộc tỷ thí của ngươi, đáng tiếc sau cùng mấy trận ta lại không tại, mới xuất hiện loại cục diện này. Bản thân ngu Huyền Chu, hiện vị sát thần điện tuần tra xứ người, ta xem ngươi chiến lực không tệ, cũng muốn mời ngươi cùng đi tham gia một cái nhiệm vụ. Nếu như hoàn thành không tệ, ta biết giới thiệu ngươi gia nhập sát thần điện. Diêu Lộ Hoa vẩy một cái lông mày, trên lời nói, tích diệt bán đầu giá tuyệt đối có năng lực trả lại ngươi tự do thân. Đông Phương Vũ ẩm ẩm tâm động. Mặc kệ là cái gì một nhà điều kiện cũng không tệ, tối thiểu nhất có thể thoát khỏi thân phận của chiến nô, tới lui tự do. Nhưng trầm tiết vừa mới mịt mờ nhắc nhở lời nói còn vang vẳng bên tai, bọn họ đều chưa hẳn là an hảo tâm. Đang ở suy nghĩ, khắp năm tên nam tử ngang nhiên đứng lên, một người hướng ngu Hành Chu nói, lo lắng xứ giả: "Hai chúng ta tông có hiệp nghị trước đây, tác Hỏa Sơn núi miễn phí cung cấp chiến nô, nhưng nhất định phải thu thi cùng hết thẻ tài vận." "Đúng." Một người khác hiển nhiên là đầu lĩnh, tiếp mắt nói: "Ta không hiểu, hai vị đạo hữu, chân tiên nhị phẩm nhiều vô số kể, các người làm gì nhất định khiến chúng ta khó xử?" Lời nói này có lý thượng, có lý có cứ, rơi xuống đất có tiếng. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 788, bị phong ấn cổ điện. Đông Phương Vũ tuy nhiên phẫn nộ, nhưng tuyển sẽ không tại địch nhiều ta ít tình huống dưới dẫn đầu phá hư sắt thần điện quy củ. Mà lại, rất rõ ràng là tịch diện bán đầu giá thực lực không tầm thường, nghiêm chỉnh là có thể cùng sắt thần điện bình khởi bình tọa nhân vật, cái này nan để tự nhiên giao cho bọn hắn xử lý tốt. Diêu Lộ Hoa mặt lạnh mà nói, các người tác hỏa sườn núi động tâm nghĩ, mà để đường sắt thần điện thay các ngươi làm lên hoạt động. Ngô Hành Chu sắc mặt rõ ràng đở, Lộ Hoa nhếch nhác. Nữ nhân kia phảng phất không phát ra gì, phối hợp nói ra, muốn đến các ngươi bất quá là sợ hai nhóm này cửu ra biết ẩn giấu đi thứ gì, ta nhìn chí ít có hai cái biện trợ hở tờ, tờ IEUAP. Thứ nhất, liền để Đông Phương Vũ đem trên người không gian tờ hở tờ áp bảo giao cho các ngươi, hoặc là tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi, nhưng chúng ta không muốn trở. Thứ hai, các ngươi tác họa sần núi có thể phái ra mấy người theo theo chúng ta hành động, nhưng điều kiện tiên quyết là chân tiên nhị phẩm đỉnh phong trở xuống, còn không thể là phế vật. Ngô Hành Chu trầm ngưng một lát, nhiên hướng Diêu Lộ Hoa nói, "Diêu hữu, người quang minh đại không nói chuyện mờ ám." Rất rõ ràng chúng ta muốn đi chính là cùng một nơi. Ta hiện tại đã góp 4 người, đều là dị năng hạng người, chiến lực để cho ta hài lòng. Dù sao chỗ kia kỳ bảo vô số, chúng ta có thể hay không hợp tác, đoạt được chia đều tốt. Diêu Lộ Hoa hai mắt nhắm lại, trọn vẹn cân nhắc mười mấy phút mới bỗng nhiên mở ra hai con người, lạnh giọng nói: "Cũng tốt, đoạt được có thể chia đều chia đều, không thể chia đều tên bằng cơ duyên. Nhưng là, gặp địch thời điểm nhất định phải toàn lực ứng phó, cái này muốn phát hạ thiên đạo tiện luôn. Quả nhiên là nhất lưu thế lực đạo, hai người lại ngay trước tác hỏa sườn núi nhân lấy Đông Phương Vũ trong lòng cười khổ, những người này quá cứng thế. Mình tới hiện tại cũng không biết là qua làm gì. Đông Phương Vũ đang suy nghĩ, một mực xấu hổ vô cùng tác họa sần núi nơi đó rốt cục tỏ thái độ. Vừa rồi người cầm đầu kia nói, "Diêu Quản Sự, lo lắng xứ giả, ta cái này ba cái sư đệ đều là nhị phẩm đỉnh phong, muốn đến còn không đến mức cản trở, thì để bọn hắn đi theo hai vị đại nhân đi." Diêu Lộ Hoa cùng Ngô Hành Chu đồng thời nhìn về phía Đông Phương Vũ, hai người ánh mắt một lạnh một nóng, một cái mặt không biểu tình như cùng ở tại bố thí, một cái khác làm theo giống như là cầu hiền như khác. Nhưng không biết tại sao, hai người đều bị Đông Phương Vũ cảm giác không thoải mái. Nhưng lúc này ở nhân dưới mái hiên, Tống Chi hắn sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào thoát đi cái này hào hoa ngục giam cơ hội, dù là chỉ lúc tạm thời. Đông Phương Vũ chắp tay nói, "Ta đương nhiên tham gia, còn mời hai vị đại nhân nói rõ một chút muốn đi địa điểm, cần phải chuẩn bị hạng mục công việc." Diêu Lộ Hoa rốt cục lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, nói, "Ta cho đại gia một ngày thời gian nghỉ ngơi, ngày mai lúc này chính thức sau khi xuất phát, ta biết trên đường công bố hết thảy. Hiện tại, cái này còn không thể công khai." Đông Vương Vũ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, không để ý Tác Họa Sần núi mấy người ánh mắt đáp động, Linh trà tiểu thất, quay người liền đi. Hắn không có gì tốt chuẩn bị, cùng căn bản không có tiền. Nhà mới so với ban đầu tầng thứ nhất lúc tiên khí nồng đậm gấp 3, Đông Phương Vũ lần nữa mở ra thể nội tiểu thế giới quy trận, cũng mở ra thủy tinh cô lâu, để đại gia hỏa thỏa thích tu luyện. Ly biệt sắp đến, tiểu thất một cả ngày đều ở cho Đông Phương Vũ in dấu bánh dẫn hành, như cái hiệu truyện tiểu tức phụ. Bởi vì tiểu áp đã rơi sạch sẽ, hạnh phúc xuất hiện tại trong phòng tu luyện, hai huynh đệ không ngừng luận bàn ngũ đế hoàn quyền, luyện tập nước chảy bèo trôi, hoàn toàn cũng là võ si Phương Vũ phán đoán, chỉ cần không gặp được đặc biệt cường hán đại tông hắn hiện tại nên đã có cùng chân tam phẩm đối kháng chính diện năng lực. Nếu như suy nghĩ thêm chính mình một đống lớn áp chủ bài, Chân tiên tam phẩm bên trong, hắn đã vô địch. Ngày thứ hai, Đông Vương Vũ đúng hẹn đi vào mọi người gặp nhau địa điểm, lúc này mới biết Diêu Lộ Hoa một phương trung năm người, Ngô Hành Chu là 4 người, Tắc Hỏa Sơn núi ba người, tăng thêm chính mình, nghề này tổng cộng 13 nhân. Cái này 13 nhân tầng thứ cực kỳ bình quân, toàn bộ đều là chân tiên nhị phẩm hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Giờ đi sát thần đạo trận, Đông Vương Vũ mới nhìn rõ đạo này trận lại là ở vào một tòa hoang nguyên phía trên, xung quanh một mảnh hỗn lấp, mà bên ngoài đột, lại là không hề dấu người. Một tòa lượng ngân sắc đại hình phi trình viên hình tăng giám, đại gia tiến vào rộng lớn bịt kín gian. Phi Chu lập tức gào thét mà lên. Ngồi vây quanh tại một chương hình bầu dục bản lớn trung quanh, đại gia bắt đầu quan sát lẫn nhau lên. Diêu Lộ Hoa cùng Ngu Mạnh Chu để đại gia đơn giản làm tự giới thiệu, Đông Phương Vũ đem tên của mỗi người nhớ kỹ trong lòng. Trong đó, Tác Họa Sơn núi ba người theo thứ tự là ngoại hiệu yêu hỏa giữa đỏ sóng, sông ngăn cản cùng vương Tiễn. Từ mỗi người ánh mắt bên trong, Đông Phương Vũ đã nhìn ra tất cả mọi người là chiến lược cực kỳ mạnh mẽ hơn người, mỗi người đều là người đeo trùng điểm sắc khí, đặc biệt là loại kia tự tin cho người cảm giác cực kỳ mãnh liệt, cái này nhất định là thần kinh bách chiến mới có thể tích lũy khí chẳng. Chu câu nói đầu tiên thì xác minh Đông phương Vũ phán đoán các vị đang ngồi ở đây chúng ta diêu đạo Hưu cùng tác hỏa ânn núi ba vị đạo hưu bên ngoài cũng đã có cựu Liên thắngg phía trên đi chép ta hy vọng đại gia không muốn tự cho mình quá cao khinh thị chính mình đồng đội hắn chậmãi quét đại gia nhất nhãn tiếp tục nói lần này thám hiểm thu nhập phân phối là như vậy 80% từ sát thần điện cùng tịch diệt bán đấu giá sở hữu mặc khác 20% về đại gia chia đều tất cả mọi người con mắt đều rõ ràng sáng lên các loại thần tỉnh phức tạpẽ lên một cái rồi biến mất chỉ có tác họa x núi ba người thần sắc rất rõ ràng đó là không cam Vương Tiễn biến khang biến điệu mà nói, chẳng lẽ để cho chúng ta cùng chiến nô chia đều sao? Những người khác rõ ràng là người, bắt đầu trong đám người tìm kiếm ai là Chiến nô. Thế nào, ta lúc nói chuyện, còn cần ngươi bổ sung sao? Ngô Hành Chu đột nhiên lộ ra răng nanh, nếu như ngươi đối với ta cùng Diêu quản sự thương lượng ý kiến có dị nghị, có thể thừa dịp chúng ta không có công bố địa điểm trước lập tức rời đi. Nếu như chờ chúng ta công bố mục đích về sau, lại có nhân không phục tùng mệnh lệnh, vì giữ bí mật, cũng chỉ có thể giết chết. Vương Tiễn nháo cái không màn mũi, hung hăng trừng mắt về phía Đông Phương Vũ. Nhìn lấy Vương Tiễn dẫn tới mấy đạo nóng rát ánh mắt, Đông Phương Vũ ở trong lòng cười lạnh không thôi. Đối với tác Hỏa Sơn núi Dương Ưu, Đông Vương Vũ ngược lại càng trọng thị sát thần điện cùng tịch diệt bán đấu giá. Nếu quả thật có thể phân cho đại gia 20%, đây có phải hay không là quá có lương tâm, phải biết, tin tức là vô giá. Chúng ta yêu cầu duy nhất chính là muốn đại gia phát ra thiên đạo thể ngôn, chúng tại chúng ta cái này tiểu đội, đặc biệt là tại đối mặt địch nhân lúc, phải tất yếu toàn lực ứng phó. Nói xong, Ngô Hành Chu ánh mắt sáng rực nhìn về phía đại gia. Đông Vương Vũ đi theo đại gia phát ra lời thể, đã không lộ liễu, cũng bí ẩn. "Tốt, liên quan tới chỗ này vừa mới xuất hiện thần bí địa, Diêu đạo Hữu so ta biết càng tận, xin mời nàng cho đại gia giải nói một chút." Diêu Lộ Hoa tiếp lời nói, lộ trình dài dằng dặc, ta liền kỹ càng cho đại gia nói một chút. Gần nhất ước chừng trong vòng trong ngày, phòng đấu giá chúng ta đột nhiên thu đến rất nhiều thượng cổ thời kỳ mới có bảo dược, còn có một số đã cơ hồ khô kiệt hóa sản. Ta chỗ phụ trách bộ môn đối với cái này cực kỳ mất cảm, lập tức liền bày ra điều tra. Đang điều tra giữa, lớn nhất để cho chúng ta tâm động cùng nặng như là, một số nguyên bản cực phổ thông linh dược, lại có kinh khủng dược linh. Tất cả mọi người minh bạch, không có người sẽ đem cấp thấp linh thực bồi dưỡng lâu như vậy, cái này không hợp tình lý. Doctor Y Hế U án miêu tả sinh động, nhất định là có người phát hiện một chỗ cổ địa. Đại gia hô hấp đột nhiên thêm nặng, biết rõ không ổn, rửa đỏ sóng vẫn là không nhịn được hỏi, có thể tiết lộ một chút dược linh đến tuột cùng dài bao nhiêu sao? Liên Diêu Lộ Hoa chính mình cũng lộ ra thật không thể tin thần thái, có chút hoảng hốt nói, lúc ấy, ngay cả ta đều bị kinh ngạc đến ngây người. Dài nhất một gốc thăng ngảo, vơ y -E mà đạt tới 19 và 5. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 789, Thái cổ ẩn tinh. Đông sóng lớn mặt trời, 19 vạn cũng là bình thường nhất huyết cũng thành vô giá chi bảo. Ông trời ơi, Không ít người lên tiếng kinh hồ, ai cũng biết điều này có ý vị gì, dạng này linh thảo, tùy tiện đạt được một hai gốc thì triệt để phát tài. Diêu Lộ Hoa dần dần từ trong hồi ức thoát khỏi đi ra, nói tiếp, việc này vừa ra, chúng ta lập tức không tiếc trọng kim thu mua tin tức, lại phát hiện một kiện phải sự. Mọi người đều rất tự giác, toàn đều giữ ý lặng. Biết tin tức này tụi hồ rất nhiều, tỉ như lo lắng xứ giả khẳng định là thông qua cùng chúng ta khác biệt con đường cũng nhận được tin tức này. Diêu Lộ Hoa tương đương thẳng thắn mà nói, nguyên cớ, chúng ta một lần xuất hiện mộ phán, đây là một cái âm ưu. Nhưng là Đá đỏ linh thực không ngừng mà xuất hiện tại phòng đấu giá bên trong, loại này mê người chuyện tốt vẫn một mực đang phát sinh. Sau đó chúng ta quyết định, cho dù đây là một cái âm mưu, chúng ta cũng phải tới nhạy vào. Đại gia toàn bộ quỷ dị giật đầu, cực kỳ tán thành nàng thuyết tờ hở tở y hế u áp. Đối với những thứ này dân liệu mạng tới nói, nơi đó lại nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cũng sẽ không so sát thần đạo trận cao hơn. Nếu như chỉ có chân tiên nhị phẩm trở xuống nhân có thể tiến vào, ai có thể là bọn họ những thứ này mỗi ngày đều đang liều mạng người đối thủ. Gặp không ai phát ra dị nghị, Lộ Hoa phi thường hài lòng. Lúc này mới bắt đầu triệt để công khai bí mật, ngay tại cách chúng ta tinh này hơn 10 ngày hành trình phương hướng, đột nhiên xuất hiện một quả nguyên bản cũng không có tinh thần. Nó có lẽ là từ trong phong ấn vừa mới thoát khỏi đi ra, tản ra mỹ lệ làm sắc quan mang, tựa hồ là có ý đang câu dẫn tu sĩ đến đây. Trên tinh này vẫn lưu lại cường đại từ xưa đến nay thánh cấm, đi qua không ít tu sĩ thí nghiệm, chỉ có chân tiên nhị phẩm phía dưới người mới có thể tiến vào. Trừ cái đó ra, cường đại như kim tiên cũng đừng hòng nhúng chạm. Hành tinh cổ này phía trên không có dân bản địa, nhưng lại có vô số yêu thú, khắp nơi trên đất linh thực chỉ cần vận khí tốt không bị yêu thú giết chết, lại thêm không nên quá tham lam, cơ hội người người đều có thể từ phía trên thu hoạch được kích lợi. Đông Phương Vũ phát hiện rõ ràng vấn đề, có chút quấy gì nhìn về phía Diêu Lộ Hoa. "Đông Phương Vũ, người có vấn đề gì?" Diêu Lộ Hoa bén nhạy phát hiện Đông Phương Vũ cổ quải ánh mắt. Đông Phương Vũ nói, "Diêu quản sự, chân tiên nhị phẩm trở lên tu sĩ vô tự hở tờ y hê áp tiến vào cái kia tinh thần, nhưng có thể tại tinh thần bên ngoài trở lấy sát nhân đoạt bảo a." "Ha đó là đương nhiên, sự thật cũng đúng là như thế. Mà lại, cho dù là tại tinh thượng, cũng không ít nhân chuyên môn tiến hành cướp bóc. Bất quá, đại gia yên tâm." Chờ chúng ta ra ngoài thời điểm, chúng ta tịch diệt bản đấu giá đại có thể xác định sẽ chờ ở bên ngoài, ta muốn giết thần điện cũng nhất định sẽ có cường giá tiếp ứng. Ngu Hành Chu lập tức gật đầu. Nguyên lai like là dạng này, Đông Vương Vũ một chút cũng không có vì vậy an tâm, dưới loại tình huống này, bọn họ những thứ này xáo hôi thật có thể đạt được thủ làm sao? Nói trắng ra, bọn họ những người này cũng là Diêu Lộ Hoa cùng Ngu Hành Chu bảo tiêu, một khi bọn họ không hề cần muốn bảo vệ, bảo tiêu còn có cái gì giá trị? Đại gia còn có có vấn đề gì không? Diêu Lộ Hoa hỏi. Một cái tên là Thạch Thanh Sơn tu sĩ hỏi, tinh thần trên yêu thú là cái gì tầng thứ? Diêu Lộ Hoa rất thẳng thắn mà nói, không hoàn toàn rõ ràng, chí ít có không ít người đều lấy ra linh thực. Đại gia lâm vào trầm mặc. Ngô Hành chú nói, đã như vậy, đại gia hai người một tổ, thay phiên thủ vệ quan sát, những người khác có thể tu luyện. Đông Vương Vũ cùng Thạch Thanh Sơn một tổ, bọn họ nhìn chằm chằm phi chu bên ngoài đen ngòm tinh không, riêng phần mình không nói chuyện. Tại Đông Vương Vũ thể nội thế giới bên trong, nhân hùng phân thân chính đang chờ cầu ý của mọi người gặp. Tiểu Áp lớn gan suy đoán, có phải hay không là có cao thủ muốn muốn tìm tốt độ, đem tuyệt kỹ của mình truyền thừa tiếp. hắn một cái, Diêu Cần nói, ngươi đừng nghĩ chuyện tốt, một số thọ hạn đã đến giới đại năng có khả năng biết giống như bạch khởi đem chính mình phong ấn, chờ đợi tương lai cơ duyên. Ích Tạ cũng đồng ý loại tuyết tở hở tờ IU áp này, hắn lòng vẫn còn sợ hay nói, bất kể nói thế nào, có thể đem một cái tinh hoàn mỹ phong ấn, cái này căn bản không phải chúng ta loại tầng thứ này nhân có thể ngăn cản. Chỉ cần hắn nguyện ý, sở hữu qua cái này tinh thần nhân đều sẽ bị luyện hóa. Hống lần nữa cương điệu, thậm chí, hắn gạt người tới này, tinh thần mục đích đúng là vì thôn vệ đại lượng tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, một lần nữa tỉnh lại cái kia rách cơ. Cái này rõ ràng là một cái hố to, chúng ta ứng nên lập tức vào đầu. Nhân hùng phân thân nói, Hắn vì cái gì một mực không có động thủ đâu? Đại gia hai mặt nhìn nhau, sau cùng trăm miệng một lời, nhưng còn chưa đủ nhiều. Nguyên vọng hầu thần tự tin nói, nếu không chúng ta từ bỏ hết thảy, toàn bộ trốn vào ta thủy tinh cô lâu, chúng ta làm lại từ đầu tốt. Ta không tin có dạng gì đại năng có thể hủy hoại bản thể của ta. Cuối cùng, Đông Phương Vũ quyết định tiếp tục qua dò xét hành tinh cổ này. Cầu phú quý trong nguy hiểm, có ngũ hành thôn thiên hồ lô, hắn so bất luận kẻ nào đều càng có thể đầy đủ lợi dụng thượng cổ bảo dược, nói không chừng đây là đại gia nhanh chóng tăng lên lớn nhất đại cơ duyên. 17 ngày sau đó, phi chu tiếp cận mục đích, để lại gia nghẹn họng nhìn chân chối chính là Các loại độn quang nhảy lên không mà đến, như Lưu Tinh Vũ. Tin tức này cũng quá không đáng tiền a. Vẫn là có người đang cố ý tặn. Một quả bảo bối tinh màu xanh lam càng ngày càng to lớn, dần dần thành tinh không bối cảnh. Tiếp tục hướng phía trước, đã đi tới Hồng Đại Cấm chế bên dưới, Đông Phương Vũ đợi từ phi chu đi ra, liền phảng phất đứng ở một cái cự đại lam sắc rủ trên mặt. Dù trên mặt có không ít khẽ hở, phun ra long xả một dạng tiên khí. Nhưng mà, cái này đều không phải là hấp dẫn nhất Đông Phương Vũ ánh mắt. Trên trời trừ phi chu thường có lên xuống bên ngoài, một số thế lực thần bí đã đâm xuống doanh trại. Trần trời, sáng ráng đứng sừng sững lấy một tòa tử ngọc cung điện, có ngập trời vì thế phát ra. Chỗ gần, chín cái toan nghiêm một dạng thú thú lôi kéo một cỗ hồng san hô xe lớn, có đại thần trên xe nghỉ ngơi, xung quanh đứng hầu lấy vô số củng giả. Một cái vàng con giết vàng chừng hơn ngàn mét dài, từ phía chân trời bơi lại, kim quang lập loè, chói váng tất cả mọi người mắt. Một phái mông lung kim quang bên trên, tựa hồ có kim địch xu áp tiên nhân thành hàng ngồi xếp bằng. Mấy cái hỏa hồng đại điểu ở chân trời xoay quanh, toàn thân tiêu lên liệt diễm, chúng nó phảng phất tại điều tra lấy cái gì, cái này nhất vực động tĩnh đều không cách nào trốn qua ánh mắt của bọn nó. Một đội tiên nhân đủ có mấy trăm nhiều, thân mang thống nhất chế tức khải kích soáp, ngồi cưỡi lấy thần tuấn thiên mã, mục quang lánh lệ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ khởi sướng tấn công mở rộng. Đây quả thực là tiên giới quân đội a. Đông Phương Vũ cảm thấy tình cảnh trước mắt hoang đường mà quen thuộc, rất giống hắn kiếp trước tắm biển trận, cơ bản có thể nói là kín người hết chỗ. Đông Phương Vũ nhìn tê cả ra đầu, thì loại này trận thế, căn bản chính là cho vào không cho phép ra. Nếu là tán tu lời nói, bất luận được bao nhiêu chỗ tốt, tuyệt không có mang đi khả năng, có thể nhặt cái mạng coi như may mắn. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Diêu Lộ Hoa cùng Ngô Hoành Chu rốt cục biểu hiện đại tông đệ tử phong thái, bọn họ không coi ai ra gì, chỉ huy ánh mắt có chút băng khoăn mọi người, bay thẳng tiến những thánh cấm đó trên khe hở, liền như là xuyên qua một tầng tinh sa, lọt vào trong tầm mắt là Mỹ Lệ đại hải. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 790, Hải Dương tiên đường. Mùi tôm nảo ngạt tiên khí, mang theo chút tanh nồng gió biển, phía dưới Thạch, ở phía dưới trên mặt biển lướt qua lại cho người ta một loại an bình cảm giác. Đông Vương Vũ đang ở tâm thần thanh thản đâu, hắn cùng nguyện vọng hầu thần lần lượt phát ra nhắc nhở, "Ca a, sát khí quá nặng, đã không biết chết nhiều ít tiên nhân." "Đông Vương, thần hồn chi lực dị thường nồng đậm, không biết là lúc đầu chớ đựng, vẫn là gần đây sát lục." "Hả?" Đông Vương Vũ ngưng trọng lên, chẳng lẽ cái này sát lục đã bắt đầu. Diêu Lộ Hoa chỉnh trọng căn dặn, đại gia các không muốn phân tán, chúng ta trước rời xa cửa vào này, tìm kiếm đại đạo." Mọi người nhao nhao đồng ý, theo nàng cấp tốc hướng phương xà phi hành. Bọn họ đi ngang qua rất nhiều lớn hơn hầu Mọi người có thể rõ ràng phát hiện phía trên có tu sĩ hành tung, bất quá, Ngô Hành Chu cùng Diêu Lộ Hoa hiện nhiên trí hướng rộng lớn, từ đầu đến cuối không có dừng lại. Rốt cục, bọn họ phát hiện một tòa khí tượng to lớn nằm đảo. Ở chân trời, chỉ có thể nhìn thấy nó mơ hồ hình dáng, có đôi núi cao vút trong mây, sông lớn quần cuộn lao nhanh, tiên vụ trắng như tuyết, linh thực từng mảnh. Mọi người cũng hỉ, không cần phân phó, toàn bộ bắt đầu giảm xuống phi hành độ cao. Diêu Lộ Hoa kinh nghiệm phong phú, đi đầu phóng tới một tòa núi lớn giữa núi, hạ xuống vị trí chính là thích nghi nhất bạo rửa sinh trưởng địa phương. Đại gia trực tiếp mắt tròn tròn, cấp thấp linh thảo như là nhiều không đếm xuể. Ngay cả Đông Phương Vũ loại này vừa tới tiên giới gà mờ đều có thể nhìn ra, những linh thảo này tuy nhiên phổ thông, nhưng tuyệt đối là dược linh thật giải lao yêu tinh. Hắn tiện tay rút ra một quả tham loại linh thảo, đều thành đen tuyền, mang theo cây đắng mùi thuốc nồng đều tan không ra. Thạch Thanh Sơn tràn ngập oán hận mà nhìn xem vừa mới chạy đi một đầu hắc sơn dê, thế lương hô to, cái kia dê tại gặp linh thực, tuyệt đối rung động. Ngô Hành Chu cùng Diêu Lộ Hoa kích động gần như không thể tự kiểm chế, lần này chỉ cần có thể còn sống trở về, coi như vị tông môn lập kỷ công một hiệp một hồi này, Đông Phương Vũ Cơ hồ muốn hoài nghi không phán đoán. Nếu như là Âm Nhu, cái này đầu nhập cũng quá lớn, thật chẳng lẽ là tự nhiên giải phong thượng cổ tinh cầu. Diêu Lộ Hoa ánh mắt lửa nóng nhìn về phía sâu trong núi lớn, chất lắc đầu, nói, chúng ta vẫn là thành thật một số, trước đem những này lấy ánh sáng. Mọi người nhao nhao động thủ, Đông Phương Vũ chú ý tới, mỗi người đều là đem thu thập bảo dược để vào nhẫn chứa vật của mình. Đối với cái này, Ngu Hành Chu cùng Diêu Lộ Hoa căn bản không quản không hỏi. Hắn không khỏi ở trong lòng cười lạnh, chỉ sợ bọn họ căn bản không có ý định để bọn hắn những thứ này pháo hôi còn sống rời đi. Thế nhưng là Đông Vương Vũ không giống bình thường, hắn nhặt linh thảo 90% trực tiếp thì bỏ vào ngũ hành hồ lô giữa. Tiểu hồ lô cũng không nhàn rỗi, mã lực toàn bộ khai hỏa, phi tốc luyện hóa. Bình thường một gốc linh thảo có thể luyện hóa ra 2 đến 3 giọt linh dịch, chính hắn trước ăn no, sau đó thay phiên đưa cho thẻm nhỏ giải hống, nhân hùng phân thân cùng tiểu nha chờ. Đừng nhìn những dược thảo này cũng không mười phần trân quý, nhưng thật dài dược linh cũng để chúng nó tràn ngập hóa mục nát thành thần kỳ lượng. Hống cùng tiểu nha đều ăn lăng hồ có đột phá dấu hiệu, lần này đến Phoenix thẻm ăn không được, chỉ có thể răng rắc, răng rắc gặm lên ma tinh. Cứ như vậy Đông Phương Vũ còn có không hài lòng, thể nội thế giới giữa, nhân hùng phân thân đã biến hóa cùng bản tôn giống như lúc, chỉ chờ lợi dụng đúng cơ hội, thay thế bản tôn rời đi. 13 người hiện lên hình quạt hướng về trên núi tiến lên, thỉnh thoảng sẽ có nhân hét lên kinh ngạc, đó là phát hiện tương đối chân quý bảo dược. Loại này cơ hồ giống thu lúa mạch một dạng nhặt tiền hành động trọn vẹn tiếp tục 2 canh giờ rưỡi, đoán chừng mỗi người chí ít tìm tới hơn ngàn gốc bảo dược. Nguyên vọng hầu thần đã nhắc nhở, chúng ta khả năng bị vây quanh. Mà lúc này, bọn họ 13 người còn có không có người nào phát hiện, toàn bộ lâm vào một loại quỷ dị trong điên cuồng. Cười to phép lối trên không trung vang lên, lại phát hiện 13 cái quân vắc, lão tam, lao tứ đều nói thần tam quỷ 4, còn có là các ngươi hai cái thông minh, cái này cấp đoạt cũng là so ngắt lấy nhanh a. Đại gia thình lình ngẩng đầu, không trung lại ô OS một chút vây gần trăm người. Ngô Hành Chu lấy ra một khối ô sắc màu sắc hình to yêu bài, tự tin nói, sắt thần điện đang làm việc, xin bằng hưu cho phép đột tiện. Diêu Lộ Hoa cũng lập tức cho thấy thân phận, chúng ta là tịch diệt bán đấu giá. Đạo hữu, hiện tại đầy khắp núi đồi đều là linh thực, chứ vị thật sự là không cần thiết bóc. Sắt thần điện, tịch diệt bán đấu giá. Hôm nay cũng là tiên vương Vũ em đến cũng phải đem đổ vật toàn bộ giao ra. Ha ha ha. Đám người này không chút kiên kỵ bạo cười rộ lên, bọn họ một bên hiện lên hình vòng hướng vào phía trong dần dần tiểu áp chế, một bên lộ ra mèo chơi chuột hí ngực biểu lộ. Hắc hắc, ở loại địa phương này còn dám vô ích to lớn, buồn cười, các người nếu như biết do nói chúng ta là ai, chỉ sợ cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Diêu lộ hoa lạnh lùng tốt, có cái gì nhận không ra người, còn không dám nói sao? Phi. Bọn lao tử là nhạn hành thập tam đảng, nghề nghiệp cũng là cấp bốc. Minh mà đi, các ngươi có thể lên đường a. Ha ha, ha. hành thập tam đảng? Ngô Hoành Chu làm bộ hỏi hướng Diêu Lộ Hoa, "Cái này rất quan sao?" "Căn bản chưa từng nghe qua a." "Đáng tiếc, Diêu Lộ Hoa căn bản cũng không giải phong tình, may may cũng không tâm tình phối hợp, lòng của nàng bây giờ nghĩ tất cả linh dược thượng, mỗi lãng phí một giây đều lo lắng đau." Nàng chỉ là nhàn nhạt vung tay lên, nói, "Nắm chặt thời gian, lấy các ngươi chiến tích, mỗi người giết 10 cái mới tính hợp cách." Ngô Hoành Chu ngẩn ngơ, lộ ra ngượng ngùng bộ dáng. Hai cánh tay hắn ôm một cái, giống như ta đánh trống lảng một dạng mà nói, "Ta nhìn để tát họa Sơn núi ba vị cũng giết 30, cái này có cố mà làm a." Nghe cái này công khai nhục nhã, Yêu hỏa dựa đỏ sóng những mày, đem một cái màu xanh biết dầu ấm hướng không chúng ném đi. Ông một tiếng, một đầu hỏa diễm chi hổ cuồng gào thét xông ra, đại địa lập tức bị nướng đến giống khô nứt ra, tự hổ hiện lên màu da cam, thân dài vượt qua trăm mét, trên trán thế mà còn có hỏa hùng một cái vương chữ. Lửa này hổ phẫn giận gào thét, hướng cường trỗ mây thì bộ nhà qua. Sông ngăn cản cùng vương tiến gặp sư huynh nhất động, lập tức hiện lên sếp theo hình tam giác theo đôi mà lên, đột thổ thổ y hêu áp Đằng sau cái kia hai không được, căn bản không thể xem như dị hỏa. Độc Vương Vũ chẳng qua là hơi chậm một chút, mười cái chiến hữu đều đã cởi gần đập ra qua, tại Phi Chu trên tiếp cận 20 ngày không có giết người, bọn này sát tinh sớm đã có chút thiếu máu. Chỉ bất qua trong chốc lát, Vỹ công bọn họ nhận hành thập tam đã kẻ cướp liền có 14 người đầu thân chết rồi, còn có năm cái bị tạc hỏa sườn núi tam đệ tử đốt thành sắt chết cháy. Kỳ thực đại gia tầng thứ thật không sai biệt lắm, nhận hành thập tam đã cũng là tuyển chọn tỉ mỉ phong thủ, mà lại bọn họ cũng là giết người không chớp mắt giới tội phạm nhưng là bọn họ cùng chân chính giết tu so ra vẫn là kém quá xa, cái này giống nghiệp dư vũ trang cùng sát thủ nhà nghề trên lệch. Một phe là sủng bất quyện, ngẫu nhiên sáng sáng răng vẫn được, nhưng cũng liền giới hạn nơi này. Còn bên kia thì là rừng cây sói, chúng nó vốn là vì sát lục mà sinh. Chỉ gặp Thạch Thanh Sơn hời hợt bổ ra một đao, đối thủ tiêu xái chơi một cái như phong tự bế, tiếp xuống vốn nên cho là riêng phần mình bại ra mới chưa mới đúng. Có thể một đao kia căn bản là không có ngăn trở, nó hung ác đem đối thủ đao đè xuống, tại đối thủ ánh mắt hoảng sợ giữa bổ ra đầu của hắn. Trư Ngô Hành Chu cùng Diêu Lộ Hoa đang quan chiến bắt phường, 11 người quả thực là đem 100 cái nhạn hành thập tam đảng kẻ cướp giết đến chạy tứ tán. Lúc này, bọn họ hồn đều nhanh hả bay, đây là đắc tội như thế nào một đám sát thần. Đông Vương Vũ biểu hiện cực kỳ dũng mãnh, đối với kẻ cướp là theo đuổi không bỏ, chờ hắn rốt cục giết chết tên thứ 11 kẻ cướp lúc, đã rời xa Ngô Hành Chu cùng Diêu Lộ Hoa hai mắt. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên việc. Chương 791, mỗi người đi một ngả. Đông nhân hùng phấn thân vũ trang đầy đủ, mặc vào ba bộ phòng ngự bảo binh, mấy món hình khí. Ba bốn cái chữ vật giới chỉ, một bên truy sát nhạn hành thập tam đãng kệ cướp, một bên hướng chiến hữu tới gần. Mà hắn bản Tôn dứt khoát truy hướng trốn nhanh nhất một tên kẻ cướp, trong ấn tượng, này người thật giống như là nhạn hành thập tam đãng lao đại. Sở dĩ còn có giữ phân thân lại, chủ yếu là vì giữ lại sát thần đạo trận đường dây này, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không thể cùng bọn họ làm xấu quan hệ. Đối với Đông Phương Vũ tới nói, hết hạn cho đến trước mắt, hắn tại tiên giới lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu vẫn là lấy được Cẩm Tú Sơn Hà đồ, mà muốn về Quỷ Họa dấu hoạt động, cái một chỗ thần đạo trận là phải qua đường. Nhạn hành thập tam đãng đổi mục tốc độ tuy nhanh, không nhanh bằng Đông Phương Vũ Túng địa Kim con thuận. Chẳng mấy chốc, hai người đã rời xa Diêu Lộ Hoa cùng ngu Hành chu cùng một bọn ánh mắt. Đông Phương Vũ đang định từ bỏ truy kích cái kia kẻ cướp, tên này bỗng nhiên quay đầu, giơ tay ném qua một đạo ngân quang, điên cuồng mà kêu không nói, "Khắc không xong, chúng ta ngày này có câu ngôn ngữ trong nghệ, giặc cùng đường chờ truy. Ta hướng lên trời đả thể, sở hữu giành được bảo dược đều ở nơi này." Thừa dịp Đông Phương Vũ ngẩn người nháy mắt, tên này rốt cục hóa Đông Phương Vũ cái này mồ hôi à, chết không được mọi người thường nói, không có có thất bại, chỉ có từ bỏ đâu, kém một chút thì ném một cái cướp bốc đội bà cô. Tính cả hắn vừa rồi đoạt lại 11 chiếc nhẫn, Đông Phương Vũ bây giờ căn bản không có thời gian nhìn, hắn hướng thể nội thế giới giữa ném đi, "Hô, Tiểu Áp, đi ra làm việc." "Hô." "Hững, Kế Tả, Tiểu Áp như bị phán ở tù trung thân hết hạn tù thả ra tù phạm, như thiểm điện lao ra." Đông Phương Vũ vốn đợi để Tiểu Áp biến hóa ra bản thể trở đi đại gia nắm chặt tìm kiếm cự hình hồn đạo, kết quả con hàng này bay giống đánh túy quyền mồ dạng. Hỏi một chút mới biết, đây là tiểu hồ lô vừa nhượng tiên lộ nhiều. chính chuẩn đây, tình huống cũng kém không nhiều. "Ngươi muốn à, mấy vạn năm bạo dược dược lực đến cường đại cỡ nào, cái kia có thể chiếu trong chết uống?" Không có cách, Đông Phương Vũ cỡi lên Nick Tả, hướng về càng xa phương hướng, đâm đi xuống. Rốt cục để bọn hắn phát hiện một cái địa hình phức tạp đại hình hòn đảo, tựa như một cái quả dứa tung bay ở phía trên đại dương. Các huynh đệ vui sướng bắt đầu làm việc, bất quá, bọn họ cũng không tính toán chủ lực. Vẫn là một vạn cái nện linh ra sức. Chúng nó đầy khắp núi đồi đập ra qua, hiệu suất này đủ để cho chuyên nghiệp tiên thảo ngắt lấy đội ngượng đến chết. Hiệu suất quá cao, quả thực cũng là siêng năng tiểu phòng, cũng đều là giống tắm dưa bổn lớn như vậy mà mật. Chúng nó càng không ngừng trở về đưa bảo dược a, Đông Phương Vũ căn bản không kịp thu thập. Tiểu Hồ Lô lại đang bận bịu thôn thiên phệ địa, nên phải đem từ Vân đỉnh vận chuyển đi ra, hóa thành một cái cự vạc, từ Mã Não cùng Tiểu Bình quả chủ trì, đi đến mảnh liệt nhất ta. Đông Vương Vũ bọn họ vui món gan đều rung động, tiếng cười không ngừng. Nhân nhiều lực lượng lớn, bọn họ phát hiện rất nhiều có thể xương trí bảo linh dược. Có một chàng tiểu đang lồng, tổng cộng 7 viên tròn trịa quả thực, vợ ơ ý mà lóe ra thất thải thật quang. Quá rêu dao, nếu như không phải tại loại này ít ai lui tới địa phương, căn bản không có khả năng viên mãn thành thủ. Còn có một góc nhìn như phụ thông hà thủ đô, phía dưới căn đúng là một cái siêu cấp tự hán, đường kính đều vượt qua 1m, thân cao hơn 10m. Suýt nữa đem đào đảo sợ. còn có một gốc chảy gỗ quả, gây nên Hống Cùng Lịch ta kinh hồ, bởi vì cái này tại truyền thừa của bọn hắn trong trí nhớ đều có, nói rõ là thượng phẩm giai bảo dược. Tổng thể tới nói, cái này tinh thần trên bảo dược tầng thứ cũng không cao. Đây là Hống Cùng Lịch tạ dần dần phát hiện, bởi vì là chân chính ghi vào bọn họ truyền thừa ký ức ít càng thêm ít. Cuối cùng, tổng nói ra hắn phỏng đoán, "Ca, ta nhìn là như vậy, đây là một cái kế hoạch thật dài lâu âm mưu. Cái này vị đại năng tại phong bế cái này tinh thần trước đó, liền ở chỗ này giải đầy linh thực hàn giống. Tại lúc ấy cũng không đáng tiền, nhưng hắn biết, thời gian biết để chúng nó trở thành chí bảo." Tĩnh Tà hoàn toàn đồng ý, hắn nói ra, "Đúng, gia hỏa này tại trước khi bế quan, coi như tốt, cái này tinh thần muốn phong ấn hơn 10 vạn năm." Đông phương Vũ gật đầu, "Phù này hợp logic." Đại gia có chút ngượng trọng, nhưng chợt liền một lần nữa lửa nóng, mặc kệ tiền đồ đứng trước như thế nào nguy hiểm, những thứ này bảo dược đều không thể không cần a. Bọn họ không ngại cực khổ, cướp sạch một tòa lại một hồn đạo. Nhưng là, chiến đấu càng ngày càng nhiều, sát lục cùng cướp bóc ở khắp mọi nơi. Có càng nhiều tu sĩ bắt đầu động lên ý đồ xấu, dù sao hái lại nhanh cũng không bằng cướp nhanh. Toàn bộ cổ tinh thượng, hiện tại hoàn toàn là luật rừng. Không quen biết tu sĩ vừa thấy mặt, cơ hồ ngay lập tức sẽ bày ra chém giết. Nguyên vọng hầu thần một mực không có nhà rỗi, thủy chung tại thôn phệ thần hồn chi lực. Trung quanh sát khí càng ngày càng rõ ràng, liền Đông Phương Vũ cũng có thể cảm giác được loại kia mang theo âm lãnh cùng khí tức kinh khủng, bởi vì bọn hắn thời gian dần qua ngưng là thật chất. Những sát khí này theo khí lưu, trên không trung hình thành màu đỏ nhạt rõ, càng không ngừng tại hướng nơi nào đó tụ tập. Bởi vì hứng cùng nguyên vọng hầu thần nhạy cảm, họ đang cái này, khí lưu động phương hướng lại địa phương hành động. Mà lại, bởi vì có Đông Đảo Nhện Linh giở xét, Vũ một mực cho cùng tu sĩ khác chém giết. Vồn Bức Thanh Nham phát đại tài. Dạng này ngày tốt tiếp tục gần 30 ngày, đại gia đã không giống lúc mới đầu như thế liều mạng, bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi, thậm chí biết lãng phí thời gian tu luyện. Đông Phương Vũ thể nội thế giới giữa, hung tinh hiện tại tuyệt đối là cao đoan, đại khí, cao cấp, đủ loại dược linh khoa trương bảo dược. Mùi thuốc mùi thơm nồng ngạt, giống như tiên cảnh. Dạ bước trên đó, thậm chí là khoảng trừng nơi đó ngủ một giấc, đều sẽ có đề bạc. Thái cổ ẩn tinh trên tu sĩ mỗi ngày đều hiện lên bao nhiêu cấp tăng trưởng, dù cho có luyện linh dò xét, cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Bởi vì có thế lực, công nhiên phái tới đại lượng nô bộc. Bọn gia hỏa này mới leo lên một tòa đảo, lập tức liền vào được đồ đảo, đuổi tận giết tuyệt. Đông Vương Vũ bọn họ thoát đi đại hình thế lực sống mái với nhau hiện trường có nhiều lần. Đông Vương, nơi này không có cách nào đợi, chúng ta nên dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang." Một mực đang thôn phệ thần hồn chi lực nguyện vọng hầu thần cũng bắt đầu lo lắng, mọi người đã điên cuồng, nơi này đã thành tu la trạng. Những ngày gần đây, Đông Vương Vũ một mực để tiểu hồ lô ưu tiên luyện hóa chân quý nhất bảo dược, hắn này người từ trước tới giờ không là thần của, hết đều lấy biến hóa vị thực lực chân chính làm đầu. Đại gia bình cảnh đều có bức lòng, người người đều ở lần danh đột phá, thật không nỡ đi. Tiểu Áp lưu lên nói: "Đại ca, chúng ta lại đi sau cùng ba tòa đảo, sau đó lập tức đi ngay." Đông Vương Vũ nghe trong gió biển tài liệu thì gây mũi mùi máu tươi, quả quyết nói: "Không, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đường về, không có cơ hội tuyệt vời thì không còn lưu lại." Không sợ trời, không sợ đất ống lần thứ nhất biểu thị đồng ý, không sai, không thể chậm trễ nữa, nơi này càng ngày càng đáng sợ, mọi người đều mất lý trí. Bọn họ bắt đầu hướng về phi hành, vì có thể thích hợp nhiều lấy một số bảo dược, thôi cải biến một số góc độ. Lần này là tiểu Áp gánh làm lao động tay chân, một chi thiên điệu côn bằng trời đại ra, trên biển lớn lướt đi. Không tốt. Đông Vương, ta nghe được một loại khắp thiên điệu thanh âm rung động, đại gia cẩn thận. Nguyên vọng hầu thần thanh âm vừa mới rơi xuống, thiên điệu kỳ biến. Đại Hải gầm hét lên, vô số hình thể lớn đến kinh khủng hải thú nhảy ra mặt nước, lộ ra giữ tợn răng nanh. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 792, Cửu Đầu Ly. Đại Hải đáng lẽ bị tiểu áp chiếu kim quang lập loè, đột nhiên bị tập màu đen thay thế, trên mặt đột dâng từng tòa Tiểu vô ý thức một cái chớp. Hắn lùng đã thay đổi thân dài ngàn mét tiểu áp cùng cái kia hàng hàm răng tỷ lệ vờ ơ -E im mà giống lao thử cùng chuột kẹp. Đây là cỡ nào quái vật to lớn? Tiểu áp không phục, giống rồi hơi cầu một dạng biến đại tở hở tở e u áp tướng, quay người liền muốn báo một tiếng muối thủ. Đông Phương Vũ lập tức nghiêm khắc mệnh lệnh, hướng chỗ ca bay, biến thành màu đen. Tiểu áp không cam lòng kéo lên, Đông Phương Vũ quay đầu nhìn lên, mồ hôi lạnh đều mau xuống đây. Cái này tinh thần có phải hay không bị đánh kích thích tố a? Linh đều thành lao yêu tinh, các loại hải thú tất cả đều là tiện xử cự thú. Vừa rồi công kích tiểu áp tên kia dài đến tựa như Đông Phương Vũ trong ấn tượng sả Cảnh Long, ngay cả nó cái kia lớn nhất mịt mù mảnh cổ cùng đầu đều so tiểu áp toàn bộ đều lớn. Mà lại, nó tại Lít Nha Lít Nhít hải thú giữa cũng không phải là khoa trương nhất. Chúng nó quả thực tựa như là núi non trùng điệp, OP một chút hướng từng tòa hòn đảo phóng đi. Ngay sau đó, một số cự hình hải điểu già thiên bế ngày mà đến, cái tiếc khí thế một đi không trở lại khiến người ta nhìn lấy đều sợ hãi. Thu nhỏ, thu nhỏ. Đông Phương Vũ không ngừng nhắc đến tỉnh dậy tiểu áp, các huynh toàn bộ làm rễ ứng phó công kích chuẩn bị. Con tốt, những thứ này thú cùng hải mục tiêu cũng không phải là bọn họ mà chính là từng tòa hồn đạo. Thừa dịp bọn chúng đội hình có chỗ thừa tất cơ hội, Đông Phương Vũ dứt khoát mệnh lệnh tiểu áp lặn xuống nước. Đây là du kích chiến tinh túy, có lẽ giới biển ngược lại thành địa phương an toàn. Bọn họ điên cùng lặn xuống, tránh đi đang ở đổ bộ hải thú. Bỗng nhiên, được thu đi vào thủy tinh cung bên trong không việc gì tự tờ hở tở yếu áp mãnh liệt táo động. Đông Phương Vũ có chút không giải, vẫn là hầu thần giải thích nói, sát khí so hư không còn nhiều, biển, chúng nó đây là nghĩ ra được ăn. không nghĩ tới linh có thể ở trong nước tự do không lại, ngập lại, đem bọn nó phóng xuất, chí ít có thể lấy đưa đến cảnh vệ tác dụng. Lệnh Linh tự nhiên phát họa ra một cái lối đi, nghiêng nghiêng hướng phía dưới, thông hướng địa phương xa xôi. Đông Phương Vũ đợi y nguyên ngồi coi lấy tiểu áp, hiện tại hắn đã biến hóa chỉ có dài hơn 3m, ở trong nước cực kỳ linh hoạt, như là trở lại quê nhà. Nguyên vọng hầu thần cùng Đông Phương Vũ đều không tự chủ được đem thần hồn xa xa tán bắn đi ra, cẩn thận quan sát. Không lâu, bọn họ phát hiện một cái cự đại đến không cách nào tưởng tượng được huyệt, chủ nhân hiển nhiên vừa vừa rời đi, biển cát miệng chính đang từ từ hướng nó bên trong chảy xuôi. Đông Phương Vũ đem thần thức hướng trong đó đưa tới, lập tức kinh ngạc, các loại chiếu lấp lánh bảo bối chồng chất như núi. Diễm lệ tử sắc tinh thể, xích mang lập lòe kim loại bích lục, thậm chí là bảo bối hạt châu màu xanh lam. Trong đó những so sánh đó bình thường, tản ra ảm đạm bạch quang, ngược lại là tiên ngọc. Mà lại, trong đó có Đông Phương đến nay cũng chưa từng gặp qua cực phẩm tiên ngọc, chỉ lần này một chỗ thì nhiều đến mấy trăm khối, tận chứa trong đó tiên khí bàng bạc trình độ để hắn kinh thán không thôi. Đây là muốn lại chép biển bảo tàng tiết đấu. Đông Phương Vũ lập tức phát ra mệnh lệnh, để những đang ở đó mãnh liệt nuốt sát khí nện linh toàn bộ trở về, bắt đầu điên cuồng quét sạch. Lần này, có thể không còn là nhân gian thiên tài địa bảo, đây là tiên giới chính bảo tài, giá trị không thể đo lường. Lần này thái cổ ẩn tinh chuyến đi lại lần nữa để Đông Phương Vũ cảm nhận được không học thức đáng sợ. Nhiều như vậy bảo tài cùng bảo dược, hắn vẫn ơ ỉ mà căn bản phân biệt không ra giá đáng giá cao thấp. Hắn âm thầm thệ, có cơ hội nhất định phải xem nhiều sách. Bắt đầu là tránh họa, mới vừa rồi là muốn tìm sát khí tập trung chỗ, hiện tại bọn hắn lập tức thay đổi chủ ý, trước cấp sạch những thứ này biển đại yêu cất giữ. Hiệu suất của bọn hắn cực cao, không giống nhau chuyển xong một tòa động viện, lệ linh sớm liền phát hiện chỗ tiếp theo, Đông Phương Vũ cảm giác cái này giống như là đang nằm mơ. Không thể dạng này, lại nếu như vậy, về sau đâu còn có tầm bảo độc lực, một lần thì ăn quán no chết. Đông Vương, ta cảm giác nguy hiểm cách chúng ta càng ngày càng gần, ngươi có hay không phát giác? Nước này nhan sắc tựa hồ cũng biến thành màu đỏ thẫm. Nguyên vọng hầu thần thênh nghiêm bên trong tràn ngập lo lắng. Đông Vương Vũ bình tĩnh, nhân vì tài mã tử, chính mình dạng này là tại tìm đường chết, nhất định phải quả quyết rời đi. A. Đúng lúc này, Nguyên vọng hầu thần có phát hiện, hắn không dám lên tiếng, tại thủy tinh khô lâu hướng nội Đông Vương Vũ truyền niệm, ta giống như phát hiện nóng lòng chế tạo huyết sát kẻ đầu. Vũ vội mệnh lệnh, để dần dần tờ -tờ áp, đồng để tả, tiểu áp làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bọn họ ở đâu? Người hướng bên trái đằng trước mở rộng một lực, ước chừng 7000 mét. Cẩn thận, vô cùng tà dị, khả năng cực kỳ cường đại. Đông Phương Vũ làm theo, nơi đó bối cảnh giống như là một cái xảo huyễn, từ răng khắp nơi âm trầm một hỗn loạn cái cùng một chỗ, to lớn vô cùng, giống như hắn tiếp trước những chứ danh đó Olimpis Sơn vận động. Tại cái này xảo huyễn trước đó, có một cái cổ lao tế đàn. Cái này tế đàn đường kính trắng qua ngàn mét, từ đen trắng hai loại đá tảng xây thành phong cách cổ xưa khó hiểu đồ án, lộ ra thần bí mã tà dị. Tế đàn bốn phía thiêu đốt lên tám loại các loại hòa diễm, chúng nó luồn lên ngọn lửa trong nước lộ ra quỷ dị vô cùng, âm u bố. Từ bốn phương tám hướng tụ tập sát khí đến nơi đây đã thay đổi đỏ thẫm như máu, tại tế đàn trên không hình thành dáng hồng bao trùm, rủ xuống năm đạo giống như long quyển phong khí lưu. Tế đàn trên trung ngồi xếp bằng ngũ tôn sinh linh. Những cái kia giống như long quyển phong sát khí chính là bị chúng nó thôn vẻ. Ngoại vi bốn cái giống tính pháp nhân, bất quá bọn hắn đều chí ít có thường nhân gấp 10 lần lớn nhỏ, tràn ngập tử khí. Thân hồn của Đông Phương Vũ chỉ dám xa xa quan sát, cảm giác trên người bọn họ tràn ngập vết đức, giống như là một điều tượng một Bởi vì thần hồn quan sát có thể làm được nhập vi cảnh giới. Đông Vương Vũ thậm chí cảm giác những cái kia vết nứt theo chúng nó thôn vẻ sát khí chính đang chậm rãi khép lại, cũng bởi vậy, để chúng nó thời gian dần qua khôi phục ra một số sức cơ. Về phần ở giữa nhất đầu kia sinh Linh, càng là khủng bố cùng cực. Đó là một chỉ có được 9 cái long đầu đại mãng, hoặc là dứt khoát cũng là kiểu đầu long. Khác biệt duy nhất cũng là những thứ này long đầu trên cũng không có góc, chuẩn xác mà nói tờ hở tở y hế ú áp đại khái là kiểu đầu ly. Nhưng mà, đầu này quái vật chỗ kinh khủng là nó giống như là một cái tượng sắt xoạc, nó cho người ta một loại khô quắc cảm giác, thậm chí chín cái long đầu đều tốt giống như phơi khô duy chỉ lấy một loại vô cùng khó chịu tư thế. Nó cái kia thân thể cao lớn phụ phục tại tế đàn trên, đồng dạng tựa như là thiếu khuyết trình độ di huyết. Đông Phương Vũ vừa âm ỉ mà thật dài mà thở nguồn khí, nếu như bọn họ thật là muốn thông qua thu nạp huyết sát khôi phục sinh cơ, như vậy cũng là vừa mới bắt đầu, nên còn có súng túc thoát đi thời gian. Đông Phương Vũ bắt đầu lặng lẽ lui lại, mặc kệ đây là cái gì, cũng không phải hắn có thể đối phó, chạy là trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đúng lúc này, tế đàn trên một bộ tượng gỗ bỗng nhiên ken két mà xoay đầu lại, trong mắt của nó phát ra như là ma chơi một dạng thảm thanh lục ánh mắt, sâu kiến nhìn về phía Đông Vũ. Mộ San a, Đông Phương Vũ toàn thân lạnh lông đều dựng lên. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 793, Tà Linh Tượng Gỗ. Đông Phương Vũ cảm thấy dùng mình, giống như bị cái gì không phải người đồ vật nhìn thấy, ánh mắt kia cực độ băng lánh, không có chút nào tính người. Cơ hội là một khắc đều không có trì hoãn, Đông Phương Vũ lập tức bắt chuyện toàn viên rút lui. Tiểu áp ở trong nước như một điều kim sắc cả lớn, mũi tên xuyên toà. Bọn họ thậm chí không kịp đợi những cái kia tàn mát tại bốn linh. Bởi vì Đông Phương Vũ vô cùng vững tin, Cái này bốn đầu tà linh tầng thứ xa cao hơn nhiều chính mình. Bởi vì không có minh xác khái niệm, hắn thậm chí cảm thấy đến thứ quỷ này tầng thứ khả năng giống như một biển. Nói cách khác, nó cao hơn chính mình một cái cấp độ, mà lại là đại tầng thứ. Nó ít nhất là chân tiên tứ phẩm, đã thuộc về chân tiên trung kỳ. Có thể cao thủ như vậy có bốn cái, lại càng không cần phải nói cái kia giống thịt khô cũ đầu đại chúng tử, khẳng định càng mạnh. Càng khủng bố hơn chính là, điện linh tin tức chuyển đến, bên trong một cái tà linh tượng gỗ thật đỉnh chỉ nghi thức, đổi tới. Tốc độ của nó kinh người, vừa mà dần dần rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Đông Phương Vũ không chậm trễ chút nào để dọc theo đường nện linh tự bạo, có thể cái này cũng chỉ có thể hơi quá nhiều, căn bản không có thương tổn được nó một chút. Hích tà hướng Đông Phương Vũ chuyên niệm, đại ca, đến không trung qua, ta đến sau đó. Oanh. Đại hải sóng phân sóng nước, tiểu áp phát thiên mà lên, Đông Phương Vũ thẳng đứng sừng sững tại tiểu áp trên lưng, cùng đại hải đồng hành. Hắn nắm long huyết tiên phong, một lần lại một lần áp vũ đao ý, trên người hắn phảng phất lộ ra vô tận sát khí, đáy lên. Bắt đao Từ đao ra khỏi vỏ, đấu xương ý mà lên, Mên công tử chuẩn qua hình thể to lớn một quỷ. Đông Phương Vũ trong lòng vui vẻ, vờ y mà thành công sao? Giang rắc, một tiếng như là xé vải giòn vang, không chỉ là đau cương, Long huyết tiên phong thân đao vờ y mà cũng bổ vào một quỷ đại trên đầu. Không sai mà làm người tuyệt vọng chính là, vợ vụ lại là nương theo Đông Phương Vũ chinh chiến nhiều năm Long huyết tiên phong. Mà cái kia vốn là trên thân thì dậy đặc vết rách tà linh, vờ y mà không có chút nào tiến một bước tổn thương. Người yếu, không có sống sót lý do. Một quỷ dữ tận phát ra cùng loại môn hộ chuyển động thai, một cái như mây đại thủ ngang nhiên hướng Đông Phương Vũ chỗ tới. Ích phấn đấu quên mình ngăn lại qua, máu me đồng địa, vung kim ngọc. Hắn lại bị vồ xuống nhất đại khối huyết nục. Tà linh say mê dùng lực tà khối kia vết nục hướng trên người mình mơi lên, gầm hết lên, "Tốt máu! Tà Thượng Thiên! Đông Phương Vũ Kinh hô, thứ này độ cứng quá kinh người, tay của nó thế mà có thể xé xác kích ta." "Xem ta!" Hầu thần không phục, thi triển nước chảy bèo trôi, Lăng Vân Quỷ thủ trên không trùng cao tốc lật lừ, sinh ra đến mãi không hết tàn ảnh. Lăng Vân Quỷ thủ giống một cái phi luân cùng Tà Linh cắt gặp nhau, kích thích đầy trời kim sắc lửa, hình ảnh kia thì cùng dùng cao tốc đá mài cắt chém ống sắt hiệu quả một dạng. sinh ra một điểm như là một đầu thiêu đốt cháy nói bởi vị, lại không có rõ ràng thương tổn. Trong trong lòng hơi động, gia hỏa này là một đầu, nó nên sợ lửa a. Không đợi Hống Tiểu Áp dụng biện tở hở tở yê đu áp, hầu thần đuôi dài kim hầu phân thân thấp, tự thân lên trận, hai cái lục chỉ đại thủ trên dưới tung bay, ngắt ở Đông Phương Vũ Cùng Tà Linh ở giữa. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tựa hồ sen lẫn hơi một chút tiếng vỡ vụt, đuôi dài kim hầu hướng về, sau căng lên, kéo theo Đông Phương Vũ Cùng tiểu áp, lan loạn bay ngược ra hơn ngàn mét. Hống Lộ ra giật mình thân sắc. Hắn tiến một bước phát hiện cái gì, cái này Tà Linh hoàn toàn chính xác lực lớn vô cùng, đuôi dài kim hầu căn vốn nên không phải là đối thủ của nó nhưng nó cái kia khiến người ta không có biện tờ hở tờ y hế bú áp mạnh mẽ thân thể vờ ơ mà không bằng đôi dài kim hầu càng cứng cỏi. Hống nhìn rõ ràng, vừa rồi đối trưởng, là đôi dài kim hầu không có co thụ thường, mà hắn thế mà đoạn một ngón tay. Nguyên lai là dạng này. Có biện tờ hở tờ y hế bú áp. Hống cũng không lấy dị hỏa, đúng tay kéo lại kim hầu đôi dài siêu một tiếng đem kim hầu kéo qua. So với ta khí lực. Người không được. Hống bị tam quan vung đôi dài kim hầu. gặp được đối thủ Hống vung lấy đuôi dài kim hầu, đập tả linh tượng gỗ hiếm thấy rút lui lên. Trên người của nó không ngừng có mảnh gỗ vụn bạo liệt, nổ hướng tứ phương. Cùng lúc đó, đem nguyện vọng hầu thần đau đó a, kêu một tiếng so một tiếng thế lương. Đông Phương Vũ đều không còn gì để nói, cái này có thể so với Mãn Thanh thập đại cửu hình. Rốt cục, vẫn là hắn đầu so hầu thần linh hoạt, hô to, ông bạn già, ngươi trước tiên đem thần hồn lui ra ngoài. Gần như sắp náo chấn động nguyện vọng hầu thần liền tranh thủ đuôi liệu Dù chúng nó chê tác bảo binh suy nghĩ lần nữa dâng lên. Lúc này, cái kia Tả Linh đã bị Hống đánh tới khủng hoảng. Bởi vì nó chính đang khôi phục, cái kia khô nước thân thể hoàn toàn có thể dùng huyết sắt chữa trị, một lần nữa trở lại chính mình trạng thái mạnh nhất. Nhưng bây giờ lại bị Hống đập nát rất nhiều, thương thế kia đến căn cơ của nó. Nó đột nhiên xoay người, đánh tới hướng Đại Hải, quả quyết chạy trốn. Trung hợp tiểu hồ lô nhận Hống dẫn dắt. Hắn cũng có cực kỳ cứng cỏi bảo bối, đó là nước của hắn thuộc tính tiên phú thần thông. Trọng thủy Hóa long Một đầu chói mắt trong suốt thủy tinh cự long từ đại hải dâng lên, phản xạ sáng ngời sắc trời, bá đạo vô song tương tà linh mục ngẫu một lần nữa đỉnh hướng lên bầu trời. Hô! Vậy nhân tân hỏa rốt cục bập ra, giống như hỏa phượng hoàng kiện hàng lên tà linh tự gỗ. Giáp hỏa này không biết là dùng cái gì viễn cổ kỳ mục chế tạo, tuy nhiên bị đốt đốn đớp rung động, thế mà cũng không có bốc cháy lên. Nhưng là, gỗ gì cũng chịu không được nóng nở ra lạnh có lại, lại thêm vật lý đả kích. Tại thoại nhân tân t hạ, nó đã đứng cao, theo đuôi dài kim hầu cái đuôi trên không trung vòng hơn 100 vòng hung hăng nện ở tà linh tượng gỗ phía trên, tiếp xúc điểm vừa lúc là cả hai đầu. Nguyên vọng hầu thần tại thủy tinh khô lâu được ôm lấy đầu, cảm giác đầu nhân đau nhức. Rang rắc. A ngao. Thê lương bi thảm lương theo lấy gỗ chất tiếng vỡ vụt, tà linh tượng gỗ trên không trung đại bạo tạc. Ha ha ha. Tiểu hồ lô vui vẻ cười to, tốt như vậy thượng cổ thần mục, đối với ta là đại bổ. Một cái hỗn độn hồ lô biến hóa mà ra, bày ra mênh mông hấp vào cái lấy nó, toét to, à, cái này kim hầu quá dễ sử dụng. Quả thực cũng là hình người thần khí ai cho hầu lão làm phân thân quá đáng tiếc, cho ta làm bình khí tính toán. Đem lão nhân ra ta buông xuống. Bị sách ngược kim hầu đột nhiên mở to mắt, như khóc như tố địa đại trách móc, có người như thế không tìm không phổi sao. Ngươi là dùng ta đầu đem nó đập nát. Ha ha ha. Các huynh đệ cười ha hả Cương đại như thế một tên, vỡ ơ mà để đồng phương vũ cùng huynh đệ nhóm chém dưa thái rau cho thống khoái giải quyết. Đây có phải hay không là nói hắn đã có tại sát thần đạo trận đi ngang thực lực đang ở ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Đông Phương Vũ đột nhiên cảm thấy dưới nước tựa hồ lại phóng tới một đạo kinh khủng ánh mắt, hắn giật nảy mình dùng mình một cái, lần nữa hô to, "Tiếp tục chạy a." Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 794, Hồng Tiên Kim Thiện. Đông Phương Vũ thôi động tiểu áp, xuất linh chúng huynh đệ điên cuồng trốn hướng phong cấm tinh thần cửa ra vào. Lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới nhân hùng phân thân, bản tôn trước chạy đi lại nói, "Tại đường, bọn họ cảm giác được không ít trên hòn đảo đang ở bày ra đại chiến, có là nhân loại tu sĩ ở giữa, có thì là hải thú." Hải điểu đang vây công nhân loại. Nơi này thật thành tu la trạng, nhưng là, theo càng ngày càng tiếp cận tinh thần lối vào, tiến vào tu sĩ lại càng ngày càng nhiều. Bọn họ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, căn bản không quan tâm cái gì phong hiểm, chỉ biết là tới nơi này có thể phát đại tài. Đông Vương Vũ để các huynh đệ đều giấu vào thể nội thế giới, một người thận trọng tiếp cận hồng đại cấm chế trên những cái kia vết nứt. Hắn quan sát nửa ngày, không ngừng mà hít vào khí lạnh. Nếu như nói viên này thượng cổ ẩn tinh là địa ngục, như vậy bên ngoài cũng là đoạn đầu đài. Tại trong địa ngục, ngươi còn có sống cơ hội, cần phải là đi ra ngoài, xác định vững chắc sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Vừa rồi Đông Phương Vũ lộ ra một đạo thần hồn, trong chốc lát liền bị mấy trăm đạo mạnh mẽ bá đạo thần niệm quét ngang. Hắn đoán chừng, những đợi đó ở bên ngoài thu hoạch cường giả, ít nhất cũng là chân tiên hậu kỳ, thậm chí khả năng có kim tiên bậc này tồn tại. Hắn hạ một thân mồ hôi lạnh, kỳ thực, hắn mới vừa rồi là có bay ra một khoảng cách quan sát suy nghĩ. Nếu thật đi ra ngoài, tuyệt đối là đã đi là không thể trở về. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đông Phương Vũ không giới hạn bay lên, hòn đạo không có thể hạ xuống, hải lý cũng không an toàn. Hắn chỉ có thể tận lực rời xa tà ác thế đàn chỗ vùng nước. Lúc này, các huynh đệ lại đi ra gió lửa, đại ra sầu mi khổ kiếm. Người nào cũng không có ý kiến hay. Ồ, đó là cái gì? Tiểu Áp lăng lăng nhìn lấy một cái phương hướng. Làm sao? Người thấy cái gì? Xích tả truy vấn. Ta nhìn thấy một vệt kim quang, từ vừa rồi cái kia trên đảo lượn lên, hướng bên kia bay. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Đông Phương Vũ thôi động túng địa kim quân tuật, các huynh đệ cũng cùng thi triển khả năng, bắt đầu thi chạy. Bọn họ là hữu tâm truy kích, mà vừa rồi cái vật nhỏ kia lại là vô ý chạy trốn. Nguyên cớ, rất nhanh liền để Đông Phương Vũ phát hiện một chút manh mối. Phương xa có kim châu một dạng một vệt kim quang, tại Hải Thiên ở giữa nhàn trán nhẹ nhàng di chuyển. Long Hiếu kỳ lên, Đông Phương Vũ cổ động tiên nguyên, biến hóa một đạo lưu quang, gấp tốc xức mà đi. Mắt thấy là phải dễ như trở bàn tay. Con vật nhỏ kia bỗng nhiên phát ra một tiếng cực kỳ nhân tính hóa kêu sợ hãi, lấy để Đông Phương Vũ chợt mắt hốc mồm tốc độ, đồng nhiên báo tố đi ra ngoài. Ông trời ơi, tốc độ này mười thiên. Các huynh đệ bị kích thích tính lên, toàn bộ cực tốc điên cuồng đuổi theo. Tiểu áp vận khởi thiên điệu tàng hình, không ngừng rút ngắn cùng tiểu đồ địa cũng có thể dần dần tới gần nó. về phía đạo kiếm liền lấy tốc độ tăng trưởng tiểu bình quả đều đi ra, thông qua nó tại cao tốc vận động giữa biến hóa gốc độ năng lực tiếp theo mục tiêu. Vật nhỏ này sức chịu đựng, nhưng nó bỗng nhiên ra tốc năng lực quá mạnh, hình thể lại nhỏ, lần lượt mà đảo thoát mọi người săn bắn. Đông Vương Vũ Âm thầm hướng các huynh đệ truyền niệm bố trí, đại gia có ý thả chậm tốc độ, chỉ làm cho hống lặng lẽ cuốn đường xa chép đến tiểu đồ vật phía trước. Chờ hống mai phục tốt về sau, Đông Vương Vũ ra lệnh một tiếng, đại gia một lần nữa phát lực. Trước mặt Kim Châu dọa đến oa oa kêu to, lại không lệnh chạy như điên. Đột nhiên, một chỉ lớn chừng bàn tay xích kim tiểu điểu theo nó ngay phía trước điện xả mà đến, đây là hống hình thái thứ 2 hai chân kim mô, cờ cờ ý tở t t. Đại gia rốt cục thấy rõ, là một con ve, kim sát thân thể, trong suốt thiên lực, bụng còn có một đầu từ đầu đến cuối hồng tuyến xuyên qua. Lộ ra tinh xảo mà thần dị, cũng chỉ là một con ve, Đông Phương Vũ thất vọng không thôi. Húng ngậm tiểu gia hòa này, nó còn không ngừng mà tại vỗ cánh, không yếm miệng cầu xin tha thứ, tha mạng à, ta chỉ có như thế một điểm, người ăn cũng không no, van cầu ngươi, đem ta thả đi. Thanh âm của nó lênh lành, như cái không thay đổi âm thanh bé trai. Đông Phương Vũ cảm thấy buồn cười, nhịn không được nói, húng, thả nó đi. Húng nó, không tiện nói đệ mắt liếc về phía Xích Tà. Đang ngẩn người ích Tà đánh cái cơ linh, vội vàng nói, cũng không thể thả, đây là thiên hạ kỳ vật, hồng tuyến kim tiền. Nó lại siêu vượn cấp kim tiền. Bất luận kẻ nào ăn nó, đều có thể thắng liền hai cái tiểu tầng thứ. Chúng ta nếu là ăn nó, lập tức liền có thể từ chân tiên nhị phẩm lên tới chân tiên tứ phẩm, vậy coi như là trùng kỳ tiên nhân. A, còn có loại bảo bối này. Đông Phương Vũ lập tức nói, hững, người ăn vừa vặn. Hai chân kim ô dương lên đầu, trong miệng sinh ra hấp lực, hô một chút liền đem hồng tuyến kim tiền hút vào trong miệng. Ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, cái kia kim tiền đột nhiên nói, không thể ăn ta. An ta, tinh này liền không có cứu. Nhanh phun ra. Đông Phương Vũ quyết định thật nhanh, lập tức phát ra mệnh lệnh. Phốc, giống như bọc lấy một tầng liệt diễm, Hồng Tuyến Kim Tiền bị hững phun ra. Bỏng chết ta. Một tiếng bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, tiêu thảm, làm cho đại gia hơi thất thần, một vệ kim quang đồng dạng đạo hoàn mỹ đường vòng cung, Hồng Tuyến Kim Tiền chạy thoát. Ta dựa vào luôn luôn coi như văn nhã Đông Phương Vũ tuân ra nói tụ, vờ ờ ý mà để một cái sinh vật cấp thấp cho lựa gạt. Vũ nổi điên một dạng đội cái này đương nhiên vô dụng, lại dày vò hơn 2 giờ mới tỉnh táo lại. Chỉ muốn tóm nó vẫn phải dụng kế hai chân kim ô không nhanh không chậm ở phía sau đuổi theo nó, Đông Phương Vũ các huynh đệ phát tán tứ phương, kéo ra thiên la địa võng. Đột nhiên, bốn năm đạo quang ảnh hướng Hồng Tiễn Kim Tiền cấp tốc bọc đánh mà đến, mang theo xe rách hư không ám bạo. Đặc biệt là hống, trong mắt như muốn phun ra lửa. Hồng tuyến Kim Tiền kinh hô một tiếng, hiểm lại càng hiểm từ trong vòng vây pha vây, một đầu vọt tới đang đợi Đông Phương Vũ. Nó đang chuẩn bị sử dụng một cái đường vòng cung né tránh Vũ lúc, đột nhiên gặp được một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng áp lực. Đông ra thế giới chi lực. Kim Tiền vội không chuẩn bị, bị hút đi vào. Ta nhìn ngươi còn thế nào chạy? hùng đệ đều hận hận theo vào Đông Phương Vũ thể Nội thế giới. Hồng Tiễn Kim Tiễn thất kinh bay tại hống tinh phía trên, nó hoàn toàn tuyệt vọng, không giống nhau Đông Phương Vũ đợi truy kích, lập tức bén nhọn địa lại hô, ta mới vừa nói đều là lời nói thật, nếu như các ngươi và ta, trên tinh này tất cả mọi người đến chỗ cùng, đều phải chôn cùng ta cũng phải ăn ngươi. Hống tức giận đến nổi điên, hô, ca, ngươi đem nó định trụ, ta muốn sống muốn nó. Đông Phương Vũ kinh nghi bất định nhìn lấy tiểu gia hỏa này, chỉ nghe nó điên mà hô to, ta không phải Hồng Tiễn ta là Cửu Biến muốn tiêu diệt mấy cái kia quái vật chỉ có thể dựa vào ta. Hô Tất cả mọi người dừng trên không chung, đây cũng không phải là dựa vào nói bừa liền có thể biên ra hoànôn, nó vợ ơ ý mà biết mấy cái kia quái vật. Ngươi là Cửu Biến Tiên Tằm? Hích tại truy vấn. Tiểu Áp cũng hỏi, ngươi nói trước đi nói là mấy cái cái dạng gì quái vật? Ta đương nhiên là Cửu Biến thần tằm, cái kia bốn cái tượng gỗ theo thứ tự là Tứ Đại Quỷ Thụ, cây Liễu, tang thụ, cây hoè, quế thụ vạn năm âm trầm mục trải qua tà vô tế luyện tà linh, vốn là nô bộc của ta. Hiện tại tà phản muốn hại ta. Black, xin 9 điểm của hoặc tặng đầu động làm việc. Chương 795, cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh thần tầm cựu biến GIM ở Cựu biến tiên tầm một lời nói thành công kéo cứu sinh mệnh của mình, trên thực tế hắn đã hoàn toàn đem tất cả trấn trụ. Đông Vương Vũ tuy nhiên nghe có chút mơ hồ, nhưng lại một mực nắm chặt hoạch tâm nội dung, nó có khả năng cứu vãn cái tinh cầu này kết nạn. Có thể tiểu áp cực độ khinh thường, Hồng Tiến Kim Thiền biểu hiện chiến đấu lực hoàn toàn cũng là một cái tát bã, chỉ có thể chạy, nhưng nói là không có lực công kích. Nghĩ đến đây, tiểu áp phiết lên rộng, nói, ngươi nói vừa rồi cái kia bốn cái tà linh tượng gỗ từng là nô của ngươi, ngươi thật là dám a. Song Nan lại tiểu áp nói tiếp dự định, biến trở về nhân loại hình thể, chàng ngập trí tuệ mà hỏi: "Tốt à, nếu như muốn để cho chúng ta tin tưởng ngươi là Cửu Biến thiên Tầm, ngươi nhất định phải đem ngươi mỗi một thế hóa thân nói một lần, chúng ta tự nhiên nhìn ra là thật là giả." Hồng tuyến Kim Tiền đại hỷ, phải biết cho dù là tại tiên nhân giới, nghe nói qua Cửu Biến Tiên Tầm loại này vật hi hãn nhân cũng cực ít, không, có nghĩ tới đây lại có nhân hiểu, cái này cùng kỳ tích không sai bị lắm. Nó biết mình lệnh tạm thời bảo trụ, khẩu khí bắt đầu ngạo các đại thiên kêu lên. "Bất quá, nó thật sự có kiêu ngạo lý do." Nó loại sinh linh này quá mức tiên, có thể trưởng thành đến hôm nay so hống còn không có phải gian nan vạn lần. Chúng ta cửu biến tiên tầm là thế gian số lượng hi hữu nhất, sống gian nan nhất, vận mệnh lớn nhất khúc chiết, vận đạo thê thảm nhất tiên yêu. Nó liên tiếp dùng bốn cái nhất chữ miêu tả chính mình, thành công gây nên đại gia lòng hiếu kỳ. Ta vừa lúc vừa ra đời cũng là một cái phổ thông tầm, vì gia tăng chúng ta sống sót hy vọng, mẫu thân của ta lần kia cộng sinh hạ chúng ta một vạn cái huynh đệ tỉ muội, ta đệ nhất cái ấp trứng, vì sống sót, ta ăn tất cả đệ Tất cả mọi người giật mình tại nó bằng phạng, nhưng lại cảm thấy không có cách nào trị chức nó. Chúng ta sinh tồn gian nan ở chỗ, phía trước mấy biến lúc, chúng ta còn có vô cùng nhỏ yếu, nhưng mà, chúng ta mỗi một lần thuế biến đều sẽ lưu lại trí bảo, đó là chúng ta di thuế. Nguyên Cớ, chỉ cần có nhân phát hiện chúng ta, cơ hội điên cùng truy sát. Đông Phương Vũ liếc mắt nhăn lông, hắn gật đầu nói, "Cửu biến tiên tầm di thuế không thua gì đại thánh nhọ thai, có thể chế tác phòng ngự trí bảo." Nói xong lời này, trong con mắt đột nhiên sáng lên, ngọn lửa thoát ra dài hơn một thước, cả kinh nói, "Ta đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết, thể tụ ngươi chín kiện di thuế, liền có thể luyện chế ra một kiện thần cấp phòng Các ngươi nhìn, lại một cái động tâm. Chúng ta ngày ngày đều tại ở nút. Đáng hận nhất chính là, chúng ta 9 lần phải biến, cũng không phải là dần dần mạnh lên, mà chính là cường nhược giao nhau. Tì như, ta thứ 7 biến lúc biến thành một cái thần long chín đầu, nhưng ta hiện tại đệ bắt biến lại là một cái không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực ve. Tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm, đến lúc này, đã lại không có người hoài nghi nó đang quắt lạc. Bọn họ đều gặp cái kia thần long chín đầu, tuy nói không có long rác, nhưng xưng là cựu đầu ly long là không có vấn đề. Người chờ một chút, tiểu áp mạch suy nghĩ có chút theo không kịp, ngăn lại nó nói tiếp, mà chính là hỏi, ngươi nói là Cái kia cựu đầu long liền là chính ngươi, cái này giống như mâu thuận à. Cửu Biến Tiên Tầm ngạc nhiên nói, "Cái này có mâu thuẫn gì?" Kích Tả cũng nói, "Trước đây không lâu chúng ta còn có gặp qua nó, nó giống như có sinh mệnh dấu hiệu, đang cùng bốn đầu tà linh cùng một chỗ, đang lợi dụng huyết sát khôi phục chính mình." Cửu Biến Tiên Tầm vô hạn luyện chuyển mà thở dài một tiếng, "Ai, đều tại ta vì bảo đảm đệ Cửu Biến không có sơ hở nào, cơ quan tính toán tường thận, không nghĩ tới lại vì chính mình thiết kế một tòa phân mộ." Đông Vương Vũ một mực đang nghĩ trong đó nhân quả, nghĩ không ra trong đó liên hệ, lúc này nói, "Chúng ta không đợi, ngươi từ từ nói." Cửu Biến Tiên Tầm cười khổ nói, Cấp ngươi không đợi, nhưng thật ra là gấp vô cùng gấp. Ta nói như vậy, nếu như ta chưa hoàn thành đệ cử biến, cái kia tinh này trên hết thể cũng có thể sống sót. Nếu như muốn để chúng nó trước khôi phục thực lực, cả cái tinh đều sẽ bị chúng nó hủy tế. Đông Vương Vũ thần sắc trên mặt bất biến, thầm nghĩ trong lòng, vậy nhưng chưa hẳn, chỉ bằng ngươi cái này nuốt sống một vạn thân sinh huynh đệ trong thái xấu sao? Bất quá, liên tưởng đến cái kia cự đầu trùng tịt khô một dạng hình tượng, bốn tồn tà linh toàn thân khai liệt hình dạng, Vương Vũ biết xác thực còn có có thời gian, sở hữu mà không thay đổi nói, ngươi vẫn là trước nói rõ ràng đi. Ta, tiểu biến thiên tâm bất đắc di nói, vì thuận lợi hoàn thành đệ tử biến, từ nhỏ yếu trùng biến thành long. Ta tìm tới viên này vốn là ở vào phong cấm trạng thái tinh cầu, cũng chữa trị nó một số chỗ bạc được. Sau đó, ta đối với tinh này tiến hành hoàn mỹ đích bố trí. Ta hái đại lượng cấp thấp linh thảo hạt giống, ta biết chờ ta phong ấn cái này tinh thần 20 vạn năm sau, chúng nó đều sẽ trở thành bảo dược, những thứ này đều có lợi cho ta thối biến. Đông Phương Vũ vô ý thức nói, nguyên lai like những linh thảo này đều là ngươi chủng. Đó là đương nhiên, ta hoa trên vạn năm, mới tìm được cái này không có đặc biệt cường đại yêu thú phong ấn tinh thần. Trên đảo này hải thú mạnh nhất mới là chân tiên nhị phẩm, tốc độ của bọn nó đối với ta cấu bất thành ý hiếp. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại tính toán của hắn chi sâu, ánh mắt thay đổi phức tạp. Tiểu biến tiên tầm lần nữa thở dài, đáng tiếc là ta vì bảo vệ mình, lại từ một tòa tà dị tinh cầu bên trên tìm đến bốn tôn thủ hộ tà linh. Chúng nó từ vạn năm quỷ thụ thụ tâm hình thành âm trầm mục luyện chế, là thế gian cứng rắn nhất chi vật. Có bọn chúng bảo hộ, có thể nói, trên cái tinh cầu này ta không có bất kỳ cái gì thủ. Tiểu Áp nhìn có chút hạ hế nói, có thể hỏi để rất rõ ràng, chúng nó tạm phản, hiện tại có thể coi là cái ngươi, đây là có chuyện gì? Kiểu biến tiên tầm chán là nói, đừng đề cập, việc này ta chính là dù thông minh cũng không nghĩ ra. Thôi đi, người nào khen ngươi thông minh. Tiểu áp khinh bị. Ngươi đừng quay giày nó, chính nghe được cao hứng. Nãy giờ không nói gì đôi dài kim hầu cả giận nói. Kiểu biến tiên tầm đau khổ mà nói, ta hoàn thành đệ bắt biến về sau, chúng nó vờ âm im mà không nhận ta, vẫn là nhận ta thứ bảy biến lúc gì thuế làm chủ. Các ngươi nói một chút, cái này ai có thể nghĩ tới. T. Mọi người hít vào khí lạnh, cái này thật đúng là không thể tưởng tượng. Vạn không nghĩ đến cái cái này áp tính sự cố giữa vợ em mà không có nhân vật phản diện, cái kia bốn cái tà linh một lòng hộ chủ, giống như cũng không có thể chỉ trích. Có thể nó dù sao cũng là cái tử vật ta. Đôi giải kim hầu một câu điểm ra quan trọng. Xấu chính là ở chỗ cái kia bốn cái tà linh là dùng nổi danh quỷ thụ chỗ tạo, bản thân cực kỳ tà dị, danh nhất về di hồn tà quỷ. Tại ta thuê biến gần đây 20 vạn giữa năm, chúng nó không ngừng đang cố gắng phục sinh nguyên chủ nhân, rốt cục tại trước đây không lâu thành công. Mọi người lần nữa chấn kinh, không thể không bội phục cái này bốn tôn tà linh kiên quyết cùng trung tâm. Xin đem một cái tự vật phục sinh. Ta ở kiếp trước Thực lực đã đạt sơ kỳ Kim Tiên, cái tiêu Di thuế một phục sinh thì có tiếp cận Kim Tiên thực lực, tại bọn họ 5 cái liên thủ, vờn y mà sẽ rách tinh thần phong ấn trên ta chữa trị chô bạc lực. Cửu biến tiên tầm nói đến chỗ thương tâm, tức giận bất bình. Đây là chúng nó trăm phương ngàn kế, muốn hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây, thông qua cấp đoạt cái này tinh thần trên linh thực, một phương diện tạo thành huyết sát trợ chúng nó tiến một bước khôi phục. Một phương diện khác, cũng thông qua phá hư những linh thảo này, chỉ hoàn ta thủy biến. Kỳ thực, chúng nó mới là thông minh đáng sợ. Tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng đầu đồng ý cựu biến tiên tầm thuyết trợ hở tờ IEU app, cái này bốn tôn tà linh quá dở nhu trí. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tụi có động lực làm việc. Chương 796, Đông Vương trọng nghĩa khinh tài thần tầm trái lương tâm nhận chủ. Sự tình đã hoàn toàn rõ ràng, Đông Phương Vũ Lâm vào trầm tư. Vì kế hoạch hôm nay, tụi hồ chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này tiên tầm có thể sớm hoàn thành cựu biến. Đông Vương Vũ trầm ngưng lên nói, "Thiên tàm, ta hỏi ba cái vấn đề, thứ nhất, nếu như ngươi hoàn thành biến, có thể đạt tới cái gì tầm thứ?" Thứ hai, có biện tờ hở tở y hế u áp gì hay không có thể để ngươi tăng tốc thủy biến. Nói là ba cái vấn đề, nhưng Đông Phương Vũ lại chỉ hỏi hai cái. Cửu Biến tiên tầm chờ một lát, gặp Đông Phương Vũ nhìn thẳng nó, liền tở tở y hế u áp, ta hoàn thành Cửu Biến về sau, hưng lúc đặt tới thần tầm Cửu Biến mục tiêu cuối cùng, ta lại là long loại, mà lại khẳng định so thứ 7 biến lúc kiểu đầu ly long cường đại. Ta đoán chừng kém cỏi nhất cũng là kim tiên chu kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Thứ hai, muốn để cho ta so với nó tiến triển nhanh, có hai cái biện tở hở tở Một là vì ta đoạt đến đại lượng bảo dưỡng, là cản trở chúng nó tiếp thu nạp huyết sát. Mày suy nghĩ rõ ràng, vô cùng phù hợp logic. Đông Vương Vũ ánh mắt lấp lánh tiếp cận Cửu Biến Tiên Tầm, nói: "Ta có thể toàn lực giúp ngươi, có nhất định hy vọng để ngươi tại chúng nó khôi phục trước đó hoàn thành tự biến. Nhưng ta vì tự vệ, cũng có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải nhận ta làm chủ. Ngươi nguyện ý không?" "Ngươi có ý tứ gì?" Cửu Biến thiên Tầm kinh hãi hỏi, "Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta?" "Ngươi rất rõ ràng ta ý tứ." Đông Vương Vũ ánh mắt phảng phất có thể xem thấu lòng của nó, vừa mới ngươi đã biểu diễn qua một lần, chúng ta cũng không dám đem mạng của mình cược tại một cái cực kỳ thiện biến ra hỏa trên thân. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để một cái nỗ lực nhiều như vậy vất vả, trải qua mấy chục vạn năm ẩn nút cùng thủy biến, sắp thu hoạch được thành công thiên yêu lập tức mất đi tự do? Cửu Biến thiên tầm có lý có cứ, như khóc như tố mà hỏi thăm. Đông Phương Vũ bất vi sở động, mà không thay đổi nói, "Ta nhẫn tâm, vì ta cùng huynh đệ của ta nhóm an toàn ta phải nhẫn tâm. Mà lại, vì thể hiện ta đối với ngươi loại này vận mệnh nhiều thăng trầm sinh linh tôn trọng, ta nguyện ý nhiều nỗ lực một cái hứa hẹn. Làm tầng thứ của ta cao hơn ngươi lúc, ta sẽ trừ nô bộc của ngươi cầm chế, trả lại ngươi tự do." Cửu Biến Tiên tẩm do dự, khẽ nhất miệng, tựa hồ muốn nói ra càng nhiều lý do. Đông Vương Vũ quả quyết nói, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, sẽ không đi nhượng bộ. Là sống, vẫn là chết, ngươi một lời mà quyết. Hống tiến lên trước một bước, đe dọa, nếu không ta thì ăn ngươi, sau đó qua cùng nô bộc của ngươi nhóm liều mạng. Cửu biến tiên tằm dọa đến hướng, về, sau mảnh lưa tránh, nó chi chi quái khiếu, nhưng vẫn do dự, thủy chung cũng không biểu lộ thái độ. Thật lâu, nó tự hồ sách thanh tình cảnh của mình, thoát khỏi nội tâm giấy rủa, hỏi, các ngươi có thể có biện tờ hở tờ e u áp nào giúp ta thối Vương Vũ quay người tiếp tục hướng Hồng Tinh hạ lạc, tán nhạt mà nói, ngươi đi theo ta. Nhìn lấy Hống Tinh trên mấy trăm mẫu linh điện, đã có mấy vạn gốc linh thực bị chuyển rời đến nơi đây, Cửu Biến Tiên Tẩm trực tiếp đốc, nguyên lai like còn có có nhiều như vậy bảo dược không có bị phá hư. Nó tím đở ớn thình thịch, một đôi tiểu nhãn trâu quay tròn chuyển, kim quang bắn ra bốn phía. Tiểu Bình Quả đau lòng không muốn, kêu to, khó nói chúng ta muốn đem những này bảo dược đều cho nó. Ta về sau luyện đan còn muốn sử dụng đây. Tiểu Áp cũng gấp, thằng hồn nào, cái này cỡ nào thiếu tiền a? So bản thân nó còn có đáng tiền, tuyệt đối không được, quá lô vốn, lòng ta đang chảy máu. Đông Phương Vũ Kiên quyết nói, không chỉ như thế, Tiểu Bình Quả, đem ngươi đan dược đều cống hiến ra đến phàm là có lợi cho để nó phá dai, hết thảy cho nó. Việc này liên quan chúng ta đoàn người sinh mệnh, cũng không phải hẹp hỏi thời điểm. Tiểu Bình quả đau lòng thẳng phát run, run rẩy nói, rất lâu không ăn năng dưỡng, ta cũng khuyết thiếu dinh dưỡng à. Tiểu Áp khinh bị nói, ta nổi vào, ta ca tại tuyệt thế lâu mua cho ngươi nhiều ít đan dược. Còn có thượng cổ thần ma đồ toàn bộ thế giới, nô thế mang thôn phệ cả cái hành tinh. Ngươi còn thiếu dinh dưỡng? Ngươi chính là cái ăn tiền không đấy. Tiểu Bình quả ngượng ngùng không nói lời nào. Ngược lại là một mực không ngôn ngữ ngũ hành hổ lộ đưa ra tính kiến thiết ý kiến, kỳ thực, ngươi dạng này nuốt những thứ này thảo, đã phí lại hiệu suất không cao, ngươi thử một chút cái này." Nói, tiểu hồ lô trong miệng bay ra một giọt chất lỏng màu xanh biếc, như là sáng chói bảo thạch, kinh doanh sáng long lanh, hương khí thấm vào ruột gan, tán ra dạng rỡ bảo quang. "Ngươi nhìn, đây là một gốc kỳ lân thảo toàn bộ tinh hoa, một điểm tạp chất đều không có. Nếu như ngươi dựa vào chính mình tuấn phệ, mười cây cũng chưa chắc có thể đạt tới dạng này thuần túy hiệu dụng." Cửu biến thần tầm con mắt bỗng nhiên sáng lên. Trên thực tế, tại cả cái tinh đều bị phá hư rối tinh rối mù tình hư rối, nó đáng lẽ đã tuyệt đối không thể sớm đột phá. Hiện tại, nó nhìn thấy hy vọng. Có thể nó dù sao từng là kim tiên cấp siêu cấp cường giả khác, trong lòng có thể nào không xoắn xuýt. Đông Phương Vũ cũng không thúc nó, hướng mắt lom lom nhìn chằm chằm nó, rất nhiều một lời bất hòa, lập tức ăn hết tư thế. Cửu biến tiên tầm rốt cục sụp đổ, u vũ tối lâu nói, "Ta quyết định, nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng ngươi muốn thực hiện lời hứa, làm ngươi đạt tới kim tiên hậu kỳ lúc thì giải trừ cùng nô bộc của ta khế ước. Còn có, tại trong lúc này, ngươi muốn bảo vệ ta." Đông Vũ cảm thấy hung hăng co gấp, con hàng này lại biến cũng là kim tiên, thế mà để cho mình bảo hộ hắn, cái này là như thế nào một người nhát gan quỷ a. Tam toàn bộ đại hĩ Tráng anh ngờ rằng ngẫu nhiên truy một cái kim tiền biết thu hoạch một cái tương lai kim thiên cấp nô bộ, hiện tại tất cả đều sùng bái mà nhìn xem lại ca. Đông Phương Vũ ngưng tụ một đạo nô bộ cấm chế, giống thần kim chế tác tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, từ Đông Phương Vũ cái trán bay ra, dần dần thu nhỏ, lóe lên chui vào cựu biến thiên tầm cái đầu nhỏ. Nhất thời, Đông Phương Vũ có một loại cùng cựu biến tiên tầm tâm linh tương thông cảm giác, hắn hiện tại đã có thể trưởng khống sinh tử của nó. Đến lúc này, Đông Phương Vũ mới cuồng hỉ lên. Có cái này siêu cấp đánh đấm, sát thần đạo trận đã không phải là sự tình, chắp tay sau lưng cũng có thể ra tầng thứ 7. Vậy phần trước kia một mực không có đầu mối cứu Vãn Quỷ Hỏa tông sao, giống như cũng có cực lớn khả năng." Tiểu Biến Tiên tầm tiểu ý mà nhìn xem Đông Phương Vũ, hỏi: "Chủ nhân, ta hiện tại nên toàn lực ăn nhiều a?" Đông Phương Vũ tươi tỉnh trở lại mỉm cười, tự mình dặn dò: "Tiểu Bỉ Quả, tiểu Holo, ta liền đem nó bày giao cho các ngươi, chỉ cần có thể để hắn sớm một chút đột phá, dùng cái gì cũng không cần để hỏi, các ngươi muốn toàn lực ứng phó." Quay người lại, lại dặn dò tiểu Áp cùng Nick ta: "Hai người các ngươi trước dành thời gian sửa sang một chút chúng ta trước đó vài ngày đến những chữ vật giới chỉ đó, đem trong đó bảo dược nắm chặt giao cho tiểu Holo." Hừ. Chúng ta đi ra xem một chút, còn có, có cơ hội hay không cho cựu đấu trùng làm điểm phá xấu. Các huynh đệ ầm vang đỡ tờ y hễ u áp ứng, Đông Phương Vũ, "Hừ", đuôi dài kim hầu rời đi thể nội thế giới, lặng lẽ hướng cựu đầu trùng chỗ hải vực bay đi. Coi như không dám đại quy mô quấy rối nó, tối thiểu nhất cũng làm cho nhện linh nhỏ nhiều đoạt một số bọn họ sát khí. Ba người cảm giác so với ban đầu an tâm rất nhiều, một đường nói giỡn, "Lượn gió mà đi." Đột nhiên, Đông Phương Vũ nhướng mày, hướng về một cái hướng khác nhìn lại, nói ra, "Tác hôn mà vi phần thân ta." Xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 797, nội gián. Đông Phương Vũ Nhân Hùng phân thân theo Ngô Hành Chu cùng Diêu Lộ Hoa hái bảo dược, mới đầu coi như thuận buồm xuôi gió, thu hoạch tương đối khá. Nay chủ yếu là bọn họ có ra tay trước ưu thế, mà lại 13 người chiến lực mạnh mẽ lại cân đối, bình thường có thể kịp thời đáo thoát đại đội tu sĩ săn bắn, một mực là hữu kinh vô hiểm. Tại đoàn người này giữa, Đông Phương Vũ Nhân Hùng phân thân một mực biểu hiện chung chung mánh, hợp ý thức cường, hơn nữa còn không nói nhiều, không nói nhiều, tuyệt đối thuộc về được an nên nhất đồng đội. Mô Hành Chu cùng Diêu Lộ Hoa đều cảm thấy chuyến này tìm Đông Phương Vũ rất đáng, chiến lực của hắn thuộc về cái này, và người bên trong tối cường giả một trong, đưa đến ổn định quân tâm tác dụng. Về sau, theo tinh thần trên tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ thu hoạch cũng càng ngày càng tệ. Một ngày này, bọn họ vừa mới thoát đi gần trăm tên tu sĩ vây giết, lại đem hết toàn lực giết lùi một nhóm to lớn hải thú, lại bị mấy chục cái dương cánh vượt qua 20m hải địa điều truy vào một ngọn núi lộng. Sau có hung ác truy binh, bọn họ cần phải dĩ lệ hướng về phía trước. Cũng may sơn động coi như rộng lớn, nhìn qua bốn phương thông suốt, giống như sẽ có cái khác ra miệng bộ dáng. Đi qua một canh giờ tu chỉnh, Đại gia một lần nữa vô cùng phân trấn định thần, tiếp tục hướng trong động thăm dò. Mới đi hơn một cái giờ, đại gia thì cảm thấy gió nóng đập vào mặt, cửa hồn nơi đây trực tiếp câu thông chạm đất hạ dung nham. Chẳng lẽ đây là một cái ngõ cụt, cái kia một khi bị hải thú chặn ở bên trong, coi như hằng bết. Nếu nếu như bị hữu tâm tu sĩ đội vây khốn, vậy liền tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Đại gia tâm tình tâm thần bất định, tiếp tục tiến lên. Sơn động dỗng nhiên hạ chỗ ngoạt, phía dưới là đỏ thẫm hơi, như là to lớn hồ lô, lốp trong không khí tràn khí lưu hoàng. Xem ra cái này độc là không có trông cậy vào. Diêu Lộ Hoa sắc mặt càng càng lạnh lùng nghiêm nghị, bọn họ kiếm được đầy buồn đầy bác, đã sớm nên giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lúc này nàng vô cùng hối hận. Vì để trấn quân tâm, Ngô Hành Chu ra vẻ trấn định mà nói, "Không cần hoảng, không, có ai biết chúng ta vào sân động. Đại gia đầy đủ nghỉ ngơi, chúng ta thừa dịp trời tối lúc lại đi ra." Nhân Hùng Phân Thân nghe vậy hướng sơn vách tường khẽ nghiêng, vốn đợi nhắm mắt dưỡng thần, trong lúc vô tình nhìn thấy dựa đỏ sóng chính đang cười lạnh. Trong lòng của hắn mình, chẳng lẽ hắn còn dám thiết lập cái gì mai phục? Sẽ là gì chứ? Đột nhiên, một đạo điện tại Nhân Hùng Thân náo hại sẽ qua. Hiện tại, viên này thái cổ ẩn tinh sớm đã không còn là bí mật gì. Tắc Hỏa Nhai hoàn toàn có khả năng phái tới phần lớn, nếu bọn họ nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt chi tiểu đội này thật đúng là dễ như trở bàn tay. Cái này đã không hoàn toàn là vì hắn tiểu nhân vật này mà đến, khẳng định là biết bọn họ kinh người thu hoạch. Nghĩ tới đây, Từ Không Phát biểu ý kiến Nhân Hùng Phân Thân bỗng nhiên tiến lên phía trước nói, "Ta đến xem." Đại gia kỳ quái nhìn lấy hắn, một cái dung nham địa quật có gì đáng xem. Nhân Hùng Phân Thân lấy ra bạc chói trường thương, lại mắt thấy kinh khủng dung nham. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn huy động trường thương liên tục đâm ra năm lần, đánh ba lần. Cố dung nham lại giống màn sân khấu một dạng đông đưa. Lớn nhất ly kỳ là, không trung khắp liệt khí tức cùng mùi lưu hình đều nhạt đi, thật giống như có tơi mát gió thổi tới, không khí chất lượng trước sau trở nên khác người. Ồ, tất cả mọi người cảm giác ra quá gì, nhau nhau vây quanh. Nhân hùng phân thân lúc này mới nói, suy đoán của ta không tệ, đây chẳng qua là một cái che giấu hai mắt người trận đỡ hở tờ, tờ yê u áp. Thiết trí niên đại vô cùng rất xa, đã gần như mất đi hiệu lực. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người chấn kinh. tu giữa còn có nghiên cứu trận đỡ hở tờ, tờ y áp. Ngô Hành Chu cùng Diêu Lộ Hoa ánh mắt đặc sắc, chính mình tìm pháo hôi thế mà có thể tìm tới một cái trận hờ tờ hở tở y e u áp sư, đây chính là kiếm mộ. Hy vọng một lần nữa dâng lên, mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm nhân hùng Phân Thân. Nhân hùng Phân Thân thoáng quan sát, trường thương lần nữa tự tin chấm ra. Lần này càng thêm chói lọi, hắn thậm chí ngay cả tụ quanh ra hai mươi mấy đạo ngân mang, nhìn đám người hoa mắt. "Oan!" Một tiếng vang thật lớn, như là dê túi ra bị tăng độ thanh âm, hết thảy trước mắt hoàn toàn tan đi, một đầu mới tinh thông đạo hiện hiện ra. Làm cho người kinh ngạc chính là, lối đi này cùng lúc đầu thông đạo ăn khớp, đồng hành Minh Lai sơn động ở chỗ này căn bản cũng không có hạ chỗ ngoạn, hết thể đều là giả tượng. Tất cả mọi người là cao thủ, đặc biệt là những thứ này z Zetsu đều là bắt nguồn từ hạ tầng, người nào đều hiểu đột ngột xuất hiện công chế ý vị như thế nào. Đại gia ánh mắt lửa nóng. Cái này trong động có bà bối. Nhân hùng Phân thân thật thà lui ra phía sau, âm thầm quan sát tác họa nhai ba người. Rất rõ ràng, bọn họ đang ở giao lưu, vô tờ hở tở i e u áp kết luận bọn họ có hay không hướng ra phía ngoài truyền âm. Bất quá, có một chút rất khẳng định, ba người bọn hắn lại có ý ngừng lại tại sau cùng. Cái này gây nên Nhân hùng Phân thân độ cao cảnh giác. Hắn lập tức kéo dài cùng bọn hắn khoảng cách, dần dần đuổi tới đội ngũ phía trước nhất. Sau nửa canh giờ, mọi người phát hiện một con yêu thú xào hiện, một loại khoáng cổ khí tức đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy như cùng đi đến mấy chục vạn năm trước kia. Cao rộng trong độc quật, nửa nằm lấy một con yêu thú không xương. Yêu thú này hình thể hẹp dài, chừng dài trăm thước ngắn. Cuốn cách nhan sắc hiện ra lam lục giao nhau, đồng thời có trói lọi huỳnh quang tiềm thước. Cánh của nó hướng hai bên mở rộng, như là loé sáng liền hàng cương đao. Nó rõ ràng là tử vật, lại lộ ra sắc bén uy tiểu áp, tựa hồ xem thường hết thảy, khinh thường cùng chẩn thế làm bạn. Đông Vương Vũ Nhân hùng phân thân bén nhạy phát hiện, tại hắn xương sọ bên trong, chập chờn một quả chiếu lấp lánh yêu đan, đem đầu lâu của nó chiếu lên tựa như một ngọn đèn lồng. Chỉ muốn nói nhận ra yêu thú hoặc giám định bảo vật, tích diệt bán đấu giá là sở trường a. Diêu Lộ Hoa lúc ấy liền kinh hồ, "Trời ạ, đây là một cái minh vượng, như thế hoàn trình quốc cách, vô giá chi bảo, có thể làm buổi đấu giá tiểu áp trục vật đấu giá." Ngô Hành Chu kinh hãi hỏi, "Nó là cái gì tầng thứ? Ít nhất là chân tiên cửu phẩm định phòng, thậm chí đã sở đến kim tiên cái cửa." "Vậy chúng ta?" Ngô Hành Chu không tiện nói đến rất rõ ràng, hỏi dò. "Thu nó, chúng ta lập tức đường về." Chúng ta chuyến này đã vạn phần viên mãn, tông môn tuyệt đối sẽ cho ký lại công, không thể lại lòng tham không đáy. Ngô Hành Chu đang chờ gật đầu đồng ý, đột nhiên một đạo thanh âm phách lối truyền đến, "Đem Đông Phương Vũ, Minh Phượng Chi cốt cùng trên người không gian tợ hở tờ IUAP bảo lưu lại, các ngươi có thể đi." "Cái gì?" 13 nhân lập tức quay người nhìn lại, động cột tuy nhiên cao rộng, nhưng đã bị nhân lít nha lít nhít ngăn chặn, thôn sơ giản lực đo trưởng, ít nhất đến có mấy trăm nhân đoạn đường lui của bọn hắn. Trên mặt mọi người thanh bất định lên. Vũ nhân thân lạnh, thế mà liền tên của mình đều báo ra đến, trừ Tắc nhai, còn có thể là ai? Ngô Hành Chu đột nhiên hỏi, các ngươi nhưng biết chúng ta là người nào? Chúng ta không muốn biết, chỉ biết là nếu như ai có thể đem Đông Phương Vũ bắt giữ, chúng ta có thể cho phép hắn mang đi nhẫn chứa vật của mình. Ngô Hành Chu sắc mặt đột biến, điểm nhiên nói, đại gia nghe ta mệnh lệnh, đem Đông Phương Vũ bắt giữ. Đông Phương Vũ giận động, cái mới nhìn qua này, nhất biểu nhân tại gia hỏa vậy mà như thế nhược trí. Không ít người lập tức lấy ra bả binh, sắp độc thủ. Diêu Lộ Hoa đột nhiên cười lạnh, nói, xuân tài, bọn họ làm sao có thể không sát nhân chứ cậu? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cùng Đông Phương Vũ cùng một chỗ giết ra ngoài. Mọi người kinh nghi bất định lên. Nhao nao nhìn về phía hai cái đầu lĩnh, không quyết định chắc chắn được. Dựa đỏ sóng vừa nhìn, mang theo ba tên tác hỏa nhai tu sĩ đứng ở Ngô Hành Chu sau lưng, châm ngòi thổi gió mà nói, "Đại gia đừng lốc, đây là một cái sân động, bên ngoài có mấy trăm nhân chặn lấy, chúng ta làm gì vì Đông Phương Vũ cho cùng?" Câu nói này có tác dụng, mọi người ào ào toàn bộ đứng ở Ngô Hành Chu một bên, tại Diêu Lộ Hoa cùng Đông Phương Vũ bên người chỉ còn lại có Thạch Thanh Sơn một người. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng có động làm việc. Chương 798, Kim Cương chi nộ. Mặc kệ Diêu Lộ Hoa tại lúc đầu thời điểm phải chăng tuồn sử dụng tâm tư của mình, nàng bây giờ có thể đứng tại bên cạnh của mình, Đông Phương Vũ cảm giác nàng tối thiểu nhất còn không có thấy lợi tối mắt. Về phần Thạch Thanh Sơn vẫn chịu hầu ở bên cạnh mình, tạm thời chỉ có thể nói rõ người này quy khá cao, chỉ sợ cùng nghĩa khí còn có kéo không bên trên quan hệ. Thường nghĩ, hiện tại Tác Hỏa Nhai muốn giết nhất người tuyệt đối không phải Đồng Vân Vũ, mà chính là Ngu Hoành Chu cùng Diêu Lộ Hoa. Nếu để bọn hắn chạy, Tác Hỏa Nhai Ha có thể tiếp nhận sát thần điện cùng tích diện bán đấu giá hai cái đại thế lực trùng thiên nộ. Về phần đoàn người này bên trong cái khác giết tù, thì là nhất định phải giết cậu. Bọn họ tuyệt sẽ không gánh chịu một tia mạo hiểm. Nghi do rằng tình cảnh của mình, Độc Vương Vũ Nhân Hùng phân thân trước tiên phát ra thấp giọng hô, gấp nhìn chằm chằm bước tiến của ta. Nói xong, hắn quay người hướng về Minh Phượng trên cánh cái thứ ba hành cốt đi đến, tại mọi người trận mắt hốc mồm giữa xuyên qua cây kia giống đau một dạng xương cốt. Nhân Hùng phân thân lần nữa thấp giọng hô, theo thần sát. Diêu Lộ Hoa trong lòng phách tán kinh kỳ, cái này lại còn là trận đỡ hở tờ yê uáp, nàng đội vàng đuổi theo qua. Nhìn thấy một đường sinh cơ thạch sơn sau chịu đằng sau, cấp tốc đi theo vào. Những chuyện này chẳng qua phát sinh ở một hơi ở giữa, Ngô Hành Chu cùng Tác Họa Nhai chúng phi vẹn vẹn chần chờ một chút, liền phát hiện ba người thân ảnh đã biến mất. Ngô Hành Chu vội vàng hướng ba người biến mất thân ảnh địa phương phóng đi, vẹn vẹn đi vào nửa người liền bị trận giở hở tờ yê u xích đi ra, mà nên tức thủ thường, máu me đổi mặt. Giờ khắc này, hắn lập tức hối hận, vạn bạn không nghĩ đến cái này vẫn là một chỗ trận giở hở tờ yê mà đáng chết Đông Phương Vũ vừa rồi vừa mà không có nói trước nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn có không cho ta trận giở nếu để cho bọn họ chạy, các ngươi đều phải chết một đạo thanh âm lảnh khốc trong sơn động long lóng tiếng vọng, mang theo một số thẹn quá hóa giận. Ngô Hành Chu quay người trợn mắt nhìn, lại phát hiện mấy trụ đạo đỉnh cấp phàm khí đã lăng không tê lên, chỉ cần hắn dám thoáng phản kháng, lập tức liền sẽ phải gánh chịu lăng trì. Nơi này chính là sơn động, không có cái gì xé dịch không gian, chiến đấu lực mạnh hơn cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Ngô Hành Chu bất đắc dĩ, mọi loại hối hận dẫn giết tu sĩ nhóm bắt đầu ven kích trận tở hở tở y hế u áp. Nhân hùng qua, mấy đồng liền qua kia vật, vẫn là hỗn động. Nhân hùng phân thân ra tốc tiến lên, đồng thời nói, vài trận niên đại quá xa xưa, bọn họ cho rủ rượi vào cậy mạnh công kích, lớn nhất hơn nửa canh giờ liền có thể vánh mở. Lúc này kỳ thực không cần động viên, ba người đều sử xuất nhanh nhất thân tở hở tở yế u ác, nhanh như điện chấp chạy vội. Mấy ngàn troops bên ngoài, đây mới thực sự là Minh Phượng Độc quật, bên trong bàn nằm lấy chân chính Minh Phượng chi cốt, Đông Vương Vũ căn bản không có khách khí với Diêu Lộ Hoa, lóe lên thu nhập nhẫn chữ vật của mình, tiếp tục chạy như điên. Hiện tại, quan hệ giữa bọn họ đã phát sinh biến hóa vi diệu, đã không phải lĩnh đội cùng phá hôi quan hệ, mà là đồng bệnh tương liên đạo vương gia. Diêu Lộ Hoa rất thanh tĩnh, nàng đã không có tâm lý ưu thế, cho nên nàng rất thông minh ý mẹo. Rốt cục vọt ra một chỗ khác độc đấu, nhân hùng phân thân móc ra 4 kiện đỉnh cấp phàm khí, toàn bộ đều là bị bản tôn phụ ra qua hóa lôi ẩn binh khí nặng. Hắn đưa chúng nó theo thứ tự ném vào sân động, mỗi một kiện cách xa nhau hơn 100m. Cùng thời khắc đó, Minh Vượng hư ảnh trận cờ hở tở EAU áp nơi đó, 10 người rốt cục đem trận cờ hở tở EAU áp vánh bắp bên, lập tức liền lập tức nói, thể đưa bọn đường, xuống bọn họ giới chỉ. Ngô Hoành là định. Dựa đỏ sóng tốc ra dị hỏa trắng nghẹt hầu, khí ngực cười nói, đồ có lợn, chúng ta tuyệt đối không dám, nguyên cớ ngươi phải chết, ha ha. Vừa mới nói xong, gần trăm cái bảo binh thiên tinh hải vũ mà phóng tới, đảo mắt liền đem 10 người này bắn thành nát bét. Ngô Hành Chu thân có bảo vệ thoát, tại dị hỏa giữa vẫn vẫn còn so sánh người khác nhiều kiên trì một hồi, hắn điên cuồng mà kêu to, ta hối hận a. Oanh, oanh, oanh. Tiếng thứ nhất là trận gợ hở tở y hế u áp vỡ âm, chính là nhân hùng thổ trong lòng biết không tốt, điên cùng kêu gào. Không tiếc bất cứ giá nào, cấp tốc khai mở sân động, Diêu Lộ Hoa cái kia tiểu nương bị nếu không chết, chúng ta đều phải chết. Nhân Hùng Vân Vân sập sân động, trước tiên liền hướng bản tôn truyền niệm cầu cứu, dù sao bằng vào ba người tở hở tở yê áp lực vô luận như thế nào cũng không thể nào đạo thoát mấy trăm người truy kích. Dựa theo bản tôn chỉ thị, ba người bắt đầu tiếp tục chạy trốn. Người quy hoàn toàn chính xác có phân chia cao thấp, đáng lẽ nên là thủ lĩnh Diêu Lộ Hoa căn bản không có vung tay múa chân, hoàn toàn đi theo Nhân Hùng Vân Vân hành động. Thời sinh tử, Nhân Hùng Vân Vân bá lực cùng kiến thức đã chinh nàng, nàng đã đem hy vọng còn sống ký thác vào Đông Phương Vũ trên thân. Trận tở hở tở y hế u áp cùng sụp đổ sơn động chỉ trì hoãn tác họa nhai kệ cấp chưa tới một canh giờ thời gian, đại đội nhân mã kéo thành thật dài trận tuyến đã đuổi theo. Ba người một bên ngăn cản điền cuồng tở hở tở y hế u áp bảo tập kích, một bên lão đạo chạy trốn, sinh tử một đường, cùng truy binh khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục, địch nhân cùng bọn họ cách xa nhau đã chăng qua mấy trăm mét, Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn đã thụ thương. Thạch Thanh Sơn toàn thân máu me đầm đìa, đã nhanh mất đi chiến lực. giống phong thần, nhưng cũng là nhiều chỗ thương, tốc độ càng ngày càng chậm, mắt thấy là phải từ bỏ chạy trốn nỗ lực. Giống Nhân hùng Phân Thân đột nhiên gở hở tờ IU áp thân bùng lên, từ 1.8 bình thường kích cỡ lập tức tăng vọt đến 120 trượng thân thể khổng lồ, hắn sư mặt, long núi, hổ khẩu, cái trán còn có một cái kinh khủng chỉ có tròng trắng mắt mắt dọc. Một tiếng này gào thét mang theo vô tận phẫn nộ, kích thích đại hải điện cuồn phỏng tung la lộn. Nhân hùng Phân Thân hơi cúi thân, một bả nhấc lên thạch thanh sơn đặt ở vai trái của chính mình, lại dùng đại tay nắm lấy Diêu Lộ Hoa đặt ở vai phải của chính mình. Diêu Lộ Hoa kinh ngẹn họng nhìn chối, mình, mềm, thân thể đều bị hắn bóp thu nhỏ một vòng. Nhóng một cái ở giữa, Chính mình giống như ngồi vào lông trắng đại thảo nguyên, xung quanh là nam tử gây mùi khí tức, nàng cảm giác mình quả thực muốn mê mội. Từ xuất sinh đến nay, nàng tiếp xúc nam không ít người, nhưng nàng một mực mặt lạnh lẫm tâm, chưa từng đem nam nhân để ở trong lòng. Tại trong lòng của nàng, tu luyện thứ nhất, tông môn thứ hai, còn nam nhân, căn bản không có vị trí. Nàng cũng chưa từng có cảm giác có nam nhân nào mạnh hơn chính mình, chính mình căn bản không cần nam nhân. Thế nhưng là giờ khác này, tâm cảnh của nàng vơ im mà trong nháy mắt phát sinh cực hạn biến hóa. Thời khắc sinh tử có đại khung bố. Vừa rồi đã hoàn toàn tuyệt vọng, từ vòng khoảng cách nàng là gần như vậy, Sau cùng nàng thậm chí nhìn thấy mấy trụ kiện bảo binh chính phi hướng mình, có thể chỉ trước mắt, chính mình thì rơi vào nam nhân này trên bờ vai. An toàn, ấm tiểu áp, cứ việc có mãnh liệt khó người ngồi vị. Nhân hùng phân thân nổi giận, tay phải hắn trường thương hóa thành dài trăm trượng, tay trái vung lấy song nhận đại phủ, hổ nhập bảy giêm một dạng triển khai sát lục. Nắt chi phấn khởi, máu tươi như màn. Đại hải giống như nổ tung lên, ba đảo hùng dũng, gió lốc gào thét. Nhân hùng phẫn thân cái trán bắn đạo đạo quang, như là nổ mục kim cương, thể giết quỷ thỉnh thoảng có cường đại kẻ cướp vọt tới hắn phụ cận, nhân hùng phân phân ngưng lên như núi đại cước thì dẫm, trực tiếp đạp tiến đại hải chỗ sâu. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, vợ ơ y mà để hắn trong nháy mắt chém dưa thái rau giết hơn 20 người. Hô, một đầu hỏa diễm cự hổ hướng hắn đánh tới, nhân hùng phân phân xoay người chạy, đây chính là 200 tên dị hỏa, hắn tuyệt đối chống đỡ không. Để Diêu Lộ Hoa giật mình là, quái vật khổng lồ nhân hùng phân thân vờ ơ y mà bộ tở hở hoạt giống mị, trên mặt giống như gió gấp. xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc kim nguyên đậu để có động lực làm việc chương 799, cho cắn chó một miệng lông. Đã tiếp cận Tà Linh tế đàn chỗ hải vực, nhân hùng Phân Thân đột nhiên hướng biển giữa gấp rơi. Truy binh phía sau không đến 1 mét, giống hạ sủi cạo một dạng nện vào trong nước. Nhân hùng Phân Thân cẩn thận từng ly từng tí, cái này đã tiếp cận tòa kia tế đàn, chỉ bất quá mục tiêu là tại lưng của nó mặt, tòa kia từ âm trầm một hỗn loạn dựng tổ chim. Sóng phấn sóng nước, nhân hùng Phân Thân đã nhìn thấy mục tiêu. Hắn có ý thả chậm tốc độ, chờ đợi đằng sau chúng kẻ theo. Gần, đã tại 300 mét trong vòng, cùng lúc đó, nhân hùng Phân Thân đã cảm thấy tổ chim về sau lan tràn tới tức giận sát Sắc ý ngập trời, thần uy nghiêm túc. Nhân hùng Phân Phân ngực bụng bốc lên, toàn thân tiên linh lực triệt để sôi trào, như muốn đoạt thể mà ra. Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc, bọn họ cảm giác giống như bị cự long tiếp cận, dù mình lúc này cũng chỉ có thể vững vàng nắm chặt nhân ngực Phân Phân trên bờ vai lông trắng, lườm lớp lo sợ. Đứng vững, nhân hùng Phân Phân nuốt hạ đã vọt tới cổ họng nhiệt huyết, ra sức ném ra ngoài trường thương, tiếp lấy đem song nhận ngự phụ cũng lượn vòng lấy ném ra ngoài. Hạ, miễn miễn cưỡng cưỡng dục, động Oành, mấy tiếng nổ mạnh giữa, nặng nề cứng cỏi âm trầm uột giống cự mũi tên bắn về phía tứ phương. Nước biển nhất thời nhơ bẩn tựa như mực đậm, ngược dòng nổi lên bốn phía, trên đại dương bao la nổi ra một tòa nước núi. Nhân hùng phân thân mượn nộ tung trùng kích lực hướng trên mặt biển lướt gấp, bị gỗ vụn chấm máu me đầm địa, một bên tăng lên, hắn một bên thu nhỏ, đợi lên tới mặt biển lúc đã hóa thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Hắn hai tay các mang theo Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn, thiên mà lên. Trên mặt biển một vệt kim cấp tốc cấp đến, nhất thời đem Tiểu áp một cái lao xuống. Vừa đúng đem ba người tiếp vào trên thân, tại mặt nước giẫm mạnh, vạch ra một đường vòng cung, khoan thai rời xa. Chỉ có Tiểu Áp là tại sát thần đạo trận lộ mà qua, không sợ bại lộ. Lúc này xung làm kỳ binh nhân vật. Diêu Lộ Hoa trong lòng thoải mái chập trùng, Đông Phương Vũ nhiều lần để hắn chấn kinh. Không chỉ là tại chân tiên nhị phẩm bên trong tuyệt đối vô địch chiến lực, cũng không phải tinh thông trận gở hở tờ i e u áp, xem cổ trận như không, thậm chí đều không phải là cái kia đa chí gần giống yêu quái biểu hiện, mà chính là cái kia tỉnh táo thái độ xử sự, sự. Phát hiện Hải Ưu Chi xảo huyết lập tức liền tiểu Áp lực đả lực kế sách, trong lúc này giống như đều không có đi qua suy nghĩ. Vừa rồi đứng trước yêu tổ cái kia to lớn uy tiểu áp lực, chỉ sợ bất luận kẻ nào nghĩ tới đều là chạy trốn, mà hắn lại là có ý thả chấm tốc độ, hấp dẫn địch nhân tới gần sau lại tiểu áp dụng ly gián kế sách. Người này mưu trí vô song, là hiếm có xoái tải. Chói mắt kim quang bên trong, Thạch Thanh Sơn đồng dạng đối với Đông Phương Vũ tràn ngập sự bái. Hắn đương nhiên là tự cho mình rất cao người, nguyên lai, like, hắn vẫn cho là chính mình là cái này trong 13 người chiến lược mạnh nhất, có thể sự thực là hắn tại kéo Đông Phương Vũ chân sau. Mà lại, hắn còn cho là mình là thông minh nhất, đã sớm nghĩ kia tại hoàn thành nhiệm vụ trước chạy trốn kế sách. Hiện tại xem ra, nếu như không có Đông Phương Vũ chính mình đã sớm chết. Mà khác, để hắn nhất là kinh ngạc chính là, cái này Đông Phương Vũ vẫn là một cái cực trọng nghĩa khí người. May mắn chính mình lúc ấy lựa chọn đứng ở sau lưng hắn, khả năng này là mình cả đời chính sắt nhất lựa chọn. Đến nay, hắn đều không thể tin được, tại chính mình cơ hội hoàn toàn mất đi chiến lược lúc, hắn vẫn mà không hề từ bỏ chính mình, còn muốn mang đi chính mình. Diệt tu cũng không phải hoàn toàn không có người vị, chỉ ít lúc này, hắn đối với Đông Phương Vũ tràn ngập cảm kích. Chờ tiểu áp mang theo nhân hùng phân thân xa xa thoát đi về sau, Đông Phương Vũ bản tôn mang theo hống cùng đôi rải kim hổ con lâm. Tự mình đạo diễn chó cắn chó đại có thể nào không nhìn. Bọn họ thận trọng cự ly xa dùng thần thức quan sát, chỉ gặp tòa kia tổ chim tản mát cự một đập tế đàn trên đảy dây tê lương, ngay cả tế đàn bên ngoài cái kia tám đóa yêu diễm hỏa diễm đều hiện một nữa. Ba tôn tà linh đã phẫn nộ cùng tắc hỏa nhai mọi người giết cùng một chỗ, chúng nó ít nhất đều có chân tiên tứ phẩm lý năng, lúc này mang theo vô biên phẫn nộ, sát ý ngập trời. Ba tôn tà linh tựa như tức giận thiên thần, luân động tự trưởng, hướng về chọc giận bọn chúng con phẩm tu sĩ tại chúng nó trước mặt vốn nên không có ai đỡ nổi một hiệp. Đại hải qua trong giây lát liền thành đỏ tươi nhan sắc, những bẩn đó thủy hướng về chúng nó chạy tới toàn bộ bị chúng nó hút dọn sạch. Về phần đầu kia cựu đầu Ly Long, vẹn vẹn hơi hơi bày ra mấy đạo xoay quanh tại tế đàn trên thân thể, liền mở rộng xuất siêu quá ngàn gạo long cảnh, chín cái đầu to không ngừng co giụi, mở miệng một tiếng, liền nuốt đem ngay, ken két tiếng vang, dòng máu lâm ly. Tác Hỏa nhai các cường giả bắt đầu tổ chức phản kích, trong bọn họ có số ít người như rửa đỏ sóng một dạng, nắm giữ cường đại dị hỏa. Lúc này vội vàng tế ra, ở trong nước biển bốc cháy lên các loại màu sắc hòa diễm, quỷ dị vô cùng. Cửu đầu dâu rỉ mạnh, cũng sợ hãi những thứ này bản dị hỏa cao giai diễm, nó phát ra khó nghe cùng cực ghét, không cam lòng bắt đầu lui lại. Đoạ hỏa nhai các đệ tử chạy nước giận một dạng mà công kích tòa kia tế đàn, các loại bảo binh không ngừng oanh kích, có nhiều chỗ đã bắt đầu vỡ tan. Ba tôn tà linh điên, cái này tế đàn tuyệt đối không cho phép phá hư. Chúng nó tuy là chất gỗ, ngược lại so cửu đầu lòng càng có thể chống cự hỏa diễm, lúc này Liễu chết tiến lên, lập tức xé xác mấy cái hùng có dị hỏa cùng giả. Hùng thấy nhiệt huyết sôi trào, những dị hỏa đó để hắn thèm nhỏ nước dãi, tuy nhiên chỉ có trắng ngạch hầu thuộc về 200 tên trong vòng, cái khắc bại danh rất hấp, nhưng đời này hắn đều không có đồng thời gặp qua nhiều như vậy mai hỏa tranh nhau phát sáng. Đông Phương Vũ chăm chú lôi kéo có chút kích động hống, đuôi dài kim hầu từ lâu rời xa hắn, sợ hai hắn một kích động, lại đem mình làm bình khí. Đông Phương Vũ âm thầm hướng hống chuyên nghiệp, kéo lấy hắn dần, dần dần rời xa, tại khoảng cách an toàn bên ngoài mới hướng ra mặt biển. Đông Phương Vũ nhỏ giọng trấn an, "Hống, chúng ta tuyệt đối không thể dính vào, ngươi không có phát hiện, cái kia ba tôn tà linh đều điên, mà lại chỉ cần để Diêu Lộ Hoa đào thoát, tự nhiên có tác họa nhai để mắt. Hiện tại, sự tình bắt đầu đối với Phương Vũ càng ngày càng có lợi. vốn định rồi, kết quả lại làm cho một Bọn họ nhất định giết ngu hồn Cùng sát tân điện, tịch diệt bán đấu giá đã kết xuống tử thủ. Diêu Lộ Hoa cùng Ngô Hành Chu lần này đoạt được rất nhiều, có thể không có nói không quá trường, dù là cuối cùng vẹn vẹn bảo lưu lại Diêu Lộ Hoa một người chữ vật giới chỉ, đều là tài phú kinh người. Nếu nàng trở về hướng hai đại tông môn vừa báo cáo, nếu như không có tác họa nhai hắc hắc, tài phú lại là hiện tại mười mấy lần. Hai đại tông môn tất nhiên phẫn nộ, một cái so với bọn hắn còn nhỏ yếu hơn tông môn đương nhiên gặp phải tai họa ngập đầu. Cứ như vậy, treo ở Quỷ đỉnh đầu kiếm liền bị nền hủy, Phương Vũ phân tích, túng dần dần tỉnh táo, nói: "Nguyên Cớ, hiện tại đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất thì là bảo vệ nữ nhân, kia chia ra loạn là gì?" Đông Phương Vũ gật đầu, nói tiếp: "Chúng ta ngay ở chỗ này mai phục tốt, tác hỏa nhai đám hôn đản kia trên người đồ tốt cũng không ít, cái viên kia dị hỏa sao, chúng ta tận lực tranh thủ cầm xuống." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 800, nấu biển. Đông Vũ, Vọng Thương đã định, xa xa lui đến khoảng cách an toàn. Lúc này, bọn họ đã hạ quyết tâm, chỉ xem náo nhiệt, tuyệt không đem chính mình lại rơi vào nhân quả. Nhưng mà, sự tình phát triển thường thường ngoài dự liệu. Tắc Hỏa Nhai làm tồn thế mấy chục vạn năm đại phái, hành sự há có thể như thế lô mãng. Vì bảo đảm lần này không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ lại còn mang đến một cái trấn tông chi bảo, Thập Phương Phá Thiên Viêm. Lựa này tại bảng dị họa bài danh cao đến 174 tên, so trắng ngạch hầu cao hơn 26 tên. Mắt thấy đồng môn tổn thất nặng nề, càng kinh khủng chính là bọn hắn lại bị Tà Linh kéo tại trong biển, vô trợ hở tở yê u áp truy kích Diêu Lộ Hoa. Bọn họ nhất hoàng, đây chính là Diệt Tông Đại Nguyên An. Chuyến này đầu lĩnh bất đắc Dĩ, phải tế ra Thập Phương Phá Thiên Viêm. Trong đáy mắt, đại hải như là sôi trào lên, toàn bộ mặt biển đều bốc hơi lên kinh khủng hơi nước. Biển nhiệt độ của nước kịch liệt tăng nhanh, vô số bọt khí từ trong nước quần quật dâng lên, một số tạo biển trực tiếp quen. Tại thập phương phá thiên viêm cùng trắng ngạch hầu hai đại hỏa vương xuất linh phía dưới, trung năm cái tại bản dị hỏa bên trong dị hỏa, hơn 70 chủng tuy nhiên bản thượng vô dành, nhưng cũng tương đương quý giá hỏa diễm bắt đầu hướng tế đàn vây công. Cang Ly Kỳ Lạp, nguyên bản dùng đến giúp đỡ tăng cường đàn luyện hóa năng lực tám chi diễm, chính là bản dị hỏa bài chương 986 tên trăm vũ hỏa, lại tên trăm vũ hiểm thần. Cái này trăm vũ hiểm đạo thần đối với hung tới nói, bài danh quá thấp, giống như gà mờ, căn bản để không nổi tâm tình. Có thể nó lại là thập phương phá thiên viêm thích ăn nhất thứ vật. Mỗi một mai thập phương phá thiên viêm, hẳn là đã từng tôn vẻ qua một đóa trăm vũ hiểm đạo thần, nếu không nó liền kết thúc không thành tiến hóa. Thấy một lần đối với mình có mê hoặc trí mạng mỹ vị, thập phương phá thiên viêm quả thực là điên, Liều Lĩnh sông đi lên. Cửu đầu Ly Long cảm thấy uy hiếp, nó rốt cục bắt đầu cuồng bạo, ngăn chặn trong lòng đối với dị hỏa sợ, chín cái long đầu hướng vào phía trong có vào, trăm chú dựa trùng một chỗ, như là miệng lớn hấp một mãnh liệt nuốt một nồng sát, đột nhiên phun ra, ra kinh khủng long tức. Đó là một loại băng hàn, tinh mịch, tanh hồi, mang theo vô tận tịch diệt ý vị khí tức. Đó là một loại vô cùng uy nghiêm, cùng loại cao cấp sinh mệnh tại nhỏ yếu tồn tại trước mặt phát ra khinh thường khí tức. Chính xác hình dung, cái kia là đến từ Minh ở giữa, Tử Thần một lần kéo dài hô hấp. Xôi trào nước biển đột nhiên làm lạnh, một loại như có giống như không chấn động nương theo lấy trắng xóa lạnh lùng hơi lạnh đột nhiên khuếch động tư phương. Giang giác, giang giác. Dòng đường tác hỏa nhai đệ tử trực tiếp bị đông cứng trở thành côn, theo qua đi, hỏa nhiệt độ cao lại, bọn họ bỗng nhiên liệt, hướng tứ phương. Càng thêm thật không thể tin chính là Có ba cái cấp thấp dị hỏa vờn mà triệt để dập tắt. Dị hỏa được vinh dự vĩnh hằng chi hỏa, chúng nó là sẽ không dập tắt, trừ phi chúng nó đã tử vong. Kiểu đầu Ly Long rốt cục triển lãm đã từng là kim tiên cao thủ khủng bố uy năng, nó cơ hồ lấy sức một mình, dùng một lần công kích liền để tác hỏa nhai để tử diệt vong hơn phân nửa. Nhưng mà, công kích như vậy đương nhiên là có hậu di chứng. Kiểu đầu Ly Long có vẻ hơi suy sụp, mặt ù mày chau. Nó ẩm vang rơi xuống bên trên tế đàn, lại từng vòng từng vòng địa bàn lên, tựa hồ muốn bảo vệ mình không nhiều năng lượng. Mà lúc này, Thập Phương Phá Thiên Viêm rốt cục thành công thôn phệ trăm vũ hiểm đạo thần, nó tại vừa lòng thỏa ý giữa phát hiện, chính mình Lâm Thời chủ nhân vừa y mà không có khí tước. Nó đại hỉ như điên, căn bản không để ý đã nổi điên ba tôn tà linh đang ở vô tình giáo sát tác hỏa nhai đệ tử, chấn động mười đầu cánh, hướng đại hải phía trên liền chạy. Ba tôn tà linh biểu lộ rất có tại nhân tính hóa, ánh mắt của bọn nó đều đỏ, hiển nhiên là là chủ nhân nỗ lực mà đau lòng. Những nhân loại này cùng dị hỏa công kích không chỉ có hủy hoại tế đàn, thôn phệ vũ hỏa, thậm chí cải biến huyết sát hướng chạy, làm nơi này sát khí nồng độ rất là giảm xuống, cái này sẽ cực kỳ trì hoãn chủ khôi phục. Bọn họ hoàn toàn mất đi lý tính, bắt đầu liều lĩnh sát lục, từng cái tát hỏa nhai đệ tử bị đập thành thịt băm, nước biển ẩn ẩn thành màu đỏ. Bọn họ bốn phía truy sát, mà nắm giữ trắng nghịch hầu rửa đỏ sóng càng là bọn họ tất sát một cái. Đông Vân Vũ, nguyên vọng hầu thần cùng hầu đáng lẽ đã bỏ đi đánh chó mù đường dự định, nhưng thật sự là kinh ngạc, tát hỏa nhai đệ tử vờ làm mà có thể cùng bốn cái chân tiên tứ phẩm trở lên cao thủ kiên trì chiến đấu thời gian dài như vậy. Trong thời gian này, Đại Hải càng là tựa bị đốn rồi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong hình thành chung nhận thức. Có lẽ thật sự có làm đầu. Đột nhiên, Đại Hải bạc ngập trời toàn bộ không trung đều thành tăng cái kia phòng tám, một cái đen ngòm, nắm giữa 10 đầu cánh, lại không đầu không đuôi quái vật từ trong biển bay thẳng không trung. Hống kinh ngạc kêu to, là thập phương phá thiên viêm. Ông trời của ta, không muốn sống ta cũng phải nuốt nó. Đông Phương Vũ vội vàng nhắc nhở, đuổi theo, nhưng trước không vội động thủ. Ba người xẹt qua hư không, cắn thật chặt thập phương phá thiên viêm lưu lại nóng rực tung tích, một đường đổi tiếp. Hai đóa hoa nở, các mặt ngoài một chi. Lại nói nhân hùng phân thân, dĩ muốn trước nói hắn, là bởi vì hắn hiện tại đứng trước một cái lựa chọn. Là mạo hiểm đi theo Diêu Lộ Hoa rời đi viên này thái cổ ẩn tinh, vẫn là lưu lại trợ giúp bản tôn thoát đi khổ hải. Ba người lấy tiểu áp, một đường bài không thẳng lên, một ngày sau đó, đã trở lại bọn họ lúc trước tiến vào cổ tinh địa điểm. Diêu Lộ Hoa lúc này lớn nhất khôi phục thêm ngũ thành chiến lực, về phần thạch thanh sơn, liền một thành đều không có khôi phục. Diêu Lộ Hoa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nhân Hùng Vân Thân, nửa ngày sau mới nói, ngươi biết bảo hộ ta rời đi nơi này sao? Nhân Hùng phân Thân thật vô cùng do dự. Sát thần đạo trận đường dây này phi thường trọng yếu, là hắn thu hồi Cẩm Tú Sơn hạ đồ phải qua đường, không phải vạn bất đắc dĩ không nguyện ý từ bỏ. Có thể theo nàng trở về, có phải hay không là một con đường chết? Hiện tại Bọn họ chuyến này tài phú thì tại ba người bọn họ trên thân. Nếu như không tính Minh Phượng sư cốt, đại khái Diêu Lộ Hoa nhiều nhất, bởi vì nàng hiểu dự lý. Nhưng kỳ thật ba người không kém nhiều, đều là một khoản thường nhân không cách nào tưởng tượng to lớn tài phú. Một khi nhìn thấy tịch diệt bán đấu giá người, có phải hay không là rớt được tọ, một chó săn kết cục. Nhân hùng phân thân nhìn về phía hư nhược Thạch Thanh Sơn, mặt không thay đổi hỏi, "Thạch huynh, ngươi thấy thế nào?" Thạch Thanh Sơn tâm lý khẽ run dậy, hắn quá rõ tình cảnh của mình, tiêu chuẩn người là giao tớt, ta là thứ cá. Hiện tại, hai người này muốn xử trí như thế nào chính mình thì xử trí như thế nào chính mình một điểm phản kháng đường sống đều không có. Hắn sát mặt mấy lần, rốt cục vừa hạ quyết tâm nói, "Ta tin tưởng đồng phương huynh, vô luận ngươi làm sao quyết định, ta thì làm sao đi theo, chuyến này thu hoạch, ta có thể toàn bộ dâng ra tới." Nói xong, hắn lại cố ý nhìn về phía Diêu Lộ Hoa, nói, "Ta chỉ cầu mạng sống." Nhân Hùng phân thân kinh ngạc với hắn thảng thán, "Thẩm Than, đây chính là người sắp chết, lời nói cũng tiện a." Thạch Thanh Sơn đều đã nói đến phân tượng này, chắc hẳn Diêu Lộ Hoa sớm đã nghe ra ý ở ngoài lời, Nhân Hùng phân thân tự nhiên khinh thường tại lại ẩn tàng nội tâm ý nghĩ, nói thẳng Diêu còn sự, nếu như có thể cam đoan sinh mạng của chúng ta an toàn, à, còn có tài sản an toàn, chúng ta nguyện ý cùng ngươi trở về. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 801, Phần Thiên. Kinh lịch nguy cơ sinh tử cùng Đại bi Đại Hỉ, nguyên bản thông tuệ Diêu Lộ Hoa tựa hồ thành thục rất nhiều. Nàng biết, bây giờ nhìn giống như chính mình là đầu lĩnh, nhưng thật ra là Đông Phương Vũ nói tính toán của diện. Mà lại, chính mình nhất định phải xuất ra chân chính thành ý, bằng không mà nói, hết thệ cũng không tốt nói, thậm chí là sinh mệnh của mình đều chưa hẳn có thể bảo trụ. Ngẫm lại, Nàng rất khó đến lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, lóe lên mà thù, nói ra, nhiệm vụ lần này nếu như không có Đông Vương Vũ, kỳ thực đã thất bại, bao quát hai chúng ta sinh mệnh cũng sẽ không tồn tại. Nàng trêu chọc trêu chọc tóc, lần nữa tự giễu cười một tiếng, nói, ra trước khi đến, ta còn tưởng rằng hết thảy đều nằm trong tay, thật sự là buồn cười. Diêu Lộ Hoa mỹ lệ mắt to liếc nhất nhãn Đông Vương Vũ, gặp hắn lại là hoàn toàn bất động thanh sắc, cảm thấy thầm than, nói tiếp, phương án của ta như sau, Đông Vương Vũ đoạt được toàn bộ về chính hắn sở hữu, cái này coi như chúng ta đối với hắn ơn cứu mạng cảm kích, ra ngoài về sau, bất luận cái gì không được lại để lên. Ma ta đoạt được, toàn bộ giao cho bán đầu giá, làm cho chúng ta chuyến này thu hoạch. Còn Thạch Thanh Sơn sao? Hai chúng ta một người một nửa, cho chuyện lấy tính là chúng ta bán mạng đoạt được. Thạch Thanh Sơn thở dài ra một hơi, đây là để người không tưởng tượng được kết quả tốt, có lệnh lại có tài, hắn là hài lòng cũng cực. Nhân hùng phân thân cũng cảm thấy dạng này phân có thể, hắn cũng không phải là qua vì bản thân sao tính cách, chậm rãi gật đầu. Thạch Thanh Sơn lập tức lấy ra một cái lóe lóe mắt nga tia sáng màu vàng nắm đấm lớn quả thực, dị hương đập vào mặt, nói, viên này mã não nghe nói có suy bại thần tăng tỏ, đưa cho Đông Cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi. Cái khác ta nguyện ý đưa cho Diêu quản sự 2/3, nhưng ta cũng cả gan sách cái yêu cầu, mời mọi người đều phát hạ thần thức lợi thể. Nhân hùng Phân thân biết cái này mã não xoắn ốc hẳn là bảo vật, lại liên tưởng đến mục điện, lúc này vui vẻ nhận, biểu thị đồng ý lối nói của hắn. Diêu Lộ Hoa lập tức độc thủ, ở trước mặt mọi người đem Thạch Thanh Sơn chữa vật giới chỉ bên trong bạo dược làm cơ hồ ngang hàng 2 phần, cũng cái thứ nhất phát hạ thiên đạo thể luôn. Đợi cùng Thạch Thanh Sơn trước tiên phát ra thiên đạo luôn về sau, Diêu Lộ Hoa nói, chúng ta bây giờ đi sao? Đông Phương Vũ bình thản hỏi, bán đâu giá đáng giá tin tưởng sao? Diêu Lộ Hoa ngẩn ngơ, nương lông mày suy nghĩ sâu xa, hồi lâu mới nói, các ngươi khả năng không có phương diện này kinh lịch. Chúng ta nộp lên cái này hơn 3000 quả bảo dược, mỗi một quả đều đủ để đấu giá. Nói thật, trước khi tới, ta căn bản không thể lại nghĩ đến có lớn như vậy thu hoạch. Bán đấu giá nên tin tưởng, cái này nên vượt xa quá bọn họ dự đoán. Nhân Hùng Phân Thân đành phải gật đầu, điểm ấy hiểm là vẫn là phải bu lên. Hắn đem chính mình trước dẫn chữ vật kia làm hai phần, đem tuyệt đại bộ phận linh thảo tính cả minh vượng cốt cách giao cho tiểu áp. Tiểu áp sử xuất tàng hình, làm bộ bị Nhân Hùng Phân Thân thu nhập không gian bảo vật. Những dược thảo này nói không chừng có thể trợ giúp Cửu Biến Thiên tầm thủy biến, Đông Phương Vũ cũng không muốn làm đến gà bay trống mỡ. Lúc này, Diêu Lộ Hoa tràn ngập tự tin bay lên, ý muốn mang theo hai người bay thẳng ra cấm chế khe hở. Nhân hùng phân thân sớm liền đạt được bản tôn nhắc nhở, vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần có can đảm đi ra ngoài, lập tức sẽ chết. Hắn cuống quýt kéo lại có chút kích động cùng vui sướng Diêu Lộ Hoa. Diêu Lộ Hoa bị kinh ngạc, không hiểu nhìn về phía Đông Phương Vũ, chẳng lẽ hắn đổi chủ ý? Nơi này không có cách nào hướng ra phía ngoài truyền niệm, người trước hết thả ra tín vật, nếu không cực kỳ nguy hiểm. Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn đều có chút xem thường, tích diệt bán đấu giá siêu cấp cao thủ khẳng định đã đợi ở bên ngoài, ưng làm không có nguy hiểm gì. Tâm hồn đã bị chinh phục, mới biết yêu Diêu Lộ Hoa không đành lòng phật Đông Phương Vũ Hạo ý nàng tùy ý lấy ra một kiện hạ đẳng bán đấu giá chế thức bảo binh, từ khe hở bên trong tế ra qua. Trong ngay mắt, bên ngoài quang mang lập lòe, vô số đạo công kích đống dưng bu xuống, món kia bảo binh bị đánh thành tro. Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn triệt để lộ Đây có phải hay không là nói Đông Phương Vũ lại cứu bọn hắn như vậy? phụ tại phong phú mạo hiểm kinh nghiệm, không nghĩ tới tại Đông Phương Vũ trước mặt lại là một một đứa con nít. Diêu Lộ Hoa sắc mặt tái nhợt mà lấy ra một cái bản môn lệnh bài, rót vào linh lực, trong chốc lát quang mang vận trượng, nàng hướng ra phía ngoài một vẫn, tiếp tục quan sát. Vẫn là có kinh khủng tập kích, nhưng lệnh bài thành công trong hư không hiện hóa ra bán đấu giá huy hiệu. Chỉ một lúc sau, một tên chân tiên nhị phẩm bán đấu giá đệ tử từ, từ khe hở bên trong tiến vào, Diêu Lộ Hoa nhận ra. Người kia có chút hoảng hốt mà nói, Diêu quản sự, là sao như vậy vội vã đi ra? Diêu Lộ Hoa giống nhìn đứa ngốc một dạng nhìn lấy hắn, bất đắc dĩ giải thích, lưu quản sự, bên trong đã là núi đao lửa, tu la địa ngục. Chúng ta 13 người tiểu đội lọt vào tác hỏa nhai hơn 300 người phu kích chỉ còn lại có 3 người sống. May mà chính là thu hoạch rất nhiều, chúng ta lo lắng bị đoạn, đương nhiên vẫn là về tới trước thì tốt hơn, mà lại trong này tuyệt đối không thể lại tiến. Cái kia họ Lưu trấn kinh tất sắc, nho nhỏ tác hỏa nhai cũng dám đoạt bọn họ, đây thật là chuột câu rất mèo, muốn tiền không muốn mạng. Tại hắn dẫn rất hạ, 3 người thận trọng khoan gia chế kẽ hở, tạm thời thu hoạch được an toàn. Lúc này, Động Vương Vũ bản tôn cùng hống đã đuổi kịp thập phương phá thiên viêm. Gia hỏa này mặc dù không có mười diệp sư hoàng như vậy hoa lệ, lại là khí vô song, đôi đen nhánh nhàng một cái, liền giới hư không ra từng đạo từng đạo kinh khủng nếp đốn. Liên Phượng Phất đem Thiên Đâm một cái lỗ thủng. Trong trong đôi mắt ba cái dị hỏa đã sớm kìm nén không được, đó là một loại nguyên thủy dục vọng, mãnh liệt đến vô tở hở tở y e u áp chế dấu. Thống lạc mình biến hóa, biến hóa làm hai chân kim ô, dương cánh bay cao, bay thẳng bầu trời, một cái luồng vòng, hóa thành dương cánh ngàn mét xích kim hỏa điểu, lăng không kích xuống dưới. Tại trung quanh của nó, bình thường bảy nhân tân hỏa, yêu nhiêu 10 diệp sư hoàng trạm, đã vũ hoa một nhiều tinh thần tổ viêm theo sát, lôi ra xé rách hư không âm bạo, vạch ra huyền phương phá mà đến. phương phá thiên, phương phá thiên đột nhiên tao ngộ ba cái cường đại dị hỏa, có chút khẩn trương nhưng mà, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mạnh nhất hỏa diễm ước chừng tại khoảng 50 tên, mà đổi thành 2 tên làm theo so với chính mình hơi thấp. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng chúng nó hoàn toàn không đủ để thôn vệ chính mình. Bởi vì vì chúng nó tại trên dị hỏa bảng chênh lệch không đến 200 tên. Nguyên cớ, nó hoảng mà bất loạn, một bên chạy trốn, một bên tùy thời cắn xé yếu nhất tinh thần tổ viêm. Lúc này, thương khung đã bị bốn cái hỏa vương tiêu đến có chút hỗn loạn, khắp nơi đều là nhỏ xíu vết nước không gian, nhiệt độ của nơi này tựa như thái dương xuống, tựa hồ muốn đem hết thảy đốt thành hư vô. Phạm là phát hiện nơi đây kinh thiên đại chiến hải thú cùng tu sĩ đều xa xa thoát đi. Chân tiên nhị phẩm cũng không có thu phục cường đại như thế dị hỏa năm chắc, bọn họ lựa chọn sáng suốt trốn tránh. Thập Phương Phá Thiên Viêm không có sợ hai vốn là đúng, nhưng mà, nó lại xem nhẹ hống cái này chân chính khủng hỏa chi vương. Cái kia biến hóa làm hỏa diễm đại điểu mới là ác mộng của nó, nó giống như hỏa ma bay đến, rũa ra hai cái hồng ngọc một dạng tự trảo, hung hăng bắt lấy Thập Phương Phá Thiên Viêm hai cái cánh. Để Thập Phương Phá Thiên Viêm tuyệt vọng là, nó vờ ừm mà không có cách nào thoát khỏi, liền phản phất mình bị đinh ở nơi đó. Hống lại giống, mở cho ta. Xoẹt Như là thần kiếm vạch ra hai đạo xích mang, xinh xinh xẻ rách đen nhánh giống tại thôn vẻ ánh sáng cuối cảnh. Thập phương phá thiên viêm thống khổ kêu thảm. Hống đem hai cái cánh hướng 10 Diệp sư hoàng trạm cùng tinh thần tổ viêm ném đi, ra lệnh, một người một đầu. Nói xong, hắn lần nữa bá khí lăng vân xoay dịch, như thiểm điện mà lần nữa bắt thập phương phá thiên viêm, cùng bá vô cùng xé ra, hướng tội nhân tân hỏa một vấn, trên không trung cười ha ha, đây là người, ha ha ha. Thùng khoái, thùng khoái Lâm Ly. Giờ khắc này, cảm giác huynh đệ tựa như nhất tôn thần. Quân vật biệt Jet Black xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 802, cùng Tà Linh thi chạy. Thôn vệ thập phương phá tiên viêm, Đông Phương Vũ, Nguyên vọng hầu thần cùng hướng lập tức bỏ chạy, chẳng nghịch hầu tuy nhiên đồng dạng mê người, nhưng người không thể quá tham lam. Nơi này đã gây nên thế lực cường đại chú ý, bị vây nốt thì bị kịch. Đông Phương Vũ xa xa thoát đi, tại chỗ không người ẩn nấp thân hình, tiến nhập thể nội thế giới. Trong kim tiền qua như không không phổi đại, cũng là với tiểu bình quả không rời. Đối với tiểu hồ lô luyện hóa đi ra linh dịch càng là vô an tán dương. Hiện tại hai người đều nhanh cung cấp không lên nó một cái, nó ăn một viên thuốc, uống một ngụm bảo dịch, càng không ngừng bặm miệng, dành thời gian còn có giống chân chính ve, cất giọng ca vàng một khúc, làm đến đại gia phiền mà lại loạn. Đem tiểu bình quả tức giận đến à, hắn vốn là hiệp hội, nhìn lấy hồng tuyến kim tiền ăn nó đang ngượng, giống như là đang quắt ngõ của hắn, ăn thịt của hắn. Tiểu hồ lô đáng lẽ thật hào phóng, nhưng đó là đối với chỗ lâu có cảm tình huynh đệ. Lúc này nhìn thấy chính mình vất vả luyện hóa đi ra bảo dịch đều bị nó đạp, tức giận bất bình. Hai người các ngươi đừng lo lắng a. Nam chặt tìm cho ta thích hợp đan dược và luyện hóa bảo dịch, ta tại cùng ta linh thi chạy, chẳng lẽ các ngươi không biết? Hồng tuyến Kim Tiền lẽ thẳng khí hùng, khoa tay múa chân địa chỉ trách lên. A, Tiểu Hồ Lô bi vẫn ở trong lòng giống to, thật không thể biến hóa ra một đầu trường đẳng đưa nó chết chết. Nói ngươi đâu, còn chờ cái gì nữa a, chủ nhân đã nói ngươi không nghe sao? Hồng tuyến Kim Tiền trừng mắt về phía Tiểu Hồ Lô. Tiếp theo, nó lại hướng Tiểu Bình quả liễu lo không ngừng, còn có ngươi, biết cái gì là lấy đại cục làm trọng sao? Chủ nhân mua cho ngươi như vậy đan dược, chính là muốn dùng tại loại này thời khắc mấu chốt nhất, làm sao ngươi còn có khùng nữa? Tiểu Hồ Lô tức giận đến run lẩy bẩy, chỉ linh điên nói: "Ngươi nhìn, mới 2 ngày, ngươi đã ăn được vài mẫu ma linh thảo." Lúc này, Đông Phương Vũ bọn họ vừa vặn đi đến, chính nghe được Hồng Tiễn Kim tiền lý trực khí trắng nói: "Ngươi quả thực là cường đạo lọa dị, viên này tinh trên linh thảo đều là ta trồng. Chẳng lẽ các ngươi trồng được, chính là của các ngươi?" Đông Phương Vũ phát phì cười, "Con hàng này quả thực là cái lưu manh. Ra mặt dày, nhấc gan, vì tư lợi, tự cho là đúng, hết ăn lại nằm, cộng thêm miệng Vũ có thể nghĩ tới điểm, con hàng này thế mà có. Vẹn vẹn 2 ngày, Nó đã làm đến thể nội thế giới giữa người người bán trách, nhân phẩm này cũng là không thể chê. Bất đắc dĩ là, hết lần này tới lần khác còn muốn cho nó là được, hiện tại toàn trông cậy vào nó đây. Đông Phương Vũ thở dài, đang chờ lên tiếng. Tiểu Nha lóe lên bay trở về, tiến đến thì reo lên, "Đại ca, lại phát đại tài, phân thân của người làm đến mấy ngàn gốc bảo dược, còn có một cái đại điểu không xương, nghe nói là tiếp cận kim tiên tầng thứ minh vượng." Lam Lục giao nhau quang mang lóe lên, nhất tôn uy nga khung xương ra trên bình nguyên, giữ tợn mấy ác, lộ ra quật cường bất khuất. Không kim tiền lại không vui, giả vờ giả tiểu áp mà nói, "Các ngươi dạng này đả nhân nhà tổ phần thật được không?" Đây là ta đệ lục đại di thuế. Đông Phương Vũ giận mình, tất cả mọi người đều có cảm giác giống nhau. Đại gia nhìn xem Minh Phượng chi cốt, nhìn nhìn lại cái này, một thanh liền có thể bóp chết đồ chơi, thật lâu im lặng. Hống hôm nay cao hứng, phá lệ nói hơn hai câu, ta nếu là ngươi, từ Minh Phượng bắt đầu liền không lại thối biến, nỗ lực tu hành, chưa hẳn liền không thể trưởng sinh. Ngươi nhìn ngươi bây giờ làm được bản thân, tính toán cái quái gì? Hống mà nói để đại gia hả giận, nghẹn đến hồng tiến kim tiền nói không ra lời, hắn đối với Hống sợ, duy nhất không dám phản hắn. Ngược lại là tiểu nha, đương hiến lên ơn cần đến, lấy ra cái viên kia mã não xoăn hiến vật quý một dạng đưa về phía Hồng Tuyến Kim Tiền, tươi cười quyến rũ mà nói, "Ta nghe nói thứ này cực độ quý giá, có thể tẩy luyện suy bại thần thể." Lục Thiên tăng tỏ, cố ý cho ngươi gần tới. Hồng Tuyến Kim Tiền hắc hắc cười bịuội, đang chờ vào tay, Đông Vương Vũ lập tức nói, "Không được, cái này nhất định phải lưu cho ta một biển, hắn còn chỉ có 50 năm thọ mệnh." Hồng Tuyến Kim Tiền cùng Tiểu Nha đồng thời lúng túng rút tay về qua. Không bao lâu, Tiểu Nha lại ảo thuật một dạng móc ra một nắm lớn đăng lượng, khoảng chừng gần 100 quả, dị tượng xông vào mũi, hào phóng mà nói, "Chính ta lưu, đều không bỏ được cho tiểu bỉ quả, tặng cho ngươi." Thiên địa mịt, vạn vật biến hóa thuần Tiểu Bình Quả biến hóa một đạo bạch quang, từ nhỏ quả trong tay vút qua. Nhìn lấy trống rông bàn tay, Tiểu Nha khóc không ra nước mắt. Những đan dược này phẩm cấp quá cao, mà lại đối với nó cũng không thích hợp, ta sẽ cho nó gánh thích hợp." Tiểu Bình Quả đặc ý giải thích. "Ngươi uống rượu sao?" Tiểu Nha cẩn thận mà lấy ra mỹ nhân hải Âu, lại hướng tứ phương nhìn lại, hỏi, "Cái này trung quy không có người đo ta?" Hồng Tiễn Kim Tiền rốt cục bị xúc động, hỏi, "Huynh đệ, ngươi đừng dọa ta. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ngươi nói đi." Đông Phương Vũ không khỏi mỉm cười. Đại gia hỏa đều vui tươi. Tiểu Nha liếm liếm bờ môi, thần bí nói, Ngươi cái khác gì thuế dấu ở thì sao? Hồng tuyến Kim tiền rụt cổ lại, cảnh giác nhìn lấy hắn. Ngươi đừng hiểu lầm, ta sợ bị cái khác bại hoại cấp đi, giúp ngươi thu hồi lại trong dữ. Dạ này à, Hồng tuyến Kim tiền chuyển trong mắt, cái khác ta đều giấu cùng một chỗ, căn bản không trên đất bằng, nên sẽ không xảy ra vấn đề, ngươi yên tâm đi. Không gặp Tiểu Nha có chút thẹn quá hóa giận, mắt thấy là phải trở mặt, Hồng tuyến Kim tiền có chút mịnh mợ mà nói, chờ ta hoàn thành cửu biến, ta tự mình dẫn ngươi đi, những người khác ta không yên lòng. Tiểu Nha vừa lòng thỏa ý. Cảm than Tiểu Nha trực tiếp đường chân trời ai Đông Vương Vũ cần phải cắt ngang bọn họ vui sướng nói chuyện với nhau, nói ra Ta lại nhấn mạnh một lần, người nào cũng không nên quấy rầy nó. Tiểu Bình Quả, Tiểu hồ Lô, các ngươi cũng là tức dần nữa, cũng phải giúp hắn ăn, ăn. Nồi cho tiểu Áp ăn tử các người gặp qua sao? Không ăn cũng phải buộc nó ăn, từ giờ trở đi, mỗi ngày đều muốn so cả một ngày ăn đa tái được, đây là mệnh lệnh. Tiểu Hồ Lô vui vẻ cười rộ lên. Tiểu Bình Quả càng là đỏ chần chần địa uy hiếp, tiểu tử, ta chống đỡ không chết người. Không quan tâm chúng nó mấy cái hồ nháo, Đông Phương Vũ hỏi hống, dị hỏa có rõ ràng để bà sao? Có thể nói là hiệu quả nhanh chóng, phò nhân tân hỏa đã tiếp cận bảng dị hỏa thứ 45 tên. Mười hiệp sư Hoàng Trạm cùng tinh thần tổ Viêm tiến vào 180 năm tên trái phải, mà lại, ta chỉ cần hơi bế quan, liền có khả năng bởi vì đột phá này đến chân tiên nhị phẩm trung kỳ. Đông Phương Vũ gật đầu nói, trước thông thả bế quan, ngươi thử một chút có thể hay không luyện hóa loại này thật đầu. Hống nhìn lấy đại ca đưa cho khối này cực nhẹ đá trắng, nghi hoặc nói, thứ gì? Lại để cho dùng dị hỏa mới có thể luyện hóa? Đông Phương Vũ mỉm cười, nói, còn nhớ rõ ngươi dùng đôi dài kim hẩu làm binh khi sao? Cố kia thần thể cũng là dùng thứ này lựa chế. Hống đột nhiên hưng phấn lên, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, ta cái này đi thử xem, bất quá, thứ này quá nhẹ chắc hẳn không gặp qua nghiệm. Đông Phương Vũ nói, chúng ta còn nhiều, ngươi dùng nhiều ít mình đều có. Vậy quá tốt, ta muốn luyện một đầu đại động. Hóng đại hỉ mà đi. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 803, thiên tạ mở tự biến. Thái cổ ẩn tinh trên hoàn cảnh càng ngày càng áp liệt, Đông Phương Vũ dù cho căn bản không có lại đi tìm linh thảo, cũng không thể không mỗi ngày bốn phía trốn tránh. Cứ việc linh thảo đã không giống nguyên lai like như thế túi nhặt đều lạ, nhưng vẫn so với bình thường đại sơn khe sâu nhiều hơn nhiều. Càng nhiều tu sĩ tiến đến đại vận, một số đại thế lực nhao nhao phái tới đệ tử Trong đó không ít căn bản chính là tốn sát nhân loạt bảo tâm tư. Sát lục mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn, đến mức cái này tinh thần trên thổ dân, những mạnh mẽ đó hải thú cùng hải điệu đều bị nhân loại đổ sát trong không. Có nhân phát hiện dưới nước có đại lượng hải yêu tàng bảo động, sau đó, thám hiểm bắt đầu giống đại hải trô sâu lan tràn. Đương nhiên, sát lục cũng kéo dài đến trong nước, không trô không phải tu la trạng. Liên tục không ngừng tân sinh sát khí không ngừng hướng tà linh tế đàn dũng mánh lao tới, bị đông phương vũ thiết kế chỉ Đông Phương Vũ không việc gì từ trong tờ hở tở EU áp đệ linh lại khôi phục lại và con, liền chúng nó đều ăn đến từng cái đại như vại nước, đã phổ biến đột phá đến chuẩn thánh tầng thứ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tinh trên sát khí cỡ nào nồng đậm. Cùng tá linh cùng cựu đầu ly long tướng so, Đông Phương Vũ nơi này tôi hóa hồng tuyến kim tiền công tác thì tiến triển có chút chậm trệ. Thời gian nửa năm, vất vả rời cắm đến hồng tinh trên linh thực liền bị hồng tuyến kim tiền tiêu hao 90%, chỉ còn lại có không đủ trang quả. Hiện tại, nó trưởng thành càng nhiều hơn chính là chống cậy vào tiểu bình đã được. Những ngày này, Đông Phương Vũ là có bó lớn thời gian tu luyện, Ngũ Đế hoàng quyền Bản đạo thuật, nước chảy bèo trôi từ từ lại thành. Tu vi của hắn cũng đến nhị phẩm định phong, tuy thời có có thể đột phá đến chân tiên tam phẩm. Hống mượn dị hỏa kéo lên chí uy, đột phá đến chân tiên tam phẩm sơ kỳ. Kích tạ rốt cục đột phá đến chân tiên tứ phẩm sơ kỳ, đây là một cái cự bay vật mạnh, tương đương với đến chân tiên trung kỳ. Tiểu nha tu vi cũng tiến một bước củng cố. Không sai khiến người ta tiếc nối là, đạo nhân tân hỏa tuy nhưng đã tiếp cận bản dị hỏa 45 tên, nhưng vẫn không thể hóa bạch sắc cự cung bên trong vật liệu đá. Cái này để người ta chấn kinh. Đông Vương Vũ còn có từng chuyên môn dùng định giới kỳ thương thí nghiệm, cũng không thể thôn phệ những thứ này đã trắng thần tính. Một ngày này, tinh thần trên các tu sĩ còn có giống thường ngày tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đồng nhiên, tại Hải Dương chỗ sâu tựa hồ đột nhiên thức tỉnh không biết thần linh. Trên mặt biển hình thành một đạo kinh khủng long quyển phong, màu đỏ sầm long quyển phong, trường hơn ngàn mét, thô, không nút tiếp biển, cái kia lại là tràn ngập cả cái tinh sát khí đều bị hấp xả tới. Từ biển truyền ra một loại lệnh nhân ra đầu tê khủng bố động âm, giống như vỏ quả đất tại căng phòng lên nứt một dạng. Lâm, Cự Long cùng âm, 9 cái đầu rồng ngẩng cao, cùng 3 tôn tà linh cùng một chỗ. Đem hết toàn lực hế hấp, cái kia từ Nam chí Bắc tinh thần long quyển phong bạo đột nhiên bị quét tiến đại hải. Lúc này lại nhìn, cái kia ba tôn tà linh trên thân không còn có khai liệt địa phương, giống như là từ không phát quang kim loại đen chế thành. Nó trên người chúng tản ra sóng gợn mạnh mẽ, ước chừng đều đạt tới chân tiên tứ phẩm lĩnh phong. Cựu đầu ly long phong thái hoàn toàn bầy ra, lại không một kìa bệ trạng. Nó mỗi một chiếc vảy rồng đều chiếu lấp lánh, đem nước biển chiếu rọi rực đưa thân vào thủy cung bên trong. Nó dâu rồng ở trong nước nhẹ nhàng lung lay, vậy mà tại trong nước đều cắt chém ra vết nứt không gian, càng là trên mặt biển kích thích ngập trời sóng lớn. Long chuyển động, Tuy nhiên thần huy dạng dỡ, lại cho người ta một loại không có không sức sống cảm giác, tất cả đều là tịch diệt ý vị. Vô tận huy tiểu áp lan tràn mà ra, như muốn hủy thiên diệt địa. Quá cường đại, sơ kỳ kim tiên uy lực vĩ mã khủng bố như vậy. Lâm. Lại một tiếng to rõ long ngầm, đầu đầu ly long từ đáy biển lùa lên, kéo theo đầy trời mưa to, chung quanh vạn mét được tu sĩ bị cường đại uy tiểu áp trùng kích phun máu phè phè, có từ không trùng trực tiếp đoạn lạc. Ba tôn tà linh đi sát đằng sau cựu đầu long, thẳng hướng từng vào hỗn Hiện tại Những thứ này bị lừa đến cống hiến sát khí tu sĩ còn có một điểm cuối cùng tác dụng, cái kia chính là thành vì máu của bọn nó ăn. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này cự đầu ly long trúc tại quỷ tu, nó là mượn nhờ cự đầu ly long lúc đầu thân thể, từ tà linh triệu hoán đi ra quỷ hồn ngưng tụ mà thành. Nó chỉ có sát lục bản tính, căn bốn vô tình. To lớn hòn đảo phía trên, vô số tu sĩ thất kinh, bọn họ còn có căn bản không có phát hiện nguy cơ đến từ nơi nào, liền bị bông nhiên quang lâm cự đầu ly long một tiếng long ngâm uống phá tí vội, thất chảy máu, kinh khủng chết đi. Chín chi giữ tận đầu to từ bốn phương tám hướng hút tới tu sĩ, lăng không ăn liên tục. Ba tôn cao lớn tà linh hai tay đều nắm lấy nhân loại, xinh xinh cảm ăn, thảm liệt xương cốt vỡ vụn âm thanh bên trong, máu tươi giống mưa to dãi bảy tầm căn xuống. Cường đại uy tiểu áp tràn ngập cả tòa tinh thần, Đông phương Vũ sớm đã có cảm giác. Hồng Tiên Kim tiền dọa đến đều nhanh run rẩy thành một cái kim đạn, nó run dậy nhắc nhở, chủ nhân chạy mau, nó khôi phục lại kim tiên tầng thứ, chúng ta liền bên cạnh của nó đều không thể tới gần. Nó xem chúng ta nhát nhãn, chúng ta thì đều phải chết. Các huynh đệ đều nộ khí bất tranh, nhưng lúc này cũng không có cách nào, chỉ có thể trốn, rời xa đầu kia bảo long. Cả cái tinh thành lò sát sinh, vô số thiên kiêu, đại phái đệ tử kiên suất bị chết không có chút giá trị. Không ít trấn thủ tại thái cổ ẩn tinh bên ngoài tông môn đại có thể bắt đầu bối rối, bọn họ đệ tử bản mệnh linh bài tại thành hàng vỡ vụn, có đã là toàn quân bị diệt. Rất nhiều đại năng hướng ra bản thân phi hành cung điện, bọn họ vừa im mà thất kinh cùng một số lão đối thủ nhóm thảo luận. Cái này tinh thần trên vốn có phong cấm quá mức cường đại, cho dù là Kim Tiên cũng không ra. Nhớ năm đó, Cửu Biến cũng là phát hiện cái này tinh thần trên vốn có chế, chỉ bất quá sử dụng tổn hại bộ phận tiến hành chữa trị. Chỉ muốn phá vỡ cái này phong cấm, ít nhất cần thái ớt Kim Tiên. Tất cả mọi người không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn các đệ tử của mình tử vong hầu như không còn. Có một ít tiểu tông phái đã bắt đầu chạy trốn, bọn họ không biết tinh thần trên đến tuột cùng phát sinh cái gì. Bọn họ sợ hãi sẽ có cường đại yêu vật giết ra đến, chỉ có thể không cam lòng thoát đi. Đông Vương Vũ bằng vào nguyện vọng hầu thần thần hồn mạnh mẽ, còn có Hồng Tiên Tiên tầng một số cảm giác, thủy Trung đang không ngừng chạy trốn. Bọn họ một mực duy trì tại cự đầu Ly Long mấy trăm ngàn mét bên ngoài, nhưng vẫn có thể cảm thấy cường đại uy tiểu áp. Chân tiên cùng kim tiên không thể vượt qua, so con hôi cùng thần long chiến lực còn lớn hơn. Vương Vũ có loại hoang đường cảm giác. Cái kia cừu đầu long cũng là hồ cá bên trong một đầu kim ngư, mà chính mình thì là vận khí không tệ cá chủng. Mặc kệ vận khí cho dù tốt, bị nuốt lấy đã là số mệnh. Sự tình quả nhiên là hướng về xấu nhất phương hướng phát triển, một lần, bởi vì mệnh nhọc, bọn họ khoảng cách cừu đầu ly long thoáng gần một chút, hết lần này tới lần khác để cái kia ba tôn tà linh cảm giác được hắn tồn tại. Nguy lai, bọn họ vừa âm thầm mà cảm nhận được đồng bạn bị giết lưu lại khí tức. Cái này bốn tôn tà linh từ ước vạn năm âm trầm một chế tác, là thiên hạ chí âm cực hàn chi vật. Đồng phương Vũ chém giết qua nhất tôn, cứ việc đã trôi qua rất lâu, nhưng y nguyên lưu lại khí tức của bọn nó. Ba tôn tà linh ngao ngao kêu to hướng cựu đầu Ly Long nói cái gì đó. Trong mấy mắt, Đông Vương Vũ liền cảm giác toàn thân lông tơ nổ lên. Thật giống như hắn bị nhân khoảng cách gần dùng hỏa tiễn nhắm chuẩn. Liên Hống, Xích Tà cùng tiểu nha loại này chí tôn tổ huyết đại yêu đều cảm thấy khí tức hủy diệt bắt đầu thị vọng. Đông dạng tại run rẩy kịch liệt hồng tuyến kim tiền đống như nói, "Chủ nhân, đem ta phóng xuất, ta muốn thử một chút bắt đầu thối biến." Côn vật bi Jet Black, xin 9, việc. Chương 804, chém hết trước. Hồng Tiễn Kim Thiền rõ ràng là lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng trong ánh mắt của nó bỗng nhiên xuất hiện một loại làm cho người tôn kính đồ vật. Loại vật này không tốt hình dung, thông tục mà nói, cũng là không thèm đếm xuể. Đông Phương Vũ có chút kinh nghi bất định, nhưng hắn không còn cách nào. Một vệt kim quang thoát ra Đông Phương Vũ thể nội thế giới. Nó giống giữa thiên địa một cái kim sắc nguồn sáng, bỗng nhiên bắt đầu phát ra khí thế cường đại, sáng ngời cùng cực, như là câu thông một cái thế giới màu và nóng. Trong ngay mắt, chân trời bắt đầu vọt tới lăn lộn đậm mây đen, sắc trời đột nhiên lặn. Cái này ngược lại để điểm này quang minh càng thêm sáng chói. Đông Phương Vũ đại hỉ lui lại vẫn đến, điều này nói rõ Hồng Tiên Kim Tiền thật có sẵn đột phá thực lực. Đồng thời, cái này cũng nói cái này nhát như chuột dã hỏa đã sớm có thể đột phá, có thể nó thế mà một mực ỉ lại trong cơ thể của mình trong thế giới không dám ra đến độ kiếp. Đông Vương Vũ quả thực là dở khóc dở cười, tại sao có thể có dạng này kỳ hoa? Phí mấy chục vạn năm truy cầu thể biến, lập tức liền tiếp cận sau cùng đại thành, thế mà còn có sợ đầu sợ đôi. Cựu đầu Ly Long cùng ba tôn tà linh cảm thấy nguy cơ, chúng nó có lẽ phát hiện cái này chính tại thuế biến dã hỏa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn chúng. Cái này để chúng nó không chút do dự xuống lại. Chủ nhân Nhất tôn tà linh ồ ồ hướng Cửu Đầu Ly Long đạo, chính là cái này kim sắt tiểu đồ vật giết ngươi. Đúng, một vị khác tà linh cũng vẫn hơn nói, chủ nhân, người đang lúc bế quan tu luyện, nó đột nhiên từ đầu của ngươi trung chuyển đi ra, giết ngươi. Cửu Đầu Ly Long phẫn nộ, lắc đầu ve đuôi, long khẩu đại trương mà xông lại, hắn muốn vì chính mình báo thù. Độc Vương Vũ nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên Lai, like, cái này ba tôn tà linh đem Cửu Biến thiên Tầm bình thường thuế biến xem như sát, đây thật là tạo hóa trêu người. Giang giác. một đạo điện giống một cái kim sắt chữ, trong chốc lát bố mãng cùng. Cửu Biến Tiên Tầm Cửu đầu Ly Long cùng nhất Tôn Tạ Linh bị đồng thời bổ trúng, quỷ dị tình huống phát sinh, tựa như Đông Phương Vũ kiếp trước trong điện ảnh mà hiệu, cửu biến tiên tạm bị lôi đình bổ về sau, tại quang ảnh giữa không ngừng biến hóa, mà lại biến hóa tốc độ cực nhanh. Một đầu bị tàm, thanh xà, loan điểu, đem móng nước cá, dao, minh vượng, cửu đầu Ly Long, hồng tuyến kiếm điển, cuối cùng là giống như long lại như vượng một cái sinh linh. Cái này chín loại bóng dáng cơ hồ tại một giây giữa bên trong thì biến ảo một lần. Đến mức, Đông Phương Vũ bọn họ đều không thấy rõ nó hình thái cuối cùng đến cùng là cái gì, mà lại, ở trong quá trình này Cửu Biến Tiên tầm một mực đang thống khổ chi chi tiêu to, khiến người ta vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, cái này sẽ là một cái ít nhất kim tiên trung kỳ đại cao thủ. Thiểm Điện bổ chúng Cửu Đầu Ly Long Hậu, lập tức để toàn thân nó kịch liệt co rút. Chôn sâu trong cổ gào lên đau đớn biểu hiện nó kịch liệt đau nhức, không có không sức sống trong ánh mắt vờ ơ y mà lộ ra một số hoảng sợ. Đồng thời, còn có một đạo điện quang chính diện bổ chúng nhất Tôn Tà Linh, lúc này có đại lượng hắc khí bị từ trên người nó bổ ra tới. Nó bắt đầu một lần nữa dày đặc vết rách, tựa hồ lập tức thì vẻ ngoài suy sụp. Cửu Đầu Ly Long cùng ba tôn Tà Linh cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, chúng nó không cam tâm như vậy rút đi, ban quan lấy tiếp tục tìm máy sẽ công kích. Thiên đạo triệt để phẫn nộ, hắn vừa âm ỉ mà phát hiện quỷ tu, đây là thiên đạo lớn nhất không cho phép tồn tại đồ vận, lôi tiếp đột nhiên tăng cường gấp đôi. Cửu Biến Tiên Tầm khóc không ra nước mắt. Nó trên không trung oa oa kêu to, tha mạng à, ta bị nung cháy, mặt của ta đều nói bừa, bụng của ta bốc khói, ai nha nha. Đương nhiên, Đông Phương Vũ cảm giác tê cả da đầu, cái kia ba tôn từ bỏ Biến tàm, vòng quanh phạm vi công kích Vũ giống to, Thiên tàm, trước ngăn trở cái này bà cái gỗ. Các ngươi dám đánh lén chủ nhân của ta, ta đánh người nhóm. A a a. Cửu biến tiên tẩm ý vào tốc độ kinh người, liễu lo không ngừng mà phóng tới ba tôn tà linh. Nó mang theo vạn trượng lôi quang, còn có mang theo không ngừng biến ảo quang ảnh, bá đạo vô song, lại đùa bực vô cùng, như cái cầu nhỏ người đàn bà trốn hoa, không buông tha mà tại ba tôn tà linh bên người quay tới quay lui. Cái này ba tôn tà linh đối với Lôi đỉnh quả thực là khó giải, đường đường chân tiên tứ phẩm định phong uy lực một chút cũng không phát huy ra được, không biết hao phí bao lâu thời gian ôn nhuận thân thể lần nữa thay đổi sắc sỡ, tựa như lúc nào cũng có thể bạo liệt. Giang giác một đạo thẳng đứng tiệm điện giống như tiêu thương mà ghim chúng cửu biến tiên tầm. Đông Phương Vũ kinh hái miệng đại trương, hắn tin tưởng nhìn thấy, lần này lôi đỉnh bổ chúng một đầu thanh xà, đem thanh xà chém thành mười mấy đoạn, bốc cháy lên. Đang lúc hắn coi là cửu biến tiên tầm đã độ kiếp thất bại, chuẩn bị quay người chạy trốn lúc, lại phát hiện cái kia vỡ vụn thanh xà biến mất, quét sạch ảnh tiếp tục biến hóa, chỉ bất quá từ đó không còn thanh xà quá ảnh. Chết để chặt đứt cả đời trước, đây thật là thần kỳ sinh linh. một đạo phế kêu thảm nghe được đều tâm dậy, đây là chịu đựng cỡ nào to lớn đau đớn. Nhìn lấy cựu biến thiên tầm càng không ngừng trên không trung rung rẩy, giống co giật một dạng. Ba tôn tà linh rốt cuộc tìm được khe hở, phóng tới Đông Phương Vũ. Chúng nó giống như quyết định đang bị lôi đỉnh chém nát trước đó, vô luận như thế nào cũng phải diệt Đông Phương Vũ, vì đồng bạn báo thù. Đông Phương Vũ ánh mắt lạnh thấu xương lên, vừa nghĩ, "Ít tà, hống, tiểu Holo, tiểu nha cùng đôi rải kim hầu hướng ra thể nội thế giới, Đông Phương Vũ cũng phát ra định giới kỳ thương." Bọn họ hai hợp thành một, bắt đầu cùng tà linh giữ lẫn nhau. Cũng may cựu đầu Long bị lôi trọng điểm chiếu cố. Vô Đở Hở Tở Yêu Áp Thần, tà linh tầng thứ cũng đã rơi xuống về chân tiên tam phẩm đến tứ phẩm ở giữa, tuy nhiên hiện tượng hoàn sinh nhất thời còn có có thể ứng phó. Thiên địa biến sắc, lôi kiếp cuồn cuộn, thiên địa tắm rửa ở trong ánh chớp, kim quang cùng hắc ám thay phiên thống trị đại địa. Tại cựu biến thiên tầng không ngừng thê lương rú thảm bên trong, lôi kiếp vỡ nát nó cái này đến cái khác kiếp trước. Bạch Tâm, Loan Điểu, đem móng vuốt cá, dao, trước tiên bị vạn quân lôi đỉnh Sau chỉ còn lại có cái giống như lại như phượng sinh linh còn đang không biến ảo. Lúc này, cái kia trung cực hình thái đã càng ngày càng rõ ràng. Nó một cặp minh phượng chi cánh, dương cánh ngàn mét, hiện lên lam lục giao nhau nhan sắc, là sáng lam hỏa xen biết. Hai cánh ở giữa, là một đầu hắc long, nó có long giác cùng nằm cái long trảo, thần uy hiển hách, uy vũ bất phàm. Nhưng là, bởi vì có kiểu đầu ly long tồn tại, sau cùng hai cái này hư ảnh vậy mà đều tại trên lôi hải thẳng xuống tới, tựa hồ người nào cũng sẽ không bị cướp lôi tiêu diệt. Nếu là như thế này, cái kia đệ cựu biến thì vô tờ hở trợ áp thành công, mà hắn biến hồng kim tiền thân đã bị diệt. Kể từ đó, độ kiếp này thì nguy hiểm. Tuy nhiên một mực đang cùng Tà Linh chiến đấu, nhưng tâm tư thủy chung đang quan sát Cửu Biến Thiên Tầm Đông Phương Vũ cảm thấy nguy cơ, một khi Cửu Biến Thiên Tầm độ kiếp thất bại, hết thảy đều là hư ảo. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ giơ to, hống, dùng ngươi biện giờ hở tờ yê u ác cũ, hầu thần, đem thân thể của ngươi cho hắn mượn. Đang ở bực bội lắng nghe xong, lập tức một thanh cầm lên kim hầu đồ dài, xoay một tiếng nện ở nhất tôn Tà Linh phía trên. Thần hồn của nguyện vọng hầu thần còn kịp thoát đi, Black, động việc. Chương 805. Cường Long liền ép cùi đầu sả, thống cầm trong tay đuôi dài kim hẩu, lập lại chiêu cũ, tại tòa nhân tân hỏa cùng tiểu hồ lô trọng thủy hóa long phối hợp xuống, bắt đầu hoàn ngược nhất Tôn Tà Linh. Ích ta đã đạt tứ phẩm sơ kỳ, tại hắn người ký tên đầu tiên trong văn kiện hạ, tiểu nha nhiều lần trợ công, lại cũng ngăn chặn nhất Tôn Tà Linh. Đông Phương Vũ không chút do dự, lập tức mượn dùng thế giới chí lực, đột hở tở y hê u áp lực tăng vọt, chân tiên kỳ, kỳ, kỳ, phòng, nháy mắt tiên phẩm. Điên mây, một tiếng, động định giới kỳ thường. Thuôn ngàn ngồi công kích đại trận bảnh trướng mà ra, châm ra chói lọi vô cực nhất thương. Sa Thiên Lang, bảnh, cái này sáng chói nhất thương chính giữa Tà Linh giao thoa sóng trưởng, tất cả đại trận bắt đầu chấn động, sinh ra làm cho người kinh hãi tụng điệp ra lực lượng, vờ y mà bẻ gãy nghiền nát đem nhất tôn Tà Linh đánh nát. Cơ hội là đồng thời, hống ra đất thủ, một cái khác Tà Linh bị sinh sinh nện thành mảnh vụn. Tiểu Hồ Lô bày ra cuồng bá hấp lực, tương Tà Linh cận Đại ra vây hướng sau cùng nhất tôn Tà linh, trong mắt liền đưa nó đập số Tiểu đang chờ thôn vệ, Vũ nói, cái này giữ lại, cùng ta lui. Trong chốc lát, Đại gia rời khỏi trăm vạn mét, rời xa lôi trạch chi hải. Vô số đạo lôi kiếp vrubber vận đầy trời mà xuống, đem tả linh khối vụ nghiền nát. Đại gia âm thầm cắn lưỡi, may mắn nghe đại ca, nếu không rất khó thành công thoát ly lôi kiếp. Đông Phương Vũ bọn họ lần nữa trở về, tại mấy vạn mét bên ngoài vì cựu biến tiên tầm trợ chiến. Kim tiên chiến đấu bọn họ đương nhiên không chen tay vào được, nhưng Đông Phương Vũ bén nhạy phát hiện vấn đề, mở miệng nhắc nhở cựu biến tiên tầm. Ngươi nhất định phải chủ động công kích nó, hiện tại là cục diện chết ta sống, chỉ cần nó không chết, ngươi thì vô trợ thành công, bị đánh chết. Thành âm của hắn lớn giống quần quần lôi tiếp một dạng đinh thai nhất gốc. Cửu biến tiên tẩm rốt cục tình nộ, nó sợ hãi cựu đầu Ly Long, nhưng càng sợ chết hơn. Nó lớn mạnh lên lá gan, bắt đầu đối với cựu đầu Ly Long tiến hành công kích. Cửu biến tiên tẩm tiền thân, Minh Vượng cùng cựu đầu Ly Long đơn là âm hàn thuộc tính, đã đến âm chi cực điểm. Mà hắn ở kiếp trước hồng tuyến kim tiền lại từ cực âm bắt đầu hướng cực dương chuyển biến. Vẻ loại sinh linh này thì là phàm phẩm cũng là biết kinh lịch lòng đất 9 năm cực sinh hoạt, sau đó một khi ở giữa chuyển thành phần dương, leo lên bầu cảnh, khiếu ngạo ánh sáng mặt trời. Hiện tại, thiên Đạo, Cửu Biến Tiên Tầm đã bắt đầu xuất hiện thuần dương thuộc tính, cứ việc loại biến hóa này còn cần lôi kiếp tiến một bước ra chỉ cùng đoán luyện, nhưng đã bắt đầu cùng Cựu Đầu Ly Long sinh ra thuộc tính tiểu áp chế. Giang giác, trên bầu trời chuốt xuống hạ một bạc lôi trạch chi hải, vô tận ngân quang bên trong, mấy cái đen nhánh long trảo vung hướng Cựu Đầu Ly Long đầu to. Cựu Đầu Ly Long nhãn giữa lập loè hàn quang, hung hắc phun ra băng hàn cùng cực long tức. Cái này long tức đáng lẽ uy lực cực lớn, huống chi có 9 đạo ra. Thế nhưng là, hiện tại là ở trong lôi kiếp, Cửu Thiên Thần Lôi là thế gian đạo dương thuộc trong, chính là hàn thuộc tinh. Chính thanh bạo lệ long tức không chỉ có không có thương hại đến Phượng Sĩ Hắc Long, ngược lại thu hút đến Lôi Đình và Quân. Phượng Sĩ Hắc Long nhìn ra tiện nghi, phát ra bị ở tiếng cười. Nó phát hiện một cái ưu thế thật lớn, cái này cựu đầu dâu dư nghi sinh manh ác, nhưng không có sừng, không chảo, không cánh, nếu như long tức thương tổn không nó, chính mình chẳng lẽ có thể tùy tiện ngự nó. Không khỏi nhanh, nó liền đạt được giáo dục, tiểu đầu ly long bay ra nhục thể công kích, long khẩu đại chương hướng nó cắn xé, một cái thần long bãi vĩ, đến nó hướng, về, sau bay. Phượng Sĩ Hắc Long quá hóa giận, cánh mà đến, ngũ xé, há mồm phun ra long viêm. Đáng tiếc, thuế biến vẫn chưa hoàn thành, long viên quá ít, tuy nhiên khí tức không liệt, nhưng chỉ có mấy đạo hắc khí, liền như là dùng bút lông trên không trung tùy vẽ mấy lần. Đông Vương Vũ biết Cửu Biến Tiên tầm tính cách, nó có chút nhu nhược, nhưng lại thích việc lớn hám công to, nên cơ hắn hướng các huynh đệ nháy mắt, dẫn đầu bắt đầu trước khích lệ lên, đầu này Phượng Sí Hắc Long quả nhiên không tầm thường, vô luận là lực lượng, hình thể, vẫn là tầm thứ, đều rõ ràng so cựu Đầu Ly Long cường đại hơn rất nhiều a. Phượng Sí Long xong, tinh thần trấn đại ca ý, không am đạo này. lập tức lính hội Cươi Hắc Long nói, "Cái này có góc mới là trăn long, không, có góc đó là rắn, đó là cá trạch, cá trạch chiến đấu với rồng, đó là không biết sống chết." Phượng Sí Hắc Long nghe vậy gào thét, tựa hồ long uy bị mạ phạm, phẫn nộ. Một là khí thế tăng trưởng, hai là theo lôi kiếp tối luyện, Phượng Sí Hắc Long thực lực một mực đang chậm rãi đè bạt. Nó dần dần nắm giữ chủ động, bắt đầu hoàn ngược cựu đầu Ly Long. Bất quá, đối phương cũng thực lực cường đại, chiến đấu rất khó nhanh chóng kết thúc. Thái Cổ tinh phía trên, Kim cấp bậc lôi kiếp, lại thêm hai đại Kim đối chiến, sớm đã để chân nhị phẩm các tu sĩ lo sợ. Mỹ mắn đảo thoát kiểu đầu ly long sắt lục các tu sĩ, năm chặt sử dụng cái này trong lúc nhất thời hướng tinh thần cấm chế phương hướng chạy trốn. Trong bọn họ tự nhiên có đại phái đệ tử, cùng liên lạc với bên ngoài, tránh cho ngộ sát. Các tu sĩ bắt đầu tuân ra thái cổ ẩn tinh, có môn có phái lập tức đạt được bảo hộ, lớn mật đến mạo hiểm tán tu đa số gặp nạn, lập tức bị cướp sạch không còn, có thể bảo trụ lệnh cho dù có phức khí. Tin tức trong nháy mắt chuyển ra, thái cổ ẩn tinh giữa lại có hai cái kim tiên tại độ kiếp, hơn nữa còn tại độ kiếp giữa chiến đấu. Giữa ở bên ngoài các đại năng bắt đầu kinh nghi bất địch lên. Những đệ tử kia chẳng qua là chân tiên nhị phẩm. Tự nhiên không có khả năng phân biệt ra được đối phương đến tuột cùng là Kim Tiên Sơ Kỳ, vẫn là Kim Tiên Điên Phong, nhưng là cảnh giới của bọn hắn giống như không như trong tưởng tượng cao a. Kim Tiên có thể bố trí ra hoàn mỹ như vậy phong ấn đại trận, đem cả một cái tinh thần phong ấn vượt qua 10 và năm. Do dự phía dưới, có Kim Tiên trấn giữ thế lực quyết định lưu lại. Bọn họ chờ mong ký tích, nói không chừng hai cái Kim Tiên đại chiến có khả năng từ nội bộ phá hư cấm chế. Nói không chừng chúng nó biết song song trọng thương, để cho mình kiếm tiền nghi. Có nhân bắt đầu đề nghị, nếu không chúng ta liên thủ anh mở đại trận, nhìn xem tình huống bên trong. Nhưng lập tức liền có nhân phản đối, tình huống không rõ. Vạn vừa ra tới hai cái kim tiên điên phong đâu? Chẳng phải là muốn bảo phủ chúng ta? Trong tinh thần, lôi kiếp như quần quần vân hà, không ngừng mà đánh lấy Phượng Sí Hắc Long cùng Cựu Đầu Ly Long. Có thể hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại, Phượng Sí Hắc Long chịu là da thịt nỗi khổ, vượt bộ vượt tinh thần, vượt bổ tầng thứ càng cao, nó đã vượt qua kim tiên trung kỳ, còn tại dạo bước tiến lên. Liên nó cái tia lam lục giao nhau cánh đều đang dần dần phai màu, có hướng đen nhánh diện biến xu thế, điều này đại biểu trong cơ thể nó sau cùng một điểm âm hàn thuộc tính đang ở biến mất. Mà Cựu Đầu Ly Long thì sao? Nó là lôi kiếp tiêu diệt đối tượng, mỗi một kia chớp đều sẽ để trên người nó tạo nên hắc khí. Cái kia thực tế đều là nó tế luyện được sắc khí, giảm thiếu một phân, thực lực của nó cơ hội hạ xuống một điểm. Ngoài ra, Phượng Sí Hắc Long sau lưng còn có một cái cường đại chiến hữu tuyên truyền đội, ở nơi đó không ngừng cho nó tinh thần cổ vũ, thổi phồng đến mức nó quả thực đều có tổ lòng tại thế cảm giác. Tiểu nha nước bọt bay tứ tung, đầu này tuyệt thế hắc long, hoàn toàn giống thần kim huyền thiết đúc thành, thần lực vô địch. Nó rỗi ra song trảo, phân biệt bắt lấy một cái sả đầu, nhẹ nhàng xé ra, trực tiếp đem cựu đầu xả xé thành hai nửa, lấy tay thì lấy ra sả Lúc này, cựu đầu Ly Long chính thừa dịp hở, phát thiên mà lên, chín cái long khẩu đại trượng Hung hăng cán về phía Vượng Sí Hắc Long, cái tà đỉnh đầu ngọc rắc đột nhiên bại xuống, một đạo cựu sắt tường quang tại trên lôi hại xoẹt qua. Cựu đầu ly long tượng chúng ta, mì sợi một dạng vô lực hạ đoạn, chính hướng về Phượng Sí Hắc Long trước mặt. Cơ hội tựa như lời nói bên ngoài âm một dạng, Phượng Sí Hắc Long hoàn toàn phối hợp tiểu nha giải thích. Cái kia hai cái đồng tươi sắt chúc long chảo nhô ra, hung hăng xé rách cựu đầu ly long long cảnh, lại một cái móng vuốt kỳ 806, cảm Lương theo cựu đầu Ly Long vẫn lạc, thiên đạo phản phất nộ khí đã tiêu tan, hắn một bên thu về lấy núi non trùng điệp mây đen, một bên tượng trưng mà dội hạ tối hậu một đạo vài trăm mét thổ thần lôi, giống khen thưởng cho Phượng Sí Hắc hàng dài màu bạc cao chót vót. "Wen!" Phượng Sí Hắc Long bị từ trên cao đổ xuống, trên không trung quang ảnh sẽ biến, rốt cục hoàn thành chuyển kỳ tiên tầm tự biến. Nó lam lục giao nhau cánh đã hoàn toàn biến thành màu đen, nhưng tránh thức để đại gia ngạc nhiên đến muốn thổ huyết chính là nó hình thể biến hóa. Vừa rồi đầu kia uy diệu mây trượng, long mà thay đổi chỉ có cao hơn 1 mét, đây là nó xong như người đứng yên hiệu quả. Cái này không phải liền là một đầu đem cánh thẳng lẫn sao? Gia hỏa này huy động ba cái nhàn dỗi mông muốt, ngửa mặt lên trời cười to, ta rốt cục thành công, ta trải qua gian nguy, ta không sợ muôn vàn khó khăn, ta xúc động lòng người, ta từ một cái phổ phổ thông thông tầm, vờn ý mà tiến hóa thành thần long. Hắn nói đến Trầm Đồng Du Dương, đem chính mình cảm động hai mắt đẫm lệ. Đây là thần long. Độc Vương Vũ trong bụng hung hăng co quắp. Lúc này, Phượng Sí Hắc Long hai chảo đứng thẳng, hai chảo đọng ngược, nhất chảo vướt, vướt rồng, nhìn về phía lại ra, giọng tối nói, "Tiểu nha, làm sao còn có không đem ta gì thuế cựu đầu ly long thu hồi? Cái kia rất chất quý." Tiểu nha còn không có từ kinh ngạc đến ngây người giữa tỉnh lại, khóe miệng nhỏ xuống nóng ánh chảy nước miếng, Ngốc. Ngược lại là bình thường tính cách lớn nhất ôn hòa ích ta triệt để giận, làm sao cũng không khống chế không nổi tính tình của mình, gào thét mà đến, rõ ra giống như núi đại cơ hướng lên trước mặt tiểu tích dịch đạm mạnh đạm mạnh. Bang, bang, bang. Hắn một bên này sinh ác độc dẫm lên, một bên tức giận hô to, Người đây là thần long. An ta ca nhiều như vậy lỗ tốt, thì biến thành như thế một cái thằn lằn. Ta dẫm chết ngươi. A, a, a. Khắc dẫm, lại dẫm ta trở mặt với ngươi. Nếu không phải vừa rồi ngươi giúp ta soát một đạo cự sắc ánh sáng, nếu không phải nhìn tại chủ nhân trên mặt mũi, bản long nuốt xuống ngươi. Bang, bang, bang. Xích Tà lại giẫm ba cước, hận hận nói, ta để ngươi bản long. Đông Phương Vũ vội vàng hòa giải, hỏi, hát Long, ngươi không thể biến hóa thành hình người sao? Phượng Sí Hắc Long cao ngạo mà ngóc đầu lên, có chút oán trách mà nói, chủ nhân, là sao ngươi cũng dạng này không kiến thức? Chúng ta thiên tạm, bước lên đầy trời đại hiểm, cự biến mới thành cao quý chân long chi tượng, làm sao có thể lại hóa thành nhân? Đông Phương Vũ im lặng. Tiểu Nha cười đùa đem cự đầu ly long thi thể thu hồi, nói, "Ta nói thần long à, ngươi còn lại gì truy đâu? Ngươi không phải nói muốn mang ta đi lấy sao?" Phượng sĩ Hắc Long chấn động rất xuống đất trên người, nhưng đầu suy nghĩ một chút nói, "Ta trước tiên đem cái này tinh thần trên dọn dẹp sạch sẽ, chư vị chờ một lát." Đại gia lần nữa kinh ngạc, chỉ thấy nó giống thổi hơi cầu một dạng bạch trướng, đồng thời phù diêu mà lên, lần này càng thêm khoa trương, biến thành vạn trượng thần long, nó một sợi dâu rồng thì có vài chục mét to, có thể xưng quái vật khổng lồ. "Lâm! Lâm! Lâm!" To gió mà réo rắt long ngâm vọng toàn bộ thái cổ tinh, thần long tại Tiên nhìn xuống, hai vệt thần quang từ lòng con ngươi phát ra giống như đại nhật kinh được. Nó chỉ là hơi khoa trương một tiêu kim tiên chi huy, liền để đến nay vẫn ngưng lại tại tinh thần trên tu sĩ dọa đến tìm mật đều là nát. Phượng sĩ Hắc Long bày đủ uy phong, mới nói: "Hiện tại này tinh trên tu sĩ nghe thật, bản long bế quan thời điểm, các ngươi trước tới quấy rầy, vốn nên là tự tội. Nhưng bản long đột phá thành công, tâm tình vui vẻ, tha các ngươi không chết, hạn các ngươi cút ngay lập tức ra tà tinh thần. Giờ đi trước, đem chỗ có không gian tở hở tờ yê ú áp bảo lưu lại, nếu không chết." Vừa quay đầu lại, Phượng sứ Hắc Long uy mà nói: "Côn bằng giả, thay ta lại." Tiểu Nha một chinh, mặt mày lớn hở phát thiên mà lên, đồng dạng hóa thành thiên trượng côn bằng, một phái vàng son lộc lẫy. Mọi người theo Phượng Sí Hắc Long cùng Tiểu Nha tiến về cấm chế khe hở chỗ, Tiểu Nha hung ác nhìn chằm chằm té tức té đái các tu sĩ, hạ đến bọn hắn đàng hoàng giao ra chữ vật giới chỉ, ném tới Tiểu Nha làm ra một cái mâm lớn bên trong. Cái kia mâm lớn một hồi đầy, đem Tiểu Nha vui lo à, đều nhanh không kịp được, mắt thấy là phải mặt mày hớn hở. Hồng thấy không xong, bay đến Tiểu Nha bên cạnh thân, hung hắn thành, đó hắn lại lên. Lúc này, Phượng Sí Hắc Long thế đột nhiên rút lên, để vội vàng không kịp chuẩn bị Tiểu Nha nữa đem nguyên một bản chữ vật giới chỉ đổ vào đại hải. Ngay cả Đông Phương Vũ cùng Nick ta đều không được cấp tốc rút lui. Cái này uy tiểu áp hơn xa vừa rồi đại chiến thời điểm, là gấp 10 lần, gấp trăm lần số lượng cấp. Cái này quá kinh khủng, một số đang ở rời khỏi tu sĩ bắt đầu thất khiếu chảy máu, lão đảo hướng bên ngoài chạy trốn. Đông Phương Vũ đột nhiên hướng Vượng Sí Hắc Long truyền niệm, Vượng Sí Hắc Long ngẩn ngơ, nghiêng đầu lại, tức giận tiếp cận một người. Người kia trực tiếp trên không trung cất đái cùng lưu, toàn thân tiên nguyên bạo động, như là muốn nổ tại trên trời một kinh, bố cực, không biết thần Long là sao đơn độc hướng xuống to lớn tiểu áp, một bên máu, một bên run nói: Đại nhân tha mạng, ta đã xem chữ vật giới chỉ dao, càng nhiều đáng lẽ muốn tàng tư tu sĩ vội vàng giao ra giới chỉ, hiện tại bọn hắn đều hận không thể cởi sạch biểu hiện trong sạch. Thần Long thanh âm uy nghiêm mà phẫn nộ, ngươi cái này con kiến hôi, lại dám mang đi bản lòng dị hỏa? Dị hỏa? Nguyên lai like này người chính là tác hỏa nhai dựa đỏ sóng, ngày đó may mắn trốn được cái mạng, lại còn ở đây tinh lưu lại. Nội tâm của hắn vô cùng ngạc nhiên, nhưng còn có ôm một tia lòng cầu gặp may, nói, ta này có dị hỏa. Ầm. Phượng Sí Hắc Long trong lỗ mũi phun ra một đạo khí, trực tiếp đem dựa đỏ sóng chấn động ra ngàn mét, thành một đống băm. Tại Hán Miên Lai dừng lại địa phương, hiện lộ ra một cái thần tuấn hỏa diễm mê hồ. Tu sĩ khác đều kinh ngạc nghị luận lên, con hàng này không biết xuống chết, tội đáng chết vạn lần, cũng dám thần thôn long đại nhân dị hỏa, kém chút liên lụy chúng ta. Hống vui vẻ, bất động thanh sắc đem dị hỏa trắng nghạch hầu thu hồi. Không gặp tu sĩ đã đi không sai biệt lắm, Phượng Sí Hắc Long tới lui đến cấm chế khe hở chỗ, vừa rồi đã tăng vọt qua một lần tở hở tở y áp lực vờ im mà lần nữa chưng bồ đi, công, tốt, đi thì toàn bộ lưu lại đi. Hàng thật giá thật thái ớt kim tiên cợ hở tờ IU áp lực từ cấm chế khe hở bên trong báo to ra, cái gì ngọc thạch cung điện, hoàng kim xa liễn, hết thể xoay quanh bay ngược. Vô số đại có thể dọa được can đảm đều là nước, điên cuồng chạy trốn. Đông Phương Vũ trận mắt hốt mồm. Nhìn lấy đang ở kịch liệt tu nhỏ, lại biến thành tiểu thần lần phượng sí Hắc Long, kinh ngạc hỏi: "Hắc Long, ngươi đến tụt cùng là cái gì tầng thứ?" Phượng sí Hắc Long cười hắc hắc nói: "Ta chỉ là kim tiên trung kỳ, vừa mới vượt qua lôi kiếp, còn có rất suy sụp, hiện tại chỉ có sơ kỳ kim tiên trình độ." Cái kia vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hắc, hắc. Chủ nhân, chúng ta cửu biến thiên đảm bảo mệnh thần thông, vô luận là ở đâu biến đổi lúc, chúng ta đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tạm mát ra vượt qua tự thân cấp một vi tiểu áp. Đại gia ngẹn họng nhìn chân trối, cái này thiên phú thần thông tương đương hữu dụng a. Đang ở đại gia ngẩn người thời điểm, Phượng Sí hắc long lo lắng thúc dục, "Chủ nhân, trước đừng hỏi, chúng ta nắm chặt chạy đi." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu 807, Thỏ Tiểu nha kỳ quái, một bên nào hướng trong chứa chứa vật giới chỉ, vừa nói, "Cái này tinh trên chỉ có chúng ta." khẳng định còn có còn sót lại bảo dược, tại sao muốn chạy? Đông Vương Vũ bắt đầu cũng là không giải, nhưng chợt hiểu được, vội la lên, không sai, nhất định phải chạy. Chờ bên ngoài đại năng tình ngộ, chẳng mấy chốc sẽ giết trở lại tới. Nếu chúng ta thật có thái ớt kim tiên mức độ, biết hảo tâm thả bọn hắn thoát sao? Đại gia bừng tỉnh, toàn bộ nhìn về phía vượng xí hát Long. Con hàng này vậy mà bắt đầu đổ mồ hôi, vung ba cái móng vuốt nhỏ, một bên lau mồ hôi vừa nói, nhanh đi theo ta. Tất cả mọi người theo đó, trực tiếp xâm nhập đại hải, bổ sóng trăm biển, tại trong biển tìm hành, tại một chỗ biển trong khe tìm tới một chỗ loạn thạch lấp chôn hang động. Nó đi đầu mở đường bỏ ra luân thạch, lại là một cái bảo tồn hoàn hảo truyền tống trận. Phượng Sí Hắc Long thuần thục tại truyền tống trận 4 phía tìm đòi, quỷ quỷ tú tú lấy ra một vật dấu đi, này mới khiến đại gia toàn bộ đứng lên tới. Sau một lát, toàn bộ thái cổ hận tinh quang mang lập lòe, chiếu sáng ở trong gầm trời, liền bao trùm tinh thần thượng cổ đại trận năng lượng đều bị mượn dùng, để nó một chút thì ảm đạm rất nhiều. Đông Vương Vũ bọn họ chỉ cảm thấy một tiếng ù ù, thân hàm bên trong, tiểu áp đại, tại trong qua. Không biết qua bao nhiêu thời gian, đại gia đi vào một tòa hang tàn vắng vẻ tinh cầu, một tòa đại hình truyền tống trận thì bày ở lộ thiên phía dưới. Phượng Sí Hắc Long mang theo đại gia rời đi truyền tống trận, chưởng tay ném ra ngoài một chương bạo tạc phụ, ầm vang một tiếng thật lớn, đại trận hoàn toàn hủy hoại. Phượng Sí Hắc Long một khắc không ngừng, lại dẫn đại gia gấp bay, cơ hồ cuốn nửa cái tinh, mới tại một tòa trong đại hạp cốc dừng lại. Nó tại cực nghiêm chỗ kín lại tìm đến một cái truyền tống trận, đồng dạng tại trận giờ hở tờ E U bên cạnh tìm tới một kiện đồ vật dấu, lúc này mới mang theo đại gia lần nữa truyền tống. Đông Phương Vũ đều lặng, hàng này chú ý cẩn thận, chỉ một chút mang theo đại gia truyền tống 8 lần, đến thứ 9 ngồi tinh thần. Tại tinh này thượng, hắn vẫn đem truyền tống trận nát, sau đó biến hóa ra trăm thân hình để đại gia xếp bằng ở trên người của nó, vọt thẳng nhập hư không. Tại nguyên lai thái cổ ẩn tinh trung quanh, chạy trốn ra chăng qua một canh giờ các đại năng từng cái phân biệt rõ qua tương lai, cảm giác ra uốn cong nhưng có khí thế chỗ, nhau nhau trở về. Bọn họ vừa hay nhìn thấy tinh thần cấm chế đột nhiên mờ hóa. Có nhân đại hô, bọn họ đang mượn dùng cấm chế năng lượng, nhất định là tại thông qua truyền thống trận chạy trốn, chúng ta trên đã làm. Thẹn quá thành giận kim tiên nhóm bắt đầu điên cuồng kích cấm chế, bởi vì năng lượng bị mượn dùng, chế lên. Ngay tại cấm chế sắp cáo phá thời điểm, lại có mô đại phái sơ kỳ thái kim tiên chạy đến. Cái này nhưng là chân chính đại thần Tất cả mọi người không mình hành lễ, rời khỏi vạn mét xem trừng. Thái Ức Kim Tiên vươn tay hướng hư không, hơi chấn động một chút, kinh khủng gợn sóng tràn ra, quay chung quanh thái cổ ẩn tình cấm chế tựa như kim sắc lưu ly, thanh thúy vỡ tan, một cô mên ngông thái cổ khí tức phát ra. Thái Ức Kim Tiên mắt vận thần quang, tại tinh thần trên tìm đòi, lập tức phát hiện truyền tống trận vị trí, trực tiếp xé rách hư không, vừa bước một bước vào. Càng nhiều kim tiên tràn vào tinh thần, bọn họ khởi động truyền tống trận, lại không có thể đến đạt điểm cuối. Bởi vì nơi đó đã bị Phượng Long nát, họ tại thứ tinh thần thì từ trong hư hình, mất đi mục tiêu cũng là vị kia sơ kỳ thái ớt kim tiên, cũng không thể truy kích đến chương 5 tinh cầu, chỉ có thể lực bất tòng tâm, cảm thán chính mình đến chậm một bước, chúng nó tại hư không xuyên toa dấu vết đã bị không gian loạn lưu yên diệt, rốt cuộc không có dấu vết mà tìm kiếm. Đại gia xếp bằng ở Phượng Sí Hắc Long Long đầu phía trên, lúc này cũng không nhịn được đội phục nó suy nghĩ chu toàn, đây là vô số lần chạy trốn mới có thể tích lũy ra kinh nghiệm, hắn vì một lần cuối cùng thuế biến chuẩn bị tỉ mị cẩn thận cung cực. Hơn 10 ngày về sau, mỏi mệt không chịu nổi Phượng Xí Hắc Long rốt đem đại gia lại đến một tòa bình thường tinh thần. Trên viên tinh cầu này tu tiên giả tầng thứ phổ biến không cao. Chân tiên lác đác không có mấy đã là đỉnh tiên tầng thứ, lấy tu vi của bọn hắn căn bản không có phát hiện bọn họ ở trên không trải qua được. Tại rời xa thành thị cùng thôn xóm trong núi lớn, Phượng Sí Hắc Long rốt cục hạ xuống, nơi này lại còn ẩn dấu đi một tòa tiểu hình phúc địa, tiên khí nồng đậm, chim hót hoa nở. Mở ra trận vợ hở tờ y hế u áp về sau, xông vào mũi mùi thuốc truyền đến, trong không khí tất cả đều là mang theo hoang ngọt, hoặc khổ mùi thơm ngát. Đông Vương Vũ kinh ngạc hỏi, người ở chỗ này cũng rơi xuống hạt giống hoa?" Phượng Sí Long đã tinh thần bệnh, độ lối bắt đầu, hắn đã khẩn trường cao độ mà liên tục chạy trốn 17 ngày. Lúc này, mọi người nhìn nó còng lưng hơn một mét thân thể nhỏ bé, đã không giống lúc bắt đầu chán ghét như vậy, nó dùng hành động thực tế nói cho đại gia, còn sống không dễ. "Chủ nhân, nơi này linh thực tại hành tinh cổ kia lên đều có, chỉ bất quá tương đối chân đắt một chút." Các người nhìn, vòng qua giống tưởng xây làm bình phong ở cổng một dạng một tòa núi nhỏ bao, mấy trăm mẫu linh điền đập vào mi mắt, dựa vào phía tây trên vách núi, một tràng thác nước lao nhanh mà xuống, ném ra một cái hồ sâu, tiến tới vẽ phát thảo ra một dòng suối nhỏ, tại trong linh điền chậm rãi chảy qua. Hiện tại linh điền, trên cơ bản đã rải hoang, không biết giá mạn sinh rải bao nhiêu năm linh thảo đều sắp thành tinh giới đến phá lệ khoa trường. Tiểu nha cùng tiểu hồ lô hưng phấn, nhau nhau hỏi thăm, "Ca à, có phải hay không bắt đầu hướng thể nội thế giới chuyển? Đông Phương Vũ hít sâu một hơi, cảm giác khí thế nô nước tấp nợ áp đỡ, tựa hồ tu vi lại phải tăng trưởng, chỗ này tu luyện hoàn cảnh quá tốt. Dọc theo sơn cốc cánh bắc có từng dãy sơn động, nơi này tuy nhiên không lớn, tuyệt đối là tu luyện tốt chỗ. Hắn suy nghĩ một chút nói, "Chúng ta trước thông thả thu hoạch, ta muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Vừa đến, trước hết để cho Hắc Long củng cố một chút tu vi, thứ hai, chúng ta cũng chờ một chút nhân hùng phấn thân tin tức, nhìn xem sắt thần đạo trận còn có có thể trở về hay không." Thứ ba, gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta đều không có hệ thống tu luyện, thần kinh căng đến thật chặt, nên hảo hảo bông lòng một chút. Đôi rải kim hầu ở trong núi lui cao vật thấp, giao xét tới lui, hiển nhiên đối với nơi này rất là hài lòng. Tiểu Nha nói, còn có chuyện trọng yếu hơn, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, đến nhiều như vậy chữ vật giới chỉ, muốn toàn bộ làm rõ, không biết có bao nhiêu phiền phức. Hắc hắc, bất quá ta ưa thích. Phượng Sĩ Hắc Long nhãn tỉnh sáng lên, hai cái móng đuôi cắc ruốt ruốt một sợi râu rổng, nước tấp nở mà nói, "Tiểu Nha, ta giúp ngươi để ý đi, ta người này thanh lý tại bảo lớn nhất kiến Từng. Tiểu Nha không vui mà nói, Tiểu nha là ngươi kêu sao? Ngươi nên gọi nhị ca, hống là đại ca ngươi, ích tả là tam ca của ngươi, khác không lớn không nhỏ. Còn có, ngươi tại tám cái truyền tống trận bên cạnh giấu cái gì hàng lậu, đừng cho là ta không thấy được. A. Phượng Sí Hắc Long cóng lên nhị trảo, lắc đầu thở dài, đáng lẽ em muốn cùng ngươi nói chuyện thần tầm gì bảo cùng chín thuế hợp nhất sự tình, đã ngươi không có hứng thú, cái kia coi như không phải liền là luyện chế thần khí sao, nhiều nhất bản long chính mình phí chút khí lực. Tiểu Nha ngốc, quyết định nhanh, tay đấu hư chính mình một cái và miệng, tiếp lấy lấy ra mỹ nhân đâu, đổ đầy đầy tái đi bắt xứ, hai tay giơ đưa về phía Hắc Long. Thành khẩn biết lỗi, đại ca, tương lai một đoạn thời gian, ta quyết định đi theo ngươi học tập lực khí. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 808, tiền của Phi nghĩa cùng cái bang phát triển đại kế. Phượng Sí Hắc Long rốt cục thở cơn khí, trên tay uống xong một ngụm tiểu áp hậu nhi tửu, nhất thời toàn thân của nó kéo căng thẳng lên, tựa hồ từ cao một thước mở rộng đến 1.1m, râu rồng là vũ, cũng đột nhiên thẳng, đem hư không đánh trúng Ông trời ơi, ta sống mấy vạn năm đều không uống qua tốt như vậy uống rượu. Phượng Sí Hắc Long tán thưởng không thôi. Chất, nó chạy về phía một ngọn núi động, lấy ra một bộ trắng nõn ngọc chắc ghế dựa, nhanh nhẹn bày tốt, lại chạy về phía linh điền, hái trở về một đống lớn bảo dược. Nó nhiệt tình mời mọi người đến, đều ngồi, Bản Long muốn chiêu đãi đại gia. Mọi người cười ha hả nhìn lấy nó một người bận rộn, tán nhặt mà ngồi xuống, một bên uống vào tiểu áp hào thủy, một bên gặm tươi mới linh quả. Những thứ này linh quả dược linh có thể sưng cùng bố, toàn bộ đều có một loại như là lâu năm rượu, lâu năm dị hương. Vương Vũ hai tay ôm một đồ dưa hấu lớn hà thủ ô, ăn chính là miệng đầy lưu tương, vô cùng thỏa mãn. Cửu biến tiên tầm tồn tại vô tận tuyết nguyệt, hắn đồ tốt quá nhiều, chính mình lần này tuyệt đối là kiếm lợi lật. Đều nói ổ chó bên trong không chứa được lương khô, tiểu áp uống một hồi liền nhấc không, chính mình tìm một cái đất trống, hoa một tiếng đổ ra mấy ngàn mai chữa vật giới chỉ. Các minh đại hoan hô hơi đi tới, nhất là phượng sí hắc long, nó tựa như một cái đứng thẳng chạy tiểu tích dịch, ngao ngao kêu bổ nhà qua. Xích Tà ngăn trở nó, phượng sí hắc long cảnh giác hỏi, ngươi còn dám dẫm ta? Hắc hắc, ta xin lỗi ngươi. Bất quá, ta muốn hỏi hỏi tại mỗi một chỗ truyền tông trận bên cạnh cái gì? Ta muốn không phải làm là gì thối đi, không có nhiều như vậy cũng không nên giấu ở cái kia. Phượng Sí Hắc Long trong mắt loạn chuyển. Năm cái móng vuốt đều hận không thể bưng bít lấy trên thân bảo tàng địa phương. Đông Vương Vũ sớm liền phát hiện nó lén lén lút lút dấu đồ vật, vô cùng nghi hoặc, nhưng lại không có ý tứ hỏi, dù sao nó vừa mới lập đại công. Tiểu Bình quả có thể không quan tâm những chuyện đó, bén nhọn địa đại hồ, ngươi có thể ăn ta hơn vạn viên thuốc, nếu không ngươi chưa hẳn có thể thuế biến đến kim tiên trung kỳ. Chúng ta đám người này thế, nhưng là chưa bao giờ tàng tư hàng. Phượng Sí Hắc Long lắp ngày rốt một cái, đau lòng lấy ra một cái tiểu chiến hộp, ra, thần mang nợ dụ, lập tức choáng váng đại dạ mắt. Thật giống như cái này hộp là một cái nguồn sáng, phóng xạ ra thiêu đốt màu trắng quang mang. Lại là cái không gian bạo vật, chân chính lớn nhỏ là đường kính 3m, chỉnh thể mà xếp chồng chất lấy cực phẩm tiên ngọc. Tiểu Áp bổ nhào qua thí số, Phượng sĩ Hắc Long đũi môi nói, "Không cần số, một vạn khối cực phẩm tiên ngọc, là ta để phòng một khi chạy trốn thất bại, trốn tu luyện dùng. Tất cả mọi người là bằng hữu, phân đi." Nói xong, nó vinh vào tự đắc mà chuẩn bị nhấc chân hướng đi thành đống chữ vật giới chỉ. Đại gia bất vi sở động, tất cả đều thẳng vào nhìn lấy nó, đem nó nhìn mau. "Ê, còn có một cái." Nó lại lấy ra một cái hộp đá lại là một vạn mai cực phẩm tiên ngọc. Mọi người ngẩng đầu, nhìn lấy nó càng thêm có nhiều thú vị. A, lần này thật không có, thì cái này một cái, lại là một cái hồ ngọc. Tại các huynh đệ sắc bén ánh mắt uy hiếp hạ, Phượng Sí Hắc Long vẻ mặt cầu xin, không ngừng hướng ra phía ngoài móc, tổng cộng móc ra 8 vạn cực phẩm tiên ngọc. Con hàng này chuẩn bị quá đầy đủ, Đoan chừng cố gắng cả đời đều tại vì thuế biến làm dự định. Đống Vương Vũ biết do nó chỉ ít còn có dấu một kiện, tâm vì nó lưu tiền riêng, bắt đầu khuyên đại ra buông tha trong mắt cũng không vờ hác, nói, nếu như ngươi lại không ngoốc ra, đống kia trong giới chỉ có đồ tốt cũng không cho ngươi. Cái này ta người nào cũng không cho, ta duy nhất thần khí, cổ đồng tam xoa kích, ta phải dùng nó làm ta bản mệnh thần binh. Hống nẹn họng nhìn chân chối mà hỏi thăm, người liền bản mệnh thần khí đều không mang theo ở trên người, khắp nơi loạn dấu. Phượng Xí Hắc Long thua tay một cái phảng phát sinh mãn lục di đồng kích, điểu môi nói, đó là đương nhiên, ta biến thành hồng tuyến kim thiền lúc, này có năng lực bảo vệ mình thần khí. Đại gia ngấm lại cũng thế, con hàng này suy tính cũng là chủ đáo. Lại nhìn cái này đồng kích, tuy nhiên cũ kỹ, nhưng lại tinh xảo vô vận Căn kích cùng kích nhận tỷ lệ là 2:1, so ba cấu kích nhận phân nhánh địa phương là một cái đầu dê, mà từ hai bên phân ra hai cái kích nhận đúng là biến hình sừ dê. Cái này cấu tứ ngoài dữ liệu, lộ ra thần dị. Đông Phương Vũ lên tiếng, cái này sơn dương kích người thì giữ đi, nhớ kỹ, mọi người chúng ta đều là huynh đệ. Vô luận chúng ta đến thứ gì, chỉ cần có nhân cận, đều có thể lấy. Nguyên tắc của chúng ta chính là, vật nào đó đối với người nào tăng thực lực lên hữu dụng nhất, chính là của người đó. Hắc hắc, cái này cũng không tệ lắm. Phượng Sí Hắc Long đem cổ đồng tam soa kích trong tay bản một cái hoa, cấp tốc thu hồi. Đại gia bắt đầu kiểm tra chứa vật giới chỉ, đây chính là một cái rất nhiều công trình. Đồ vật thực sự quá nhiều, ngọn núi nhỏ này cốc căn bản chứa không nổi, đại gia bất đắc dĩ, đành phải trở lại Đông Phương Vũ thể Nội thế giới. Hùng tinh phía trên, liền một vạn đầu niệm linh đồ tham dự vào, tất cả mọi người giống nhặt ve chai một dạng bắt đầu lựa. Niệm linh ám khí quá nặng, sẽ làm bị thương linh dược, chứa vật giới chỉ bên trong linh thảo chỉ có thể từ đại gia tự mình rời chỗ trồng. Tổng cộng có 2 vạn 3 ngàn gốc linh dược, nguyên lai bị tiểu biến thiên tạm Vũ quyết định, những linh dược này không thể bán, bởi vì biết bại lộ mục tiêu trở thành mục tiêu công kích, nguyên cơ hắn hảo phóng phân phó, tiểu hồ lô, ngươi thay đại gia luyện hóa, trừ chính mình hấp thu bên ngoài, phân cho sở hữu có thể thôn phệ người. Tiểu hồ lô cười lớn khang khạc, "Ca a, ta sẽ cẩn thận ngắt lấy, tận lực không tổn hại linh căn." Phượng Sí Hắc Long ba cái long trảo chỉ mình miệng, oa oa kêu to. Tiểu Hồ Lô khinh bị nói, "Ngươi ăn nhiều nhất, thật nhiều người còn có chưa ăn qua, thành thành thật thật xếp hàng. Đại gia chọn vẹn thu thập ba ngày, Đông Vương Vũ phát hiện những vật này tổng thể có tam vô đặc điểm, vô khí, vô cực phẩm ngọc, công tở Xem ra Chân tiên nhị phẩm tại tu tiên giới còn có là ở vào hạ tầng, bọn họ phổ biến sử dụng cũng là đỉnh cấp phàm khí, mỗi người đều có như vậy một hai kiện. Còn tiên ngọc, đa số là phía dưới phẩm tiên ngọc cùng trung phẩm tiên ngọc làm chủ, nhiều như vậy chưa vật giới chỉ, thu thập thượng phẩm tiên ngọc mới hơn hai vật khối. Về phần các loại đan dược, vậy liền quá nhiều, bình bình lọ lọ nhiều đến nhiều vô số kể. Cơ hồ mỗi người đều có góp nhặt luyện khí tài liệu, đều là các loại thần kim. Có thể nói, Tích Tạ cùng Tiểu Bình quả lại là người được lợi lớn nhất. Nhìn lấy cái này số trọng chất như núi đỉnh cấp phàm khí cùng hạ phẩm tiên ngọc, Tiểu Áp nói, "Ca chúng ta phát đại tài." Đời này cũng xài không hết ta. Tất cả mọi người vui vẻ, đồng ý tiểu áp quan điểm, Đông Phương Vũ lại nói, cái này có thể còn thiếu rất nhiều, cách ta cần kém đến quá xa. Hống có chút ngạc nhiên, hỏi, đại ca, ngươi là sao cần nhiều tiền như vậy? Ta phải dùng chúng nó đến võ chứa một cái cái bang. Cái gì? Các huynh đệ tất cả đều kinh ngạc. Đông Phương Vũ cười giải thích, quỷ họa tông a, các ngươi quên đám kia liền tiền khí đều không có đồng môn sao? Hống đi môi, 100 cái khinh thường nói, một đám đồ hèn nhát, người nào cùng bọn hắn là đồng môn. Đông Phương Vũ tràn ngập thâm ý xem Hống nhất nhãn. Nói, chúng ta bây giờ nhìn như tiêu diêu tự tại, kỳ thực chúng ta đến tiên giới cũng là có mục tiêu. Cái này ta biết, Ích ta nói, thành tựu tiên tôn, thu hoạch được suốt đời. Ha ha ha, Đông Phương Vũ vui vẻ cười rộ lên, đó là mục tiêu cuối cùng, trước lúc này, chí ít còn có hai cái tiểu mục tiêu, mà phải hoàn thành hai cái này tiểu mục tiêu, đều không thể rời bỏ Quỷ hòa Tông. Tất cả mọi người cảm thấy hứng thú nhìn về phía Đông Vân Vũ, không cảm thấy đại ca là nói với hắn, liền hỏi, là cái gì hai cái? Đầu tiên là lấy đến quê hương của chúng ta Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Thứ hai là vì Hồng Báo Tụ, lại chúng ta dị hỏa chi viện bật bi dẹt black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 809, chín thuế hợp nhất. Hống vừa nghe nói báo thủ cùng đoạt lại dị hỏa chi vương, mắt lập tức đỏ. Hắn cơ hồ trong nháy mắt thì hiểu lòng của đại ca nghĩ, đại ca, ngươi nói là đạo đưa chúng ta quỷ hỏa tông bị tiêu diệt chính là ta. Chuẩn xác mà nói là ta Thái Dương Kim Diễm Hỏa Thanh Hương học điệp. Chúng ta quỷ hỏa tông chân chính cửu nhân cũng là cửu nhân của ta. Đông đầu, hắn chí có loại đoán, bọn họ đều sai. Chúng ta Cẩm Tú Sơn Hà Đồ mới là thánh phẩm quỷ hỏa bên trong thánh phẩm. Bởi vì nó cùng bức kia bị trọng đi, tốt nhất Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ là Tương Thông. Hứng Mệnh Hoặc, những người khác càng là nghe không hiểu. Vẫn là nguyện vọng hầu thần ai quy phát đạt, đôi dài kim hầu chứng mắt mắt to nói, "Ta minh bạch. Ngươi nói là, thống thì đản sinh tại Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ, mà hắn về sau thế mà chạy đến chúng ta Cẩm Tú Sơn Hà Đồ." Hứng vẫn là không hoàn toàn minh mạch. Đông Phương Vũ giải thích nói, "Đây cũng là ta phỏng đoán, bức kia Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ là Quỷ Họa Tông người sáng lập chế tác, phẩm cấp rất cao, tới giới mức độ." Từ tên của nó nhìn, tự nhiên là lấy Nguyệt làm chủ mà hống chính là trong ngày Kim Ô cùng giữa tháng Ngọc Thọ huyết mạch, nguyên cớ, trong mắt của hắn mới có Thái Dương chi tinh cùng Thái Âm chi hoa. Hắn ngây thơ gật đầu. Ta tiếp tục suy đoán, kỳ thực chúng ta Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cũng là vị lao tổ kia Sở tác, bởi vì lịch sử quá lâu, nguyên cớ bị long dong. Cái này có hai nguyên nhân, một là nó nội bộ lại có định giới nhị bảo, cái này vượt xa cái khác quỷ họa bên trong thần khí, hay là chúng ta xảo sáng nhai thế mà cùng Nhật Nguyệt kinh hành đồ bên trong một chỗ thời gian lưu tốc quỷ dị địa phương tương thông. Cái này rất có thể là lão tổ năm đó lưu lại ấn ký. Về phần tại sao sẽ để cho hai hỏa tương thông, nguyên nhân không rõ. Đại gia nghĩ náo nhân đầu, tiểu nha dứt khoát không nghĩ, bù vụn vốn rượu. Hống tự lẩm bẩm, ta đến từ Nhật Nguyệt Kinh hành đồ, ta nguyên lai còn tưởng rằng là tiên giới, vì cái gì bức họa này không có. Đông Phương Vũ Dương dương lông mày, nói, ta không có một chút chứng cứ, chỉ là suy đoán. Cái kia nữ nhân ác độc phát hiện ngươi về sau, liền trộm đi bức họa này. Hắn sợ hai tông môn cưỡng chế nộp của Phi vợ hở tờ y a u áp nàng, sau đó Biên gia quỷ hỏa tông xuất hiện vũ nội chí bảo cố sự, dẫn đến bị diệt vào đó chạy trốn, về sau lừa gạt đi ngươi dị họa mà ngươi lại cực may mắn từ họa giữa xuyên việt, đi vào chúng ta vị diện, đào thoát độc thủ của nàng." Ha? Hống ngửa mặt lên trời kêu to, hắn tựa hồ lại cảm thấy dị họa bị đào to lớn đau đớn, trong hai mắt bắn ra cừu hận hỏa diễm. "Ta muốn giết nàng, ta nhất định phải giết nàng." Hống Chữ Chữ khất huyết, răng ngà cắn nát, dọa đến Phượng Sí Hắc Long lặng lẽ lui lại, vờ như mà tránh sau lưng tiểu nha. "Đông Vương Vũ an ủi, đừng nóng độ, thực lực của chúng ta bây giờ còn không được. Muốn báo thủ thì đến tiếp tục tu luyện đề bạc. Mặt khác, chúng ta cũng phải dựa vào Quỷ Hỏa Tông, bọn họ nhận biết nữ nhân kia Chỉ cần Quỷ Họa tông tại, nữ nhân kia cơ hội như nghẹn ở cổ họng, nói không chừng sẽ chủ động hiến thân. Đông Phương Vũ lần nữa nhìn về phía Hống, nói: "Hiện tại, người minh bạch ta tại sao phải giúp trợ Quỷ Họa tông sao?" Hống tâm tình quấy động, tiến lên cùng Đông Phương Vũ ôm ấp, tương đối không nói gì, tình nghĩa huynh đệ chỉ ở trong đó. Phượng Sĩ Hắc Long đọc ngược xong chảo, từ nhỏ quạ sau lưng đi ra, có chút khinh thường lẩm bẩm: "Hai cái đại nam nhân, áp áp ôm một cái, còn thể thống gì?" Tiểu Nha cũng bắt đầu trêu làm dịu bầu không khí, hô to: "Thần Long đại nhân, nên đem ngải chín lần di thuế lấy ra đi." Ta hống ca nói cái kia có thể luyện thành một kiện vạn hóa thần đật swap. Phượng sứ Hắc Long gió tao mà nói, nào có cái gì vạn hóa? Khoác lót tôi, kỳ thực chỉ có chín biến hóa. Hống nghi ngờ nói, chín biến hóa, có thể chuyển thừa của ta trong trí nhớ là vạn hóa. Phượng sứ Hắc Long bày biện tiểu trảo, khoa trương, truyền nhầm, mà lại cũng không chỉ là thần đật swap, mà chính là chín loại thần minh, trong đó một loại là khai đật swap. Tất cả mọi người con mắt lập tức thì lửa nóng, thứ này có thể luyện thành chín loại thần minh, tùy thời biến hóa, hơn nữa còn có thể biến hóa đật Cái này nghe xong cũng là thần khí a. Không gặp tất cả mọi người vây quanh, trong mắt phút lửa muốn mu nang thì người. Phượng Sí Hắc Long hạ đến liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên quay người lại chạy vào phía sau sân động, chỉ chốc lát liền đem 8 cái gì thuế đều lấy ra. Một đầu bị tẩm, thanh xà, Loan Điểu, đem móng vuốt cá, dao, Minh vượng, cựu đầu Ly Long, hồng tuyến kim tiền. Trong đó, Loan Điểu, dao, Minh vượng cùng cựu đầu Ly Long đều có sặc sỡ yêu đan. 1, 2, 3. Đại gia đếm tới đếm lui chỉ có 8 cái, đều đưa ánh mắt nhắm ngay nó, ánh mắt sáng rực, nhìn nhân run Phượng Sí Hắc Long ngoao một cú họng, các ngươi muốn giết ta sao? Ta đã là bất tử chi thần, thứ chín loại là ta thuần dương chi huyết. Thì ra là thế, đại gia động tác nhất trí, thỏa mãn hướng nó gật đầu. "Hô." Đông Vương Vũ lấy ra từ Vân Đỉnh, Mã Não từ miệng đỉnh nô đầu ra, lẻ lươi liếm môi. "Hắc Long, ta để Mã Não phối hợp ngươi, cần gì ngươi cứ việc nói, cái này chín loại thần binh giữa nhất định phải có đạo, đạo của Tàn Nát." Phượng Sí Hắc Long tự hồ có chút không cam lòng, nhỏ rộng lẩm bẩm, "Lại luyện cũng không bằng ta cổ đồng tam sao kích, đây chính là trùng phẩm thần khí." Đông Vương Vũ cũng không để ý tới nó, dặn dò các huynh nên buông liền lỏng, nhưng không nên quên tu luyện, liền phối hợp qua chọn một khô mát động, bắt đầu khó được hệ thống tu hành. Tiểu Nha là cái tham tiền thêm không có việc gì bận điu, nhìn lấy khắp núi khắp cốc dược thảo luôn luôn không yên lòng, tu luyện 3 ngày, cũng có hai ngày tại chuyện dược thảo. Tiểu Hồ Lô cần cụ chăm chỉ, tại chính mình ăn đủ no đủ điều kiện tiên quyết, không sợ người khác làm phiền mà, vì mọi người phân phát lấy linh thảo bảo dịch. Đông Phương Vũ cũng nhận được không ít, đối với tu luyện tác dụng cực lớn, so phục dụng đan dược hiệu quả còn tốt. Bởi vì không ai cam lòng dùng dược linh giải như thế bảo dược luyện đan, thứ này đều không thể phục chế. Ít tả vĩnh viễn hạnh phúc vô cùng, hắn có ăn không hết bảo tài, thì cái này, ngẫu nhiên còn có làm 2 khối cực phẩm tiên ngọc thay đổi khẩu vị. Hắn lẽ vào cái kia, trong miệng bảo quang lập loé, trên thân dị hương lượn lờ, vô số chim tức ở trên người hắn nhảy tới nhảy lui, bỏ không được rời đi. Lần này, hắn không có bỏ được đem dị hỏa trắng nghịch hầu kia ăn. Ngọn lửa này uy mãnh đại khí, hắn rất ưa thích, đánh lên chính mình cấm chế, xem như tọa kỵ. Hắn biến hòa ra hình người, một cái ta mỹ thiếu niên cưỡi tại bảo quang lượn lờ họa diễm bạch hồ phía trên, thiên thần hạ phàm, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Những ngày này, Đông Phương Vũ Thể Nội Thế giới quỷ trận một mực mở ra. Thế nội thế giới nuốt chửng lấy trên tinh khí, thể hiện ra sinh cơ bừng, bừng nó đang không ngừng sinh trưởng. Ngoài sơn cốc tiên khí càng tụ càng nồng đậm, lại dẫn tới một số thổ dân tu sĩ tâm bảo. Bất quá, cự biến thiên tầm bố trí trận gở hở tờ yê áp há lại những người này có thể phá giải, tại ngoài sơn cốc đi dạo hồi lâu cũng tìm không thấy môn hộ. Tu luyện sau khi, Đông Vương Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ trở lại thủy tinh khô lâu giữa quan sát bạch sắc cự cùng bên trong khôi phục tình huống. Những cái kia làm tổn thương không nghiêm trọng lắm gian phòng vẫn luôn tại tự mình chữa trị, tuy nhiên chậm chạp nhưng tiếp tục tiến hành. Một lần, Đông Phương Vũ bỗng nhiên phục tâm linh. Tuy nhiên ở bên ngoài, định giới thương không thể thôn vẻ những thứ này màu trắng vật liệu đá, nhưng trong này được hay không đâu. Dù sao Cái này bạch sắc cự cũng thế, nhưng là thông linh, hắn có thể minh bạch ý nghĩ của mình. Hắn lấy ra định giới kỳ thương thử một lần, kỳ tích phát sinh, một đầu bạch tuyến dọc theo thương nhận, trên cán thương được. Đại thương trên vô số thú đầu miệng khép mở, hai tầng lũ điều một cái khắc tầng phù văn long lân cũng không ngừng tỏa quang, chúng nó đều tại phối hợp định giới kỳ thương thôn vệ thần tính. Đông Vương Vũ rõ ràng cảm giác ra cái này muốn so định giới kỳ thương thôn vệ cái khắc định cấp phạm khí tốc độ chậm nhiều, hiển nhiên những thứ này màu trắng vụn đá phẩm chất bất phạm. Tiếp tục quan sát, có càng làm người ta giật mình phát hiện, những thứ này vật liệu đá căn bản sẽ không lưu lại căn bã, cùng định giới kỳ thương so sánh Tựa hồ chúng nó hoàn toàn đều là tinh hoa. Thứ một lần sau khi thành công, Đông Phương Vũ lại đem hắn Bảo binh lấy đi vào thí nghiệm, phát hiện có thể thôn phệ những thứ này hòn đá thần tính chỉ có ba kiện bảo binh. Theo thứ tự là Hống phủ văn thạch trụ cùng tích tả tam sinh thạch. Ngay cả Tử Vân đỉnh đều làm không được. Xem ra, cái kia hai kiện bảo binh cũng là bất phàm, có trở thành thần khí tiềm lực. Đương nhiên, chúng nó tốc độ cắn nuốt chậm hơn, chậm làm cho người giận sôi. Bất quá, Đông Phương Vũ cũng không nóng nảy, rước đem cái này kiện bảo đặt ở Cự Cung bên trong, chậm rãi hầm dưỡng. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự tớ có động lực làm việc. Chương 810, Tam đường hội thẩm. Đông Vương Vũ bản tôn vượt qua thần tiên thời gian, có thể hắn nhân hùng phân thân lại như cũ chiến đấu tại đặc thủ chiến đi lên. Nhân hùng phân thân đi theo Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn chạy ra thượng cổ ẩn tinh về sau, lập tức bị tông môn giống nên đón anh hùng khai hoàn một dạng tiếp nhập một tòa di động cung điện. Nhân hùng phân thân âm thầm dò xa so hắn cao nhiều, cả đám đều tha thiết, nhiên không có phát ra tiên nguyên, có thể vẫn làm cho hắn cảm giác uy tiểu áp như ngủ. Ngược lại là phía trước nhất Hoàng Kim Bảo tọa phía trên cái vị kia đại thần, toàn thân hòa hợp mông lung thanh quang, tuy nhiên thấy không rõ mặt mũi của hắn, lại cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Nhân hùng Phân thân mảy may cũng không thể cảm giác ra người này tầng thứ, loại này cảm giác quỷ dị rất khó hình dung, giống như là con kiến nhìn thấy mánh hổ, tựa hồ cũng không thấy đến cùng bố, bởi vì bọn họ là hai loại tầng thứ sinh mệnh. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết kim tiên. Diêu Lộ Hoa chỗ phân hành đường chủ động cúi chính trong điện, vội vàng nhắc nhở, "Lộ Hoa, còn không bái qua Thái thượng trưởng lão, Khương đại nhân." Diêu Lộ Hoa toàn thân chấn động, lúc này liền muốn gối Nhân hùng phân thân bất đắc dĩ, chính muốn đi theo tham viếng, phía trên truyền đế nấm tiểu áp tiếng cười, như là tháng ba vui sướng, miễn đi, tiểu riêu đúng không? Nghe nói ngươi khi đó kiên trì cho rằng đây là một cái thật tin tức, cũng không chú ý phân hành quyên can, mang theo bốn người tiến vào cái này ẩn tinh, là sao chỉ đem ra hai người A Cho nhân hùng phân thân cảm giác, thanh âm này như là thần đế tại đề gia nghi vấn phạm nhân, khiến người ta đã hoảng sợ lại xúc động, không tự chủ được liền muốn nói ra toàn bộ tình hình thực tế. Riêu lộ hoa lại thi lễ mới nói, bẩm báo Thái Thượng trưởng lão Tiểu nữ lúc ấy cùng Sắt Thần Điện tuần tra sứ ngu hành chu các đem năm người, còn có Tác Hỏa Nhai ba tên đệ tử tổng cộng 13 nhân tiến vào Ẩn Tinh. Trong điện nhân lẫn nhau dùng mắt hỏi, Đồng Cố chậm rãi gật đầu. Khương trưởng lão không có chút nào giá đỡ, tự lẩm bẩm, còn có Tác Hỏa Nhai nhân. Vị này Đông Phương vũ là Tác Hỏa Nhai chiến nô, ta sợ di truyền hắn, là bởi vì hắn lúc ấy tại sát Thần Đạo trận liên thắng 20 trận, chiến lược không tệ. Nhưng mà Tác Hỏa Nhai cùng Sắt Thần Đạo trận có nghị, thể hết thể vật về sở hữu. Bọn họ coi đây là lấy cớ, yêu cầu chúng ta đem lấy bọn hắn tham gia. Diêu Lộ Hoa không sợ người khác làm việc không dám có chút dầu diếm, nàng tin tưởng cái gì cũng không gạt được kim tiên đại năng. Thằng đến nghe được hương trưởng lão ngô một tiếng, mới tiếp tục nói, từ tại chúng ta tiến vào ẩn tinh hơn sớm, thu hoạch vô cùng phong phú, có thể vạn vạn không nghĩ đến, Tác Hỏa Nhai nhân lòng dạ rắn giết, dám hát cán hắc, bọn họ âm thầm lại phái nhập ẩn tinh hơn 200 người, đem chúng ta vây khốn, mục đích đúng là cướp đoạt chúng ta bảo dược. Người trong đại điện sắc mặt biến đổi liên hồi, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Dù sao cái này hoàn toàn không hợp tình lý, Tác Hỏa cũng là lại điên, tựa hồ cũng không dám làm như vậy bọn họ làm sao dám cướp bóc hai cái đều cao hơn bọn họ một cái cấp bậc tông môn, cho dù là bọn họ phát rổ, cũng không nên thả ra người sống. Trong cung điện bầu không khí rõ ràng biến kiềm chế, nhân hùng phân thân cảm thấy tựa như là đùng vân tiểu áp đỉnh, sắp chảy nước hạ mưa to mưa như chút nước. Đột nhiên, loại cảm giác này biến mất, phía trên thanh âm ý nguyên ấm tiểu áp, "Tiểu Diêu, ngươi nói một chút, ba người các ngươi là thế nào từ bọn họ hơn 200 người vây khốn giữa chốn tới?" Nhân hùng phân thân tuy nhiên túi đầu, nhưng cũng nhìn thấy Thạch Sơn tại run rẩy liệt. Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là, Lộ Hoa vẫn im mà không chỗ nào sợ hãi, đang ở chậm rãi mà nói. Nàng lại chậm rãi mà nói. Đông Vương Vũ giật nảy cả mình, bởi vì hắn tại khoảng cách gần như thế được V A Im mà căn bản nghe không được Diêu Lộ Hoa đang nói cái gì. Thân hồn của hắn tuy nhiên không bằng bạn tồn, nhưng tối thiểu nhất cũng là đỉnh phong chí tôn hồn niệm sư mức độ, lại bị Kim Tiên hoàn toàn phong bế nghe biết. Kim Tiên thủ đoạn, thật là khiến người ta kính sợ. Chỉ chốc lát sau, Diêu Lộ Hoa nói xong, Thạch Thanh Sơn lại bắt đầu một bên lau mồ hôi một bên nói. Hắn tiêu tôn thì gian dài, sau một lúc lâu, Vương Vũ rốt cục hồi phục tinh lực, chỉ nghe cái kia đạo hòa ái thanh Vương Vũ đúng không? Trí lực của ngươi không tệ, ngươi lại đem bị vây công sự tình nói rõ chi tiết một lần, không muốn bỏ sót bất luận cái gì có giá trị chi tiết. Đông Phương Vũ chắp tay làm lễ, sáng sủa mở lời, "Khương trưởng lão. Sau cùng ta tở hở tở y hế u áp tướng mang theo Diều quản sự cùng Thạch huynh chạy đến biển, lại phát hiện một cái thần bí cự tổ chim lớn. Ta cảm giác cái kia tổ chim uy tiểu áp như là thiên thần lâm bình thường, để cho ta toàn thần tiên nguyên bạo động, như muốn thoát thể mà ra. Ta ý thức đến, đây là duy nhất từ bên trong cầu sinh viện tở liền ta hai cấp khí ném hướng tổ chim, đồng thời tự bảo Sau đó chúng ta mượn cơ hội bỏ chạy, đoán chừng tác Hỏa Nhai đệ tử bị cái kia biển quế điều ngăn chặn. Trong đại điện yên lặng lại. Đông Vương Vũ Nhân Hùng phân thân nhạy cảm cảm giác được, rất nhiều nhân hướng hắn quăng tới ánh mắt tán thưởng. Không biết vị kia Kim Tiên đại nhân đang suy nghĩ gì, thật lâu mới giống tự quyết định mà nói, vừa rồi, hai người bọn hắn đều phát hạ thiên đạo thể môn. Nhân Hùng phân thân đánh một cái cơ linh, vội vàng giơ tay hướng lên trời, chỉnh trọng phát hạ thiên đạo thể môn. Ha, ha Đồng Cô a, ngươi cái này tiểu Diêu quản sự không tệ, can đảm cẩn trọng, cũng có biết người đích năng lực. Đồng Cô liền vội vàng không lời thi lễ, Diêu Lộ Hoa không bị hoài nghi. Hắn tự nhiên là sẽ không bị liên lụy, đương nhiên cao hứng, vội vàng nói: "Ta đại nhân khích lệ, đứa nhỏ này dưa nay mặt lạnh, hơn nữa còn vô thân vô cố, cả ngày trừ doanh nghiệp sự tình liền không có việc tư, cực kỳ đơn thuần, ta đối nàng là yên tâm." Nhân hùng phân thân âm thầm nói thầm: "Nguyên lai là một cái công việc điên cuồng a may mắn như thế, nếu như vị này Kim Tiên nếu là vận dụng siêu hồn đợi thủ đoạn cơ đoán, hết thảy hậu quả thật đúng là khó mà nói." Kim Tiên tựa hồ mất đi tiếp tục bản hỏi tiếp thú, giọng lượng mà nói: "Tiểu Diêu, một lòng vì môn, mặc dù không có thu hoạch, nhưng kỳ tình có thể bày tỏ, môn sẽ xem xét tấn thăng ngươi, đi nghỉ ngơi đi." Diêu Lộ Hoang ngẩn ngơ, vội vàng nói: "Đại nhân, ba người chúng ta đổ vật cũng không có ném, ngài nhìn." Nói: "Nàng đem chữ vật giới chỉ giao cho Đồng Cố." Người trong đại điện đều đến hướng thú, toàn bộ nhìn về phía Đồng Cố. Đồng Cố tùy ý hướng trong giới chỉ quẹt qua, trận mắt hồ mồn. "Già hỏa này trực tiếp đốc, cao phẩm tiên nhân, vờ y mà run rẩy thượng, thật lâu mới kích động nói: "Đại nhân, cùng sở hữu 1.009 gốc linh ảo, dược linh tại 3 vạn năm đến mười mấy vạn năm không giống nhau. Tại chúng ta Thiên Ma vực tùy ý bán đấu giá, mỗi một góc đều có thể làm một buổi đấu giá tiểu áp trục vật đấu giá. Bọn chúng tổng giá trị Nhất thời không có cách nào tính ra. Cái gì? Ở đây tông môn cao tầng sôi trào, Nghiêm trình quên kim tiên đại nhân vẫn còn ở đó. Người nói cái gì? Dược linh thấp nhất đều có 3 và 5. Cái này mỗi một gốc đều là trí bảo, tuyệt đối không thể tập trung đầu nhập thị trường, nếu như gặp phải vừa lúc lục suất cầu thuốc này lại năng, giá trị có thể tăng lên gấp trăm lần. Ngay cả Đường Đường kim tiên đều không bình tĩnh, thay đổi tán nhạt giọng điệu, vội la lên, còn không mau mang lên. Toàn bộ đại điện thanh quang chập trởn, nhân hùng phân thân cảm giác, mình tựa như là tại trong một cái động, mà lại cái này động còn bị lũ lụt tới tràn. Khoảng chừng mấy phút Vị này Khương trưởng lão mới thở dài ra một hơi, nói: "Tuất, tuất, tuất tiểu Diêu, ngươi lập kỳ công một tiện. Những thứ này bảo dược giá trị vô lượng chỉ là phụ, mấu chốt là có tông chủ đại nhân muốn một gốc 10 vạn năm cựu sắp bát giác. Hắc hắc, còn có một vị đại nhân nào đó vật cần thiết một gốc 7 vạn năm xạ hương và măng, một mực đang xin nhờ ta tông tìm kiếm. Đây không phải vấn đề tiền, mặt mũi này càng đáng tiền." Khương trưởng lão đang nghiên cứu làm sao khen thưởng, Diêu Lộ Hoa hầm hầm mà nói: "Đại nhân, đây mới là chúng ta tìm tới hơn phân nữa, cái khác đều bị tác hỏa nhai cướp đi." Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 811, một chảo lầm cả đời. Đây quả thực là đổ dầu vào lửa. Tông môn một số cao tầng tại kinh lịch ngờ vực vô căn cứ, thất vọng, kinh hỉ, cùng hỉ về sau, đột nhiên muốn từ bản thân đáng lẽ đoạt được ít nhất nên là hiện tại gấp 2, lại bị tác hỏa nhai hắc hắn hắc, sao có thể không nổi giận. Đây là khó mà lường được tổn thất, huống chi một cái so với chính mình thấp một cái cấp bậc tông môn lại dám mạo phạm chính mình hộ uy, cái này lại liên quan đến một cái thể diện cùng địa vị vấn đề, cái này nhất định phải trừ phạt. Một cái từ tướng mạo nhìn thì 10 phần nóng nảy cao tầng trực tiếp bước ra, lớn tiếng nói: "Đại trưởng lão, ta thỉnh cầu dẫn người đem hiện tại còn có đợi tại ẩn tinh phía ngoài tác hỏa nhai đệ tử toàn bộ chụp tới, bãi thi văn đoạn, buộc bọn họ giao ra chúng ta bảo dược." Trong đại điện lại bắt đầu thanh quang minh rực lên. Thời gian phản phất bắt đầu biến ảo, Đông Vương Vũ Nhân Hùng phân thân một hồi cảm thấy không nhịn, một hồi cảm thấy lanh triệt có tụỷ. Rốt cục vẫn là khôi phục mùa xuân ấm tiểu áp. "Tiểu diêu, có phải hay không sát thần điện tổn trọng? Bọn hắn người có hay không chạy ra đến?" Diêu Lộ Hoa kính cẩn "Đại nhân, ngu hẹp." coi là tạm thời đầu nhập vào tác hỏa nhai liền có thể giữ được tính mạng. Ta dám xác định, tác hỏa nhai đệ tử tại phá trận truy kích chúng ta trước đó, nhất định sẽ giết chết hắn. Đây là nhân chi thường tình, bọn họ làm sao dám lưu lại người sống? Nguyên Cớ, lần này sát thần điện nên là mất mùa. Trong điện ấm tiểu áp Như Xuân, Khương đại nhân cười đến cực kỳ vui vẻ, không giống một cái kim tiên, rất giống một cái nhạc xào hài tử. Haha, ha, Đồng đường chủ, người đi thông báo một chút sát thần điện, khi tất yếu có thể cho bọn họ nhìn một chút tiểu Diêu cùng hai cái này đệ tử. Đã tổn thất của bọn họ càng lớn, cái này xuất đầu lộ diện sự tình tự nhiên nên do bọn họ đi làm. Người đi nói cho hắn biết, muốn tiêu diệt Tắc Hỏa Nhai chúng ta sẽ phối hợp. Tuân mệnh. Đồng Cố không người thi lễ, nhanh chân mà ra. Kết quả là, chuyện giống vậy cơ hồ lại trình diễn một lần, Sắt thần Điện Kim Tiên lần nữa đối với Diêu Lộ Hoa, nhân hùng phấn thân cùng Thạch Thanh Sơn tiến hành tam đường hội thần. Ba người đều không chút do dự phát hạ Tiên Đạo Thệ ngôn, nói chắc như đinh đóng cột, nhất trí chứng minh Tắc Hỏa Nhai không chỉ có giết sát thần điện năm người, hơn nữa còn cướp đi bọn họ chí ít 2500 gốc bảo dược. Sắt Điện trực tiếp doanh, này liền ngoài cái cựu đến, cũng truyền môn chuẩn bị đối với tác hỏa nhai hưng sư vân tội. Tịch Diệt bán đấu giá tính quan kỳ biến, tuy thời chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Diêu Lộ Hoa cũng đúng là một lòng vì tông môn suy nghĩ, làm Tịch Diệt bán đấu giá quyết định lại phái ra 200 tên bản môn đệ tử lại vào ẩn tinh thời điểm, nàng là đau khổ khuyên bảo, cho dù tông môn Kim Tiên đại nhân đã lộ ra bất khoái, vẫn kiên trì. Khương trưởng lão, chúng ta sau cùng kinh động giá hỏa kia rất có thể có Kim Tiên mức độ. Lại nói, cái này tinh thần trên linh thảo đã gần như không còn, đều tiến các đệ tử chứa vật giới chỉ, lại đi vào được trả bằng mất. Vương Vũ nghe là lắc đầu thở dài, tông làm sao có thể từ bỏ lớn như vậy lợi ích? nói cũng cũng là vô ích, chỉ có sự thật mới có thể dạy dục bọn họ. Cuối cùng, vẫn là đồng cố ra tới giải vây, cũng không biết có phải hay không thái thượng trưởng lao ý đồ. Lộ Hoa, ngươi trước đem lấy bọn hắn về sắt thần đạo trận bán đấu giá đi, đây là phó đường chủ lệnh bài. Ta đã truyền về tin tức, từ đó ngươi chính là chúng ta phân hành phó hành trưởng. Đến, tông môn phát tài nàng tang quan, Đông Vương Vũ tự nhiên theo cao hứng, hắn giữ nhân hùng phân thân lại chính là vì có thể trở lại sắt thần đạo trận. Ba người lấy một không phí chu, trực tiếp trở về. Trên đường đi, Nguyên bản một mực mặt lạnh, thật giống như người người thiếu nàng một sâu tiền diêu lộ hoa liên tiếp hướng Đông Vương Vũ mỉm cười bắt chuyện. Đông Vương Vũ cố này phân thân có chút đặc thù, hắn cùng bản tôn nếu như không tận lực câu thông, lẫn nhau cũng không biết đối phương đang làm gì. Mà lại, cả hai tính khí, bản tính cũng có sơ qua khác biệt. Bản tôn tình cảm so sánh tinh tế tinh mỹ, nhưng là cái võ sĩ, si, căn bản không háo nửa sắc. Cố này nhân hùng phân thân đâu, vốn là muốn làm gì thì làm tính tình, đáng tiếc đồng dạng không háo nửa sắc, chi phát triển, tình thương là linh. Hắn sửng sốt không có cảm giác ra diêu lộ hoa rõ ràng biến hóa. Ngược lại là một thân là thương tổn thạch thanh sơn nhìn ra ý tứ, hắn còn trông cậy vào về sau theo phó hành trưởng lăn lộn đâu, chủ động bước lên khống chế phi chu việc cần làm, cho bọn hắn trở lại càng nhiều không gian. Diêu Lộ Hoa tiểu ý mà nhìn xem Đông Phương Vũ, lựa chọn một phen tìm từ mới nói, Đông Phương huynh, ngươi về sau cũng không cần lại tại đạo trưởng chiến đấu. Nhân hùng phân thân một trình, nghi hoặc nói, như vậy sao được, ta đánh một trận liền có thể miễn phí ở ba ngày, nơi đó tiền thuê rất đắt, tại tầng 3 một ngày mới dưới ngàn phẩm tiên ngọc. Diêu Lộ Hoa căn bản không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, ngạc nhiên nói, không phải đến một đống bạo dược. Nhân hùng phân thân vũ mà lên, hỏi, nào có việc này, không phải giao tất cả cho tông môn sao? Ta cũng nhắc nhở hai người các ngươi, một trong vòng trăm năm, ai cũng khác lấy ra bán, đều cho chính ta ăn, muốn chết có thể chớ liên lụy người khác." A. Diêu Lộ Hoa chỉ là ngẩn ngơ. Có thể Thạch Thanh Sơn hạ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, con hàng này vừa e ỉ mà sớm liền nghị thông qua bằng hưu xuất thủ. Hắn cùng chuyên môn làm nói vun vào trầm thiết hết sức quen thuộc, vốn chỉ muốn vừa về tới sát thần đạo trận, liền nhờ hắn xuất thủ. Nhân hùng phân thân vừa nhìn hắn cái này dạng, lập tức minh bạch, vội vàng lần nữa cảnh cáo, cũng là cha cũng không thể lộ ra tin tức. Tiền tài động nhân tâm, bảo đảm nhất cũng là biến thành chính mình phân và nước tiểu. Quá thô tục. Diêu Lộ Hoa nhịn không được nhíu mày, đột nhiên lại nghĩ đến bị Đông Phương Vũ Hóa thân bạch hùng sau bắt tại cảm giác trong tay. Giống như toàn thân bị vòng sắt ở, tuy nhiên rất uý, có đau một chút, cũng rất an toàn, thật ấm tiểu áp. Nghĩ đến, nghĩ đến, mặt liền đỏ. Người người Hà Nha, mặt làm sao phát suốt. Nhân hùng phân thân giật mình sắp vỡ mà nói, ngươi không phải là cũng muốn quà bán a? Có đầu óc hay không a? Cùng các ngươi hai một đám quá nguy hiểm. Xì, si. ai muốn bán? Ta cả một đời cũng sẽ không lộ cho người khác nhìn. Ta chỉ là muốn mời ngươi giúp ta làm việc. Giúp ngươi làm việc. Nhân hùng Phân thân ngưng lông mày suy tư, hồi lâu nói, làm bảo tiêu việc này quá buồn tẻ, cũng không có tiền đồ, ta không hứng thú. Ngươi quả thực là một đốc tử. Hừ, ta là muốn cho ngươi gia nhập tịch diệt bán đấu giá. Nhân hùng Phân thân bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là dạng này, ta phải ngẫm lại, ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. Diêu Lộ Hoa hai mắt vụ sáng lên, vẻ cao mùi bóng ánh, nàng có chút cổ quái nhìn lấy Đông Phương Vũ, hỏi, cái này có gì có thể suy tính? Không mạnh bằng chiến ô. Ta mới không phải chiến lão tử tông bị tác hỏa nhai vây khốn, ta là một mình ra tới bọn họ căn bản không có bắt được ta, dựa vào cái gì nói ta là bọn họ chiến nô." Nhân hùng phân thân tức giận bất bình, hắn định đem chính mình thực cơ sở nhiều ít hướng Diêu Lộ Hoa tiết lộ một chút. Hắn cảm thấy nữ nhân này tuy nhiên tính khí tối điểm, nhưng tổng thể không phải con công rụt, có lẽ tương lai có thể sử dụng. Nếu như không sai, Diêu Lộ Hoa lập tức đến hứng thú, liền khoang truyền thủ thạch Thanh Sơn đều vánh lô Thái Liên, hết sức tò mò. Đông Vương Vũ lại hiện ra lo lắng dáng vẻ, lại hình như có cái gì nan ngôn chí ẩn, rốt cục nhướng mày, thở dài một tiếng, ta vẫn có chút bọ không được rời đi đạo tràng, ta say mê tại loại kia thực chiến. Diêu Lộ Hoa đột nhiên có chút đau lòng. Nàng từ nhỏ phụ mẫu vì tông môn chiến tử, bị trong tông phụ mẫu sư minh mội môi lớn, không có trải nghiệm qua cái gì khắc cốt thân tình. Nàng lại thở nhỏ mạnh hơn, cũng không có cảm giác mình cần thân tình. Nhưng từ khi bị đông phương vũ bước lên mưa bom bao đạn cứu nhất mệnh về sau, đặc biệt là bị hắn như vậy thu cùng mà nắm lên thả ở đầu bay, rời xa chiến đấu nguy hiểm, nàng cả người pháng phất đột nhiên biến. Nàng thay đổi bắt đầu cần một loại khác quan tâm. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình cũng cần cảm giác an toàn. Còn bật bi quái vật Không hiểu Phong Tình Nhân Hùng phân phân rốt cục theo Diêu Lộ Hoa trở lại sắt thần đạo trận, Diêu Lộ Hoa cực lực mời mời hắn đến tịch diệt bán đấu giá án trí, mà Nhân Hùng phân thân lần nữa cự tuyệt hào ý của nàng, khăng khăng về trước phòng tu luyện của mình nhìn xem. Nghe được hắn truyền niệm cùng tiếng gõ cửa, cha tiểu thất ngạc nhiên giống một con mèo con, mở ra đại môn, trước là muốn nào tới, tiếp lấy mới tối nôn, khom mình hành lễ, mừng khắp khởi mà nói, chủ nhân, ngươi có thể trở về, ngày đó nghe trầm tiên sinh, ta còn tưởng rằng chuyến này quá nguy hiểm, rốt cuộc. Nói, nàng đột nhiên cảm giác ra không đúng, liền vội vàng xoay người, bộ hướng trong phòng đi đến, vừa đi vừa hỏi, chủ nhân Ngươi muốn tắm một cái trần sao? Nhân hùng phân thân sướng sở, tinh tế trải nghiệm, thật đúng là cảm thấy toàn thân khó, từ khi dùng Bạch Khởi đạo này đại yêu phân thân, hắn bắt đầu rất thích tắm rửa. "Tốt, ngươi đi nấu nước đi." "Hả? Chủ nhân, cái này trong phòng cũng có suối nước nóng, so một tầng tốt nhiều, truyền giữa còn có chứa đại lượng tiên khí." Nhân hùng phân thân quan sát đến cái này phòng tu luyện, quả nhiên là so tầng thứ nhất ưu việt rất nhiều, trên người hắn cũng không có đem rất nhiều tiên ngọc, sau này cũng chỉ có thể ở chỗ này tu luyện. Cái này suối nước nóng hiện lên một hồ lô hình, dài nhất chỗ ước chừng 30 trượng. Mặt nước bốc hơi lấy lượn lờ tiên vụ, làm cho tâm thần người sảng khoái. Tiểu Thất nhanh nhẹn mà tới giúp nhân hùng Phân Thân Phách Ilya để hắn có chút hoàn hốt. Hắn ưu tâm một bên tắm rửa, một bên luyện hóa một gốc bảo dược. Hắn hiện tại mới là chân tiên nhị phẩm trung kỳ, sát thần đạo giữa sân còn có tác họa nhai mấy cái chân tiên tam phẩm đệ tử, hắn cái này tu vi vẫn là quá yếu, có loại cảm giác nguy cơ. Nếu như ngu hành chu có thể còn sống trở về, lấy hắn sát thần điện thân phận của tuần tra nói không chừng có thể giải trừ chính mình thân phận của chiến ô. Có thể nói đi thì nói lại, hắn có thể còn sống trở về, chính mình có lẽ thì về không được. Nghĩ đến những thứ này, Nhân Hùng Vân Thân tán nhạt mở miệng, "Ta vẫn là thói quen chính mình đến, người đi cho ta làm ăn chút gì à? Hơn 10 ngày không có ăn cái gì." "Vâng, chủ nhân." Cha tiểu thất có chút thất vọng thu tay lại, hỏi, "Vẫn là ăn bánh gián hành sao?" Nhân Hùng phân Thân ngờ ngơ, vô ý tức nói, "Tốt nhất lại có chút thịt, càng nhiều càng tốt." Tiểu thất kỳ quái, "Chủ nhân tính tình làm sao biến, dĩ vãng hắn ăn bánh gián hành nhưng so sánh ăn thịt thương nhiều. Tiểu thất vừa đi, Nhân Hùng phân Thân lấy ra một cái tản da màu da cam ánh sáng phượng hết đường, tựa như ăn tầm thường cũ cải một dạng ăn liên tục lên. Nếu có nhân nhìn thấy hắn dạng này, Châu Gặm Mẫu đơn một dạng nuốt ăn một cái dược linh đạt tới 12 vạn năm bảo dược, nói không chừng sẽ đau lòng mất đi. Phượng huyết gừng là cực dương bảo dược, như dưa hấu nhỏ như thế một khối bị hắn gặm đi xuống, toàn thân khô nóng vô cùng, chỉ cảm thấy năng lượng bàng bạc từ thể nội nhanh chóng má bốc hơi. Liên cái kia to lớn đan điền có thể không kịp thu thập, mên ngông phát tán huyết mạch, bắp thịt cùng tứ chi, mắt thấy là phải phá thể mà ra. Vật quý giá như vậy cũng không thể lãng phí, hắn vội vàng biến thân, trong suối nước nóng tận khả năng mà mở rộng ra vai hùng, dùng ý niệm bao lấy tính, chậm rãi hướng trong điền chú. Trà Tiểu Thất từ khi chủ nhân rời đi sát thần đạo trận về sau, vẫn tự trách, thời gian dài như vậy đều không có là chủ nhân làm những gì, nếu hắn thật bất hạnh vẫn lạc, chính mình sẽ hối hận hay không cả một đời. Tay nàng cần chân nhanh mà nấu nhất đại nồi yêu thú thịt, lại in giấu một chồng bánh rán hành, đựng đây một chậu, thừa dịp chủ nhân còn không có tắm rửa xong, nàng đổi một kiện cơ hồ trong suốt lụa mỏng, hai tay dân hướng đi phòng tắm. Cái này lụa mỏng vẫn là trước mấy ngày nàng tưởng niệm Đông Phương Vũ lúc làm, nghĩ đến đây, đỏ mặt giống như phỉ, tim đập như trống trầu. Suối nước nóng trong phòng nhiệt khí hơi, trà tiểu thất vừa nghĩ tâm tư, một bên cho mình động viên, Lúc đầu cũng không có nhìn kỹ, đợi tối đầu đi đến bên cạnh ao, thình lình phát hiện trong ôn tuyền nằm một đầu mọc da dọa người sừng cong đại bạch hùng. A! Cha tiểu thất một tiếng bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, thét lên. Ram rắc. Thịt buồn rơi vỡ nát, bánh gián hành bay về phía tư phương, nàng ngứ một tiếng, hạ ngất đi. Nhân hùng phân thân quả thực bị nàng tê tâm liệt phế kêu to kinh hãi không nhẹ, thể nội tiên nguyên suýt nữa bạo động. May mắn luyện hóa đã qua thời khắc nguy hiểm nhất, bằng công việc vui lớn. Hắn vội vàng thu nhiếp tinh thần, đem dược lực toàn bộ ước tại kinh mạch cùng trong đan Hóa về người, nhân hùng phân thân mặc quần áo tự tế, lại lấy một bộ y phục đem tiểu thất đắp, mới chuyển vận tiên nguyên đem nàng tỉnh lại, chết nói: "Tiểu thất, đây là ta xá luyện phần thân, vừa rồi đang tu luyện, ngươi suýt nữa để cho ta tẩu hỏa nhập ma, về sau không được lỗ mãng." Tiểu thất còn có tại kịch liệt run rẩy, có chút mơ mị gật đầu, "Hà phi hai má." Nhân hùng phần thân thống khoé lâm lim mà ăn hết tiểu thất làm cái kia nổi thì ngon, trực tiếp tiến vào phòng bế quan tu luyện, hắn có cảm giác nguy cơ. Hiện tại, bản tôn còn tại ẩn tinh chưa hề đi ra, sát thần đạo trận hết thảy Liên tục hơn 20 ngày không có người quấy hắn thu hoạch được quý giá thở dốc thời gian. Tương đối nồng đậm tiên khí phối hợp không ngừng luyện hóa giá trị vô lượng bảo dược, tu vi của hắn lấy tốc độ khủng khiếp để bạn, không chỉ có đột phá đến chân tiên nhị phẩm hậu kỳ, mà lại thực lực đạt được củng cố. Đồng thời, bởi vì những thứ này, lão dược tối luyện, hắn thần thể tại Nguyên Lai đã là cực phẩm tình huống dưới, lần nữa đang phong tạo cực, cơ hội có thể so với tiên khí. Một ngày này, hắn đang tu luyện, cảm giác được Diêu Lộ Hoa truyền niệm, mời mời hắn đến tịch diệt bán đấu giá một lần. Nguyên lai, Diêu Lộ Hoa dù sao cũng là cái công việc điên cuồng, trở lại bán đấu giá về sau, đầu tiên là giao tiếp mới trước vụ lại tổ chức một lần đại hình đấu giá hoạt động, lúc này mới nhớ tới đã vắng vẻ đã lâu ân nhân tứ mạng. Nhân hùng phân thân nơi này đã khổ luyện 20 mấy ngày, nghĩ đến văn võ tri đạo, khi nắm khi bông, liền vui vẻ chuẩn bị phó ước. Hắn đem tiểu thất, vừa mới quan bế chính mình phòng tu luyện đại môn, chợt phát hiện yêu bài của mình lập loé. Có chút kỳ quái mà lấy đi tới nhìn một chút, đúng là sát thần đạo trận thúc hắn lập tức tham gia giao đấu. Hắn mi đầu trong nháy mắt thì nhận thành vấn đề. Lẽ ra, hiện tại bản tôn đã thoát đi thái cổ ẩn tình, diệt bán đấu giá cùng sát điện nên sớm đã qua tìm tác họa nhai tính số sách mới Nếu hai nhà đại tông môn sử trí tác Hỏa Nhai, như vậy chính mình cái này thân phận của chiến nô liền nên đã hủy bỏ. Như vậy, chính mình làm một cái tự do đến sát thần đạo trận tu luyện giết tu, khi nào nguyện ý tham gia giao đấu, liền nên hoàn toàn do tự mình làm chủ mới đúng. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nếu như hướng xấu nhất cho nghĩ, hôm nay chính mình liền đem nên chiến tác Hỏa Nhai chân tiên tam phẩm đệ tử, hắn cũng không có nắm chắc, cái này chắc chắn là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Diêu Lộ Hoa đã mời mời mình làm khách, thì nên hoàn toàn không biết việc này, nếu không nàng căn bản không cần thiết dạng này làm bộ làm tịch liên năng đều không biết, việc này thì càng quỷ dị. Bất quá, lấy Đông Phương Vũ tính cách, tự nhiên khinh thường ẩn núp sau lưng nữ nhân, hắn dứt khoát quyết định, lập tức liền qua sát thần đạo trượng. Một phương diện kiểm nghiệm một chút chính mình những ngày này thành quả tu luyện, một phương diện cũng cảm giác một chút chân tiên tam phẩm đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 813, nguy cơ từ phía. Sát thần trong đạo trượng, hai tên tác hỏa đệ tử đã sớm chờ ở nơi đó, làm một cái nho nhỏ nhiệm vụ lại để bọn hắn đợi ở chỗ này trên trăm thiên, gương không kiên nhẫn. Hôm nay đám khán giả tương đương hưng phấn, tại tầng 3 trên xuất hiện chân tiên tam phẩm cơ hội cũng ít khi thấy, mọi người trở mong cảm giác bạo dạ. Có nhân lên tiếng nói, "Hôm nay rất quỷ dị à, vì cái gì hai tên chân tiên tam phẩm giá hỏa muốn khiêu chiến một cái vừa mới leo lên tầng 3 tân nhân đâu?" Ta chăm mối vẫn không có cách giải. Một người dáng dốc cực kỳ phúc hậu trung niên nhân hồng quang đời mặt, lộ ra nhân mạch hết sức uy thuộc, hàn hướng bên người một cái ngồi nghiêm chỉnh, giữ lại dâu ca chê, tiếp lại đôi mắt nhỏ nam tử nói, "Bảo huynh, ngài là chuyên nghiệp liệp đầu sư, trước đây có phát hiện hay không cái này mới lên cấp tầng 3 người trẻ tuổi có cái gì điểm đặc biệt?" Cái gọi là liệp đầu sư cũng là chuyên môn tại cái này sát thần đạo giữa sân tìm kiếm nhân tài hướng các đại thế lực nhờ vào đó kiếm lấy tiền thù lao nghề giống nhau Đông phương Vũ kiếp trước nghề nghiệp người đại diện cái này họ bảo liệp đầu sư rụt rẻ lấy nói người này ta đã từng chú ý bởi vì là chiến nô thân phận ta còn không có hạ quyết tâm tiếp xúc hắn đã từng liên thắng 17 trận lại thêm 3 trận đối thủ nhật vua trực tiếp từ một tầng giết tới tầng 3 sau đó liền bắt đầu bế quan tu luyện có thể đánh như vậy có nhân kinhô vậy Ng nhìn hắn hôm nay tiền cảnh như thế nào bảo họ liệu đầu sư tương đương chuyên nghiệp phân tích, ta sở dĩ chậm chạm bất động, cũng là bởi vì tầng thứ nhất, tầng thứ hai dù sao cao thủ ít, hắn còn không có đi qua chân chính chất lượng kiểm nghiệm. Nhưng vô luận như thế nào, có thể liên thắng 20 trận nhân tuyệt không thể đánh giá thấp. Bất quá, hôm nay cùng hắn đối chiến nên là cái kia chân tiên tam phẩm sơ kỳ Tắc Hỏa Nhai tu sĩ. Tắc Hỏa Nhai thế mà vội vã không nhịn nổi mà phải người giết chính mình chiến ô, việc này hiếm lạ cũng là ai nhưng ít ra, bọn họ nên rõ ràng người trẻ tuổi kia thực lực, kỳ thực, thần thứ trên khác biệt nhất làm cho người không biết làm sao. cớ, hôm nay là hắn tất nhiên vẫn lạc bộ cục. Già tương làm tiếc hận. Xung quanh chuyển đến tiếng thở dài, nhìn về phía Đông Phương Vũ Nhân hùng phân thân ánh mắt bắt đầu mang theo thương hại. Hết lần này tới lần khác tại trong thính phòng đang ngồi cường điệu thương tổn mới khỏi Thạch Thanh Sơn, gia hỏa này cũng là võ sĩ, si, tuy nhưng đã bị Diêu Lộ Hoa tại phòng đấu giá an bài một cái việc phải làm, vẫn là dành thời gian tới quan sát giết tu đối chiến. Hắn ngồi ở kia, càng nghe càng giống nói là Đông Phương Vũ, bắt đầu đứng ngồi không yên, bốn phía nghe ngóng, khi xác định sắp đến chiến chính là Đông Phương Vũ lúc, hả sợ nổi da gà. Hắn một không ngừng, liền ở của mình đều không trở về, thẳng đến đạo tràng cửa ra vào mà đi. Hắn muốn ngay đầu tiên thoát đi sát thần đạo trận. Không mệt ý nhất phát sinh sự tình vẫn là phát sinh, Đông Phương Vũ chiến lược mạnh hơn, cho dù có thể đồng thời đối phó 3 4 cái nhị phẩm Định Phong, cũng không thể nào là tam phẩm chân tiên đối thủ. Hắn một khi vẫn lạc, trên thân cấp dấu bảo dược rất có thể bại lộ. Như vậy, chờ đợi hắn chính là đáng sợ kết cục, tịch diệt bán đấu giá sử tử hắn dạng này một tiểu nhân vật, căn bản sẽ không do dự, chính mình đem vạn kiếp bất phục. Hắn dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh, thẳng đến lập tức sẽ cách mở đạo trừ lúc, cục lương tâm phát hiện. Bất luận là Đông Phương Vũ, vẫn là Diêu Lộ Hoa, tại hắn hoàn toàn mất đi chiến lực lúc, đều không có vứt bỏ hắn. Bằng không mà nói, mệnh của hắn đã sớm không có. Nghe tới đây, hắn vội vàng hướng Diêu Lộ Hoa truyền niệm, hy vọng nàng có thể bằng vào tịch diệt bản đấu giá phân hành phó hành trưởng tân Phật, tận khả năng cứu Đông Phương Vũ nhất mệnh. Lúc này, Diêu Lộ Hoa đạt được Đông Phương Vũ trả lời chắc chắn hướng ước, lại chậm chạp không thấy hắn đến đây, đang chuẩn bị phái người nên đón, bỗng nhiên thu đến Thạch Thanh Sơn truyền niệm. Nàng căn bản không kịp suy tư nguy hiểm trong đó cùng cái gì, vội vàng tự mình chạy đến. Vậy mà lúc này, nhân hùng thân đã hoàn thành đăng ký, chiến bắt đầu. Tựa hết cũng không kịp, lớn nhất biết tâm, nhất đốt, đi tới hai tên trước mặt. Nàng vẫn là một thân vũ trang cách đắn mặc, tư thế hiên ngang nhưng lại lãnh băng băng, nhìn thẳng hai cái Tác Hỏa Nhai đệ tử, lên cơn giận dữ mà nói: "Ai cho các người lá gan, dám khiêu chiến tịch diệt bán đầu giá người?" Đáng lẽ hỗn loạn nhìn trên đài lập tức thì an tĩnh lại. Tác Hỏa Nhai hai tên đệ tử, Chân Tiên Tam phẩm hậu kỳ chính là Tiêu Giản Tuyển, Tam phẩm sơ kỳ chính là Tang Thang Tuấn, hai người thản nhiên đứng lên, Tiêu Giản Tuyển không cũng ngạo không tự ti mà nói: "Diêu cổ sự, các ngươi tịch diệt bán đấu giá chỉ sợ còn có quản không thần điện đạo nói ra Tác h -h làm sao nơi đây người không phận sự quá nhiều, thẳng giận lồng ngực chập trùng. Bình phục hồi lâu mới nói, Sắt Thần Điện đã miệng dở tờ yêu áp ứng đem Đông Phương Vũ chiến nô thân phận tiêu trừ, chúng ta đang ở an bài hắn mới chức vụ. Tiêu Giản Tuyền cười nhạt một tiếng, nói, khả năng ngài còn không biết, chúng ta Tác Hỏa Nhai đã chính thức tiếp qua Sắt Thần Điện cùng Quý Hãng cao tầng, thì mỗi một số chuyện đạt thành chung nhận thức. Trong đó, lần nữa nhắc lại chúng ta cùng Sắt Thần Điện chiến nô nghiêm nghị, nguyên cớ, vẹn vẹn từ buôn bán góc độ, Sắt Thần Điện cũng không có khả năng đồng ý tiêu trừ hắn chiến nô thân phận. Nguyên cớ, hôm nay một trận chiến này hắn trốn không thoát. Diêu Lộ Hoa vô cùng mình, may mắn nàng luôn luôn không qua loa nhan sắc, trên mặt là nhìn không ra. Mắt thấy Diêu Lộ Hoa giống như có lẽ đã không lời nào để nói, Tang Thắng Tuấn quay người hướng mới vừa từ đại chiến đấu tầng thứ 2 đi đến tầng thứ nhất Đông Vương Vũ nói: "Thế nào, tránh soi lưng nữ nhân, có ý tứ sao? Dì không phải mái đánh một trận?" Nhân Hùng phân thân tại trong sàn chiến đấu ở giữa hơi hơi thích đứng một chút đã lâu sinh tử chiến bầu không khí, nhọn nhượm cười, duỗi ra ngón tay hướng hắn móc móc, nói: "Ngươi đem gì ngôn lưu tốt thì lên đây đi, có nhân mời ta ăn cơm, ta rất bận rộn." Tăng Thắng Tuấn trên mặt cứng lại, vừa muốn nổi giận, Diêu Lộ Hoa giành nói: "Đông Phương Vũ, theo quy tắc, ngươi có thể nhận thua." Lúc này, Tranh tài giám chứng thật sự là nhìn không được. Quốn về phía trước hai bước nói, vị đạo hữu này, sát thần đạo trận trận tự không cho nhiễu loạn, xin ngài an tọa quan sát. Lúc này, dưới đài người xem trong lòng bắt quái chi hỏa đã bị treo chọc cháy rừng rực. Cái này lanh khốc mỹ nữa là tịch diệt bán đấu giá tân nhiệm phó hành trưởng, vờ như mà làm một cái chiến nô tự mình hướng tác hỏa nhai tạo tiểu áp lực, trong này nếu không có cố sự, ta họ viết ngược lại. Ta qua, đảo lại cũng là vương, chẳng lẽ còn thành tám hay sao? Bạn cô nương nhi lúc này mới nhìn kỹ, lai tên tiểu này đến thực không tệ, đáng tiếc mạng nhỏ muốn không có. A, vì cái gì ta rất hưng phấn đâu? Tang Tang tuấn đất bằng từ từ bay lên, nguyên lai like dưới chân có một cái hỏa diễm giống như là chuỗi tây nâng hắn. Này quái dị hỏa diễm hiện lên màu xanh biếc, cực kỳ hiếm thấy, nhân hùng phân thân âm thầm tức rẻ, hống không tại, cũng không biết có phải hay không là dị hỏa. Tốt, dưới đài lại ầm vang kêu lên tốt đến, ra hỏa này tướng mạo sát thực tố lãng, lại có ngọn lửa này nâng lên một chút, tốt một cái phiên phiên dài công tử. Hắn thăng trí trên đài, hai tay chấp sau lưng, con mắt ngắm hướng phía dưới, như là đã phán người sinh tử mà nói, quỷ hỏa tông ta để ngươi xem một chút chân tiên phẩm cùng nhị phẩm ở giữa cái kia đạo không thể vượt qua khoảng cách còn vật bi zet black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 814, tám hàn địa địa ngục. Nhân hùng phân thân toàn bộ tinh thần đề phòng, hắn lo lắng nhất cũng là cái viên kia ly kỳ hỏa diễm, dị hỏa loại vật này một khi dính vào người, rất khó thoát khỏi, hết lần này tới lần khác hắn thì chưa từng luyện công hỏa. Tang Thăng tuấn gặp đông phương vũ một người, còn tưởng rằng hắn bị dọa sợ, ánh mắt càng thêm khinh thường, khiêu khích nhìn một chút dưới đai diêu lộ hoa, như là thở dài một giọng mà nói, ta nhìn mới nên lưu lại di ngôn, dù sao có nhân còn ghi nhớ lấy ngươi. Mộ gia tử không lưu người sống, cũng không để lại cả thi. Ra chiêu đi, cứ việc ngươi xuất chiêu trước cũng không có cơ hội gì, nhưng ta dù sao muốn cho tịch diệt bán đấu giá một chút mặt mũi. Nhân hùng phân thân quả thực muốn trọc giận vui, con hàng này rất có thể trang, trên thực tế sớm đã làm tốt công kích chuẩn bị, hết lần này tới lần khác còn muốn trang hào phóng. Đông Phương Vũ quát lạnh một tiếng, "Đã ngươi hào phóng như vậy, ta cũng không ngại mình nói cho ngươi, ta thứ thứ nhất công kích là dùng cái chán." Nhìn trên đài tất cả mọi người rất ngạc nhiên, thế mà còn có có người dùng cái chán công kích, đại gia tự nhiên đều nhìn về Đông Phương Vũ đầu. Tang Thăng tuấn đương nhiên sẽ không ngoại lệ, biết rõ khả năng có giá, nhịn không được vẫn là hướng Đông Phương Vũ cái chán liếc một cái. Bởi vì ngạc nhiên, hắn lập tức bị Nhân Hùng Phân thân hấp dẫn, bởi vì lúc này Nhân Hùng Phân thân cái trán mắt dọc hiện hóa ra ngoài. Đó là một cái khiến người ta kinh hãi tủng con mắt, so người bình thường mắt hơi lớn, không có con người, tròng trắng mắt giống mảnh sứ một dạng trắng đoán, nhưng tựa hồ hiện ra nhàn nhạt tự quang, tà dị cũng cực. A. Dưới khán đài dẫn đầu kinh hô xếp lên. Bởi vì từ cái này con mắt giữa bắn ra một đạo trắng bạch tự quang, cái này quang giống trùm tia sáng một dạng tại phóng đại. Bởi vì hai người khoảng cách rất xa, chùm tia sáng đến tang tháng tuấn lúc đã xem hắn hoàn toàn bao phủ. Có nhân kinh hô, đây là cái gì phương thức công kích? Giống ma tộc tổ ma mắt dọc, có nhân học rộng, chẳng lẽ là thần hồn công kích. Nghe nói Hoa vực nhiều người tinh thông này thuật, truyền thuyết là Hoa Hoàng sáng tạo. Còn có nhân chuyển tiếm, đó là hắn trên trán có một cái tiêu khí. Tăng Thang Tuấn Chỉ là thất thần trong tích tắc, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, chính mình bỗng dưng bị chuyển dời đến một cái hoàn toàn không gian xa lạ. Trung quanh là một mảnh tối đen đại địa, bầu trời che kín mây đen, lệ phong dần dần lên, như là bách thú đêm gạo, vạn quỷ ca hát. Cái kinh khủng gió vờn mà mang theo nhan sắc, như máu một dạng đỏ tươi, vô cùng băng lãnh, huyết tính dị thường. Giống giống lưới đánh cá một dạng từ trên người Tang Thang Tuấn vội qua. Muốn tránh cũng không được, hắn chỉ có tế lên tiên nguyên, bày kiếm toàn thân. Không sai mà hết thảy này giống như căn bản vô dụng, thế thảm phong hung giữa, thân thể của hắn toàn bộ vỡ ra, từng mảnh da thịt bị sinh sinh quét đi. Hắn nhìn thấy trên người mình bắt thịt toàn bộ lộ ra, đỏ mày máu, vàng dầu trơn, có chút trắng bệnh bắt thịt, sinh sinh bị cuồng phong xé rách lên. A, hắn nhịn không được kêu to, điên cuồng mà lấy ra một thanh bảo kiếm, trong gió cuồng vũ, đang múa may giữa lộn xộn. Vừa mới là gió lạnh lẽo, ngay sau đó chính là mưa liên miên. Mưa này đạo tuyệt luân, như lưu tinh rơi, phản phất từ đỉnh đầu của hắn rọi thẳng mà xuống. Thấu thể rất lạnh, đau nhức thấu xương tủy. Cùng phong bạo vũ bên trong, bắt đầu xen lẫn hàn băng cùng lãnh tuyết, đó là băng bạc cùng tuyết hoa. Hắn cảm giác mình bị nện thành cái sảng, tùy sống, cốt cách, bác thịt, nội tạng đều bị ngâm tại진 gió liệt mưa cùng vô tận băng tuyết bên trong, đau đến tê tâm liệt phế. Nhìn đài đám người bên trên đều khiếp sợ cơ hồ điên. Trận chiến đấu này quá cái người. Từ khi Đông Phương Vũ cái chán mắt giọng phụ kính tang thắng tuấn về sau, lại không có gặp đồng Phương Vũ có bất kỳ cử động nào, có thể tang thắng tuấn lại tại làm lấy các loại không thể tưởng tượng động tác. Hắn một hồi song tay ôm thật chặt thân thể, tựa hồ bởi vì đáng sợ gấp lạnh mà rung động. Một hồi điên cuồng xé rách lấy y phục của mình, giống như trên thân ngựa lạ khó nhịn. Càn quỷ dị chính là, tại trên da rẻ của hắn, thực hiện ra các loại nhăn sắc, toàn bộ như là tổn thương do giá rét, có từ sắc, tư sắc, màu đen, thanh sắc, lục sắc các loại, rất giống một đầu bị ném ở băng tuyết ngập trời bên trong tươi sống chết đóng thây khô. Lúc bắt đầu, hắn còn đang múa may bảo kiếm của mình, tựa hồ tại ra sức ngăn cản cái gì. Về sau, hắn thanh bảo kiếm giống ném phế vật một dạng ném ra ngoài qua, chỉ là ôm cánh tay phát ra run rẩy nhẹ nào. Hắn phản phất tại bị một loại nào đó thiên địa vĩ lực dày vò lấy, lên trời không đường, xuống đất không cửa muốn sống không thể, muốn chết không được. Cái tiêu bi thảm gào khóc quả thực là kinh thiên động địa. Mọi người dùng mình. Tất cả mọi người lông tơ nổ lên, cái này đột phá sự tưởng tượng của mọi người. Nhìn lấy tang thương tuấn bi thảm bộ dáng, không ít người cảm động lây, vừa âm ỉ mà có không ít người bất tri bất giác hai tay quây tay, vòng tay, tốt như chính mình cũng lạnh phát run. Đây là vì cái gì? Là cái gì có thể để một cái tam phẩm chân tiên hoàn toàn mất khống chế? Ta vì cái gì cảm thấy lạnh? Cái này hoàn toàn không thể nào. Đây là yêu thuật. Tiêu Giản Tuyền bỗng nhiên đứng lên, giống to, đây là yêu thuật. Trong âm thanh của hắn bao hàm tiên nguyên cùng thần hồn chi lực, bởi vì tại thế giới, trên thực tế tất cả tiên nguyên lực đều đã dung hợp thần hồn chi lực. Hắn hiển nhiên là cường lực hơn nhắc nhở Tăng Thang Tuấn để hắn từ trong nào giác thoát khỏi đi ra. Diêu Lộ Hoa không để ý chính mình so với hắn chỉ chỉnh một chút thấp nhất phẩm, thình lình rút kiếm, chớp mắt ngựa lông mày, người dám công nhiên phá hư giao đấu quy tắc? Kỳ thực, trên chiến đài cấm chế có thể che đậy nhìn trên đài tẩm. Đến lúc này, trừ phi là cái kia dám ra loạn, người nào cũng đừng hòng lại Tuấn. Đây là nhân hùng phân thân từ bản cái kia học được thuật, từ khi học hội về sau, đại gia liền phát hiện Từ hắn đến thi triển nhị lang nhãn thuật muốn so bản tôn còn cường đại hơn. Nay chủ yếu là hắn có một cái trời sinh mắt dọc có thể tập trung cùng cường hóa thần hồn công kích, cái này để bọn hắn nhớ tới giết chết Nga Minh Trần Ma tộc Bạch kỳ sĩ, nó cũng là bởi vì có một cái tổ ma tà đồng, chuyên môn ám hiểu thông qua nhãn thuật thả đại thần hồn chi lực. Nhân hùng Phân thân diễn hóa chính là sợ sợ U Minh lĩnh vực, đây là Bát Đại địa ngục ngoại vi 8 hàn địa địa ngục, hiển hóa chính là đủ loại lạnh lẽo chi tựa. Nhân hùng Phân thân sợ dị nghĩ đến dùng 8 hàn địa, địa ngục, nguyên nhân chính là tại với hắn sợ hãi dị hỏa, hắn ý nghi hao huyền suy nghĩ, có lẽ mưa sa gió rét lớn nhất có thể đối phó hòa diễm không nghĩ tới, hắn hoàn toàn đối nghịch. Trên thực tế, hiệu quả so với hắn thiết tưởng còn có muốn tốt hơn nhiều. Nhân hùng phân thân rút ra một thanh hậu bối cử đao, đang chuẩn bị một đao phách tăng thắng tuấn thủ cấp lúc, đột nhiên kinh ngạc ư lại. Chỉ gặp Tang Thắng Tuấn hiển nhiên là tế lên cái kia màu xanh biếc kỳ dị hóa diễm, cái kia to lớn lá chuối tây hướng hắn trên người mình kết hàng. Tăng Thắng Tuấn tự hồ là rốt cục cảm giác được gấm tiểu áp, trên mặt của hắn rào giạt ra mỉm cười. Có thể Đông Phương Vũ lại nghe đến một loại đáng sợ vị đạo, đó là thịt người bị đốt cháy khét sau ra buồn nôn mùi thối. Cái này sao có thể? Ai sẽ không kinh hỏa, tà hỏa nhai đệ tử cũng không có thể sẽ không. Hắn vừa im mà dùng hỏa diễm của chính mình muốn đem chính mình đốt sống chết tươi. Tuy nhiên nhân hùng phân thân không biết đây là lửa gì, nhưng có thể bị Tát Hỏa Nhai đệ tử làm vì bản mệnh hỏa diễm, tự nhiên bất phàm. Hắn một khi từ bỏ khống hỏa quyết, trong chốc lát liền bị đốt thành cho bụi. Nhất Tôn dựng đứng cho tàn. Nhìn trên đài điên cuồng, mọi người cuồng hô kêu to, cái này quá đặc sắc, ngoài dự liệu, cả đời đều khó mà quên được. Cũng không thể trách những người này không tim không phổi, bởi vì tại cái này sinh tử chiến thượng, tử vong tùy thời đều đang phát sinh. Bọn họ sớm đã chết lặng, đối với tử vong kết quả đã không có cảm giác. Ngược lại, bọn họ đối với tử vong quá trình cảm thấy hứng thú. So hiện nay thiên, bọn họ đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mà Đông Vương Vũ Nhân hùng phân thân lại một mức độ cao cảnh giác, hắn không hề chấp mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa kia, đề phòng hắn nổ lên đả thương người. Hắn thậm chí ngay thẳng hướng giám chứng đạo, đại nhân, ta sẽ không cấm hỏa, ngài có thể giúp ta thu cái này dị hỏa sao? Nói chuyện quá trình bên trong, hắn đều không dám đi nhìn giám chứng, vạn phần cẩn thận. Giám chứng vợ khóc dở cười nói, cái này còn không phải dị hỏa, chỉ là tương đối cường đại hỏa diễm chỉ cần chủ nhân vừa chết, chúng nó không có chống đỡ, chẳng mấy chốc sẽ dập tắt, ngươi thu cũng vô dụng. Quân vật biệt Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. Chương 815, tập thể bạo chủng. Nhìn đại đám người bên trên hoàn toàn điên cuồng, tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận như là núi kêu biển gầm. Hôm nay thật sự là mở mắt, chân tiên nhị phẩm vượt cấp nhẹ nhóm chiến thắng chân tiên tam phẩm. Càng Châu chính là hắn căn bản không có xuất thủ, từ đầu đến cuối chỉ phát ra một đạo tử quang, hắn thật là dùng cái trán chiến đấu, cái này quá kinh người. Kinh người là người ta tác hỏa nhai, công nhiên tại sát thần đạo trận tự thiêu Ha ha, ha, ha. Cái này gọi là giận dữ tự thiêu, Châu Trên đài Nhân Hùng Vân Thân nghe giám chứng nói lựa này không có gặp nguy hiểm, lập tức trầm tĩnh lại, chữ tay hút qua tang thắng tuấn chứa vật giới chi cùng hắn vứt bỏ bảo kiếm, thản nhiên liền muốn xuống đài rời đi. Tiêu Giản Tuyền đột nhiên đứng lên, trên trán gân xanh thỉnh thịch trực nhẹ, thanh âm khàn giọng mà nói, "Đông Vân Vũ, đem hắn chứa vật giới chỉ lưu lại, ta muốn khiêu chiến ngươi." Nhân Hùng Vân Thân quay người, cười lạnh nói, "Ngươi vừa rồi há miệng ngậm miệng giữ gìn sắt thần đạo trận trật tự, ta có ngơi Nói xong, hắn lưu lại họng, có có không có nói ra Tiêu Giản tuyển, đầu mà bước mà đi. Cha tiểu thất đã thành thói quen chủ nhân chiến thắng, vội vàng toé bộ đuổi theo, gương mặt hạnh phúc cùng Tiêu Ngạo. Ngược lại là Diêu Lộ Hoa, tương đương không thể đứng, cái này Đông Phương Vũ cũng thật sự là đại điều, chính mình chuyên môn vì hắn mà đến, hắn thậm chí ngay cả bắt chuyện đều không đánh. Kỳ thực, hoàn toàn ngược lại, nhân hùng phân thân làm như vậy hoàn toàn là vì nàng cân nhắc. Tại không có làm rõ ràng sát thân điện, tịch diệt bán đấu giá đến tột cùng cùng Tác Hỏa Nhai làm giao dịch gì trước đó, Diêu Lộ Hoa không nên lâm vào quá sâu. Đông Phương Vũ làm người nhất quán như thế, đối với thực tình đối hắn người, hắn luôn luôn là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì đối phương cân nhắc. Hạn tiện thứ nhất làm sự tình cũng là câu thông bà tôn, mình có thể bằng vào ra ngoài ý định giết chân tiên tam phẩm sơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thể chiến thắng tam phẩm đỉnh phong. Mà bản tôn có vô cùng áp chủ bài, chỉ có hắn trở về mới có thể vượt qua lần này nguy cơ. Hy vọng bọn họ có thể tại trong vòng 3 ngày trở về đi, nhân hùng phân thân tại nội tâm thầm than. Có một niềm hạnh phúc gọi là tại tiên khí nồng đậm địa phương đắp thuốc, có một loại cực hạn hạnh phúc gọi là tại tiên khí đặc biệt nồng đậm địa phương đập năm láo dược. Nếu như lại có cũ tiên khí để bạc cùng mới tiên khí luyện thành, hắn cũng là thoải mái thượng thiên tiếp đấu. Đông Phương Vũ cùng các huynh đệ của hắn mỗi ngày giống ăn củ cải một dạng thôn vẻ luyện hóa bảo dược, hơn nữa còn là chuyên môn từ dược linh giai nhất trung gian cho lựa, cũng từ ngũ hành tôn tiên hồ lô để thuần lại phục dụng, cái này năng lượng kinh khủng để đại gia tu vi một đường báo tờ tờ y hễ u áp. Đông Phương Vũ tiến giai chân tiên tam phẩm sơ kỳ. Định lượng so sánh, hắn tiên nguyên lực so nhị phẩm định phong lúc tăng mạnh tiếp gần 10 lần số lượng cấp, chiến lực trực tiếp tăng gấp đôi. Tăng nhiều, nhiều vào, cái giới đều có thể xưng hiếm thấy. Những ngày gần đây, thể nội thế giới nhanh chóng mà sinh trưởng, không chỉ có đem hắn trước đó vài ngày dùng hết thế giới chi lực để bù, mà lại lại có rõ ràng mở rộng. Lần nữa có đại lượng cực phẩm tiên ngọc, đôi giải kim hầu cũng không có nhàn rỗi, hắn xuất lính một vạn cái niệm linh không ngại cơ cổ, bắt đầu ở địa cầu trên cũng bố trí quỷ trận. Mà lại, lần này hắn không chỉ có bố trí tụ linh đại trận, mà lại đồng thời bố trí phòng ngự trận hờ tờ hở tở i e u a. Tổng cộng 8 vạn cực phẩm tiên ngọc, vơ mà để hắn nhất cử dùng vạn 6000 khối, cái khác không ít, hiện tại còn lại không đến một nữa. Bất quá ích tạ rốt cục nhất cử đột phá đến chân tiên tứ phẩm sơ kỳ, vơ y mà thành trung kỳ tiên nhân, đây chính là cự bay vật mạnh. Định giới kỳ thương ngày đêm thôn phệ bạch sắc cự cung được vật liệu đá bên trong thần tính, đã thôn phệ tiếp cận một phương vật liệu đá, nó tăng lên để đồng phương vũ tràn ngập chờ mong. Đang ở vì định giới kỳ thương kinh hỉ thời điểm, phượng sĩ Hắc Long phát ra mãnh liệt long âm, điều này hiển nhiên là muốn bắt chuyện đại gia tập hợp. Con hàng này hai chảo đứng thẳng, hai chảo đồng ngược, chảo chỉ trỏ, bọt bay tứ tung, chư vị, trên mắt nhìn, đây chính là trong truyền thuyết chín hóa thần địt tại trong chúng ta, uy lực công kích gần với bị long cổ đồng tam soáp kích nhưng nó còn có không tầm thường phòng ngự năng lực. Kẻ tà, hắn cùng Tiểu Áp đều phóng khí tu luyện đến đây, đầy mắt đều là tinh nhỏ, đây chính là trong truyền thuyết bảo vật, trong lịch sử cũng không biết đến tuột cùng có người hay không luyện hóa đi ra. Tiểu Áp một thanh chép trong tay, chỉ là một bộ sáng rực lóe sáng bảo khí soáp, hắn càng không ngừng cổ động tiên nguyên. Có thể cái này tiên dịch soáp không có chút nào biến hóa. Hắn rốt cục lục trí, liếng mà hỏi, "Thần Long đại ca, như thế nào mới có thể biến đưa ra nó tám loại tiên khí?" Hắc biến thanh kiếm cho ta xem một chút. Phượng Sí Hắc Long một vút dâu rồng, như trưởng bối hướng Tiểu Áp đè điểm. Tiên khí cũng chưa cấp 9, trừ cấp 1 tiên khí bên ngoài, bình thường cái khác cao dài tiên khí đều muốn huyết khí nhận chủ mới được. Mà luyện cái này tiên khí lúc bởi vì dùng ta hình thái cuối cùng máu, nguyên cớ, nó là của ta tiên khí, chỉ có ta mới có thể biến. Cái gì? Mấy đạo ánh mắt bất tiện tiếp cận hắn. "Ừm." Đông Phương Vũ lẩm bẩm, "Thật sự là chỉ có người có thể sử dụng." Phượng Sí Hắc Long Râu rồng lắp một cái, vội vàng chỉnh chất hạ vẻ mặt vui cười, định mở nói, "Chủ nhân, sao có thể chứ? Trên thế giới này nào có dụng ra của mình làm khôi gitswap? Cái kia có thể gia tăng cái gì phòng ngừa?" Long hữu dụng long lân làm gịt swap sao? Nhân con dùng ra người làm gịt swap sao? Khẳng định không có. Nói đến đắc ý chỗ, con hàng này cất bước đi đến một tảng đá xanh, lúc này mới cùng Đông Phương Vũ đợi cao, vô ngực nói, "Ta đây chính là vì ngài làm, chỉ cần ta cho quyền, ngài tích huyết nhận chủ về sau, liền có thể dùng." Đông Phương Vũ bị hắn chọc cười, con hàng này rất có giác ngộ, rất chú ý nô bộc của chính mình thân phận, giống như hắn xuất phát từ nội tâm rất sợ chính mình, cái này phi thường tốt. Đông Phương Vũ suy nghĩ một chút nói, "Hững, cái này cho ngươi đi, ngươi nhận chủ." Hững ngẩn ngơ, mắt có chút phát hồng, hỏa Cái này đại ca làm quá đúng chỗ, mỗi lần đều bị hắn xúc động, vì cái gì? Đại ca, ta có dị hỏa phòng ngự, ngươi còn có làm mình giữ đi. Không cần, ta có tiểu hồ lô ảnh một thân cải, còn có định giới kỳ thương bên trong phòng ngự trận tờ hở thở y ê u ác, thời khắc nấu chốt thể nội thế giới quỷ trận còn có thể phát huy, trong chúng ta, phòng ngự của ta là mạnh nhất, không kém hơn nick ta, mà ngươi duy nhất nhược điểm cũng là phòng ngự, một khi đề bù, chúng ta chỉnh thể năng lực tác chiến đều sẽ mãnh liệt thăng. Thấy đại ca nói rất có lý, tiểu áp lặng lẽ giơ lên mỹ nhân đâu, đem trong miệng chảy nước miếng hợp tiểu chút xuống. Lúc lúc này vui vẻ nhận chủ nhấn một cái ở giữa, chín hóa thần kịch swap biến mất tại hống trong tay, lại biến đổi, quả nhiên là hắn yêu thích nhất đại côn, lại tiếp sau đó, đao, thương, kiếm, tích, đũa, roi, xiên, khó được chính là mọi thứ tràn đầy nét cổ xưa. Hiển nhiên, Phượng Sĩ Hắc Long cùng Mã Não vì cái này tiên khí không ít hoa công phu. Hống Cao hứng cùng cực, nhìn ra tiểu áp tâm lý hâm mộ, xoé tay ra, phóng xuất một cái hình đinh ốc hòa diễm. Ngọn lửa này diễm lệ cực điểm, giống như từ mười mấy loại rõ ràng nhan sắc bệnh mà thành, nhưng mỗi một loại đều có linh tính, lỗi lạc độc lập, may may đều không lẫn lộn, khiến người ta nhìn mà than thở. Phượng Sí sì Hắc Long trên mặt cười thành hoa, bị ổi mà nói: "Ngươi nhìn, ta đã có màu đen long viêm, ngươi còn có phiền toái như vậy." Kỳ thực, ta cũng không có phí nhiều ít công phu. Hống trắng nói nhế nhãn, nói: "Nguyên tử, cái này căn bản không phải đưa cho ngươi, nào có tiên nhân cho kim tiên phối trang bị. Ta đây là cho đệ đệ ta tiểu áp." Khục, khục, khục. Tiểu Áp lập tức sắc khí hai bước lùi tới, cười ha ha, ha ha, "Ta nói giống như vậy ta trước kia hình xoắn ốc kim tiên đâu? Cảm tình ca ngươi là luyện cho ta." Hống nói: "Ngươi hình kim tiến hóa làm hình tơ vàng lôi về sau, vẫn là quá yếu." mới vừa tiến vào dị hỏa phạm chủ, không có tác dụng lớn. Ta đây là dùng ta bốn loại dị hỏa, cắt hái một đóa, vì ngươi bệnh mà thành, trong đó chứa chút ít loại nhân tân hỏa, nó cấp bậc đã đến 200 tên trong vòng. Ngươi cùng mình dị hỏa dung hợp về sau, thực lực tất nhiên tăng vọt. Ha ha ha. Ha ha ha. Trong sơn cốc vang vọng tiểu áp cười to, tiếng vang không dứt. Đông Phương Vũ đương nhiên cao hứng, nói, tại tiên giới tiên khí cực ít, chúng ta lại có nhiều như vậy, hát Long, cổ đồng tam tương lai ix tà sinh chủ cũng có hy vọng tấn Chúng ta khoảng chừng sau cái tiết khí. Hít tại chất phát mà cười, hắc hắc, chúng ta quá giàu. Gặp qua cái gì? Phượng sĩ Hắc Long không cam tâm bị vắng vẻ, lẩm bẩm, bản long cái này dài giằng rạc một đời, kinh lịch vô tận mạo hiểm, đi qua tàng bảo địa vô số, có chút cũng còn không có thăm dò qua, tỉ như một chỗ thì có một cái trắng đỉnh, nhất định là tiết khí. Ùng. Đại gia toàn bộ đến hứng thú, đặc biệt là Mã Não cùng Tiểu Bình Quả, hai bọn nó đến bây giờ còn dùng Trung Tử Vân đỉnh đây. Hắc Long láo đại a. Thần Long đại nhân, mau nói đi, đỉnh kia ở đâu? Tiểu Áp vụt lui tới, hai tay dâng một bát hảo kỷ. Đang lúc tất cả mọi người muốn ép hỏi Phượng Sí Hắc Long thời điểm, Đông Vương Vũ Đông nhiên nói, "Phân thân gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức đi, một khắc không thể ngừng." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 816, Quỷ dị thỏa hiệp. Tiểu Áp lập tức lộn xộn, nhìn lấy khắp cốc giữa giống sẹo đầu một dạng lưu lại bảo dược, thương tiếc mà phát cuồng, "Ca a, lại cho ta một canh giờ, ta thu thập một chút linh dược a." Đông Vũ rất khó nói, "Phân thân có nguy hiểm mạng, một phút đồng hồ cũng không thể chờ, Hắc Long, chúng ta về ẩn tinh phủ cần muốn bao lâu thời gian?" Phượng Sí Hắc Long hơi hơi tính toán, Nói ra, Bản Long toàn lực ứng phó, nô nhiên thuần gì, đoán chừng cần 5 ngày. Cái gì? Có chút không kịp. Đông Phương Vũ lo nghĩ bất an, nhân hùng phân thân nguy hiểm. Phượng Sĩ Hắc Long có thể nhìn ra ý tứ, một bên biến hóa gian lận trượng trở hở tờ yê u áp tướng, một bên hỏi, "Chủ nhân, ngươi nói cho ta biết đến tột cùng ở đâu?" Đông Phương Vũ liền tranh thủ tin tức tương quan truyền cho Hắc Long. Phượng Sĩ Hắc Long phát tiên mà lên, thẳng đứng phóng tới thứ cùng, đợi thằng đến cực hạ, hai cái cự trảo xé ra, không gian vỡ tan, một đầu chui vào, lập tức liền chơi một cái thuần gì. Tất cả mọi người trốn vào Đông Phương Vũ thế nội thế giới hắn cũng thúc mở thể nội thế giới phòng ngự quỷ trận, chỉ cảm thấy toàn thân như bị đè vỡ, ép. Chỉ trong lát, thoát ra vết nước không gian, Phượng Sí Hắc Long lấy chung kỳ kim tiên tu vi nguyên vụ vụu đem thở, lắng lại một lát mới nói, "Chủ nhân, không có việc gì, chúng ta nơi này khoảng cách địa phương ngươi phải đi so hận tinh ngược lại gần nhiều lắm, hơn hai ngày đầy đủ." Hô. Đông Phương Vũ thở dài ra một hơi, rốt cục không cần túi đầu trước tác họa nhai nhừ vua. Phượng Sí Hắc Long nự gió đi vội, nghỉ ngơi sung túc về sau thì bày ra thứ gì, một lát đều không có chấm dế. Đông Vương Vũ đột nhiên cảm giác được Hắc Long không tệ, mặc dù hắn có các loại ma bệnh, nhưng Thật Lâm đại sự vô cùng có quan sát cục diện. Ngày thứ ba buổi chiều, một người một rồng rốt cục đến Sát Thần đạo tràng sở ở Tinh Cầu, Đông Vương Vũ hơi hơi biến hóa tướng mạo, chỉ giao 100 cái phẩm tiên ngọc, liền nên ngang đường đi nhập đạo trận. Hắn lấy du khách thân phận tiến vào, tự nhiên không có người ngăn cản hắn đi vào tầng thứ ba, chỉ bất quá tại tầng thứ ba lại giao 1000 hạ phẩm tiên ngọc, xem ra mỗi một tầng tiêu phí đều không giống nhau. Phân thân sớm có cảm ứng, đẩy ra trà tiểu thất, tự mình đem hắn tiếp nhập phòng tu luyện, đến tận đây, nguy cơ tạm thời lầm dữ. Vì không khiến người ta phát hiện vấn đề, bản tôn tạm thời đem tu vi dấu ở chân tiên nhị phẩm hậu kỳ. Đông Phương Vũ thu thập một số tiên giới bảo tài, đương nhiên đều là hàng thông thường, tuyệt nhìn không ra là hắn cấp sạch nơi nào tu sĩ. Đem trà tiểu thất, nhàn nhã đi vào thanh quả trà lâu, một thân miếng vá nho bảo trầm thiết đầu tiên là gương mặt kinh ngạc, nhưng lập tức vẻ mặt vui cười đó lấy, cười nói: "Đông Phương huynh lại có món hàng tốt sao?" Đông Phương Vũ cực kỳ thản nhiên, nhẹ người người trong lâu hương trà, thuận miệng nói: "Độc sách tiêu tán đến dội dương lúc ấy chỉ nói là tầm thường. Vạn Tam sinh, lâu này liền khí tức đều là như thế lịch sự tao nhã. Châm thiết con ngươi sáng lên, Cẩn thận nhấm nuốt Đông Phương Vũ câu giờ, trên mặt ý mừng dần dần dày, tốt một cái rượu hương trà, rượu trà liền xo so tản trà tới nhã, tựa hồ có thể nhìn thấy mỹ tỷ cổ tay ngọc, thua thiệt người nghĩ ra được. Không nghĩ tới tại Zet Tu Lâm Trô đứng còn có thể gặp được nho môn chi kỷ, thật là may mắn. Ban ngày ấy, đem trà của ta bánh răng lưu hương âm, bây giờ có tư cách uống trà này thực sự không nhiều. Chậm thiết một bên dẫn Đông Phương Vũ nhập nhã thất ngồi, một bên âm thầm suy tư. Lẽ ra hắn hiện tại là cùng đường mặt lộ, là sao vẫn có thể như thế mây trôi nước chảy, chẳng lẽ trong đó còn có ta không có xem thấu địa phương? Đông Vương Vũ ngồi xếp bằng trà biển một bên, hai người đầy mặt ngậm xuân, người nào cũng nhìn không ra lẫn nhau đều là tâm sự nặng nề. Trầm Thiết Thái thiếp ban ngày hái ngồi quỳ chân cẩn thận pha trà, cha tiểu thất nhìn chằm chằm học tập, nửa ngày, hai người rời khỏi. Đông Vương Vũ trước đem một cái chữ vật giới chỉ hướng Trầm Thiết đẩy, lúc này mới cầm buộc lên chén trà nhận người. Trầm Thiết lại nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng lắc đầu, Đông Vương Vũ cho niềm tin của hắn, nhưng hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ lòng tin này đến từ nơi đâu. Thần niệm hướng trong giới chỉ quét qua, càng là giật mình, không chỉ có độ vật so 2 lần trước cấp cao rất nhiều, mấu chốt là số lượng cực kỳ kinh người. Đối với hắn chính mình tới nói, vẹn vẹn từ buôn bán góc độ, Đông Phương Vũ cũng là khách hàng lớn. Hắn tựa hồ quyết định, thì ngay cả chính hắn cũng không biết đây có phải hay không là bị Đông Phương Vũ thông gia ảnh hưởng. Hắn vững vô cùng định địa chậm rãi uống vào một ly trà, nói, đồ vật ta biết chia nhỏ phân loại, tận lực bán đi giá tốt, khoản vẫn là sao giao, không có vấn đề đi. Đông Phương Vũ chỉ là cười gật đầu. Hắn chuyện bất chợt tới chuyện, về phần tại sao Tác Hỏa Nhai không tiếc đắc tội tịch diệt bán đấu giá cũng nhất định phải chém giết ngươi, mà sắt điện lại có thể toàn lực ủng hộ, ta đây cũng nghi không thông. Nhưng nếu như ngươi có thể bảo đảm thắng được trận này, Ta ngược lại tờ hở tờ ra có cái biện tờ hở tờ y hế ú áp có lẽ có dụng." Đông Phương Vũ ha ha cười nói, "Không dối gạt tiên sinh, đây chính là ta tới bạn ý." Cùng xênh đời, không bằng thẳng thắn. Đông Phương Vũ liền đến cái trực lai trực thứ, lấy liên thắng oai hùng cho tác họa nhai một trở tay không kịp, đồng thời để tịch diện bán đấu giá nhìn thấy giá trị của ngươi, không tiếc đặc biệt mời chào." Trầm Thiết nói xong, lại cho Đông Phương Vũ rót một ly trà, thản nhiên nói, "Tại ta không biết ngọn ngành tình dưới, cái này hồ là biện tờ hờ, tờ duy nhất." Đông Phương Vũ suy nghĩ hồi lâu, chắp tay làm lễ, nói, tiên sinh chỉ giáo." còn muốn nhờ vào đó lâu biết một vị khách nhân. Hả, đáng tiếc cái này răng lưu hương, lầu hai ngươi tùy ý dùng. Đông Phương Vũ bước lên lầu hai, mới phát giác ra răng ở giữa hương trà mở mịt, thầm nghĩ, tốt như vậy trà ngay tại lúc này để cho ta uống, chính thức là trâu gặp mẫu đơn, không biết tư vị. Đúng lúc này, Diêu Lộ Hoa một mặt lo lắng tiến vào, bị ban ngày hái dẫn tới lầu hai gian phòng. Ngươi thật là bình tĩnh, thế mà còn có ý uống trà. Mời ngồi, Diêu thị trưởng. Đông Phương Vũ đem nóng hôi hồi nước trà rót, chi tiết nói, ta đương nhiên gấp, nhưng gấp cũng vô dụng, chỉ hỏi ngươi có tin tức gì không? Diêu Lộ Hoa cầm bước lên chén trà vốn nên muốn đặt ở tay trái lòng bàn tay, chậm nhớ tới cái gì, lại đưa nó đặt ở trà trên biển, nói, "Việc này cực kỳ dị, sắt thần điện cùng chúng ta tông sát thực đều từng tới tác hỏa nhai hương sư vấn tội, nhưng vợ vờn ý mà không có không gợn sóng trở về. Sau đó hết thể như cũ, giữa bọn hắn hiệp nghị tiếp tục hữu hiệu, mà ta mời chào kế hoạch của người bị phủ quyết." Đông Phương Vũ hai mắt nhíu lại, "Cái này thật đúng là quái, lấy kinh nghiệm của mình, hoàn toàn không hợp tình lý. Mà lại, cứ như vậy, chính mình trên thực tế so với ban đầu càng thêm hung hiểm, nguyên lai mình trên lý luận còn có sát thần đạo trận quy tắc bảo hộ, hiện tại hai nhà thậm chí là ba nhà thông đồng làm bậy về sau, chính mình một tiêu bảo hộ đều không có. Đông Vương Vũ cảm giác phía sau Siêu Siêu thẳng bước lên khí lạnh, hỏi: "Ngươi có cái gì suy đoán?" Diêu Lộ Hoa nói: "Chúng ta phân hành hành trưởng đồng cố đường chủ, nhưng thật ra là ta đã chết phụ mẫu sư đệ. Hắn đối với ta trên thực tế có dưỡng dục tri ân, ta tin tưởng hắn. Lấy suy đoán của hắn, có hai loại khả năng." Đông Phương Vũ dương dương lông mày, nhìn về phía Diêu Lộ Hoa. "Loại thứ nhất, cũng là khả năng lớn nhất một loại, bọn họ xin Siêu cấp cao thủ ra mặt điều định. hướng hai nhà chúng ta tiến hành kết sù bồi thường. Loại thứ hai, bọn họ lao tổ đột phá đặt tới hai nhà chúng ta không dám tùy tiện động thủ độ cao. Đông Phương Vũ đáy mắt hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhịn không được truy vấn, cái kia là độ cao nào? Nếu như phối hợp bọn họ thủ sơn đại trận, đặt tới Kim Tiên hậu kỳ thì đầy đủ. Dù sao hai chúng ta tông đều là lấy sinh ý làm chủ, chiến tuyến kéo đến quá dài. Đông Phương Vũ cực độ kinh ngạc, hỏi, không đúng, nghe nói các người hai nhà đều có Thái Ức Kim Tiên A chỉ sợ 100 cái Kim Tiên hậu kỳ đều không phải là đối thủ của Thái Ức Kim Tiên A. Diêu lộ Hoa cười khổ nói, cái này liên quan đến một cái chỉ có thể hiểu ý, không thể nói nói bí mật. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Kỳ thực chúng ta Thái Ức Kim Tiên chỉ là danh xưng sơ kỳ Thái Ức Kim Tiên. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ là chính xác Thái Ức Kim Tiên, càng chuẩn xác mà nói tờ hở tờ E U App nhưng thật ra là Kim Tiên điên phong. Ta qua. Đông Phương Vũ ở trong lòng người rủa, cái này quảng cáo hại chết nhân a. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. Chương 817, đùa lửa. Nguy tương. Chuyện cho tới bây giờ, Đông Phương Vũ có khuynh hướng lộ hoa loại thứ tờ, hờ, tờ, hế, của đi người, tất nhiên nỗ lực giá cao trọng. Bất quá Hai cái bá chủ sát thần điện cùng Tịch Diệt bán đấu giá một lòng phát tài, cũng thật không dám cùng tác Hỏa Nhai liều mạng, sau đó xui xẹo chỉ có thể là so với bọn hắn càng tốn kém thế lực nhỏ. Đây chính là luật rừng, người nào cũng không có cách nào. Không khí có chút nặng nề lên, Đông Phương Vũ suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hỏi, có biện tờ hở tờ yeeu áp gì hay không để cho ta nhanh chóng đánh xong còn lại giao đấu. Diêu Lộ Hoa ngẹn họng nhìn chân chối cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hàm răng đều lộ ra. Đông Phương Vũ nhúng tay ở trước mặt nàng nhóe một cái, nói, "Tỉnh, ngươi làm gì ngẩn ra à, đối với ta một chút lòng tin đều không có." Đã người được Đông Phương Vũ khí tức, Mặc dù không hơn lần lớn như vậy trọng, Diêu Lộ Hoa hơi đỏ mặt nói, nếu như ngươi thật có thể đem Liên Thăng kéo dài đến 30 trận, liền có thể thu hoạch được một tháng thời gian nghỉ ngơi, cho dù là chiến nô cũng là như thế. Ngẫm lại, nàng khẽ lắc đầu mới nói, kỳ thực còn có một loại tình huống, chẳng qua rất khó khăn, căn bản không có khả năng. Đông Phương Vũ Uy Vũ mà nhìn xem nàng, trong lòng cảm thấy nàng thật không như trà tiểu thất, nói chuyện ấp ha húng, quá dung giải. Chỉ cần đánh vỡ tòa này đạo tràng ghi chép, ngươi liền có thể thu hoạch được tự do. Đông Vũ đột nhiên đứng lên, vội hỏi, nhiều ít trận? Nguyên lai là 41 trận. Mới 41 trận. Diêu Lộ Hoa quái dị mà nhìn xem Đông Phương Vũ, giải thích nói, là liên thắng. Cao thủ chân chính bình thường đều từ tầng 3 bắt đầu chiến khởi, tổng cộng mới có thể thắng 50 trận. Mà lại mọi người thua cũng không có việc gì, chỉ cần không chết, còn có thể một lần nữa liên thắng, 41 trận đã là người điên. Có thể ta đã liên thắng 21 trận, đây là ta biện trợ hở tờ EU app duy nhất, ta muốn để tác hỏa nhai trở tay không kịp. Nói xong, Đông Phương Vũ chắp tay hướng Diêu Lộ Hoa cáo tử, tại nàng đở lúc sau đã đi xa. Vì lý do an toàn, Đông Phương Vũ trước hết để cho vượng sĩ Hắc Long đưa phân thân cùng đi, tạ về nguyên lai bế quan tìm cầu. Dù sao hắn đến một lần một lần chăng qua 5 6 ngày thời gian, sẽ không chậm trễ chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Hiện tại phân thân tu vi so bản tôn thấp quá nhiều, lưu lại cũng là gà mờ. Hắn cần thời gian dài bế quan, dạng này mới có thể thành vì mình tránh thức trợ lực. Deicta Theo, là vì có thể lần nữa trở về, dù sao hát Long vô hờ tờ hở tờ IEU áp biến hóa thành hình người, cái kia hình tượng và tu vi quá giao giao. Sáng sớm hôm sau, trong đạo trường đã là người đông tấp nập, tại tầng 3 có thể nhìn thấy chân tiên tam phẩm chiến đấu đúng là hiếm thấy, cái này tương đương với tại tư cách thi đấu trên nhìn thấy quân vương, mọi người có thể không đến mở rộng tầm mắt sao? Ha ha, lão Trương, ngươi lường phần cái gì? Trên lệch quá lớn, nhiều nhất nhất quyển sổ sách, nhìn chưa đủ nghiền. Vậy cũng không nhất định, lần trước cái kia Đông Phương Vũ thi triển thần hồn công kích, kết quả Tác Hỏa Nhai đệ tử đại tú kéo áo múa, đè mắt. Thần hồn công kích coi trọng một cái xuất kỳ bất ý, muốn lại chơi một lần, hoàn toàn không có khả năng. Ta nhìn chúng lần Tác Hỏa Nhai tiêu giản truyền liền đã tức điên, hôm nay còn không biết làm sao bảo chế Đông Phương Vũ đâu. Đáng tiếc a, trận này đánh cược lão bản mà cự cực, thực sự ngửa cho rằng làm sòng bạc có đường sao? Loại này đại mở cửa buổi diễn ai sẽ làm trang? Bây là tại bên trong, cha tiểu thất đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nan Ngột Mực đang nghe, chưa từng hướng hôm nay mở rộng, tất cả mọi người cái nhìn hoàn toàn nhất trí, căn vốn nên không ai xem trọng Đông Phương Vũ. Tiêu Giản truyền gương mặt sắc khí, đứng trên đài liền như là vạn năm băng sơn. Liên quan tới Đông Phương Vũ tại thái cổ ẩn tinh sở Tác Sở Vi, hai ngày này hắn đã biết được. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái chân tiên nhị phẩm con kiến hôi vờ im mà để tác họa nhai nỗ lực tử vong hơn 200 người, tổn thất hai cái cao giai dị hỏa, đồng thời còn có tiến hành kết sủ thảm trọng đại giới. Mà hết thảy này, nghiêm mật truy cứu Hắn là có trách nhiệm, lúc trước hắn dẫn đội xuống đến, thế mà không thể ngăn cản Đông Phương Vũ tham gia thái cổ ẩn tinh hành động. Ngẫm lại hắn đều trong lòng giật run, không biết tông môn có thể hay không đem lửa giận phát tiết đến trên đầu mình. Hiện tại, hắn hận không thể ăn Đông Phương Vũ thịt, uống Đông Phương Vũ máu. Nhìn lấy đối diện tiêu sái đứng yên Đông Phương Vũ, hắn cắn răng hàm nói, trong hơi thở bên trong, ta muốn đem ngươi nấu chín, buổi trưa hôm nay, ta đem lấy ngươi thị tiểu. Ngum ốc. Vũ tức chết người không đền mạng mà nói, nói như vậy, là lựa chọn giống ngươi sư một dạng tự thiêu, ta sẽ thành toàn trên mặt dâng lên một luồng khói xanh, thuần túy là tức giận. Hắn lệ phiếu một tiếng, nhận lấy cái chết. Song trưởng hơi hơi lay động, hai đạo trưởng ánh sáng chói lệt hùng, như ố kim tạm thành, uy mãnh hùng trụ. Đông Phương Vũ không nhường chút nào, song quyền thẳng thắn thoải mái, trong miệng thanh quát, kinh luân thiên hạ. Nhìn ý Đông Phương Vũ song quyền, tựa hồ đồng thời đánh ra trăm thiên và quyền, đó là nước chảy bèo trôi tại ra chỉ quyền tở hở tở y hê u áp của hắn. Quyền tở hở tở y hê u áp này chính đại đường hoàng, đại khí bằng bạc, chiêu chiêu như thiên phòng chính, thần uy liệt, chủng chủng điệp điệp. Trên khán đài, mọi người thấy rõ hai cái hoàng kim quyền đầu đeo thê lương âm bạo cùng một đôi đen nhánh trưởng ảnh chính diện chạm vào nhau. Vâng. Nguyên, như là sao hỏa đụng phải trái đất, không trung bày ra rực rỡ đại bạo tạc, vô số khí lãng vấp phới, văng tạc tại màu vàng kim nhạt đại chiến đấu cấm chế phía trên, đinh thai nhức góc nổ vang bên trong, cả cấm chế chấn động mạnh liền lên. Mọi người mắt đều bị chói váng, nhau nhau kinh hái hỏi, Đông Phương Vũ chết sao? Mấy hơi về sau, mọi người kinh hái phát hiện, hai người góc cáo phần phật phấn thở, ngoài ra, vợ ơ ý mà tựa hồ cũng không có động qua. Có nhân thậm chí tại phỏng đoán Đông Phương Vũ lập tức liền lại đột nhiên bạo liệt. Nhưng mà, không có. Ngược lại là Tiêu Giản Tuyền lộ ra ngưng trọng biểu lộ, tự bẩm, đột phá đến tam phẩm sơ kỳ sao? Như thế vẫn chưa đủ nhìn. Hô, hắn lấy ra một cây dài đến kinh người thương, cái này thương uy mạnh bá đạo, nhìn lấy thì khiếp người. Thương của hắn lưỡi đau thế mà so thương đem đều dài hơn, quả thực tựa như biến hình phát đao, càng kinh khủng là, thương nhận hai bên còn có răng cưa, giữ tận vô cùng. Sợ a, thương này giết người vô số, mỗi một tấc đều uống qua máu người. Buồn cười, dở rở ương ương, ta để ngươi xem một chút cái gì là người so với người đến chết. Hàng so hàng đến ném. Đông Vương Vũ tiếp tục tiểu áp dụng tức chết người không đền mạng sức lực, lấy ra định giới kỳ thương, hướng hắn nhoáng một cái, đây mới thật sự là thương. Không có so sánh thì không có thương hại. Đông Phương Vũ định giới kỳ thương cùng Tiêu Giản Tuyển thương so sánh, lập tức phân cao thấp. Nhìn không ra Đông Phương Vũ cái này thương người càng tốt hơn, không mắt người. Một cái tựa như là Cửu Thiên Thần Đế binh vương, một cái tựa như lủi bại hải tặc dọa người bài trí. Tiêu Giản Tuyển trên mặt lại dâng lên một mảnh thanh khí. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, nguyên lai mặt bị tức lục lạ thật a. Cửu Thiên Lôi Hỏa. Nội giận dị thường Tiêu Giản Tuyển hai chân giẫm một cái, chiến đấu mặt đất phấn, tứ phương lên, hắn ra một đạo đạo đường vòng cung tử trên cả bắn rơi dang cơ thường cao tốc xoay tròn, nhìn qua lại giống được hắc quang đại chủ y, cường thế đổi ép, Thái Sơn tiểu áp đỉnh. Xa Thiên Lang, Đông Phương Vũ không trốn không né, đỉnh thương đâm thẳng, thể nội cùng bên ngoài cơ thể trung thập nhất cái khiếu hải toàn bộ sôi trào. Thật giống như hắn kiếp trước nắm giữ thập nhất cái động cơ bạo lệ xe máy, vang minh mà lên. Nhìn trên đài nhân kinh ngạc kêu to, quá điên cuồng, hắn cũng dám chính diện va chạm, đây không phải muốn chết sao? Cái này giống cầm tê giải thân xua đổi thần long, hắn là không có cái nào. Mọi người trong mắt chứa kinh ngạc, cũng có hưng phấn, còn có tiếc hận, lại một cái liều mạng tu sĩ chết có ý nghĩa, đây là giết tu lệ. Cha tiểu thất dọa đến kêu to, nhắm mắt lại. Diêu Lộ Hoa sắc mặt lên nô, nhưng hai hàng thanh lệ đã quần quần xuống. Không như trong tưởng tượng ầm vang nổ tung, cũng không có thiết khí đụng nhau ròn vang. Hai chi thương phản phất dính cùng một chỗ, phát ra yêu thú trảo gịt soap lẫn nhau đụng, lẫn nhau xâm nhập trong tịt câm âm. Tiêu giản truyền trên mặt giữ tận đột nhiên mững kết, một màn kia tản nhẫn cười lạnh dần dần biến hình. Hắn quyết nhiên kêu to, Cửu Thiên Lôi Hỏa. Một đạo trong màu xanh lam có màu tím hỏa quang trong miệng của hắn trong chốc lát đã khoảng cách Phương Vũ không đến hai thước. Black, xin giá của nguyên có động làm việc. Chương 818: Chấn nhiếp cùng quách ngang. Một trận chiến này nhìn như Đông Phương Vũ tương đối bị động gặp chiêu phá chiêu, nhưng thật ra là hắn đối với mình sau khi đột phá chiến lực một lần toàn diện kiểm duyệt. Lần thứ nhất lấy quyền đối trưởng, hắn chỉ vận dụng chính mình bảy thành tiên nguyên, nhưng đi qua nước chạy bèo trôi 100 lần chấn động gia trì, hắn cảm giác mình vừa âm mà cùng tiêu giản tuyền lực lượng ngang nhau. Giả thiết hắn cũng không có đem hết toàn lực, Đông Phương Vũ đoán chừng chính mình tiên nguyên số lượng đại khái cùng hắn kém không nhiều lắm. Nói cách khác chính mình mặc dù chỉ là chân tiên tam phẩm sơ kỳ, lại bởi vì khiếu hài đông đạo, thực tế nắm giữ tiếp cận tam phẩm định phòng tiên nguyên. Điều này nói do hắn nắm giữ đồng phẩm vô địch tiềm lực. Sau đó nhất thương không chỉ có chứng minh điểm này, mà lại toàn diện kiểm nghiệm định giới kỳ thương tiến bộ. Hai phát đụng vào nhau trong chốc lát, nó đã bắt đầu cấp bóc đối phương thần tính, mà lại là thiên về một bên tiểu áp chế, giống như giữa hai bên mở ra một cái vòi nước, thương thần tính cùng tiêu giản truyền tiên nguyên muốn dừng đều ngăn không được, thôn phệ tốc độ viễn siêu di vãng. Tiêu giản truyền bằng vào lăng không ép xuống ưu thế, lại tại một hơi bên trong thì có mất trọng lượng cảm giác, thậm chí là chính mình thần thể tinh hoa đều bị cuồng bạo hút vào một cái vực sâu không đáy. Hắn kinh hai muốn tuyệt. Vội vàng phun ra bản thân từ lôi trạch giữa tế luyện được chứa lôi thuộc tính bạo liệt hỏa diễm. Nỗ lực này đã rất gần dị hỏa, chỉ cần hắn có thể tiếp tục tế luyện đi xuống, sớm muộn biết tiến vào dị hỏa phàm chủ. Trên mặt của hắn nhịn không được lại lộ ra người thắng lợi đỗ cười, mặc cho ngươi có được cỡ nào cường đại tiếc khí, há có thể trốn tránh cường đại như thế hỏa diễm. Chờ ngươi vẫn lạc, ta trước đem thương này chiếm dụng, lại đem những vật khác giao cho tông môn, chiến lược thế tất tăng gọn. Chính làm tất cả mọi người coi là đại cục đã định rồi điểm, Đông Phương Vũ Bụng đột nhiên dâng lên nóng ánh khắp Quang, đã biểu diễn qua một lần tiểu nha từ Đông Phương Vũ thể nội thế giới đột ra. Hắn không kịp biến hóa lớn chỉ là mở ra vàng nóng ánh mỏ chim, hết sức biến lớn, nhìn qua để hắn biến hình giống một cái miệng rộng lô tử. Hô. Nhìn qua bá đạo vô cùng, hỏa diễm thương một dạng cựu thiên lôi hỏa lại bị hắn sinh nuốt vào. Tiểu nha trên không trung đồng dạng cái đường vòng cùng, vì ngăn ngừa đụng chạm lấy hai cái tương liên đại thương, hắn thậm chí đến cái gió tao lộn ngược ra sau thêm quay người 360 độ, vương vững vàng vàng rơi xuống đất. A. Hắn đánh một cái kinh tiên động địa trợ, cơ hội chấn động nhìn trên đài tất cả mọi người lắc một cái. Hắn há miệng nuốt ra một chuỗi màu đen vàng gói, khinh bị nói, cái gì phá hỏa? Rét lạnh rất lạnh, một điểm nóng giận đều không có, rắc rưởi. Nhìn lại đám người bên trên đều hóa đá. Cái này chim cũng quá phế lỗi, vừa rồi ngọn lửa kia so dung nham đều thiêu đốt đường, khâu giáo vô cùng trên chiến đài đều tựa hồ dâng lên hơi nước, liền để hắn như thế ăn, còn có ngại lạnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Cửu Thiên Lôi Hỏa mỗi lần bị nuốt, tiêu giản tuyển can đảm đều là tăng, cảm thụ được vỡ đê một dạng chảy xuôi tiên nguyên cùng tinh hoa, hắn vội vàng muốn vứt bỏ thương chạy trốn. Đáng lẽ, Đông Vương Vũ hoàn toàn có thể nhất thương đem hắn đâm chết, để định giới kỳ thương lại thôn vệ hắn thể tinh hoa. Nhưng hắn không dám quá bại lộ thương này uy lực, dù sao cái này thương tuy nhiên không nhất định là cái gì cao cấp tiên khí nhưng nó thôn phệ thuộc tính vừa vận phối hợp bạch sắc cự cung siêu cấp thần tài. Cái này khiến tiềm lực của nó vô bờ bờ tở y e u áp tính ra, thích hợp nhất thành vì chính mình bản mệnh thần binh, tuyệt không thể có cái gì sơ suất. Nguyên cớ, Đông Vương Vũ dứt khoát hướng tiểu nha phát ra thần niệm, để hắn xuất thủ. Đang ở sĩ diện tiểu nha rõ ràng sửng sợ, hai cánh khẽ vỗ, cuồng phong được khởi. Nó bổ nhào về phía trước thì bay đến tiêu giản truyền ngay phía trên, há miệng thì phun ra một đạo sát lạn vô cùng hòa diễm, đây là lấy đạo của người, trả lại cho người. Trong chốc lát, toàn bộ đạo tràng thay vô cùng, như là thái dương giữa trời hạ xuống vạn mét một đạo nhiều màu bệnh hỏa diễm hình xoắn ốc kích số dưới, trong nháy mắt bao phủ tiêu giảng truyền, đem hắn biến thành một cái hỏa kén. Thằng đến lúc này, Đông Phương Vũ mới hoàn toàn tăng lớn định giới kỳ thương tôn vẻ tốc độ, đem chân tướng che giấu tại trong biển lửa. Làm tất cả mọi người còn tại ngốc trệ bên trong lúc, Đông Phương Vũ đã thu súng trên đài chiến đấu tầng thứ hai, hắn có ý cất cao giọng, mới thức tỉnh ý nguyên ngẹn họng nhìn chân chối quan sự. Đại nhân, ngài giúp ta rút thăm đi, ta muốn một mục tiếp tục đánh. Cái gì? Một mục tiếp tục đánh? Đây là ý gì? Cái kia quan sự nhất thời vô tờ tờ từ trong lúc sợ kịp phản ứng, đại náo có chút thiếu oxy. Đông Phương Vũ tràn ngập ánh sáng mặt trời mỉm cười, rõ ràng nói: "Nếu như ta không vấn lạc, không bị thương, ta muốn một mực tiếp tục đánh, thẳng đến đánh vơ bản đạo trận liên thắng ghi chép." Người nói cái gì?" Quản sự con mắt trừng giống như Đồng Linh. Đông Phương Vũ gật gật đầu, biểu thị chính mình ý tứ rất xác định, sau đó nói: "Đại nhân, thêm phiền phức, ta ngay tại trên chiến đài đợi đi." Đông Phương Vũ lạnh nhạt trở lại khán đài, khi thấy tiểu nha giống hắn kiếp trước tinh ca nhạc mở đoạn, hai cái cánh lấy, chín vây quanh hình bầu đại bốn phía gửi tới lời cảm ơn đây, thật giống như dưới đài reo họ tất cả đều là cho hắn. Hô. Dưới đài lần nữa huyên náo lên. Mọi người nghe được Đông Phương Vũ yêu cầu, cũng không nén được nữa tình cảm của mình, dâng lên mà ra. Cái kia họ bảo Liệp Đầu Sư lần nữa phân tích, vẫn là như vậy có tình có lý, cái này Đông Phương Vũ quá lợi hại, lấy nhị phẩm hậu kỳ vượt cấp chém giết tam phẩm sơ kỳ. Tại trong vòng 3 ngày sử dụng sinh cùng từ đại khủng bố để cho mình đột phá, vừa mới đột phá ngay cả vượt hai cái tiểu tầng thứ chém giết tam phẩm lĩnh phong. Đây là ta tham gia cái này nhiều năm qua, thấy qua có tiềm lực nhất nhân tài, ta nhất định phải tiếp xúc với hắn. Bên cạnh có nhân giễu cợt, ngươi mau đỡ ngược lại đi, hiện tại mới nhìn ra đến, khẳng định mượn. Người nào còn cần người làm người trung gian? Có coi trọng hắn đại thế lực tự nhiên sẽ đến cửa tìm hắn. Ruồng cho ngươi vẫn là liệp đầu sư đâu, cần quyết đoán mà không quyết đoán, khó trách mèo đinh đường vàng. Lần trước liền nói đạo lý rõ ràng, nói hắn thất bại, kết quả người ta liên thắng hai trận. Có nhân nóng này, hô to, hắn muốn khiêu chiến đạo tràng ghi chép, cái này nhất định phải có nhân đánh được Tại đạo tràng tầng 3 phía dưới, xuất hiện một cái liên tục chém giết hai tên chân tiên tam phẩm giết tu, hắn tuyên bố muốn chép, tin này cơ trong nháy toàn bộ sát thần đạo trận. Không đợi mọi người từ mỗi cái tầng lầu tới tầng thứ 3, thang cấp kim thê liền đã vì hắn bày ra. Khoảng cách này hắn đưa ra cái này, một yêu cầu còn có chưa tới một canh giờ, toàn bộ đạo tràng tầng 3, sở hữu chính xếp hàng chờ đợi chiến đấu tu sĩ toàn bộ nghe tiếng mà hàng. Cho cười, hắn vừa mới chạm chân tiên tam phẩm lĩnh phòng, giống như đều không đem hết toàn lực, người nào sẽ chủ động chịu chết. Nhìn lấy Đông Phương Vũ mang theo trả tiểu thất đi đến thông hướng 4 tầng kim thê, luôn luôn lẫnh ngạo giương lộ hòa cắn môi. Nàng đột nhiên ghen ghét lên âm thầm đắc ý trả tiểu thất đến, hắn không thể hầu ở Đông Phương Vũ bên người chính là mình, dù là chỉ là một cái tiểu nữ bộc. Phương tại mang theo nhẹ nhõm 30 liên thắng chi huy, cho tầng thứ tư đến trở tay không kịp. Đáng lẽ Tại đạo tràng tầng thứ tư vẫn là thường xuyên có chân tiên tam phẩm tu sĩ ẩn hiện. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không mỗi ngày đều đợi tại đạo tràng. Ngược lại, xếp hàng chờ chiến đấu phần lớn là chân tiên nhị phẩm tu sĩ. Đông Phương Vũ vừa lên đến, thì thể hiện ra chân tiên tam phẩm thực lực cường đại, liên thắng 4 trận, toàn bộ là một chiêu thủ thắng, cực lớn chấn nhiếp tu sĩ khác, kết quả không ngờ gặp được liên tục lục trận nhật đua, 40 liên thắng. Kim thê Lại Dương, còn lại sau cùng hai trận, hắn vậy mà liền muốn phá ghi chép. Đạo tràng phương diện hoàn toàn trật tự bị hỗn loạn. Không ai từng nghĩ tới, phá ghi chép thế mà dễ dàng như vậy. Đạo chàng thế mà tồn tại to lớn như vậy lỗ thủng. Bao quát trong lịch sử những sáng tạo đó liên thắng ghi chép, chưa bao giờ giống hắn dạng này cách chơi, căn bản không cho đạo tràng một điểm chuẩn bị. Trên thực tế, hắn chui cực lớn chỗ trống. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn một điểm không có làm trái quy tắc, vì cái gì trước đó không có tu sĩ nghĩ đến có thể không nói lý lẽ như vậy phá ghi chép đâu. Sát thần đạo trận tầng thứ 5 lập tức thì nhồi vào nhân, phảng phất trong mắt, mà khác tầng 6 đều mất điện mở dạng, tất cả mọi người vào tới. Cái này khiến đang tìm cường thủ đạo chàng triệt để bị động. Mọi người vô cùng đoán giận, mãnh liệt yêu cầu chiến đấu lập tức bắt đầu. Đặc biệt là những cái kia từ vừa đến 4 tầng cùng lên đến người, cái này tầng thứ 5 cao tiêu phí để bọn hắn lá gan đau, nếu kéo lên 2 ngày, bọn họ có thể phá sản. Bọn họ bi phẫn hô to, đạo trưởng nếu là lại trì hoãn thời gian, cũng là có chuyện ấn ở bên trong, chúng ta yêu cầu trả lại tiền. Đúng, ta biết Tuyên Dương các trốn, Sắt thần đạo trận không dùng để có nhân công chế. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 819, trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống. Cái này hoàn toàn là dưới đĩa đèn thì tối, liền giống tại Sắt thần đạo trận đã lăn vô số năm chấm đều kinh ngạc đến mê người. Ai có thể nghĩ tới phá ghi chép dễ dàng như vậy? Diêu Lộ Hoa đến bây giờ đều cảm thấy là đang nằm mơ, hôm qua còn đang vì Đông Phương Vũ nơm nớp lo sợ, ra cái biện tờ hở tờ y hóp trong tuyệt vọng, không nghĩ tới vợ y mà lập tức liền muốn thành công. Sát thần đạo trận không đốc, bọn họ đương nhiên không sẽ cùng tiền không qua được. Cái gì đi chép? Để nó gặp quỷ đi thôi. Đã kim chủ nhóm đều hy vọng nhìn thấy người trẻ tuổi này phá ghi chép, mình cần gì cũng xin ý không qua được. Nói không chừng, cái này sẽ khiến một cái phá kỷ luật triều dâng, hấp dẫn đến càng nhiều khách nhân. Sát thần đạo trận cao tầm đánh nghiệm, lực tìm hai người cao thủ là được. Nạn vạn không thể kéo dài thời gian, tuyệt không thể để phổ biến đại kim chủ không cao hứng. Nói thật ra, hiện tại sát thần đạo trận cao tầng tâm lý đều phát sinh biến hóa vi diệu, bọn họ bắt đầu lo lắng Đông Phương Vũ vạn nhất không thể phá ghi chép làm sao bây giờ? Có thể hay không để những khách nhân quá thất vọng? Kết quả là, Đông Phương Vũ mùa xuân tới. Mặc dù ngay cả tục tao ngộ hai cái chân tiên tam phẩm tu sĩ, một cái sơ kỳ, một cái trung kỳ, nhưng hắn thực tình không có tốn sức, liền tám thành công phu đều không thi triển đi ra, thì nhẹ nhõm quá quan. Tuyệt đối là tất cả đều vui vẻ. Mọi người đều điên, vô luận là thắng tiền, vẫn thua tiền, vừa múa vừa hát nước bọt của vốn, không không biểu hiện chính mình có dự kiến trước. Sở Dĩ tự mình bởi tới 5 tầng đến quan sát, cũng là bởi vì nhìn ra Đông Phương Vũ có năng lực như thế. Sát Thần Đạo trận cũng rất sẽ đến sự tình, tại giám chứng tuyên bố Đông Phương Vũ chiến thắng trong nháy mắt, toàn bộ Sát Thần Đạo trận toàn thân lập loè kim quang, rực rỡ cùng cực. Vô luận người đang ở nơi nào, cho dù là tại đêm nào ở giữa người làm việc trong phòng làm việc, cũng sẽ trong nháy mắt bị kim quang tất tỉnh. Giám chứng tuyên bố Đông Phương Vũ chiến toàn tràng, tại các ách, mọi người đều có thể nhìn thấy cái này đạo tràng tầng cao nhất tự thân vì hắn ban phát phá ghi chép kim yêu bài, đồng thời tuyên bố, hắn chiến khôi phục tự do. Cái này quá lệ trí. Một số nửa đời thất vọng, chẳng làm nên trò chống gì trung niên đại thúc nhịn không được rất xuống nước mắt, phản phất nhìn thấy chính mình có một ngày cũng sẽ thẳng tới mây xanh, ôm nhị tiểu tại trong lực. Tuổi trẻ tu sĩ càng là nhìn thấy hy vọng, một cái chiến nô đều có thể trở thành thường thượng tướng quân, huống chi là mình. Có nhân thậm chí ôm đầu khóc giống, càng có nhân hô bằng gọi hưu, nhất định phải lập tức bắt đầu thảo luận lẫn nhau quật khởi đại kế. Nghe nói, cùng ngày, toàn bộ sát thần đạo trận triệt để ra tiêu tan kim quật mị lực, kinh doanh thu nhập lật mấy phiến. Sở Hưu tửu lâu trắng đêm thông mình, loại rượu cơ hồ tiêu thụ không còn. Tất cả ca đệ muội đều phải đi chợ, liền lùi lại đường nhiều năm quản đốc đều đi đến tuyến đầu. Cha tiểu thất cùng Diêu Lộ Hoa cao hứng khó mà hình dung. Miễn cưỡng tìm một cái nhất không thích hợp tử, lại phù hợp nhất trước mắt cảnh tượng chân thực. Hai người bọn họ cao hứng lấy nước mắt rửa mặt. Cha tiểu thất nghẹn nào nói, "Chủ nhân, ta có thể là của ngài tài sản riêng. Ngài nếu là rời đi sát thần đạo trận, nhất định phải mang theo ta." Tiểu thất nguyện ý cả một đời cho ngài làm châu làm ngựa. Diêu Lộ Hoa thầm mắng vô sỉ, lại tỏ quen mặt lạnh, nói không nên lời cái gì thân mật, chỉ là đưa tay lệ, âm thầm Vương Vũ đang chuẩn bị cười an ủi các nàng. Đột nhiên thu đến một đạo truyền âm, thanh âm này phiêu miệu sâu xa, chợt xa chợt gần, có thể khiến người ta cảm thấy chủ nhân của hắn tầng thứ siêu cao, ít nhất cũng là chân tiên hậu kỳ đại cao thủ. Đông Phương Vũ cảm thấy run lên, trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc. Chỉ nghe thanh âm kia nói, "Tiểu Hữu, thấy tốt thì lấy đi, không muốn lại tiếp tục khiêu chiến. Làm báo đở tờ y hế áp, chúng ta có thể miễn phí để người ở trên trời cấp trong phòng tu luyện tu luyện 50 ngày." Ha ha ha. Đáng lẽ một mực giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra, Đông Phương Vũ thật sự là nhịn không được, đây quả thực là lương sơn hảo hán, tức thời mưa đưa sứa động đậy chính mình đáng lẽ kế hoạch cũng là rời đi trước đi trước tiên cấp phòng tu luyện vơ vét sau cùng một thanh, lại có nhân miễn phí đưa. Thanh âm kia có chút phẫn nộ, tựa hồ trách hắn lòng tham không đấy, người trẻ tuổi, không muốn không biết điều, ta cho ngươi tối đa là kéo dài đến 100 ngày, lại không có thể để cao. Đông Phương Vũ sững sở, rợn khóc rợn cười gật đầu, cũng nói với hai nữ lời nói lấy làm che giấu, khóc cái gì? Bản thiếu không phải sống rất tốt. Lại nói, nàng là ta người hầu gái, sợ ta chết muốn đổi chủ nhân nguyên cơ khóc, ngươi đường đường một cái phó hành trưởng khóc cái gì? Ngươi thật là một cái không có lương tâm, người ta không chỉ có nguyện làm ngươi người hầu gái Hai ngày trước hận không thể vì ngươi chết. Tính mạng của ta là ngươi cứu, tiếng nói duy nhất cũng là chỉ có thể vì ngươi chết một lần." Luôn luôn mắt cao hơn đỉnh Diêu Lộ Hoa vừa im mà thốt ra nói như thế một trận lời nói, chính nàng đều ngây người, như cái tượng sật soát. Cha tiểu thất đốc đều khóc khóc. Đông Phương Vũ trực tiếp choáng nặng, tại kim quang giữa lộn xộn. Cái này phát triển quá nhanh a. Nàng làm sao sẽ thích được chính mình? Đều là phân thân gây họa a, cái này người chuyên gây họa. Ba người sững sở trinh hơn phân nửa thường, có thụ cảm động Đông Phương Vũ rốt cục sinh ra nhanh trí, nói: "Đi, qua phòng tu luyện của ta, ta mời các ngươi hai bữa." Ăn bánh rán hành. Diêu Lộ hoa mặt đỏ bừng, túi đầu nói, vẫn là đi ta vậy đi, ta thở nhỏ lẻ loi hư khoảng, nguyên cơ rất biết làm cơm, cho các người làm bữa ăn ngon, chúng ta đều an ủi một chút. Nghe được thở nhỏ lẻ loi hư khoảng mấy chữ, Đông Vương Vũ cảm thấy lại không khỏi tổn thức một phen, tựa hổ mố căn mềm mại dây cũng bị kích thích. Đêm đó, bốn người đều uống say mềm. Vì sợ xấu hổ, Đông Vương Vũ cố ý để tiểu nhà tham gia mở tiệc vui vẻ, cũng mệnh lệnh trà tiểu thất nhất định phải cùng theo một uống. Có tiểu nha tại, còn muốn uống chưa hết hứng. Chưa tới một canh giờ liền đem hai nữ nhân rót Vương Vũ thuận lợi kiếm tiền thoát xác. Sáng sớm hôm sau, Đông Vương Vũ đầu tiên là lại đi thanh quả trà lâu, đem gần nhất mấy chục trận thành quả thắng lợi cùng nhau giao cho Trầm Thiết xử lý. Giờ đi sát thần đạo chợ trước, hắn cần cầm tới số lớn tiên ngọc, nguyên cớ, lần này hắn đem có thể xuất thủ hàng hóa đều giao cho Trầm Thiết. Hắn còn tiện đường qua tìm Diêu Lộ Hoa, đem tương lai mình an bài hướng nàng nói thẳng ra, mời nàng trợ giúp. Cái này khiến nàng bất đắc dĩ lại thỏa mãn, nàng chỉ ít biết, Đông Vương Vũ đã coi nàng là thành người một nhà. Rốt cục đi vào tha thiết ước Mơ Thiên cấp phòng tu luyện. Khi hắn đưa ra mỗi ngày thay đổi một lần phòng tu luyện lúc, quản sự giở khóc giở cười, nói cho hắn biết lần này cho hắn là tầng cao nhất chuyên dụng ba tòa thiên cấp phòng tu luyện một trong, cùng tất cả thiên cấp phòng tu luyện câu thông, vĩnh viễn là trong đó tiên khí nồng đậm nhất, không tồn tại tiên khí khô kiệt vấn đề. Đông Phương Vũ ở trong lòng hò hét, Sắt Thần đạo trận quá đủ ý tứ. Hắn cơ hồ là HK một đầu thì chui vào. Hắn là trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống, phía ngoài phản ứng coi như là sắc. Sát Thần đạo trận thở dài ra một hơi, không có để hắn tiếp tục kéo dài đi chép, nói như vậy, tại Sắt Thần đạo trận hành hành thì rất dễ dàng, cao thủ người nào còn ý đến. Tạc Hỏa Nhai có thể ngồi không yên, lập tức phái tới đại lượng cao thủ, trong đó không thiếu chân tiên trung kỳ cao thủ. Bọn họ tuy nhiên không dám công nhiên tại trong đạo trường đối phó Đông Phương Vũ, lại lít nha lít nhí tiết chế giám thị nhân viên. Đặc biệt là tại đạo tràng các đại môn bên ngoài, đều để bọn hắn che kín sát thủ, cái này Đông Phương Vũ tuyệt đối không thể thả đi. Không nói đến hắn là quỷ họa tông dương nghiệt, thiên nhiên mang theo đối với tác Hỏa Nhai cử hận, cũng là hắn gần nhất cho Tạc Hỏa Nhai tạo thành tổn thất cũng làm cho nhân hận hàm đau, không giết người này, khó tiêu hận này. Còn có càng náo nhiệt Một nhóm lớn tu sĩ từ sát thần đạo trận 4 tầng, thậm chí là 5 tầng rời khỏi, kiên trì từ tầng thứ nhất một lần nữa tiến thời. Bọn họ đều phát hiện khiêu chiến cơ chế tồn tại lỗ thủng, ai không muốn qua thoáng qua một cái vạn chúng chú mục nghiện. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 820, dân liệu mạng nghi tập. Tác Hỏa nhai tại sát thần đạo trận bố trí xuống trùng điệp la võng, mà Đông Phương lại tựa hồ như bản không quan tâm. Hắn chỉ ở đệ lục thiên gia ngoài một lần, âm thầm đem đã trở về đạo tràng Lích, cùng Phượng Sí Hắc Long Thư vào thể nội thế giới. Thời gian khác, hắn một mực đang thiên cấp trong phòng tu luyện hào đoạt lượng lớn tiên khí. Lẽ ra hiện tại nên yên tĩnh a? Không có. Có người nói là cái dùi đặt ở này cũng có thể chấm nhân. Đông Phương Vũ cũng là thành thành thật thật đợi tại trong phòng tu luyện cũng có thể gây nên ân động. Nguyên lai, like, thần cấp công tờ hở tờ EU áp tự nhiên có san thật không thể tin uy năng, Đông Phương Vũ sớm đã đem hình xoắn ốc tu nạp đại tờ hở tờ EU áp chuyển cho các bằng hữu, bọn họ tu nạp năng lực từng cái khủng bố. Lại thêm thể nội thế giới bên trong quỹ trận so với ban đầu gia tăng gấp 2, cự đang chậm rãi khôi Hắc Long thế nhưng là kim cấp bậc. Có cái này ba cái cự hình máy bơm mở đủ mã lực, cũng là một ngàn ngải thiên cấp phòng tu luyện bó cùng một chỗ, cũng chịu không được. Từ ngày thứ 10 bắt đầu, không ngừng có tu sĩ hướng sát thần đạo trận khiếu lại. Thiên cấp phòng tu luyện tiên khí nồng độ nghiêm trọng hạ xuống, đây là đáng xấu hổ hố tiền hành vi. Phải biết, có thể ở trên trời cấp phòng tu luyện tiêu phí, đều là đại tông tiên tiêu, không phú thì quý. Bọn họ liên hợp lại náo trò, sát thần đạo trận không thể coi thường, lập tức tăng lớn trận tờ IEU hành tần suất, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Sát thần đạo trận hoàng, lập đến số lớn trận tờ IEU sư, tiến hành toàn diện kiểm tra. Kết quả là không có vấn đề gì cả. Chẳng lẽ có nhân có thể đem tất cả tiên khí đều hút sạch? Điều đó không có khả năng, khẳng định là nhóm này trận giở hở tờ y hế u áp sư mức độ không được. Đạo trưởng cao tầng quả quyết quyết định, lập tức xin tổng đường điều động trận giở hở tờ y hế u áp sư cấp cao đến đây bảo hành. Tại trong lúc này, đem duy trì phòng tu luyện vận hành thượng phẩm tiên ngọc thay đổi thành cực phẩm tiên ngọc, tính dự trọng yếu, thua người không thể tụ trận Có sát thần đạo trận ứng, ngắn ngủi 100 ngày, tiểu bạn đều thu hoạch được cực đại phi Vũ thành công tấn tam phẩm trung kỳ. Phượng Sí Hắc Long cảnh giới triệt để ổn định, Kim Tiên trung kỳ, Xích Tạ vẫn là chân tiên tứ phẩm sơ kỳ, hắn cũng đột phá đến chân tiên tam phẩm sơ kỳ, tiểu áp hiện tại là chân tiên nhị phẩm đỉnh phong. Ngay cuối cùng, Đông Phương Vũ Triệt để thôi động thể nội thế giới hai tòa tinh cầu cấp quỷ trận uy năng, đem hết toàn lực hấp hấp, cơ hồ đem một ngàn ngồi thiên cấp trong phòng tu luyện tiên khí hút giọt nước không dư thừa. Đang tu luyện trong phòng bế quan các tu sĩ sắc khóc, vừa rồi một sát na kia, bọn họ giống giác phòng tu luyện đang cướp trong cơ thể của bọn họ khí. Đây là cái gì cẩu phòng tu luyện? Bọn họ nộ, lần nữa đem sát thần đạo trận cao tầng khốn. Tuy nhiên Đông Phương Vũ sau cùng chơi cái tuyệt hậu kế, nhưng sát thần đạo trận vẫn không có phát hiện là hắn đang tác quái. Bởi vì có nhiều như vậy cực phẩm tiên ngọc đỉnh lấy đâu, chỉ cần hắn cái tai họa này vừa đi, nửa canh giờ liền có thể khôi phục tiên cảnh khí tượng, lại không đấu vết có thể tìm ra. Cha tiểu thất cái này 100 ngày cũng không có nhàn rỗi, dựa theo Đông Phương Vũ phân phó, mua sắm các loại sinh hoạt đồ vật, yêu thú thịt, tiên thóc gạo, liền rau xanh đều mua không ít, chỉ một chút chứa ba cái vật giới chỉ. Cái này nhìn chằm Vũ tác khẳng định, Đông Phương Vũ chính đang nuôi đồ vong. Vừa mới ra thiên cấp phòng tu luyện Đông Phương Vũ lập tức cảm thấy như có gai ở sau lưng, đó là tu sĩ cảm giác bén nhảy, hắn lập tức phát hiện có không ít tràn đầy căm thù con mắt tại nhìn mình chăm chằm. Hắn giả bộ như không phát ra gì, trực tiếp tiến về thanh quả trà lâu. Châm Thiết, Diêu Lộ Hoa cùng trà tiểu thất đều tại, đại gia tựa hồ tâm sự nặng nghề, đều tại vì Đông Phương Vũ lo lắng. Châm Thiết đem một chiếc nhẫn đẩy hướng Đông Phương Vũ, nói: "Nếu như ngươi không muốn lưu lại, ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn." Đông Phương Vũ hiện tại quá cần tiên ngọc, hắn không có giả mạo, lập tức dùng thần niệm quan sát. A, nhiều như vậy? 1 triệu trung phẩm tiên ngọc, 5 triệu hạ phẩm tiên ngọc. Châm Thiết thản nhiên nói: Những cái đó loại công tờ hở tờ EU apta còn không có bán đi, tập trung xuất thủ sẽ ảnh hưởng giá cả, bất quá, ta trước tiên đem tiền liền giao. Mặt khác, lần này ta chỉ quất 5 lợi. Đông Phương Vũ kinh ngạc ngẩng đầu đến, hỏi, vì cái gì? Trong Thiết vờn im mà lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, tựa hồ với hắn mà nói, kiếm ít tiền là cực đáng xấu hổ sự tình, hồi lâu mới nói, có lẽ là ta lao đi, người già cơ hội trọng cảm tình, chúng ta đều mạc danh kỳ diệu. Đó là cái không phải lý do lý do, Đông Phương Vũ ghi ở trong lòng. Diêu Lộ Hoa một mực đang nhìn lấy Đông Phương Vũ, tựa hồ muốn đem nam nhân này từng đao từng đao khắc họa ở trong lòng. Nàng không tiếp tục quên hắn lưu lại, nàng biết quyết định của người đàn ông này không cho sửa đổi. Đông Phương Vũ đồng nhiên cười một tiếng, nói, "Hai vị, xin các ngươi tin tưởng, ta Đông Phương Vũ nhất định sẽ còn sống trở về. Ta cả đời này chưa từng có để bằng hưu thất vào qua." Châm Thiết cùng Diêu Lộ Hoa con mắt lóe sáng, hình như có tinh huy lập loè. Đông Phương Vũ đứng lên, quay đầu nói, "Tiểu Thất, ngươi thật nghĩ khí, ta địa phương muốn đi thế nhưng là Long Đảm hội viện, vô số nhân tại phía trước trở lấy giết ta." Cha Tiểu Thất cũng đội vàng đứng lên, toái bộ theo ở bên người hắn, mãnh liệt đầu, giống như sợ Đông Phương Vũ sẽ đem nàng vứt xuống. Đông Phương Vũ đi ra trà lâu cùng tiểu thất một trước một sau, không có người đưa tiễn, có vẻ hơi cô độc, có chút bi tráng. Hắn rốt cục đi ra, hắn muốn bắt đầu đào vòng, chuyển tin mỗi cái cửa vào, chuẩn bị ngăn cản. Tác Hỏa nhai ảnh hình người theo dõi con ngồi chỉnh một chút 100 ngày ác lang, bắt đầu lộ ra hung ác răng nanh. Hắn hướng đi Đông Vương, có khả năng từ chu tức môn rời đi, để lao ngũ dự vương tinh thần. Hắn đã xuống đến tầng thứ nhất, tức sắp rời đi. Không đúng, hắn làm sao qua cái hướng kia? Nơi đó giống như không có cửa hộ a. Tại mấy người gấp chầm chậm phía giới, kiên định tốc độ, từng bước một hướng đi hắn tiến vào sát thần đạo trận địa phương. Nơi đó có một loạt cổng thành, nhưng thật ra là từng cái chiến nô thông đạo, thông hướng sắt thần đạo trận mỗi một chỗ chiến nô nơi phát ra. Hiện tại hắn đứng liên địa phương, vừa vận thì thông hướng bị nghiêm mật phong tỏa Quỷ Hỏa Tông dấu hoạt động. Tác Hỏa Nhai đệ tử trực tiếp kinh hô lên, không tốt, hắn muốn về Quỷ hòa Tông. Cái này sao có thể? Hắn nhất định là tại làm bộ dáng, đùa nghịch chúng ta. Tác Hỏa Nhai đệ tử đương nhiên không có thể hiểu được. Có nhân vật ngục, cái này rất dễ dàng khiến người ta lý giải, nhưng ai từng thấy liều mạng vào giam? Hắn thật đi ra ngoài. Tác Nhai đệ tử phát điên lên, trực tiếp tại một tầng trong đại điện hô to, chúng ta đổi còn là không truy. Một cái đầu lĩnh giống như nhân âm hiếm nói, có gì có thể truy? Hắn trở về càng tốt hơn, chúng ta chỉ cần bảo đảm không ném đồ vật liệt tốt. Tại hơn 10 cái tác hỏa nhai đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, Đông Vương Vũ mang theo trà tiểu thất trực tiếp đi ra khỏi cửa thành. Đi không bao xa, đại bắt đầu điên cùng rung động, thật giống như đi tại đang ở đánh mặt trống lên. Chân trời, một mảnh bụi mù đằng không mà lên, nương theo giữ dằn tiếng vó ngửa của tới. Trà tiểu thất dọa đến sắc mặt tái nhợt, cái kia lại là vô biên vô tận cỡi thiên ma. Chỉ biết sát lục, không có chút nào tình cảm nhân hình hung khí. Đông Phương Vũ một tay phát ra định giới kỳ thương, thời gian nhoáng một cái biến thành hơn ngàn mét dài, thẳng vào mặt thì vòng đi ra ngoài. Ẩm. Quá bạo lực, thành hàng thành hàng bán ma bị đại thương quét nổ tại trên trời, mất đi chủ nhân thiên mã lập tức trật tự bị hỗn loạn, bốn phía tán loạn, bạo gọi không ngừng. Trà tiểu thất trực tiếp lốc, chủ nhân của mình quả thực cũng là một cái thiên thần. Đông Phương Vũ tay trái nổ ra, một đạo tiên nguyên biến hóa tác, rắt qua hai thất thiên mã, lại lăng không đem trà tiểu thất nâng lên thiên mã, đại thương mở đường, bắt đầu hướng nhà phương hướng chủ sát. Mặc dù hắn hiện tại sớm đã xưa đâu bằng này, nhưng vẫn không ý bại lộ quá nhiều lực, một người nhất thương lại thêm tiểu hồ lô như hợp nhập bệ giề, đại thương cùng ngũ hành hồ lô đều có cực mạnh thôn vệ thuộc tính, nhưng bán ma đó thi thể đa số đều không lãng phí. Ngẫu nhiên mệt mỏi, tiểu áp liền sẽ lập ra, cái này thiên địa côn bằng đã có thể hoàn ngược bán ma, đặc biệt là vừa mới bị hống tăng lên hình xoắn ốc kim tuyến, trực tiếp tiêu đến bán ma kêu rên khắp nơi. Nếu như có thể từ không trung quan sát, thật giống như một cái hổ xa tại bảy cá giữa bổ sóng chạm biển, người ngăn cản tan tác tới bảy. Mấy liên tiếp kiểm chế quét sạch sành lại thêm sắp nhìn thấy thân nhân vui sướng, để Đông Vương Vũ mày may đều không cảm thấy mệt mỏi. Hắn cùng tiểu áp thỏa thích thắt dài, thanh trấn cửu thiên. Nhưng là Khi bọn hắn dần dần đến lúc trước xuất phát địa điểm lúc, lại nốc ngay tại chỗ. Nơi nào có Quỷ Hỏa Tông, nơi nào có dấu hoạt động. Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 821, Ha Tở Vư Nở J, Ha Tở Vư Nở J mở cửa đi. Đông Phương Vũ vô cùng xác định, chính mình là từ nơi này rời đi Quỷ Hỏa Tông, vì cái gì hiện tại là một phiến hư không. Đừng nói sân động, liền tối ra dáng thạch đầu đều không có, chỉ có một mảnh đỏ đất Thậm chí còn có phong toàn nhi đuổi, Phương Vũ nơi này sạch sẽ tấu Bán ma căn bản không biết sợ hãi cái chết, Đông Phương Vũ đỉnh chỉ tiến lên, chúng nó liền từ bốn mặt bao vây lên. Cha tiểu thất bỗng nhiên gặp Đông Phương Vũ đỉnh chỉ không tiến, còn tưởng rằng chủ nhân là mẹ không được, dọa đến têu to. Đông Phương Vũ liền tranh thủ giống cùng Ích ta gọi ra, toàn bộ biến hóa thành hình người, hiệp trợ tiểu áp chiến đấu. Đông Phương Vũ vừa quan sát một bên hỏi, "Ta có lầm lẫn không? Cái này có phải hay không chúng ta rời đi địa phương?" Hững, Ích Tà cùng tiểu áp toàn bộ khẳng định. Đông Phương Vũ lâm vào trầm tư, nhìn tới đây chính là cái kia 1000 ngùi quỷ họa tiểu thế giới bí năng. Chúng nó không chỉ có phòng ngự cái người, vờ ý mà đem dấu họa động hoàn toàn che giấu. Đông Vương Vũ lại là hô to, lại là chuyên niệm, kết quả là không hề có động tĩnh gì, tình huống này quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Chính mình thật vất vả hạ vô cùng lớn quyết tâm, liều mạng giết trở lại đến, vợ ư ý mà không có cách nào về nhà. Càng có thể buồn chính là, trong nhà thân nhân căn bản không biết mình trở về. Cái này để người ta điên cuồng. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, vì kế hoạch hôm nay, tựa hồ chỉ có thể gửi hy vọng nguyện vọng hầu thần học rộng cùng Phượng Sí Hắc Long cảnh giới. Đôi rải kim hầu cùng Phượng Sý Hắc Long lại xuất hiện, cái này khiến trà tiểu thất kinh hãi mở to cái miệng nhỏ nhắn. chủ nhân ẩn tàng quá lai còn có, có nhiều bằng hữu như vậy. Phượng Sí Hắc Long hai trảo chạm đất, nhân đứng thẳng bốn phía giậm bước, nghi ngờ hỏi: "Chủ nhân, ngươi xác định nơi này đã từng có sân động?" "Ta vô cùng xác định, ta chính là từ bên trong đi ra, bên trong còn có hơn 4000 đồng môn đây." Phượng Sí Hắc Long luốt luốt râu rồng cảm thán: "So bản Long trận gở hở tở i e u áp còn có cao minh, không có chút nào dấu hiệu, đây là cao minh nhất cảnh giới." Đông Phương Vũ hờn dỗi mà nói, khắc cảm thán: "Nhân nghĩ biện gở hở tở i e u áp, chúng ta không thể ở chỗ này chờ bán ma vĩnh viễn công a." số đạo tơ, hoa dạng trúc tập thăm dò. Phượng Sí Hắc Long phóng xuất ra yêu nguyên, không khác biệt mà công kích. Hai đại cao thủ vắt hết óc, vờn mà thúc thủ vô sách. Không có cách nào, Đông Phương Vũ để hai người bọn họ thay thế lống huynh đệ bọn họ ba cái, riêng phần mình thi triển Thiên Phú thần thông, nghi hết tất cả biện trợ hở tờ y e u áp. Không thậm chí dùng tới không có gì không thay đổi bảo bối đi tiểu, Xích Tà không tiếp sử dụng dùng một lần muốn rất lâu mới có thể lại dùng cự sắc tường quang. Căn bản vô dụng, chỉ để hết biện trợ hở tờ y e kiểm, đã ở chỗ này tốn hao hơn 10 ngày, lại dung giải, sớm tối để bán ma tiêu diệt. Chầm tư suy nghĩ bên trong, Đồng Vương Vũ Phúc đến Tâm Linh, bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện, ta muốn về đến Quỷ Hỏa Tông, giúp ta nghĩ một chút biện dược hở tờ y hề đu áp. Liên tục lầm bẩm nhiều lần, hắn thần thức tiến vào thủy tinh khâu lâu, cùng nguyện vọng hầu thần cùng một chỗ chạy tiến Bạch Sắc Cự Cung. Hắn nhớ tới đến, có đến vài lần, tại Hán Sơn cùng tụy tờ ân ở thời điểm, là Bạch Sắc Cự Cung giúp hắn. Bạch Sắc Cự Cung tông linh, mà lại có thật nhiều kỳ bảo cung dị năng, có lẽ hôm nay nó lại có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, bọn họ thất vọng, vừa mới ở trên trời cấp phòng tu luyện, Cung lượng lớn khí, có chút tổn hại địa phương xuất hiện đáng mừng biến hóa nhưng cũng chưa từng xuất hiện mới nhắc nhở, bọn họ không công mà lui. Lại qua ba ngày, cứ việc có Phượng Sí Hắc Long thực lực cường đại, đại gia cũng là tình trạng kiệt sức, chủ yếu là không nhìn thấy hy vọng, tâm mệt mỏi. Đông Phương Vũ cần phải quyết định, tạm thời trở về sát thần đạo trận lại nghĩ bệnh tở hở tở y hế u áp. Bọn họ hữu dũ, quay người giết trở lại, chỉ đi nửa ngày, lại giống là qua một năm lâu như vậy, quá khiến người ta thất vọng. Đột nhiên, Đông Phương Vũ cảm giác được một cố ấm tiểu áp lực lượng hướng mình đột tới, như là dương Nhung một dạng ấm tiểu áp tiếp kinh nghi bất định, cẩn thận thể tra, lại la nguy lực. Chẳng biết lúc nào bắt đầu hội tụ cũng không biết đến từ nơi đâu. Nhạc Như Sương mụ sinh dân nguyên lực từ tứ phương hướng hắn kiện hàng mà đến, như là về tổ ấm mật. Từ toàn thân hắn ra thịt, trong lỗ chân lông tràn vào, chen chúc đến máu của hắn, cốt cách, kinh mạch, bụng bẩn cùng khiếu trong biển. Một loại sảng khoái cùng tràn đầy cảm giác để hắn nhịn không được phát ra nỉ non. Một mực lấy Đông Phương Vũ, vì tuyệt đối trung tâm trà tiểu thất cùng cảnh giới cao nhất vượng sĩ Hắc Long dẫn đầu phát hiện ra trước dị dạng. Bọn họ châm miệng một lời, "Chủ nhân, ngươi làm sao?" Đông Phương Vũ sững phát giác thất thố, ha ha cười nói, "Ta cũng không biết vì cái gì." Đột nhiên vọt tới đại lượng sinh dân lực. Trà tiểu thất rất mê mang, Phượng sứ Hắc Long nghi ngờ chắp tay sau lưng vây quanh hắn xung quanh, như cái túi đầu không lưng thần lặn. Truyền tâm vài vòng, Phượng sứ Hắc Long mới nói, "Chủ nhân, ngươi xác định là nguyên lực, vẫn là đại lượng? Thế nào, ngươi liền nguyện lực đều hiểu?" Đông Vương Vũ Ngạc nhiên nói, "Tôi đi, bản long sống vô tận truy nguyệt, đi qua vô số vị diện, thiên địa vạn dở hở tờ i e u ạ, thế gian thái độ khác nhau, có cái gì là ta một điểm không biết?" Phượng sứ Hắc Long ngẩng cao lên bỏ túi long đầu, gương mặt ngạo các đại thiên tiêu. Đồng nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Kỳ quái hỏi, ngươi không là vừa thang, chỉ bằng ngươi ấy đáng thương tu vi." Làm sao có thể thu hoạch được nguyên lực? Vừa rồi ngươi còn nói lại lượng. Đột nhiên, Đông Phương Vũ tựa hồ bắt đến cái gì rất thứ then chốt, chau mày, trầm tư suy nghĩ. Trà tiểu thất hướng vượng sĩ Hắc Long trận mắt tương hướng, cái này nội bộ thật không có lễ phép, vờn ý mà nói chủ nhân tu vi đáng thương. Tiểu cô nương, ngươi dùng như thế nào loại này xem thường ánh mắt nhìn lấy bà Long. Phượng sĩ Hắc Long trừng mắt hỏi, "Thôi đi, ngươi cũng là Long, biến sắc Long sao?" Khoan hay nói, phối hợp hoàn cảnh chung quanh, hắn còn thật giống trong sa mạc biến sắc Long. Vô lễ, không có kiến thức, ta là Cựu Thiên Thần Long, ta nếu là biến hóa ra tờ hở tờ tướng đem ngươi giò chết ngươi, đều im miệng, đừng nói chuyện. Đông Phương Vũ vung tay lên, vội vàng nói, ta tốt như nghĩ đến thứ tiên chốt. Nguyệt vọng hầu thần vội vàng nhắc nhở, "Đông Phương, vừa rồi Hắc Long Hoài nghi ngươi vừa tới tiên giới, không phải làm đạt được nguyện lực." "Đúng a?" Đông Phương Vũ con mắt lóe sáng, suy nghĩ của hắn bỗng nhiên ăn cấp lên, "Ta tại tiên giới căn bản không có làm chuyện gì tốt, không nên đạt được nguyện lực, những thứ này nguyện lực chỉ có thể đến từ hồn Vũ Đại Lục." Ý nghĩ của hắn bắt đầu trôi chạy, một phát không thể thù, "Ta nhớ tới, hôm nay là ta từ Hỗn Vũ Đại Lục phi thăng chỉnh một chút một năm tròn thời gian." Cái này nên là bạn của đại lục cùng dân chúng tưởng nghiệm ta, đang ở bài tế ta. Nguyện cơ, ta lại lấy được nguyện lực. Phượng Sí Hắc Long dùng long chảo thân lấy dâu rồng, hỏi, vậy thì thế nào? Đáng ra cao hứng như vậy. Những người khác cũng đều nghi hoặc, ý nghĩ cùng Phượng Sí Hắc Long không sai biệt lắm. Haha, ha, Đông Phương Vũ trước cười ha hả, nói, ngươi lần à, ngươi nghĩ, cái này nguyện lực vượt giới đều có thể chuyển đến, trực tiếp từ nhân gian chuyển đến tiên linh giới, điều này nói rõ cái gì? Tất cả mọi người cùng một chỗ, liền đang chiến đấu X Tà cùng Tiểu Áp đều tiếp lời, giống pha trò mà mở rộng, nói rõ cái gì? Nói rõ nguyện lực là trên thế giới xuyên thấu lực mạnh nhất năng lượng. Đông Phương Vũ hô to. A. Phượng Sí Hắc Long vùng lòng ngẩng vút, râu rồng vang dội đánh ở trên mặt, đau đến tỳ răng. Tất cả mọi người minh bạch, tiểu áp ngoao một cú họng, đại gia quay đầu thì rớt trở về. Sẽ bằng ở vốn nên cho là quỷ họa tông dấu hoạt động địa phương, Đông Phương Vũ trí thành cầu nguyện, "Hạc Vương, Vương ơi, mở ra đi." Hán triệu tập quanh thân kim sắc nguyện lực, xôi theo kinh mạch chạy xôi mà ra, trong chốc lát đem kinh lạc của hắn độ thành kim sắc Màu vàng nóng lực từ trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, lần này tất cả mọi người có thể thấy rõ nó, tựa như kim sắc trật tự thần liên. Theo nó do xét, phía trước thật giống như xuất hiện một cánh cửa, bị thần bí năng lượng che chắn. Cái này nguyện lực thần liên nhẹ nhàng mà tới gần muốn hộ, dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu qua. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 822, gieo trồng vào mùa xuân một hạt tử mùa thu hoạch vạn ga nhỏ lương. Quỷ họa tông tịch mịch dấu họa trong động, mọi người đang ở buồn bực ngán ngẩm mà dựa vào tường mà ngồi, qua so tại chợ đợi sống làm công hơn. Đương nhiên, động treo Cả trong sơn Mọi người kinh ngạc không giải. Sơ động sau tiềm tu 13 vị quỷ họa tông quản sự nối đuôi nhau vào ra, trên mặt của bọn hắn vừa im mà tràn ngập khủng hoảng. Có nhân kinh hoàng hỏi: "Các quan sự, xảy ra chuyện gì?" Một cái dâu quay nón đệ tử nói: "Có người vợ vừa im mà thực chất tính mà công kích đến ta nhóm môn hộ, đây chính là mấy ngàn năm không có chuyện." Tắc Hỏa nhai sớm liền từ bỏ tiến công a. "Cái gì? Có nhân công kích chúng ta trận đỡ hở tờ y hế u áp?" Mọi người nhao nhao tiểu áp sắp tới, trên mặt của bọn hắn có mịt, có hoảng sợ, lại còn có hưng phấn. Bọn họ có thể là trên thế giới không sợ nhất chết một đám người, nói thật ra còn sống đối bọn hắn tới nói, kẻ nhạt nhạt nhẻo. Đúng lúc này, một đầu trùm sáng màu vàng nóng giống con đại xà một dạng từ động khẩu mở rộng tiến đến. Các quản sự đều lộ ra hoảng sợ cùng cực thần sắc, đây là chuyện tuyệt không có thể. Gần 10 vạn năm qua, còn có từ không có bất kỳ vật gì có thể tấn công vào hang núi này. Chẳng lẽ đối phương mời đến trong truyền thuyết thái ớt kim tiên? Mấy cái quan sự không chút do dự quát to lên, một trưởng lão, có nhân công kích chúng ta." Đúng vào lúc này, cái tiêu kim sắc đại sà mà túi xuống đầu, giống một chi cây bút vàng một dạng trên mặt đất khắc họa lên tới. Mọi người ngạc nhiên, nhao nhao chú Đây là vật gì? Nó đến tụt cùng đang làm gì? Vì cái gì ta cảm thấy nó là tại viết chữ đâu? Viết chữ? Thật đúng là giống. Một số to gan ra hỏa vây quanh, có nhân thì thầm, "Ta là Đông Phương Vũ, ta giết trở lại đến, mở cửa nhanh." Hắn niệm xong về sau, gương mặt mơ hồ, hỏi, "Đông Phương Vũ là ai?" Cái này rất vấn A. Có nhân rốt cục nhớ tới, "Một năm trước sông ra này sơn động người kia chẳng phải họ Đông Phương sao?" "Đúng, cũng là hắn, chém giết ma tôn Big Ba tuần thiếu niên kia, hắn vừa ơ ỉ mà trở về." Tin tức này lập tức bao phủ toàn động. Tuy nhiên còn có không biết thực hư, nhưng mọi người đã hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, Đông Phương Vũ vừa a ỉ mà giết trở lại tới. Không bao lâu, huyền nhân, Ngọc Linh Lung đợi đều chạy tới, Vạn Lý Phong cùng Kim Sí bằng Âu chạy lao đảo. Bọn họ nhìn trên mặt đất chữ, cùng hỉ điệu đại hô, không sai, chính là chúng ta cầm tú sơn hà đổ Đông Phương Vũ. Quản sự nhanh mở ra phòng ngự. Có mấy cái quản sự đang muốn đi mở ra trận gở hở tờ yê đu áp, dấu quay nón vội vàng ngăn cản, nói, không được. Vạn nhất hắn bị tác hỏa nhai không đâu. Cái kia chẳng lẽ không phải thành dần sói vào nhà? Lại nói Đông Phương Vũ Hắn đột bên tại bên ngoài sơn động khống chế nguyện lực tiến vào trong động, một bên để Phượng Sí Hắc Long tạm thời trở về thể nội thế giới. Cảnh giới của hắn quá cao, không muốn hủ đến đồng môn. Chờ thật lâu, sơn động cấm chế rốt cục hiện, hiện ra, là một tầng mông lung kim màn. Thanh âm bên trong truyền tới, "Đông Phương Vũ, như thế nào mới có thể chứng minh ngươi không có bị nhân khống chế? Người người bên cạnh là ai?" Đông Phương Vũ suy nghĩ hồi lâu, thật đúng là không có cách, vội la lên, "Cái này đều là bằng hữu của ta, ta xác thực không có bị nhân khống chế. Nhưng ta chính bị vô số bán ma công kích, ngươi đây trùng quy nhìn thấy a? Chúng ta đã chém giết gần 20 ngày" Sức cùng lực kiện nắm chặt mở cửa. Lúc này, Bách Lý Thiên Thị, Hoàng Thái Cực, Hoàng Phi Hồng, Hắc Kiện, Công Tôn Lượng bọn người ủng lên, bọn họ đều rất kích động, hô to, nhanh mở ra trận cờ hở tờ Ihe Uap, mặc kệ nó. Chúng ta đều như vậy, còn có cái gì có thể sợ. Lúc này, một điển cung từ phía sau truyền đến thần niệm, hắn đã nhìn thấy ngoài cửa mấy người cảnh giới, tuy nhiên kinh ngạc tại đồng phương vũ tăng lên cấp tốc, nhưng còn chưa tới không có khống chế trình độ, quả quyết phân phó đệ tử mở ra trận cờ hở tờ Đổng Phương Vũ vào sân động, không đợi hắn kịp phản ứng, từng cái tất cả lên cùng hắn ôm áp, vô luận nam nữ, cũng vô luận là ăn mặc thể diện, vẫn là bẩn tựa như ăn mày. Mọi người tâm tình kích động không có cách nào che giấu, đường đường mấy ngàn, mấy vạn tuổi tiên nhân khóc đến lệ rơi đầy mặt, giống mắt khống chế hài tử. Cha tiểu thất âm thầm kinh hãi, chủ nhân những thứ này, đồng môn làm sao đều cùng đào phạm giống như, thật chẳng lẽ đều là chiến ô? Hắc Kiến hút lấy cái mũi nhỏ, hăng say nhi điệu đại hô, Minh, nhanh nói cho chúng ta một chút người tao ngộ à. Bên ngoài tình huống như thế nào? Chúng ta có thể hay không đều lao ra? Đúng, đúng. Mau nói, chúng ta đều đến chết, cũng là chết cũng phải giết ra ngoài. Đông Phương Vũ không thèm để ý chút nào những người này bận tựu ăn mặc, kỳ thực tiên nhân tùy tiện dùng cái gì tị trần quyết là có thể đem chính mình làm đến sạch sẽ, bọn họ chỉ là sống không có chút nào cái vui trên đời a. Lúc này, hắn chắp tay nói, "Chư vị, ta trước gặp qua một trường lão, về sau trở về, ta sẽ cho đại gia nói chuyện." Đại gia yên tâm, ta lần này trở về mục đích chính là muốn đem tất cả đều mang ra tòa này hoặc tự nhân mộ. Hoặc tử nhân mộ? Cái này ví von quá chuẩn xác. Trong mắt, mọi người trong lòng phát lên cảm khái vô hạn. Nhưng nghĩ tới Đông Phương Vũ hứa hẹn, lại không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đông Phương Vũ tử kích động trong đám người trên qua, mấy tên quản sự đệ tử chủ động vì hắn dẫn đường, trong mắt không che dấu chút nào sùng bái chi tình. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới lao ra, nhưng bọn hắn không dám. Môn tử vẫn lòng, cho dù bọn họ thật lao ra, cũng sẽ không trở về. Tiểu nha thế nhưng là trong động người quen, hắn cùng hống, Tịch Tả, trà tiểu thất đều bị mọi người vây quanh, nhất định phải làm cho hắn trước tiên nói một chút một năm qua này sự tích. Vũ dọc theo quen thuộc thông đạo xâm nhập khổ tu địa phương, chuyện cũng như hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Không tiếc tấn công cũng phải thành toàn mình, mà chính mình làm theo đờ tờ IEU ứng ứng 50 năm được nhất định phải trở về, nhất định phải làm cho lão nhân ra ông ta nhìn thấy Quỷ Họa tông một lần nữa chấn hưng. Không nghĩ tới, lúc này mới một năm, chính mình liền trở lại. Đông Phương Vũ rốt cục lại nhìn thấy cái kia trong bóng tối 2 điểm hàn tinh, tựa hồ so trước kia càng thêm tha thiết. Đông Phương Vũ chính thức quỳ gối, đối với cái này không tiếc lập tức vấn lạc, cũng nguyện đem toàn bộ công lực chuyển cho mình người, đối với cái này đã từng đem sau cùng một khối hạ phẩm tiên ngọc đưa cho mình người, hắn đánh đáy lòng kính trọng. Mau dậy đi, hào đồ đệ. Ta rất cấp bách, ta muốn nghe cho ta nói cái gì. Lão nhân hai mắt như tinh thần lập lòe, vừa phát sáng rỡ. Ngày trước đem cái này ăn vào, ta lại cẩn thận cho ngài nói." Đông Phương Vũ nói, hai tay bưng ra một cái hiện lên mã nâu vàng, cũng có từng kia từng kia phấn hồng tế văn ốc biển hình quả thực, nhất thời điểm lành rực rỡ, thương thương kích động. "Đây là có bảy vạn năm hỏa hầu bảo dược mã nào xoan ốc, am hiểu nhất tẩy luyện suy bại thân thể, có thể nghịch tiên tăng tỏ." "Cái gì?" Một điền ngồi xếp bằng thân thể vờ ơ im mà rõ ràng nhoáng một cái, vừa mới hắn chỉ hơi hơi vừa nghe, thì cảm thấy lâu như giếng cổ không gợn sóng khí thế loạn, tiên đều trở nên hưng phấn. Còn có đang kinh ngạc thời điểm, liền nghe đến cái này thế mà chính là trong truyền thuyết mã nào xoán ước. Đây cũng là tôi, dược linh tổng cộng 7 và 5, cái kia còn có giá sao? Vô ý thức, một điểm vờ ơ mà hai tay loạn dao động, tựa hồ không dám nhận thụ như thế trọng lễ. Đông Vương Vũ cẩn thận đem mã nào xoán ước đặt ở trước người, lại lấy ra một cái tiểu thành hộp, nhẹ nhàng mở ra. Phụp, tựa hồ có thanh âm rất nhỏ phát ra, chói lọi quang hoa lập tức đem vẹn vẹn nằm bình phương sơn động chiếu lên sáng rọi cùng cực. Nồng đậm tiên khí dâng lên mà ra, giống gặp được sa mạc hơi nước, chi chi có tiếng mà điên hướng một điện thể nội chui vào. Đây là một vạn mai cực phẩm tiên ngọc, lấy ngài khổ tu mấy vạn năm tích lũy, có những thứ này cực phẩm tiên ngọc, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ thành công đột phá kim tiên. Một biển lại một lần chấn kinh, Đông Phương Vũ nói không sai. Hắn cùng những người khác khác biệt, hắn đã tiếp tục tu hành vài vạn năm, phóng nhãn toàn bộ tiền giới, đều chưa hẳn có liệu mạng như vậy khổ tu. Cho dù là tại tiên khí chỗ bình thường, hắn cũng nên đột phá. Hắn đã đem chính mình luyện tựa như một cái khô giáo muốn bốc hỏa bập biển, một khi gặp được tiên khí, lập tức liền có thể gần như vô hạn bành Sao lại có thể như thế đây? Một biển tự lẩm bẩm, người có thể ra ngoài cũng là kỳ tích có thể sống sót định cung dính, lại có thể giết trở lại đến, càng là kỳ tích bên trong kỳ tích. Làm sao có có thể được nhiều như vậy bà bối? Đông Phương Vũ ha ha cười nói, ta khả năng thật sự có chút đại khí vận. Một hồi ta biết hướng ngài tinh tế bẩm báo, nhưng ta bẩm báo trước đó, nhất định phải nhìn tận mắt ngài ăn vào viên này bảo dược. Đông Phương Vũ nói, lần nữa cúi người, hai tay đem mã não xoắn ốc nâng lên. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 823, Đông Phương Tông chủ. Đông Phương Vũ ánh mắt sáng ngời, một mảnh xích tự chi tâm Mộc Điển rất vui mừng, chính mình cả đời này tích mịch mà không có sức lực, khả năng duy nhất chính xác cũng là nhắm ngay cái này hào đồ đệ. Hắn vui vẻ cười rộ lên, mặc dù hắn gầy giống bộ sương khô, rất khó phân rõ là khóc là cười, nhưng Đông Phương Vũ có thể cảm nhận được nụ cười của hắn. Lão nhân chân quý đem mã não xoắn ốc tiếp nhận, say mê địa vàng nghe, đưa vào bên trong miệng. Thần dược vào miệng tan đi, một Điển hai tay trùng điệp, chậm chậm bắt đầu luyện hóa. Đông Phương Vũ rõ ràng nhìn thấy từng tầng từng tầng màu vàng nhạt vầng sáng từ trên người hắn dâng lên, liền cái kia heo húa sắc mặt cũng bắt đầu dần dần hồng Đông Phương Vũ âm thầm lấy ra thịt nướng, bánh rán hành, lại ngược lại hai bát rượu, tiến tính mà trở lấy. Haha, ha, dù cho ta không đột phá, cũng có đã ngoài ngàn năm phàm nguyên. Một biển cười lớn mở to mắt, lập tức mấp máy mũi thở, nhìn về phía trước người Diệp Tịnh. Hắn thật lâu không có ăn cái gì, bây giờ nhìn Đông Phương Vũ là thế nào nhìn làm sao ưa thích, đương nhiên sẽ không Phật tâm ý của hắn. Một tay nắm lên thịt nướng, một tay bưng trên lên, lại có một ít giang hồ hắn tử thô hào. Đông Phương Vũ buổi tiếp uống liền ba bát, một biển thật sâu bật hơi, vẫn chưa thỏa mãn mà nói, "Đông Phương, nói một chút ngươi kiến thức cùng ý nghĩ đi." Đông Phương Vũ không chút mang, hoàn sức chăm chú đem quỷ hỏa tông trùng quanh bố trí, tác hỏa nhai tại sát thần đạo trận an bài đợi đều hướng làm dặn dãi, chí tại kỳ nộ của mình, cũng kể một ít. Một Biển Suất thần nghe, cảm thán, ngươi mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, tất nhiên nỗ lực vô số gian khổ. Như vậy, liên quan tới tương lai, ngươi đều có thứ gì ý nghĩ? Đông Vương Vũ cho hắn rót đầy một chén rượu, trầm rãi nói, trong ngắn hạn tác hỏa nhai khẳng định tăng cường đối với chúng ta tỏa. Chúng ta cần chờ đợi thời cơ, chờ bọn hắn lỏng lẻo nhất thì thời khắc, khi đó chúng ta mới có thể chỉnh thể chạy ra. Nhưng đang chạy ra trước đó, chúng ta nhất định phải tăng lên trên diện rộng tu vi của chúng ta. Lấy trước mắt chúng ta chỉnh thể thực lực nhìn, chạy đi chưa chắc là chuyệt tốt. Một Điển ngưng trọng gật đầu, nơi này dù sao trải qua yêu khảo nghiệm, vài vạn năm giữ phòng thủ kiên cố. Chạy đi, nếu như có thể cấp tốc tìm tới tốt hơn phúc địa, cũng tại Tác Hỏa Nhai phát hiện trước đó toàn diện phong tông, đó là đương nhiên là chuyệt tốt. Nhưng trước lúc này, một khi tao ngộ Tác Hỏa Nhai, cái kia chính là kết quả toàn quân chết hết. Có những thứ này cực phẩm tiên ngọc, nói không chừng ta rất nhanh liền có thể đột phá đến kim tiên. Một Điển lẩm bẩm, thế nhưng là ngươi mới vừa nói Tác Hỏa Nhai đệ nhất cao thủ rất có thể đã là kim tiên hậu kỳ. Đông Phương Vũ gật đầu, trầm ngưng lấy nói, Quỷ Họa Tông lần nữa chấn hưng. Tuyệt không thể chỉ dựa vào ngài, cần nhờ cái này hơn 4000 đệ tử, cần nhờ này 1000 trường quỷ họa bên trong yếu tố hẳn giống. Một điểm gật đầu. Nhưng là, trước mắt, chúng ta Quỷ Họa Tông vấn đề nghiêm trọng nhất là không có quy chúc cảm. Tông môn khuyết thiếu lực lượng tụ, đại gia cũng là năm bẻ bảy mạng, cho dù trong đó có một ít người tài ba, cũng đều là tại vì người cân nhắc, bọn họ từ không nghĩ tới muốn trong tông môn phát triển. Đông Phương Vũ nói những thứ này là chỉ hắc hiện, công tô lượng, thậm chí là hoàng thái cực những người này. Nếu có một ngày, thật có thể xông ra này sơn động, bọn họ khẳng định chia ly, chưa nguyện lại cùng đồng môn cùng chung hoàn nạn. Mộc Biển trên mặt càng thêm nghiêm trọng. Những năm này, hắn một lòng tu luyện, chưa từng qua quan tâm tới tông môn quản lý. Một cái liền nghi thức nhập môn đều không có tông môn, làm sao có thể có quy chúc cảm cùng tán đồng cảm giác? Ngươi có đề nghị gì đâu? Đông Phương Vũ hít sâu một hơi, bình tĩnh mà nói, ta có mấy đầu kế sách, ngài nhìn, có thể thực hiện hay không? Một Biển một bên thường thức hiểu, một bên nghe, một bên đặt đầu, trong mắt của hắn như có tinh thần trải qua được, nhấp nháy nó hoa. Ha ha, lão nhân cười cực kỳ vui vẻ, ngươi sở hữu đề nghị ta đều đồng ý, ta cảm giác ngươi chính là quỷ họa tông một lần nữa chấn hưng hy vọng. Ta chỉ có một cái điều kiện, nếu như ngươi có thể đỡ tờ yêu áp ứng, vi sư mới tính vừa lòng thoả ý. Đông Phương Vũ sửng sở, không chút nghĩ ngợi nói, có lệnh, ta không có không tuân theo. Mục Điển nhìn thẳng Đông Phương Vũ, nói, từ ngươi tới đảm nhiệm Quỷ Họa Tông tông chủ. Nhìn lấy Đông Phương Vũ vạn phần kinh ngạc biểu lộ, Mục Điển lại nói, ta biết ngươi là Cửu Thiên tri Phượng, nho nhỏ Quỷ Họa Tông chỉ có thể là gánh nặng của ngươi, dạng này là tượng cho ngươi. Ta không trông cậy vào ngươi vĩnh viễn có nó, dù là chỉ đảm nhiệm trong năm, giúp Quỷ Họa Tông đi ra vững buồn lại từ nhiệm cũng được. Đông Phương Vũ lâm vào tư. Đầu tiên, đây là hy vọng ăn không đành lòng tự tuyệt. Tiếp theo, đây quả thật là một cái gánh nặng sao? Tuy nhiên có mấy cái huynh đệ sinh tử, nhưng mình cũng coi như lẻ loi trơ trọi đi vào tiền giới, có một cái có thể dựa vào thế lực có cái gì không tốt. Còn vì quan trọng chính là, chỉ có cùng chung hoạn nạn người mới có khả năng cùng mình một lòng. Mà lại, nhóm người này tiềm lực vô tận. Bọn họ kinh lịch quá lâu không có tiên khí tình huống, kỳ thực đều cùng một điện không sai biệt lắm, như là lò xo, đè nén càng lâu, bán ngược mà tất nhiên càng mệt mẻ. Còn có, chính mình vừa vặn có nhân hùng phân thân, bạn tôn cùng phân thân nhất minh nhất ám, có lẽ càng có lợi hơn tại tìm tới Quỷ Họa Tông cùng Hống Thay huynh đệ hoàn thành báo thủ tâm nguyện. Nghĩ tới những thứ này, Đông Phương Vũ Trịnh chọng gật đầu, nói: "Ta đở tờ yêu áp ứng ngài. Đợi tác hỏa nhai bị chúng ta tiêu diệt thời điểm, chính là ta từ những ngày, một ngày này sẽ không quá lâu. Đến lúc đó, ta yêu cầu duy nhất cũng là mang đi Cẩm Tú Sơn Hà đồ." Ha ha ha, một lời đã định. Một Điển đều nhớ không nổi chính mình bao lâu không có vui vẻ như vậy mà cười qua không. Hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, cho người cảm giác thật giống một cây cây trúc. Hắn đem sau cùng một khối bánh rán hành nhét vào miệng bên trong, nói: "Đi, ta và ngươi cùng một chỗ, đi ra ngoài tuyên bố." Trong sân động Hiện tại là nhân tiên biển người, tiểu nha tựa như gây sự quần chúng lẫm tụ một dạng, đang ở nước bọt bay tứ tung mà suy hư Đông Phương Vũ cùng sự tích của mình. Tổng cùng Nick ta làm theo ở một bên ôm cánh tay cười lạnh. Cha tiểu thất càng là càng không ngừng liếc miộng. Nhắc tới 42 trận liên thắng, cơ hội là buổi diễn kinh tâm độc phách. Ta không dám nói mình cư công chí vĩ, nhưng ít ra có 2 3 trận, nếu như không có ta, đại ca thật chịu không được. Các ngươi là không biết ta, bọn họ đều lấy vì muốn tốt cho chiến nô khi dễ, nhiều lần đều cược chúng ta thua. Ta đại ca khâm phục, mỗi lần đều ép chính mình thắng, cũng không có thiếu phát tài. Bất quá, có một lần thật là cực kỳ nguy hiểm, ta ca gặp được hai đầu đại mãng, lúc ấy đều là tiếp cận chân tiên nhị phẩm. Vạn phần nguy cấp thời gian, là ta, Cửu Thiên côn bằng rượu thế mà ra, ta chỉ là một cái thiên địa tàng hình thì ngậm lấy một cái đại mãng cổ, trực tiếp thoát vệ. Mọi người xung quanh nghe được như sì si như say, tiểu nha là bọn họ nhìn lấy lớn lên, lúc mới tới, hắn liền tiên nhân đều không phải. Nhưng bây giờ là chân tiên nhị phẩm đỉnh phong, vừa y mà cùng hoàng thái cực đều như thế, mọi người có thể không bội phục sao? Không có người hoài nghi tiểu nha thuyết tử, có nhân gọi tốt, có nhân vỗ tay, còn có nữ tiên nhân ngây ngốc hỏi, sau đó thì sao? Tiểu nha ngẩn mỹ nhân đâu? Uống đến nước lâm ly, tiêu sai khoái ý, một cái khác chi đại mãng trực tiếp bị ta dọa sợ, bọn họ loại này cấp thấp yêu thú này gặp qua ta loại này tổ huyết thần thú, thành dê đợi làm thịt. Ta ca ôm cánh tay động đều không động, một mình ta liền đem bọn hắn hai toàn phế. Vâng anh! Tiếng khen trong sơn động tiếng vọng. Tiểu Nha đang chờ nói lại, ích tại chất phát nhắc nhở, "Đại ca đi ra." Tiểu Nha một trinh, cười ha hả nói, "Lần này thì giảng đến nơi đây, về sau ta mỗi ngày đều tới nơi này rạng a người nào tới nghe miễn phí cung cấp hữu, đại gia nhất định cổ động a." "Được không?" Cách nói sẵn có xách. Mục trưởng lão 13 cái quản sự đệ tử mắt lộ ra kinh hãi, cùng nhau hướng vừa mới đi ra lão giả hành lễ. Trong động lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn lấy cái này khô gầy lão giả, trong mắt tất cả đều là sùng kính. Đại gia tuy nhiên chưa từng thấy hắn, nhưng ở Đông Phương Vũ đến trước khi đến, hắn không thể nghi ngờ chính là cái này động chủ cổ tinh thần. Một điện nỗ lực làm một cái cười bộ dáng, có chút lặng quan nói, "Chư vị đệ tử, lão phu có một cái quyết định. Ta lấy Quỷ Họa Tông duy một thân phận của trưởng lão, bổ nhiệm Đông Phương Vũ vì ta tông mới nhâm tông chủ, duy trì một lát tiến tiến về sau." Oanh một tiếng, như là 100 triệu con rơi vào tới, trong động triệt để loạn. Tiếng nghị luận nổi lên một phía. Ngay cả 13 tên quản sự đệ tử cũng nhịn không được nghị luận, hắn có tư cách gì gánh nhiệm tông chủ? Một biển thoáng vận chuyển tiên nguyên, trầm giọng nói ra, "Đều an tĩnh, hiện tại thì mời các ngươi tân tông chủ nói một chút sau này khích lệ chính sách. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc." Chương 824, để người huyết mạch phấn chương khích lệ chính sách. Tông chủ bọn này, tại Quỷ Họa Tông tới nói, vốn là một cái gà mờ. Nhưng mà nó thật sự có chủ nhất lúc, vẫn là có không ít người thoát ra chùa quả nho tâm lý. Thì như từng tại trong động nhất luôn hoàng thái cực. Tỷ như 13 vị chính mình cảm giác không có có công lao cũng cũng có khổ lao quản sự đệ tử, thậm chí bao gồm giống hắc kiện, công tôn lượng những thứ này kỳ thực tự cho mình rất cao độc hành khách. Đông Phương Vũ hai thính mắt tinh, nghe một ít người nghị luận, trực tiếp tiếp lời nói, trưởng lao sở di tuyển ta làm tổng chủ, là bởi vì có 5 chuyện chỉ có ta có thể làm được. Đông Phương Vũ tứ phương, nghiêm túc nhìn về phía mỗi người, đợi tất cả nghị luận toàn bộ đình chỉ, mới nói, thứ nhất, chỉ có ta có thể giết ra ngoài. Thứ hai, chỉ có ta có thể giết trở lại tới. Thứ ba, chỉ có ta có thể đem cái này trong động tiên khí nồng độ tăng lên tới cùng bên ngoài tương đương. Thứ tư Chỉ có ta có thể đem đại gia mang đi ra ngoài, đưa đến một mảnh tự do thiên địa. Thứ năm, chỉ có ta có thể vì mọi người báo thủ, vì quỷ họa tông báo thủ. Trước mắt hai đầu không cần nghi vấn, Đông Phương Vũ đã làm được. Sau hai đầu càng là khiến nỗi lòng người bành trướng, tiên khí cùng tự do, đây cơ hội là bọn họ muốn hết thảy. Còn đầu thứ năm, bọn họ ngược lại không quan tâm, chỉ cần có thể đi ra ngoài, thoát khỏi cái này lồng giam là được. Ta chống đỡ Đông Phương Vũ làm tông chủ, ta sớm đã cảm thấy chỉ có Đông Phương Vũ mới xứng làm tông chủ. Đông Phương chủ, mang bọn ta giết ra ngoài đi, ta biết quất đều muốn tự sát. Ngươi thật có thể đem cái này trong động tiên khí nồng độ nâng lên." Đông Phương Vũ cười cười, nói tiếp, "Vừa rồi ta nói một đầu cuối cùng, có lẽ đại gia cảm thấy cái này cũng không phải là của các ngươi tự hận. Nhưng ta muốn nói, chúng ta muốn cho chúng ta còn có lưu tại quỷ họa bên trong tiểu thế giới thân nhân cùng các đời sau đánh xuống một mảnh bầu trời hạ, đây là chúng ta nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Chúng ta không thể để cho bọn họ giống như chúng ta, phi thăng tới một cái trong ngục giam. Ở chỗ này một đời vẫn năm, bảy thiếu năm tháng, không bi thiết. Một đời vẫn năm, thiếu năm tháng, không biết thiết. Đây chính là trong động tuyệt đại đa số người chân thực khắc họa." Người tu đạo tuy nhiên tâm kiên như sát, nhưng con gái vẫn là bọn họ trong lòng mềm mại nhất dây cung. Đông Phương Vũ lại thành công mà kích thích căn này dây cùng, kích phát đại gia huyết tính. Đúng, chúng ta muốn báo thủ. Ngại ngại, chúng ta sớm muộn muốn diệt tác hỏa nhai. Đông Phương tông chủ, Đông Phương tông chủ, mọi người vừa âm ý mà kìm lòng không được cao quát lên. Đông Phương Vũ hai tay ép xuống, chậm rãi nói, ta trước tiên đem cái này trong động tiên khí nồng độ khôi phục lại cùng bên ngoài giống nhau trình độ, để lại ra cảm thụ một chút tự do đáng ngưỡng mộ. Oan. Đông Phương Vũ xuất ra ngũ hành hồ lô làm bộ dáng, hắn bỗng nhiên biến thành một cái màu trắng xương ngụ chi nguyên bằng bạc vụ hại từ trong cơ thể của hắn thế giới tồn ra. Đây đều là thời khắc số còn, tiểu thế giới quỷ trận theo thiên cấp phòng tu luyện cấp bốc tới tiên khí, bị Đông Phương Vũ lập tức phóng xuất ra 1 phần 5. Ồ. A. A. Trong động thoáng chốc liền vang lên các loại cực độ thanh âm quái dị, đó là mọi người tại đột nhiên thu hoạch được cực lớn thỏa mãn lúc phát ra tới nỉ non. Có nhân đại miệng hô hấp, hận không thể chỉ hút không hô. Có nhân hai tay đại trường, hận không thể đem chính mình hòa tan tại tiên khí giữa. Còn có nhân không để ý nhân trên nhân, trực tiếp ngồi xếp bằng, vờ ý, ý đồ nhập tĩnh. Tiểu Nha khinh thường nói, lúc này mới này đến đâu? Ta ca có là đồ tốt, các ngươi cũng đừng nhập định, một hồi thiếu được chỗ tốt không phải khóc không chết được. Người trung quanh kinh nghi bất định lên, còn có so tiên khí thứ càng tốt. Ha ha, Đông Vương Vũ rất cho tiểu nha mặt mũi, tiếp lời để nói, chúng ta muốn thực hiện đánh đi ra cùng báo thủ hai cái trùng cực kế hoạch, tăng thực lực lên là chuyên nhất lựa chọn. Vì mau chóng đề bạt đại gia thực lực, phía dưới ta tuyên bố năm đầu khích lệ chính sách. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Thứ nhất, ta sẽ cho đại gia mỗi người phát 100 mai tiên ngọc, người nào có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ, ta cơ hội khen thưởng hắn 200 mai tiên ngọc. Trong đó, toàn động thứ nhất, thứ hai, cái thứ ba đột phá phân biệt khen thưởng 3000, 2000, 1000 tiên ngọc. Và anh, cùng tiếng nghị luận lập tức liền đem Đông Phương Vũ mà nói cắt ngang. "Cái gì? Biết phát tiên ngọc? Không sợ các ngươi trò cười, ta thì cho tới bây giờ chưa thấy qua tiên ngọc. Trò cười cái giám a, mình trong động ai từng thấy tiên ngọc? Mỗi người 100 mai, cái này muốn bao nhiêu? Chúng ta trong động nhưng có hơn 4000 người. Ta nhất định phải cái thứ nhất đột phá, ta muốn lấy được 3000 tiên ngọc trao giải. Nói thật, ta ba vạn năm trước thì có cảm giác thật." Đông Phương Vũ sáng sủa mở lời, "Thứ hai, Phàm là chịu cống hiến một bộ đính cấp công tở hở tờ IEU áp, đều là có hai loại ngang nhau mức độ công tở hở tờ IEU áp chuẩn thừa. Biến đổi 2, cái này sổ sách người nào không rõ ràng, này lại để cho mình thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Thứ 3, Phàm là có thể đột phá đến chân tiên nhị phẩm, cho phép hắn từ 1000 kiện đính cấp phạm khí giữa tùy ý chọn lựa một kiện. Có thể đột phá đến chân tiên tam phẩm, khen thưởng chứa nhất phẩm chân tiên toàn bộ tinh hoa tiên dịch một lọ. Đông Phương Vũ nói tới tiên dịch, tự nhiên là tiểu hồ lô luyện hóa bán ma đoạt được, bọn họ ở bên ngoài hơn 10 ngày, cái đồ chơi này quá nhiều. Cái này không thể nghi ngờ lại có hấp dẫn cực lớn lực, tuy nhiên bọn họ nguyên bản đều có đỉnh cấp phàm khí, những năm này cơ bản đều bại bởi hoặc bán cho Hắc kiện, nghèo đến một cái so mọt sạch sẽ. Cho bọn hắn đỉnh cấp phàm khí, quan trọng còn có để bọn hắn tại một ngàn kiện bên trong chọn lựa, đây nhất định có thể tìm tới thích hợp nhất, có thể không tâm động sao? Quả thực là cảm xúc bình thường. Tiên dịch, tương đương với nhất phẩm chân tiên toàn bộ tinh hoa, lão thiên gia của ta, đây là trí bảo a. Hắn đây là cấp sạch một cái đại phái sao? Phát bao lớn đại. Thứ tư, tông muốn thành lập đường, theo thứ tự là lấy nguyện bản quản sự đệ tử làm chủ trưởng lão đường. Từ đó về sau một điện trưởng lao chính là ta tông thái thượng trưởng lão, lấy một vị quản sự đệ tử cầm đầu giới lộ đường, phụ trách tông kỷ hòa chấp tở hở tở y hễ u áp, lấy một vị quản sự đệ tử cầm đầu quỷ hoa đường, phụ trách trấn hương ta tông truyền thừa, đồng thời cũng vì ta tông chế tác đại lượng có thể cung cấp tiêu thụ thương phẩm. Ba vị này đương chủ, liên tử quản sự các đệ tử chính mình để cử. Trong động yên tĩnh không một tiếng động, liên tục tam đường đều từ nguyên bản quản sự đệ tử đường, bọn họ là hài lòng, nhưng những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó. Quản sự các đệ tử lộ ra hài lòng biểu lộ, đột nhiên cảm giác để Đông Phương Vũ làm chủ cũng không tệ. Đông Phương Vũ tiếp tục nói: "Ta bổ nhiệm Hoàng Thái Cực vì chiến đường đường chủ, phụ trách chọn lựa một nhóm thiện chiến năng lực sư huynh đệ, vì ta tông chi lợi nhận." Hoàng Thái Cực đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, tinh quang lập loé, giờ khắc này, hắn quả nhiên cảm giác so với ban đầu lắm tài tu lúc muốn quang vinh hơn nhiều. Lúc này, hắn đối với Đông Phương Vũ đã khăng khăng một mực. "Ta bổ nhiệm Hắc Kiện vì tài đường đương chủ, phụ trách sử dụng chính mình buồn bán tài có thể làm gốc tông phát tài." Hắc Kiện có chút mờ mịt, hắn cũng không biết chính mình là vui vui mừng, vẫn là rất vui sướng. Dù sao đột nhiên cảm thấy mình giá trị được công nhận, ta bổ nhiệm công tôn lượng hiền đường đương chủ phụ trách tương lai vi bản tông tuyển bản hiện tại, mở rộng thực lực. Sở hữu đường chủ cũng có quyền tự hành bổ nhiệm một đến hai vị phó đường chủ. Tại bây giờ gian nan thời điểm, đường chủ tháng phụng 300 tiếng ngọc, phó đường chủ tháng phụng 100 tiếng ngọc. anh, mọi người con mắt triệt để đỏ, chức quan này thế nhưng là đã có tiền lại có thế a." Đông Phương Vũ ánh mắt quét qua, tiếp tục nói, "Còn thừa hai đường, ta còn có không có vừa ý nhân tuyển, sau này hay nói. Thứ năm hạng khích lệ chính sách, sau này phàm là trải qua trưởng lão đường cùng tông chủ nghị định, vì tông môn lập đại công người, có thể truyền thừa bản tông quỷ trận nguyên Lưu. Nói xong, Đông Phương Vũ đột nhiên đem thanh âm sách cao con tám, hỏi: "Đại gia còn hài lòng?" "Hài lòng?" "Rất hài lòng." "Ha ha ha, rất hài lòng." "Đông Phương Tông chủ, lúc nào phát tiên hoặc a, ta không chờ được nữa." Một biển cùng huyền nhân nhìn lấy Đông Phương Vũ, trong mắt tựa hồ lóe lệ quang, đến độ như thế, còn cầu mong gì? Đông Phương Vũ ha ha cười nói: "Ta một hơi nỗ lực nhiều như vậy, đương nhiên cũng có yêu cầu. Chẳng qua chỉ là một cái yêu cầu nhỏ nhỏ." Đại gia kinh nghi bất định lên, có nhân tâm nghĩ, chỉ sợ sẽ không là tiểu yêu cầu a. "Ta nói hắn chịu đại suất hư đầu." Quả nhiên là có yêu cầu. "Chư vị" Các ngươi làm vị họa tông đệ tử, tự nhiên nên tham gia nghi thức nhập môn. Ta muốn tất cả mọi người là người từng trải, điểm này sẽ không phản đối a. Nguyên lai like là dạng này. Có nhân buông lòng một hơi, có nhân lộ ra càng thêm sùng bái thân sắc. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 825, huyết tính trở về. Đây là một đám lao yêu tinh. Có thể nói, trong bọn họ mỗi người đều đã từng quát tháo phong vân, uy trấn một phương thế giới, là vô số nhân kính ngưỡng lão tổ. Nhưng là, hôm nay, bọn họ đều giống như tiểu học sinh thành kính lễ bái một ngàn bức quỳ họa gọi bái quê hương của bọn hắn, gọi bái bọn họ Tông môn Quỷ Hỏa Tông. Một cái nho nhỏ nghi thức, vài câu ngắn gọn lời thề, lại phản phất lập tức thì hoạch ở lòng của bọn hắn, để bọn hắn đối với Tông môn có tán đồng cảm giác. Đây là bởi vì bọn họ rốt cục nhìn thấy hy vọng. Đông Vương Vũ đang chuẩn bị an bài tiểu nha bắt đầu cấp cho tiên ngọc, thể nội thế giới giữa, phượng Sĩ Hắc Long bắt đầu năn nỉ lên, chủ nhân a, ta quá đáng thương. Cửu biến trước đó gặp người thì tránh, hiện tại còn có tránh. Ta có thể đem khí tức dấu ở chân tiên nhất nhị phẩm, mà lại ta cũng có thể rất nhanh phán định người khác tầng thứ, ngươi phát tiên ngọc lúc cũng nên trước ghi danh bọn họ tầng thứ a. Muốn không tương lai người làm sao phán đoán người nào để bắt đầu? Thả ta ra đi. Đông Phương Vũ ngâm lại cũng thế, lấy trình độ của bản hắn, có lẽ chỉ có Phượng Sí Hắc Long có thể liếc mắt liền nhìn ra người khác tầng thứ. Kết quả là, Phượng Sí Hắc Long gieo họ mà ra. Con hàng này hai chi móng vuốt nhỏ chuyển ra một trường to lớn cái bản, vụt một tiếng nhảy đến phía trên, hai chào đứng thẳng, hai chào đọc ngược, một chi móng vuốt chỉ điểm tứ phương, phiết lấy miệng giọng nói, đại gia dần dần tới đăng ký, trước ghi danh chính mình tầng thứ, lại lấy tiếng ngọc, không muốn chên từng bước từng bước tới. Tiểu nha, tiểu thất, các ngươi qua đến giúp đỡ. Tiểu nha cùng trà tiểu thất không dễ làm mặt phá đành phải qua đến giúp đỡ. Phượng Sĩ Hắc Long ánh mắt quả nhiên sắc bén, rất nhanh liền phát hiện có nhân chơi truyện đứt ở bên trong, ngươi đang sai, ta cũng không phải nhất phẩm trùng kỳ, ngươi đã là nhất phẩm hậu kỳ. Dám mâm ta, lần này không có ngươi tiên ngọc. Người kia hạ cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng đổi giọng biết lỗi, "A, thần lần đại tiên, là ta sơ sẩy viết sai." Phượng Sĩ Hắc Long phát cuồng, nhảy lên 30 trượng, đục vào đỉnh động mới bắn trở về, tốc tốc ra tổ, thanh âm hắn bén mà nói, "Ngươi nói bản Long là thần lần? Người con mắt chó nào thấy ta giống thần lần?" Ngươi cẩn thận nhìn một cái, đây là cái gì? Râu rồng, nhìn thấy sao? Đây là cái gì? Long giác. Đây là cái gì? Ngươi lại sợ sờ, sờ, long lân. A. Ngươi kia hung hăng có chính mình một cái mỹệu giọng tử, chồng chất hạ tươi cười nói, nguyên lai là thần long đại nhân, trách không được ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy hai cố rung động rung động đâu, nguyên lai là long uy quần quần a. Được không, đệ nhất cường giả làm một 100 khối tiên ngọc cũng là không thèm nếm xìa. Phượng Sí Hắc Long đổi giận thành vui, vuốt vuốt râu rồng nói, cái này còn tạm được, chứ có thể viết linh tinh, không thể nói lung tung được. Viết sai. Chút 50 khối ngọc, chỉ cấp 50 khối, gian đe. Những thứ này lão hồ vừa nhìn Cái này 5 cái trảo tản tật thần hẳn rất lợi hại a, mắt quá độc, cũng không dám lại chơi nhiều kiểu, thành thành thật thật thật lòng đăng ký. Phượng Sí Hắc Long gương mặt ngạo các đại thiên tiêu, khi thì lấy quyền nhũ tư, đưa móng vuốt lại bình, ta nhìn ngươi tương đối hiền hậu, nhãn lực cũng không tệ, liếc mắt liền nhìn ra ta là Thần Long. Thì cho ngươi một khối trung phẩm tiên ngọc đi, tuy nhiên tương đương với 100 mai hạ phẩm tiên ngọc, lại so cái kia càng tốt hơn. Ngươi lại còn nói ta là Tổ Long đại nhân, cái này rất có sức quan sát a, khẳng định tiềm lực vô hạn. Cũng cho ngươi trung phẩm tiên ngọc. Khích Tà hống nhìn lấy con thằng này, khinh bỉ lắc đầu. La tiểu nha thật có thể cùng hắn chơi đến cùng một chỗ. Hai cái vị này thích thú, đối với tiên sinh kế toán nhân vật rất là hài lòng. Đông Phương Vũ cảm thấy vui vẻ. Có người, người chính là để hắn làm cái truyền đạn, hắn cũng có thể đem quyền lực chơi đến bay lên. Hắn âm thầm quan sát, phàm là dẫn tới tiên ngọc đồng môn đều lập tức tìm chỗ tu luyện, ngay cả hoàng thái cực, hắc hiện, công tôn lượng hàng ngũ cũng tại lĩnh 400 tiên ngọc sau lập tức biến mất, tu luyện lại thành đại gia tự giác. Đông Phương Vũ lại an bài đôi giải kim hầu thu lấy công tờ hờ tờ y hê chỉ lấy lấy mười mấy bộ về sau, liền có thể thỏa mãn thu một bộ tặng hai bộ yêu cầu. Cái này sinh ý tuyệt đối là Đông Phương Vũ kiếm lợi lớn. Lấy nguyện vọng hầu thân năng lực, đáng lẽ đều có thể đệ bản công tờ hở tờ y e lại càng không cần phải nói giám định công tờ hở tờ y e này một ngàn ngồi quỷ họa trong thế giới đến cấp công tờ hở tờ y e trải qua hắn như thế vượt qua một lần, tự nhiên tuyển ra trong đó lớn nhất chuẩn bị tiềm lực công tờ hở tờ y e Giống đế này, nhất lưu công tờ, -tờ còn có là có khuyết, những thứ này không chỉ có, có thể phong phú Đông Phương Vũ chiến còn có thể vì hống, tiểu nha, Thậm chí là Phượng Sí Hắc Long tìm tới thích hợp công tợ hở tở y e u áp. Rất tới mới công tợ hở tở y e u áp các đệ tử sùng bái mà tán thượng, Đông Vương tông chủ thật sự là lợi hại, không chỉ có có thể tìm tới 5 cái móng vuốt thần lằn, còn có có thể tìm tới lục trị kim hầu tử. Xem bọn hắn từng cái bận bịu quên cả trời đất, Đông Vương Vũ Demix ta cùng hống trở lại Cẩm Tú Sơn Hà đồ các đồng hương trong tính sá. Đối với mình đồng hương vậy dĩ nhiên phải hảo phóng một số, mỗi người đưa ra 1000 được. Sau đó hắn lại dần dần nhất, cho Đem lão nhân ra kinh ngạc đến người, đây chính là tương đương với một tỷ hạ phẩm tiên ngọc. Lại nói cái này gốc bảo dược dược linh cũng quá kinh khủng đi, chính mình cái này đồ đệ tở tở là hào phóng dọa người. Mừng đến hắn giống có tật giật mình một dạng bốn phía loạn nhìn, sợ bị người phát hiện, nhỏ giọng nói: "Đông Vương, ngươi vẫn là đem cái này mai thuốc đưa cho một trường lão đi, đối với hắn, ta kỳ thực cũng không có dạy qua người cái gì." "Ha ha, ngài yên tâm đi, ta cũng cho hắn một gốc, cái này trong động ta cũng chỉ cho ngài hai vị." Mắt thấy đều nhanh rơi lệ, Đông Vương vội vàng lại là một trận ăn ủi. Theo thứ tự bãi phòng ngọc linh lung, Vạn Lý Phong cùng Trâm Dặm Tiên Thi, mỗi người đều là 500 cực phẩm tiên ngọc, đem bọn hắn toàn bộ trấn động đốc. Những người này đối với Đông Phương Vũ đều từng có ân, hắn nhưng là có ân tất báo tính cách. Về phần Kim sĩ bằng Âu sao? Tiểu Nha thân ca ca, cái này là thuộc về thân thích, Đông Phương Vũ đưa lên 1000 cực phẩm tiên ngọc, lại đưa lên chân tiên nhất phẩm tinh hoa dịch 10 lọ. Tại trong lòng của hắn, yêu thú an nhân vẫn có thể tiếp nhận, còn nhân nam nhân, người khác có thể, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Hoàn thành tâm nguyện, Đông Phương Vũ đi ra tinh xá, trong sơn động bốn phía xem xét. Cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy tính toán sư huynh đệ. Dị vãng loại kia ngồi ăn rồi chờ chết đổi phế tràng cảnh lại vô chút ảnh, mọi người nhiệt huyết lần nữa sôi trào. Tại sơn động khác một bên, không ít người đang luyện tập chân khí, hổ hổ sinh phong. Còn có nhân hai hai đánh nhau, chiến ý cường thịnh, ma khí trùng tiêu. Phượng sĩ Hắc Long ngược lại chắp tay sau lưng, huấn luyện viên một dạng vừa đi vừa về sen kẽ, gật gù đắc ý mà không phải lối ra chỉ điểm. Mọi người lúc đầu chỉ là đối với cái này tay cầm phân phát tiên ngọc đại quyền ra hòa mặt ngoài tôn trọng, thời gian dần qua thì kính sợ lên, chỉ điểm của hắn quá đúng chỗ, thuận miệng chỉ điểm thì có thể khiến người ta hiểu ra. Đông Phương Vũ trợn khóc trợn cười, không ngờ phát hiện Hắc Long một cái khuyết điểm, thích lên mặt dạy đời. Hắn vốn là định tìm Hắc Kiến, Công Tô Lượng, Hoàng Thái Cực cùng quản sự trong các đệ tử tuyển ra ba cái đường chủ tâm sự phát triển đại kế, có thể phát hiện đại gia hiện tại toàn thành Vũ Si. Liên tiếp hơn 30 ngày, hắn căn bản không có phát hiện một cái không người tu luyện. Hiện tại, hắn ngược lại thành rối danh nhất một cái. Bất quá, Đông Phương Vũ lớn nhất biết văn võ chi đạo, coi trọng khi nắm khi bông, dây cung căng đến thật chặt dễ sư đây là hang quá hóa trợ, rất dễ dàng xuất hiện sai lầm, lãng phí tiềm lực. Suy nghĩ hồi lâu, hắn đem tiểu nha Phượng Sí Hắc Long hai cái tên giở hơi, còn có đuôi dài kim hầu, trả tiểu thất hai cái nghe lời nhất tìm đến. Để bọn hắn trong động trắng trợn thịt nướng, in dấu bánh rán hành, xào ra các loại mỹ vị ngon miệng thức ăn, lại rót đầy hầu nhi tiểu, lúc này mới dần dần hấp dẫn một số người tới nghỉ ngơi. Tất cả mọi người không biết bao lâu không có dạng này phong túng chính mình, ngoạm miếng thì lớn, uống chén rượu lớn, khoe ý tiêu sái. Vừa mới nhanh sống chưa tới một canh giờ, còn có nhân tại lục tục đến đây. Đột nhiên, có một cái lạ mặt tu sĩ một mặt kích động chạy tới, ở đằng xa thì hướng Phượng Sí Hắc Long hô to, "Thần Long đại nhân, ta đột phá, ta là không là cái thứ nhất." Nhân khen thưởng cho ta 3000 tiền ngọc đi. Phượng Sí Hắc Long kinh ngạc kém chút đem dâu rồng rút ra, kêu to, thì cho ngươi 50 khối tiền ngọc, ngươi cũng có thể đột phá. Hô. Trên diễn tiệc không có bất kỳ ai, tất cả đều chạy về đi tu luyện. Đông Phương Vũ khóc không ra nước mắt. Cồn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 826, vẫn không biến mất sóng điện. Từ ngày thứ 30 đến ngày thứ 60, dấu họa trong động nên đón phá các đệ tử như ở khô hoàn hạ bảo trụ sinh cơ, sinh mệnh hà giống. Tại trận đầu xuân vũ về sau, không thể ngăn cản điệu nô phóng. Phượng Sĩ Hắc Long nơi đó bắt đầu đông như chợ hội. Thần Long đại nhân xưng hô liên tiếp, kích động mà sốt ruột. Liên Hắc Long đều bị lây bệnh, bị ối tiếng cười không ngừng mà đâm xuyên tính vang lên. Phượng Sĩ Hắc Long vui vẻ, loại này chúng tinh phụ nguyệt cảm giác để hắn vô cùng say mê. Vì hôm nay cuộc sống hạnh phúc, dị vương Cửu Biến Chua sót nỗ lực cuối cùng là đáng. Tại hơn 4000 tên đệ từ giữa, có 6 người trước tiên đột phá đến chân tiên tam phẩm sơ kỳ. Trước ca khúc khai hoàn Thái Cực, cái này đầy đủ nói rõ, cho dù là làm ác bá cũng là cần tư chất. Hắc kiện cùng công tôn lượng không phụ sự mong đợi của mọi người, còn có ba vị đều là quỷ họa tông đệ tử cũ, vừa lúc là quản sự trong các đệ tử để cử đi ra ba vị đường chủ. Trường lão Đường Đường chủ tên là Cù Mới, giới luật Đường Đường chủ là Mããn Đường Hồng, quỷ họa Đường Đường chủ là Đổng Minh Châu. Có Đông Phương Vũ tận lực ưu đãi, Cẩm Tú Sơn hà đổ bên trong Đồng Hương toàn bộ đột phá. Trong đó, Huyền Nhân cùng Kim Sí bằng Âu thắng liền hai cấp, đạt tới chân tiên nhất phẩm hậu kỳ. Bất quá, lớn nhất lệnh Đông Phương Vũ vui mừng là một biển, lão nhân gia ông ta không chỉ có khôi phục như cũ tu vi, mà lại nhất cử đạp vào chân tiên cửu phẩm, bắt đầu ngóng nhìn kim tiên. Đông Phương Vũ đương nhiên cũng sẽ không thả tu hành, nhưng bọn hắn liền không có những thứ này các bạn đồng môn nhanh. Tất cả mọi người tại hậu tích vọng, bởi vì bọn hắn càng thêm lưu việt. Đông Phương Vũ tử không kê kiện, các huynh đệ của mình luyện hóa đều là cực phẩm tiên ngọc, phục dụng đều là vài vạn năm bảo dược luyện hóa linh dịch, bọn họ cần chẳng qua là thời gian. Những ngày này, Đông Phương Vũ một mực không có trung đoạn cùng Diêu Lộ Hoa liên hệ. Đó cũng không phải Đông Phương Vũ quá nóng nội, chốt là Diêu Lộ Hoa tâm hồn đã bị chinh phục, mỗi ngày không tìm Đông Vũ trò chuyện hai câu biết mất ngủ. Khả năng có nhân sẽ cảm thấy kỳ quái, quỷ họa động không phải có thể che đậy thần nhiệm sao? Là sao còn có thể liên lạc Đây chính là phân thân diệu dụng. Diêu Lộ Hoa truyền niệm trước bị nhân hùng phân thân tiếp thu, mà phân thân cùng bản tôn ở giữa chỉ cần tận lực muốn giao thông, lập tức liền có thể biết được ý nghĩ của đối phương. Phân thân hiện tại liền giống với bản tôn thất thần lúc trạng thái. Đang thất thần lúc, nhưng có khả năng căn bản không biết mình đang miên man suy nghĩ thứ gì, nhưng một khi nghiêm túc hồi tưởng, ngay lập tức sẽ minh bạch, nguyên lai mới vừa rồi là nghĩ cái này a. Vừa mới bắt đầu lúc, Diêu Lộ Hoa chỉ là truyền lại tác hỏa nhai vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, thủy chung tại sát thần đạo trận Chú lưu rất nhiều người viên, đều không có giá trị gì, Đông Phương Vũ cũng không có để ở trong lòng. Thời gian vội vàng mà qua. Trong ngáy mắt Đông Phương Vũ trở về dấu hoạt động đã nửa năm, các bạn đồng môn tu hành độ cũng đều chậm lại. Hiện tại, toàn động còn có đang tăng nhanh như gió, chỉ có trà tiểu thất một người. Yêu ai yêu cả đừng đi, cái này đã từng sinh hoạt rất đáng thương ký nữ, hiện tại thành dấu hoạt động vật các tưởng, người người đều nguyện ý dạy nàng. Tu vi của nàng một đường đột phá, hiện tại đến nguyên anh hậu kỳ, ước chừng tương đương với hồn vũ đại lục ngũ phẩm vũ sư. Thừa dịp tất cả mọi người đang điều chỉnh thời cơ, Đông Phương Vũ xuất lĩnh sáu vị trưởng chủ, cộng đồng bái kiến một điện, ký càng nghiên cứu, bắt đầu tay tập thể đạo vòng chuẩn bị. Lần này đạo vòng có thể thành công hay không quan trọng là có thể hay không tạo thành quỷ họa động y nguyên tồn tại giả tượng. Cái này muốn bọn họ ở đây động bố trí cường đại phòng ngự quỷ trận, tần khả năng lấy giả làm giả, tại bọn họ lấy đi một ngàn bức tinh phẩm quỷ họa về sau, vẫn có thể bảo trì khá mạnh phòng ngự năng lực. Tôi lý tưởng trạng thái là, tác hỏa nhai từ đầu đến cuối không có hiện bọn họ đã đi. Hiện tại, Đông Vương Vũ không thiếu hạ phẩm tiên ngọc, toàn bộ trong động tuy nhiên chỉ có một điện cùng hắn, lại có 13 vị đệ tử cũ hiểu bố trí quỷ trận, cũng may làm việc lật vật nhân thủ không thiếu. Tại một điện tự mình chỉ huy hạ, hảo đại mà tinh tế công trình tại đều đâu vào đây tiến lên. Những thứ này lao yêu tinh nhóm lập tức minh bạch cao tầng dự định, từng cái kích động rung động, hừng quang đầy mặt. Có người vờn y mà bắt đầu trưng diện, đem nhiều năm phụ bội chiến bảo đều mặc dệt cho áp chủ thượng, liền chờ Đông Phương Vũ ra lệnh một tiếng, giết ra tòa này nên nguyên rủa lừng giam. Chơi không phụ người có lòng. Một ngày này, Đông Phương Vũ chính cùng theo một điện một bên kiểm tra bọn họ mới an bài quỷ trận, một bên nghe hắn giảng giải trận gở hở tở y áp quỷ biến tinh tú, động nhiên hắn thu đến khiến người ta phấn chấn tin tức. Sát thần tinh là một tòa tu chân văn minh tương đương đạt đến cầu, gần như chỉ ở tinh này phía trên thì có mấy cái lớn ma phái, tiên tông Mà tại sát thần tinh trung quanh, cũng có thật nhiều tinh thần tu chân tương đối đạt, trở thành một tròm sao hay tâm. Nguyên cớ, thời gian dài, mọi người liền đem mảnh tinh vực này xưng là sát thần tinh vực. Gần nhất, một tòa di tích đột nhiên xuất hiện. Nó vậy mà liền tại sát thần trong tinh vực một khỏa chỉ có cấp thấp tu chân văn minh tinh thần phía trên. Lúc đầu, trên tinh này đột nhiên có lưu quan hướng tiêu, cho dù ở cách nhau rất xa tinh thần phía trên đều có thể nhìn thấy. Cái này rõ ràng là có trọng bảo xuất thế dấu hiệu sát thần tinh vực các lao tổ nhau nhau tới lại phát hiện cái này tinh thần yếu ớt đáng sợ, lấy tu vi của bọn hắn, mặc dù tiểu áp chế cũng vô tờ hở tờ y eo áp leo lên này tinh. Không phải là không có nhân nghĩ tới trực tiếp đem chọn cái tinh luyện hóa, luyện ra trọng bảo. Đáng tiếc quá nhiều người biết, dù sao nhân môn khả úy, ai cũng không nguyện ý để người khác biết chính mình đã từng luyện hóa một cái có vài chủ cước phạm nhân tinh cầu. Kết quả là, hơn 10 vị lao tổ cần phải ngồi xuống đạt thành chung nhận thức, các phái chân tiên tam phẩm trở xuống đệ tử tới đây săn tìm tinh tác, bằng bạn sự, bằng cơ duyên, người nào có đại khí vận, bảo bối chính là của người đó. Mà các hỏa nhai chỗ tinh thần khoảng cách bảo bối xuất thế địa phương khá xa, trên thực tế, bọn họ khoảng cách sát thần tinh đều có 3 ngày nhiều phi hành khoảng cách. Nhận được tin tức về sau, bọn họ vì tranh thủ thời gian, liền đem tập kết tại sát thần tinh trên đệ tử toàn bộ phái ra, y đồ nhúng chàm cái thế kỳ bạo. Đây tuyệt đối là cái cơ hội trời cho. Nếu như không phải việc này là Diêu Lộ Hoa tự mình chuyển đến, Đông Phương Vũ đều muốn hoài nghi là cái bẫy dập. Đông Phương Vũ quyết định tập nhanh, lập tức hành động. Toàn động 4.174 tên đồng môn tại trong vòng nửa canh hoàn thành tập kết, dựa theo Đông Phương Vũ mệnh lệnh, không cam lòng chia ra tiến vào 14 quỷ họa cửa dãy. Vì trấn hung đại kế, bọn họ vẫn không thể bại lộ, nhiều nhất tạo thành một phần nhỏ nhân phá vòng vây giả tựa. Sau cùng, lưu lại tấn công chỉ có Đông Phương Vũ, một biển sáu tên đường chủ cùng 11 tên tu vi đạt tới chân tiên nhị phẩm đỉnh phong đệ tử. Vì tận khả năng ẩn giấu thực lực, Đông Phương Vũ liền tiểu nha đợi đều không có thả ra. Hắc Kiện hưng phấn trên mặt gần xanh thỉnh thỉnh chực nhảy. Công tôn lượng cũng càng không ngừng nháy mắt trái, giống như có rút một dạng. trước một khí thế hung mà nhìn Vũ, khẩn trương Vũ Hắc nhãn, nói: "Hắc Đường chủ, lại cống hiến mấy bộ phòng ngự khai dịch swap đi. Hắc Kiện mặt đỏ lên, cũng không dài dòng, lập tức lấy ra 18 kiện phòng ngự đỉnh cấp phàm khí. Đông Vương Vũ cũng không khách khí, nhặt một bộ hắc ngọc khai xuyên. Hắn đỉnh cấp phàm khí tuy nhiều, loại hình phòng ngự thật đúng là không nhiều. Tuy nhiên cái này so ảnh một chiến khai kém xa, nhưng nhà giàu không làm thịt tỷ phí. Nhìn tất cả mọi người mặc gịt swap trụ chỉnh tề, Đông Vương Vũ bắt đầu an bài, "Chư vị, một hồi chúng ta biết giết tiến bán ma lãnh địa, chúng ta muốn làm chính là tại bán ma vây bên trong, dết ra chí vương không người không gian." Đến lúc đó Tập nhất vị nhị phẩm đệ tử tiên tiến nhập một trưởng lão quỷ họa không gian, những người khác cùng ta pha vây. Đại gia tuy nhiên vô cùng nghi hoặc, nhưng đều gật đầu linh mệnh. Ta làm mũi tên, ngài đến mục hậu." Đông Phương Vũ nói xong, phát ra định giới kỳ thương đi đầu lao ra. Ngoài động vẫn là đỏ thấm đất khô cằn, cùng phong mang theo thê lương tiếng gạo để thi cho buổi lấy trời. Đông Phương Vũ nhìn có chút bực bội, có thể những người khác hương phấn mà cuồng hô lên. Nồng đậm như vậy tiên khí a, quá dễ chịu, ta giống như lại cảm thấy đến đột phá dấu hiệu. Ồ, đây mới là tiên giới, tử đã sớm nên giết đi ra, cho dù là chết. Đông Phương Vũ ngạc nhiên, cần phải tranh thủ thời gian nhắc nhở, chư vị, cẩn thận bán ma. Lời còn chưa dứt, Phù Thiên cái địa bán ma cỡi thiên mã gào thét mà đến, đem bọn hắn trùng điệp vây quanh. Giết a. Quỷ Họa Tông 10 chiến hảo hãn cùng chung mối thủ, chiến lực cường hãn, hiện lên một hình mũi khoan, bổ sóng trăm biển, hung ác giết ra ngoài. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 827, dấu đi mũi nhọn liễu duyệt. Không có cái gì so sóng vai chiến đấu càng có thể nhìn ra đại gia chiến lực cường Vương Vũ giống như một đầu da biển giao long, cảnh đều tan tác. Tại hắn cái này sừng trước tiến đấu chỉ uy hạ, 19 tên quỷ họa tông phục hưng danh thần như một chi báo thủ chi tiễn, lập liệt bắn vào bán ma của quận. Đại gia cảm thấy kinh ngạc, Đông Phương Vũ một người nhất thương quá bạo lệ, mũi thương nhìn như cực nhẹ sảo mà một điểm, liền có thể để cuồng hướng ma đến bán ma nộ tung, đây là cỡ nào cách xa lực lượng so sánh. Một biến đối với Đông Phương Vũ chiến lực cũng là tán thưởng không thôi, trong qua hắn càng nhiều hơn là nghi hoặc. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đào tàu đâu? Tắc hỏa nhai cấu trúc cái này chiến lĩnh vực, lối ra duy nhất cũng là sắt thần trận, bầu trời khẳng định có chẳng lẽ đại gia muốn thông qua sát thần đạo trận chạy trốn? Một cái Tác Hỏa Nhai, Quỷ Họa Tông đều đối phó không, còn dám khiêu khích Sát Thần Điện uy nghiêm. Đây chính là Sát Thần tinh vực cổ xưa nhất thế lực một trong. Đúng lúc này, Đông Phương Vũ cảm giác đã giết tới hạch tâm khu vực, nơi này đang đứng ở Quỷ Họa Tông cùng Sát Thần đạo trận trung gian. Nếu như nói Tác Hỏa Nhai còn có giám sát, nơi này nên là chỗ yếu nhất. Đông Phương Vũ hét lớn một tiếng, trừ vị đệ tử, vây ra một cái sân chủ lệnh, đã giết đến tử ứng, mình xuất lính chúng đệ tử hiện lên hình vòng ra ngoài. Đem Đông Phương Vũ Lưu ở giữa. Vương nghĩ, Phượng Sí Hắc Long ra trong sân bây giờ. Lâm. Một tiếng to rõ mãnh liệt long ngâm vang lên, Phượng Sí Hắc Long bảy già thiên trượng tở hở tở y e u a tướng, hai chi đen nhánh long trảo hướng về hư không hung hăng xé ra. Bảnh. Như là xé rách da châu sống buồn bực thanh âm, hư không lộ ra kinh khủng vết nứt. Đông Phương Vũ vội la lên, cả sảnh đường người, đem 11 tên nhị phẩm sư đệ thu hồi. Đại gia ánh mắt xéo qua sớm đã kinh gặp một đầu thiên hắc Long, hắc như ở tại ánh sáng, đáy lòng kinh căn bản là không có cách miêu tả, gặp hắn một chút xé rách hư không, càng là triệt để bị chấn động. Mã Đường Hồng vội vàng bắt chuyện 11 tên đệ tử tiến vào hắn quỷ phiến, sáu thiên đường chủ lẫn nhau hiệp hộ, từng cái lui ra khỏi chiến trường, đi theo Đông Phương Vũ đạp vào thần long, một điển cái cuối cùng đạp vào. Lâm. Hắc Long lại giãy giào, phượng thí một cái, cùng phong gào thét, thổi đến bán ma như là lá khô bay lên trời. Hư không dần dần lập đầy, phản phất không có cái gì sinh. Bán ma trong mắt tràn ngập hoa mang, mà thiên mã trong mắt làm theo tất cả đều là sợ hãi. Lần thứ nhất xông ra vết nước không gian, bọn họ đã đi vào tinh không mêng mông, người xếp bằng ở lòng trên cổ, mục điển bọn người đến nay như trong động. Hắc cứng họng mà nói, Đông Phương, Tông chủ Con rồng này là ở đâu ra? Không phải là người đầu kia ngũ trảo thần lần a? Lâm. Phượng sĩ Hắc Long đột nhiên về, Long Tình giữa bắn ra rực rỡ thần quang, suýt nữa đem mọi người toàn bộ vung ra. Người là người mù sao? Người ở đâu gặp qua như thế uy vũ thần lần? Hắc Long thanh âm như là cựu thiên thần lôi, chấn động đến đại gia Lô Thái ông ông chửng hượng. Hắc Kiến Dọa đến sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói, là ta có mắt không tròng, Thần Long đại nhân ngươi quả nhiên uy vũ, ngươi là ta đã thấy uy mà nói, cái này còn được, ta thích nói người. Hoàng Thái thấy âm thầm kinh hãi. Muốn nhớ ngày đó chính mình còn muốn cùng Đông Phương Vũ đối nghịch, đây quả thực là tìm đường chết. Kinh ngạc nhất mà đương nhiên là một biển, hắn hoảng sợ hiện, liền hắn đều không ngờ ra con rồng này cảnh giới, lại liên tưởng hắn vừa mới sẽ rách hư không cùng tuấn gì, khẳng định là kim tiên trở lên a. Đây quả thực là không có không khả năng a. Đông Phương Vũ bất quá là một vị tiên nhân, mới vừa tới đến tiên giới hơn một năm một chút thời gian, tại sao có thể có kim tiên đại năng chịu giúp hắn? Hắn có chút ngộng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Phượng Sí Hắc Long thông qua phi hành đến nghỉ ngơi, tích lũy sức chân lượng lại lần nữa tuấn gì. Hiện tại, hắn có chút hối hận, lúc trước không nên đem sau cùng mấy cái cái truyền tống trận đều nổ, cái này muốn để cho mình nhiều chạy vài ngày. Một đường không nói chuyện, rốt cục can toàn trở lại Nhân Hùng Vân Thân ẩn thân tinh thần, cũng chính là Phượng Sí Hắc Long vì chính mình cựu biến sau chuẩn bị ẩn thân phúc địa. Đại gia không làm kinh động tinh cầu này trên bất luận cái gì thổ dân, thần không biết, quỷ không hay đi vào ngọn núi nhỏ kia cốc. Trong sơn cốc bảo dược đã sớm bị Nhân Hùng Vân Thân ăn sạch sẽ, cũng chính là dựa vào những thứ này bảo dược, hắn cũng vừa mới đến Tam phẩm sơ kỳ, này cũng vặn có thể dùng cho che giấu hắn cùng bản tôn chiến lệnh. Sơn cốc lại nhỏ Dung nạp 4000 người cũng không có vấn đề. Lam Quỷ họa Tông tù phạm nhóm lần thứ nhất tự do xuất hiện tại tiên giới giữa thiên địa, cơ hồ người người đều là lệ rơi đầy mặt. Vài vạn và năm tù phạm kiếp sống không phải người bình thường có thể hiểu được. Có nhân phủ phục ở trên mặt đất, nâng lên bùn đất giống bưng lấy chí bảo. Có nhân hoa chân mùa tay, tung kiếm của ca. Có nhân tự lẩm bẩm, mà Trinh." Một biển trinh trinh mà nhìn lên bầu trời giữa phiêu đáng mây trắng, cái kia đã từng là chính mình hâm mộ nhất đồ vật, tự do. Một hàng bẩn nước mắt từ cái kia khô gầy gương mặt trượt xuống, toàn thân run rẩy lên thật sự là hắn đem Đông Phương Vũ nhìn thành quỷ họa tông phục hưng hy vọng, nhưng hắn đem hy vọng này ký thắc vào vạn năm phía trên, có thể nào nghĩ đến, lúc này mới không đến 2 năm, bọn họ liền đã độn hợp kim có văn khóa. A, ta vì cái gì nghe trong sơn cốc này tràn ngập khí tức của linh dược, nghe thì làm cho tâm thần người sảng khoái. Đúng a, không chỉ có tiên khí nồng đậm, mà lại mùi thuốc kỳ nồng. Phượng Sí Hắc Long sớm đã biến hóa ra bản tướng, lại khôi phục ngũ trảo tiểu thần lần bộ dáng, người khác đứng thẳng đi đến trong đám người, nhặt một tảng đá lớn leo lên qua, hung hăng ngẩng cao lên đầu tang hắn một cái mới nói, đây là bạn long động phủ một trong, lòng đất có chôn trên bạn năm bạo dược linh căn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh trưởng. Lúc này, người biết chuyện đối với chi này bỏ túi tiểu long đã là cực độ kính sợ, mấy cái cái đường chủ tất cả không người hành lễ. Một điển tự mình hành lễ nói, cảm ơn Kim Tiên đại nhân trưởng nghĩa viện thủ, một điển đại biểu quỷ họa tông cảm ơn đại nhân. Kim Tiên? Ông trời của ta, nào có Kim Tiên? Cái gì? Đâu này thản hẳn là Kim Tiên. Người im miệng cho ta. Không có lễ phép, đây là thần long đại nhân, ta thấy tận mắt lão nhân gia ông ta hóa thân trưởng thần long, hắn đây là có ý hóa thân bình thường mà tôi. Ngươi thật sự là nhục nhãn vầng thai." Phượng Sí Hắc Long cực kỳ đắc ý, nửa nghiêm mặt vừa muốn nói vớ nói vẩn, đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Vũ chính nắm lấy chính mình, vội vàng đổi giọng, "Không cần khách khí, Đông Phương Vũ sự tình, chính là ta sự tình, cái này không tính là gì. Sơn cốc này có chút ít, không có ý tứ. Còn có không có ý tứ. Đông Phương Vũ sự tình, cũng là chuyện của hắn. Ông trời của ta ra, chúng ta tông chủ quá lợi hại." Mọi người nhao nhao kinh ngạc, rốt cục tình nộ, nhao nhao hướng Đông Phương Vũ hành lễ, reo lên, cảm chủ ân tứ mạng, "Chúng ta vĩnh viễn đi theo tông chủ, trấn hung quỷ hòa tông. Cảm ơn Đông Phương tông chủ." Tông chủ và tuế. Đông Phương Vũ cười, các sư huynh đệ rốt cục đối với tông môn có quy chú cảm, đây là thành công cơ sở. Hắn ha ha cười nói, chư vị, chúng ta gánh nặng đường xa, trước, chúng ta còn muốn mở rộng tông môn, bố trí quỷ trợ, đem tông môn dấu ký đi. Đại gia không muốn khổ sở, vừa mới thu hoạch được tự do liền muốn phong tông, chúng ta muốn biến hóa đau thương thành sức mạnh, chỉ cần chúng ta cường đại, nắm giữ cùng tác họa nhai chống lại lực lượng, chúng ta nhất định sẽ giết ra tới. Đúng, chúng ta còn muốn tu luyện, còn cần đề bản. Kỳ thực cái này không có gì, đối với dấu hoạt động, hiện tại tốt hơn bảy và lần. Chỉ ít, chúng ta đời sau không dùng làm chiến nô. Đông Vương Vũ nhìn lấy Hưng Phấn Đàm môn, hắn không khỏi cảm khái, đi vào tiên giới, cái thứ nhất tiểu mục tiêu rốt cục đã tới, có lẽ chính mình nên khác nhiều đừng ra. Về phần nơi này, thì giao cho nhân hùng phấn thân tốt. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự tớ có động lực làm việc. Chương 828, kim tiền thoát xác. Quỷ Họa Tông Bạch Phế đại hưng, Đông Vương Vũ quyết định đem nhân hùng phấn thân, đôi rải kim hầu, Phượng Sí Hắc Long cùng trà tiểu lại, tông, ý, tự mình chế phát triển quy hoạch. Đầu tiên dọc theo tòa sơn mạch đem phúc địa phát triển, cũng lấy 1000 bức quỷ họa làm cơ sở, thiết trí cái mới Phong Tông đại trận, việc này tự nhiên giao cho trưởng lão đường cùng giới luật đường đi làm. Tiếp theo, mới đảm nhiệm truyền công đường đường chủ Phượng Sí Hạ Long, tàng kinh đường đường chủ đuôi dài Kim Hầu cùng chiến đường đường chủ Hoàng Thái Cực cầm đầu, đốc thúc đệ tử tu luyện để bản. Các đệ tử nhóm tu vi đạt tới bộ mặt hoàn toàn đổi mới lúc, khai thiên tông mới có thể dần dần khai tông. Lúc này, lấy họa đường cùng tại đường làm chủ, đem thông qua tiểu hình tranh quạt suy nghĩ, dần, dần hình thành tông Mà càng quan trọng hơn là lấy hiền đường làm chủ, bắt đầu tuyển nhận tinh này trên đệ tử ưu tú gia nhập tông môn, đây mới là tông môn lần nữa chấn hưng kế hoạch trăm năm. Đây là một cái cực kỳ lâu dài kế hoạch, từ triệt để phong tông đến dần dần có chút ít đệ tử tại hành tàu giang hồ, không biết cần trải qua bao nhiêu năm. Đông Vương Vũ đương nhiên không có khả năng liền bạn tôn đều lưu lại, hắn vị quỷ họa tông đã làm đủ nhiều. Sau cùng, hắn lại đem gần 5000 kiện đỉnh cấp phàm khí cùng đại lượng tiên ngọc lưu cho nhân hùng phân thân, lặng lẽ mang theo hống, Xạ Tà cùng Tiểu Áp rời đi. Bọn họ không thời gian đang gấp, ngồi một khung phi trùng, thi thì uống rượu, ăn linh quả, thịt khô cùng bánh rán hành, bắt đầu tiêu sái dạo chơi. Tống Nai lấy cả rốt, lầm bẩm: "Ca à, ngươi nói cái kia hắc thần lần nói lời rựa vào không đáng tin cậy. Một cái nhỏ yếu tinh thần bên trên sẽ có đan tiên bảo đỉnh." Tiểu Áp kỳ thực thẳng sùng bái vượng sĩ Hắc Long, có chút không cam lòng nói: "Chúng ta thì không nên giữ hắn lại, mạnh mẽ như vậy một cái miễn phí đả thủ, mà lại sống vô số năm, trong đầu tất cả đều là tàng bảo đồ." Đông Phương Vũ khó được uống rượu, mà lại lúc này thả kế tiếp đại tâm sự, uống đến đặc biệt thoải mái, hắn chậm rãi xé bánh gián hành, nói, "Ta không cho hắn theo chúng ta, cũng không toàn vì bảo vệ Quỷ Tông. Nếu như bộ dạng tiết lộ, có hắn cũng không giữ được." Hích Tà chân chất mà hỏi thăm: "Ca à, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn cùng chúng ta không phải người một đường?" Đông Phương Vũ ha ha cười, hắn tuy bệnh tật đầy người, nhưng còn có phục tùng quản lý. "Ta là nghĩ tới chúng ta không nên làm nhà ấm bên trong Đông Hoa. Chúng ta không cần hắn bảo hộ, ngược lại, chúng ta cần nhất cũng là các loại mạo hiểm cùng gặp chất trở đó luyện. Ba người các ngươi từ huyết mạch trên giảng, cái nào không mạnh bằng hắn nhiều, hắn đều có thể thành tiểu kim tiên, huống chi chúng ta." Tiểu Áp nhất thời lăng lâng, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, ngon lành là nói, "Cũng thế, có thể những bảo tàng đó đâu?" Thì hắn cái kia lắm lời tính khí Của ta cùng nguyện vọng hầu thần phân thân tại, hắn cái gì không được nói cho chúng ta. Ha ha ha. Huynh đệ bốn cái thoải mái cười to. Bọn họ tín mã từ cương, dùng gần 30 ngày mới vừa tới mục đích. Theo Phượng Sí Hắc Long dặn dò, nơi này chỉ có thể tiếp nhận chân tiên tam phẩm trở xuống uy tiểu áp, ích ta đành phải về Đông Phương Vũ thể Nội Thế giới bế quan. Xâm nhập trong tinh thần, bọn họ lập tức liền phát hiện vấn đề. Khắp nơi đều là được sát thông thông tu sĩ, có rõ ràng là kết bạn mà đến tán tu, còn có người mặc thống nhất phục sức, nên là tông môn đệ tử. Bọn họ đều cùng mình cùng đường, tại trên đường đã lộ ra bất hiệt bộ dáng. Hống nhìn lấy nói: Ta nói hắn không đáng tin cậy a. Cái này nào giống có bí ẩn gì đâu phụ. Nhiều người so phường thị đều chen chúc. Đông Vương Vũ cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng, chẳng qua đã đến, đoạn không có quay đầu bước đi đạo lý, đành phải kiên trì tiếp tục tiến lên. Hắn chuyển niệm tiểu áp cải biến một chút tướng mạo, dù sao hai người bọn hắn từng tại sát thần đạo trận lộ mặc qua, tại trong cùng một chòm sao, nói không chừng liền có thể gặp được người quen. Dân dân tiến vào đại sơn, tu sĩ càng ngày càng nhiều. Vương Vũ bọn họ khá là kiêm tốn, xa xa treo đại đội đoàn ngũ. Một tên cường đại hán cực kỳ ánh, vai khiêng một cái vùng kim thiết trượng. Hơi trao đảo một cái liền có thể ngăn cản 2 phần 3 đường núi. Hắn là chân tiên tam phẩm, mà lại dài đến lại dạng này hung, rất nhiều đồng dạng hung hãn người đều để cho hắn, không dám cùng hắn tránh phong. Hắn thấy có người chặn đường, lập tức hô to, không có mắt a, còn chưa tránh ra. Tiểu Áp không cam lòng, dẫn theo mỹ nhân Âu liền muốn tiến lên, Đông Phương Vũ thản nhiên nói, xem kịch. Tiểu Áp cứng đờ, muốn bực uống lên tụ tới. Lại đi về phía trước, bốn đầu tinh tráng hắn tử giơ lên một thừa mềm kiệu, một vị mỹ lệ thoát tục áo trắng thiếu nữ tựa ở mềm trong túi quần, nhìn quanh tự nhiên. Một tiên sư ra một dạng nam tử dong đưa quạt giấy, thỉnh thoảng cùng thiếu nữ nói lên một đôi lời, đùa nàng che miệng mỉm cười. Trong chốc lát, cường trắng đại hán đã đi tới mềm tiệu về sau, vô cùng thiếu kiên nhẫn mà bãi xuống vùng kim thiết trượng, có chủ tâm muốn đem bọn hắn liền nhân đem tiệu vén bay ra ngoài. Tiểu áp có chút nổi giận, bất đắc dĩ ca ca cũng không mở miệng. Đột nhiên, người sư ra kia quạt giấy tuột tay, như thương ứng qua khe, trong nháy mắt điểm tại thiết trượng chuột ran. Đông Vương Vũ mắt không chịu được lại. Chàn chê cư lực, bành trướng mà ra. Theo một tiếng vang thật lớn, vùng kim mà từ đó được gãy. Nặng nghề hai đoạn đoạn trượng giống như vi phạm định luật vật lý, giống như cây kéo kẹp hướng chủ gian, đại hán kia đầu giống mục dưa hấu một dạng bạo liệt. Mà lúc này, trôi này quạt giấy tiêu sái mình tại không trung dũng nhiên mở ra, một cỗ kinh lực lan tràn ra, vừa vặn ngăn trở tất cả máu tươi cùng thiếu nữ ánh mắt. Hống đem sau cùng một đoạn nhỏ cả rốt ném vào trong miệng, hai tay lẫn nhau đập, hướng tiểu áp nói, học tập lấy một chút, mọi thứ đều muốn bảo trì bình thản. Đông Phương Vũ mỉm cười. Tiểu Áp có chút nhìn chân trối, thật không nhìn ra cái này bị ổi sư gia có cái này một thân bản sự. Trên đường tu sĩ lộ ra nghiêm túc ánh mắt, không được rời xa chủ này bộ sáu người. Ngược lại là Đông Phương Vũ ba cái một một bên xem phong cảnh, một bên dần dần tiếp cận. Đông Phương Vũ thần hồn cường đại, hai tính mắt tinh, chỉ nghe người sư gia kia nói, "Tiểu thư, tòa kia vừa mới phá phong bảo tàng thì tại phía trước Thâm Quốc bên trong. Chỉ có tại chung quanh nơi này phía trên ngọn núi lớn mới có thể chuẩn xác nắm giữ di tích mở ra thời gian. Cái này cốc trung quanh dãy núi đã bị các đại thế lực chiếm đoạn, nghe nói này tòa đỉnh núi tán tu khá nhiều, chúng ta chỉ có thể ở đây thử vận khí một chút." Tiểu thư hiển nhiên nương quen, làm nói, "Chẳng lẽ còn có nhân dám ngăn trở chúng ta hay sao?" Sư gia lắc đầu không nói. Đông Phương Vũ âm thầm quan sát Theo Sơn hình dần dần cao trung quanh tu sĩ tầng thứ đã càng ngày càng cao hiện tại kém nhất đều đã là chân tiên nhị phẩm một khi là đấu tuyệt đối phiên thức những người đi đường nghị luận ở Mỹ các nơi có người hay không nghe nói là cái gì di tích di tích bên trong lại là cái gì không biết ta liền vì cái gì không thể vào cốc, ngược lại muốn leo núi cũng không biết dù sao là đến tìm vật may theo phân uốngúc canh. dần dần phía trước trên đường núi nhân rõ ràng chặt trội bốn người kiệu nhỏ từ đô đi có chút khó khăn mọi người không giải người xưa ra kêu cầmến chấp tay hỏi chư vị lại cả là sao không đi về phía trước mọi người nhau nhau la hét Tắc hỏa nhai thế mà tới gần 100 nhân, chứng cứ này tòa đỉnh núi, không cho phép bất luận kẻ nào lên. Người sư ra kia trên mặt thanh bạch bất định lên, sương sở trinh rất lâu mới hướng trong tiểu thiếu nữ nói, "Tiểu thương, nếu không chúng ta đổi lại cái đỉnh núi thử một chút." "Không đổi, không đổi." Tắc hỏa nhai rất lợi hại phải không? Không phải liền là một cái nhị lưu thế lực sao? Sư ra bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, trộn mắt thấy bốn phía, giống như rất mất mặt mở rộng. Những người đi đường cũng đều đồng tình nhìn lấy hắn, phảng phất cảm động lây. Chỉ chốc lát sau, mọi người kỳ quái hơn, mấy người này đối với tiểu tổ tông không có cách, đi qua cũng liền đi qua. Vì cái gì cái này ba cái tuổi quá trẻ đẹp trai tiểu tử cũng như thế không kiến thức. Vờn ý mà theo sau. Chẳng lẽ là có trọ vừa nhìn. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 829, sững sờ sợ hình hình sợ, sợ căng hảnh. Đông Vương Vũ huynh đệ ba người như là ngắm cảnh du khách, thản nhiên đi theo mềm tiểu đằng sau, tiếp tục leo núi. Một số tán tu khiết mũi coi thường, một cái nhị phẩm đỉnh phong, hai cái tam phẩm kỳ, cũng dám châu ầm lên núi, có biết hay không phía trên có bao nhiêu tam phẩm. Không biết cái nào góc viên tới, tại địa phương diệu quen chưa thấy qua bao lớn sân vườn. Đại gia chờ coi đi, lập tức có bọn họ để mắt. Đông Phương Vũ nhìn không chớp mắt, huống cùng Tiểu Nha cũng không dễ làm, tại cả đám xôn sao nghị luận bên trong, bọn họ đã đi theo cái kia mềm điệu lên tới đỉnh núi một cái bình đài. Cái này bình đài chỉ so với chúng tán tu ngắm nhìn địa phương cao hơn nửa mét, lại là chỉ có một đám rõ ràng là người đồng tông, địa phương lộ ra vô cùng dữ giả. Người sư gia kia cười ha hả, vừa mới nhấc tay làm lễ, còn chưa mở miệng, bình đài tới gần sơn cốc một phương một cái nam áo bào xanh đã lạnh lùng Cái này nam tử nhìn tướng mạo ước chừng hơn 30 tuổi, hai lông mày phi nhập tấn kết lần này tới lần khác lại là trơn mắt, nhìn qua không nói ra được không thoải mái. Sư ra mặt đen xuống tới, hắn mặc dù công phu mạnh hơn, cũng không dám cùng gần trăm người là địch, đứng tại cái kia tiến tối không theo, tình cảnh quân mạch. Áo bào xanh nam bên trái không may lông mày dương lên, âm hiểm nói, "Làm sao? Không muốn sống lấy xuống dưới." Sư ra đang có quay người chi ý, tiểu thư kia ép không được nổi giận nói, "Thật lớn mật, vờ ai mà ngăn cản sơn quỷ?" 3. Một đạo màu đen bạc quang ảnh thiểm điện mà đến, sư gia rõ ràng đã nâng phiến cản, lại căn bản không có gọi được. Bốn cái tiểu phu cùng ý độ nhấc tiểu nệ tránh, lại còn chưa kịp di động. Văn dội thanh âm bên trong, đúng là một đạo màu nâu bóng roi nhảy lên không mà đến. Hùng vẫn nộ, đánh nữ nhân cũng liền thôi, thế mà đánh mặt. Cái kia xinh đẹp tiểu cô nương nhi từ cái chán trí khỏe miệng bị một đạo bắt mắt vết đỏ bao trùm, máu me đầy mặt. Hùng đang chờ xuất thủ, chỉ nghe áo bào xanh nam phép lối mà nói, "Để cho các người lăn, là tiện nghi mạng của các ngươi. Người nếu dám báo ra khỏi nhà, ta không ngại sát nhân diệt khẩu." Sau đó, hắn lại quôn vọng hướng Đông Phương Vũ ba người nhất chỉ, nói, "Ngươi xem bọn hắn, ta không đệ bọn hắn lăn, là bởi vì bọn hắn căn bản không có lăn tư cách. Có lẽ là tác hỏa nhai nhóm người này khi dễ người đều nguyên bộ đường." áo bảo xanh nam vừa dứt lời, ba người như đại ưng đang sần núi mà lên, hung ác nhào về phía Đông Phương Vũ tam huynh đệ. Dưới bình đài vang lên tiếng hận thanh âm, ai, lại là ba cái mạng, cứ như vậy không có. Tính cả cái này ba cái, bọn họ giết 17 người, thật hắn mẹ hung ác. Cường phong phát tác, kình phong đập vào mặt, tiểu cô nương tiếng khóc vừa mới vang lên, tam điệu thanh ảnh đã vượt qua mền tiệu, nhào về phía Đông Phương Vũ ba người. Đông Phương Vũ căn bản không lúc đích, tiểu nhà đang muốn lên địch. Chúng đã xuất thủ. Sắc văn thạch trụ kéo theo phong thành. Ô Một đầu thanh thương sắc bóng gậy cửa nở JF lôi, mang theo vô tận phẫn nộ hướng ba người quanh ngang. "Wen! Wen! Bảnh! Quá bạo lệ, trước hai cái tác hỏa nhai đệ tử bị quất nổ tại trên trời, vỡ thành huyết vụ, thật giống như bọn họ vốn chính là vọt lên tự bạo một dạng." Cái thứ ba đệ tử tình huống tốt hơn một chút, chỉ vỡ thành hơn 70 khối. Gió núi phối phối, xôi sụp mềm kiểu thiếu nữ, sư ra, tiểu phu cùng tác hỏa nhai đệ tử một mặt. Do đến thiếu nữ mặc áo lập tức liền đem tiếng khóc nuốt tại trong bụng, vờ ưi mã treo lên cách nhi tới. Yên trên ngọn núi, chỉ có thiếu nữ ở hơi ầm thành, quỷ dị mà kinh hãi tùng. Liên vui rồi, Trào Phúng Đông Phương Vũ chợt tán tu, đều dọa đến thẳng rục cổ, lén lén liếc lấy cái này kẻ hướng hãn, lặng lẽ hướng lui về phía sau. Nay quỹ dị cục diện vừa im mà trọn vẹn duy trì hơn 10 phút, Tác Hỏa nhai đệ tử mới bỗng nhiên lo lên. Tế lên bảo binh thanh âm vang lên liên miên, cái kia áo bảo xanh nam lại lánh liệt mà cười rộ lên, so với khốc cũng khó khăn nghe, ha ha ha, đại sư huynh, hắn cũng dám cùng tác. Đông Phương Vũ dưới chân bỗng nhiên mở mịt lên quang, mị nhẹ, xuyên qua kiệu, trước mặt. Ba Một tiếng so tiếng roi còn muốn vang dội cái tắt vang lên, rung khắp sân phòng. Mọi người vội vàng nhìn chăm chú quan sát, Đông Phương Vũ phản phất căn bản không lúc ních, còn đứng ở chỗ cũ. Cái kia áo bảo xanh nam đã lăng không xéo xuống mà lên, trên không trung liên tục lăn lộn, một lát đúng là không dừng được. Đông Phương Vũ thản nhiên nói, người nếu dám báo ra khỏi nhà, ta không ngại sát nhân giết khẩu. Tháng 6 nợ, vẫn phải nhanh. Áo bảo xanh nam vừa rồi thanh âm phách lối lời nói còn vang hai, Đây cũng là đỏ trận đánh mặt. Áo bào xanh nam cục rơi xuống đất, đầu ông ông trợ đường đường chân tiên tam phẩm, lại bị quá choáng đứng tại cái kia còn lảo đảo, hắn điên cuồng mà hô to, giết cho ta hắn. Sư huynh, giúp ta giết hắn. Mười cái tát hỏa nhai đệ tử xông về phía trước, huống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chín hóa thần biến thành áo gịt xoa áp thành gịt xoa áp mềm màu đen, tinh tế đem hắn kiện hàng, lập tức biến hóa một đạo hắc phong, báo tờ tờ e e u áp mà lên. Hắn căn bản cũng không phòng ngự, xoay tròn phủ văn thạch trụ, quả thực tựa như hóa thân thành thanh thương sắc đổi núi nhỏ. Dính vào bay, đụng tới thì nát. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, hơn 10 cái tát hỏa nhai đệ diệt. Vừa mới dọa đến không dám lên tiếng tán tu lần nữa kinh ngạc to, đây là báo ứng sao? Như thế trong một giây lát, tác hỏa nhai chết nhân số cũng kém không nhiều. Hôm nay thật sự là mở mắt, sướng sợ sợ hảnh, huỳnh sợ càng hành. Bọn họ thật sự là tam phẩm sơ kỳ sao? Đây tuyệt đối là đồng giai vô địch tiết đấu. Thẳng đến lúc này, tác hỏa nhai bên kia một mực cố tình tư thái, chuyên tâm nghiên cứu sơn cốc chúng cái gì, từ đầu đến cuối không có quay đầu một cái ngoan lệ nam tử mới thỉnh lình quay người, hắn chầm chậm lấy trước mắt tình huống bi thảm, như là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ đến, dung hỏa. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, từ tác hỏa nhai trận trong trại, chừng hơn 20 người há mồm phun ra cường đại hỏa diễm. Những ngọn lửa này thái ban lan, có đã biến hóa, như thương lang, như bạch xạ, như và mèo. Trên ngọn núi nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Càng đáng sợ chính là, những ngọn lửa này cơ hồ bao trùm sở hữu cấp độ. Không nói Đông Phương Vũ đám ba người, cho dù là cái kia mềm tiệu trên tiểu thư cùng sư ra, tiểu phu cũng khó may mắn thoát khỏi, thế tất bị đốt thành cho bụi. Bọn họ la hoảng lên. Phảng trung quanh đài tán tu chen chúc lui lại, có nhân bị đẩy lăn lộn xuống. Tác Họa Nhai đại sư huynh cùng cái kia áo bào xanh ra cười tàn nhẫn, có chút say mê mà hít đặc biệt ưa thích nghe thịt khô tẩu người sống vị đạo. Đột nhiên, cực độ truyện quỷ dị sinh Tất cả hỏa diễm đều mặc qua mềm tiệu cùng 6 cái người sống sờ sờ, nhưng bọn hắn cũng không có giống trong tưởng tượng bốc cháy lên. Tiểu thư kia thậm chí đánh cái run rẩy, "Thốt ra, lạnh quá." Mọi người hỏa đá, "Lạnh quá." Lại nhìn hống, giống như có phiến thức, khoảng chừng gần 20 đạo hỏa diễm đem hắn quay chu quanh, tại hắn quanh thân xoay quanh, chợt cao chợt thấp. Tiểu nha giơ lên mỹ nhân hải âu, thấm khói lâm lim mà từ đỉnh đầu hướng phía dưới ngược lại, như sông hà chảy ngược, cuốn mạnh mấy ngụm lớn, mới nói, "Đây thật là trước cửa lỗ bàn, các người gặp được đùa lửa tổ tông. Đùa lửa tổ tông? Mọi người đang ở vì hống tiết hẹn thời điểm chỉ gặp hắn vậy mà tại trong ngọn lửa bắt đầu thư ngân động xương, động tác kia thật tựa như là đang hưởng thụ soi bóng. Suốt đời đùa lửa tác hỏa nhai đệ tử hoàn toàn lộn xộn, bọn họ từng cái há to miệng, đem gió núi rốt cho vện. Hơn phân nửa thường về sau, không thoải mái mà đánh cái run dậy, lười biếng nói, thật là thoải mái à, rất lâu không có tẩy tắm nước nóng, cũng là nhiệt độ thấp điểm. Còn có nhiệt độ thấp điểm. Mọi người trong gió lộn xộn. Nói xong, hắn mở ra tú khí miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp, các loại hỏa diễm từ trên người hắn dâng lên, dần dần tụ thành một cốc, giống một đạo màu khát lửa, vù sướng chạy tiến cổ họng của hắn. Hống nhìn lấy thiếu nữ mặc Cao trắng kia, học bộ dáng của nàng đánh ở non còn có chuyên môn chèn trước mắt, Đở tờ IU áp lại mỉm cười. Thiếu nữ mặt đỏ tì đỏ, cơ hội cùng vết roi một màu. Hống cười biến nói, bản tôn kiến thức các ngươi hỏa, đến lượt các ngươi gặp qua ta a. Côn bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. Chương 830, cối hỏa hộ thiếu niên. Đối với các hỏa nhai tu sĩ tới nói, hỏa diễm nhưng so sánh quý nhiều, bọn họ tế cả đời, thậm chí ẩn bọn họ phần lớn lực. Mắt thấy hơn 20 mai cường đại hỏa diễm vờ mà không thể thương tổn hống thậm chí bị hắn sinh nó vào, bọn họ cảm thấy xuôi theo xương cổ sống xiêu xiêu thẳng bước lên khí lạnh. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, hắn thế mà có thể cự ly xa khống chế hỏa diễm nhiệt độ, để hỏa diễm tại xuyên việt tiểu nữ kia lúc biến thành băng lãnh lưu quang, cái này ngẫm lại đều bị nhân khắp cả người phát lạnh. Chỉ sợ bản tông đại năng đều chưa hẳn làm được. Vốn là áo bào xanh nam thường ngày trang bức hạng mục, không nghĩ tới lại đá trúng thế bản. Lần này tác họa nhai dẫn đội đại sư huynh phẩm phong, tự phụ đồng cái áo là bản môn đích tử tôn Sinh. Đáng lẽ, hắn có một cái 200 khoảng 50 tên dị hỏa Nhưng từ khi tại Thái cổ hận tính tắc hỏa nhai đệ tử liền ném hai cái dị hỏa về sau, tông môn cũng không tiếp tục để bọn hắn những thứ này để giai đệ tử tự tiện mang ra. Trang diện hơi không khống chế được, ngay trước nhiều như vậy đồng môn sư đệ, hắn cảm giác thể diện không ánh sáng, hôm nay không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải diệt ba người này, dù là ảnh hưởng tầm bảo đại kế. Hai mắt của hắn giữa lóe ra ánh mắt toán độc, giữ tận địa lại giống, cùng tiến lên, diệt hắn. Đúng vào lúc này, huống hồi hở nói, bản kiến thức người hỏa, cũng đến lượt gặp qua ta -a. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một mực không có cơ hội biểu hiện tiểu nha đột nhiên nói, Giết gã chỗ này dùng tệ nhu đạo. Vẫn là ta tới đi. Nói xong, Tiểu Nha giống như sợ không có cơ hội, há miệng hướng lên bầu trời phun ra một trận dĩ hỏa, ngọn lửa này đồng dạng cái cao đường vàng cung hoàn mỹ vượt qua mềm tiệu, giống như cầu vồng rủ xuống tới. Đồng dạng là lộ đầy vẻ lạ, nhưng Tiểu Nha hỏa lại rõ ràng tịnh lệ vô số lần, liền giống với đồng dạng lam sắc, hắn lại càng thêm tuấn túy Mà lại, hắn hỏa diễm càng có linh tính, giống ngậy vào linh. Đây là dị hỏa. Các hỏa nhai đệ tử nhau nhau kinh hô. Cái này chỉ sợ tiếp cận 250 tên, ta thương thiên là chỉ bảo. Dị hỏa đập vào mặt lưu canh quang cuồng hỉ lên, hắn tuy nhiên không biết loại này dị hỏa, lại biết giá trị của nó vô lượng. Nếu như có thể đạt được cái này mai dị hỏa, chuyến này coi như vẹn toàn thành công. Hắn kích động đều có chút run rẩy, trong tay lấy ra một cái hồ lô màu đỏ rực, trong miệng nói lẩm bẩm, cắn diễm linh hồ lô, cho ta thu. Giữa thiên địa như có lôi âm cuồn cuộn, đạo đạo điện điện tại hỏa ủng hồ lô bên ngoài phun ra, trong nháy mắt, cái này tiểu hồ lô biến hóa chừng hơn 10 mét lớn, như một luân nhan sắc quỷ dị thái dương, giữa trời treo ngược. Độn đóp điện lưu âm thanh bên trong, hồng hồ lô miệng bên trong bay ra một cái đỏ răng nanh quỷ, nó mở to miệng lớn Hướng về tiểu nha hình xoắn ốc màu dây cũng là khẽ hốc, hừ hục. Mầu sắc rực rỡ đại xà một dạng họa diễm lại bị xích diện quỷ chôn nuốt. Tiểu nha nghẹn học nhìn chân trối, tiếp theo thê thảm đau đớn địa lại gọi, "Ca a, cùng ta mất đi liên hệ, nhanh trò ta cứ về." Ha ha ha. Lưu canh quang ngửa mặt lên trời cười to, sự tình vờ ơ ỉ mà tùy tiện đi chuyện, đã mất thì vì tông môn lập xuống kỳ công một tiện. Trần Đông Sinh cùng một đám tác hỏa một cái so một cái đắc ý giữ tợn. Thế mà cùng tác hỏa đấu hỏa, đây quả thực là phu tử trước cửa bán thi Thu chúng ta mười mấy loại tạp hỏa liền cho rằng bất quá. Có thể thu dị hỏa mới là tiên gia hào thủ đoạn. Không có chút thẹn quá hóa giận, đây chính là hắn tân tân khổ khổ tự thân vì huynh đệ bệnh, thậm chí không tiếc ảnh hưởng chính mình bốn cái dị hỏa sinh trưởng. Hiện tại, lại bị cái này quỷ khí âm trầm hồ lô trốnướt, hắn làm sao không giận? Hắn hướng không nhất chỉ, phù văn trong trụ đá một tiếng mảnh liệt long âm, một đầu thân thể hiện lên thanh tương sắc, đầu lâu lại là màu ngà sữa ấu long phát thiên mà lên. Phù văn thạch trụ thu nạp sắc cự cung bên trong bỏ vật liệu đá về sau, khí linh sinh rõ ràng tiến hóa, hiện tại nó đã là xen vào đỉnh cấp phàm khí cùng nhất phẩm tiên khí ở giữa. Trảm thương long đang chờ uy, đột nhiên Từ Đông Vương Vũ trên thân giống chi chu bắn ra vô số đạo màu xanh biếc chường ngẳng. Độ nhanh đến hoa mắt, không cách nào hình dung, Thiên Tinh hại Vũ một dạng nhào về phía còn trên không trung hỏa hừng hồ lô. Đồng thời, một cái vô cùng đáng yêu thú lục hồ lô bay về phía không trung, nó chỉ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, như là phỉ thú vật trang trí. Hai cái hình thể cách xa hồ lô phảng phất tại không trung giằng co. Tắc Hỏa Nhai đệ tử cười đánh ngã, các ngươi nhìn à, bọn họ thế mà xuất ra một cái bình thường hồ lô tới đối phó Cống Hỏa Chí bảo cắn giẫm linh hồ lô, còn có ngại không đủ mất mặt xấu hổ. Nhưng mà Tình thế Dương Sương nay sẽ không lấy thẳng hề ý chí vì chuyện gì. Ngọn núi bên trên, đỏ mặt hồ lô quỷ ra khiếp người tê thảm, thanh âm tiếng như là bị dâm ở cái đuôi mèo, nghe đều bị nhân nổi da gà. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc môn bên trong, 7 8 điều trưởng đẳng đã bắt trói ở hỏa hồng hồ lô bản thể, Lang Không kéo một phát. Xích diện bị tê thảm trở lại hỏa đỏ trong hồ lô. Hừng quang lóe lên một cái rồi biến mất, hỏa hồng hồ lô lại một đường thu nhỏ, veo một tiếng bị nuốt vào tiểu phỉ thủy trong hồ lô. Tiểu Nha cười to, dỗ nghiêm mặt nói, "Tiểu hồ lô ca, ca mau đưa ta hình màu dây đưa ta." Chờ một lát, ta đem quỷ này mặt hồ lô cắn hỏa thuộc tính lột cho ngươi, từ đó ngươi luyện hóa hỏa diễm năng lực sẽ có đệ bạc." Không trung hào quang màu xanh biếc lấp lóe, tiểu hồ lô chậm rãi mà nói. Tiểu nha vui nhóc, ha ha thở hổn hển, sau một lúc lâu bắt đầu cùng rót mỹ tửu, uống liền mười mấy cân sau ra càng khái, "Đừng nhìn ta tu luyện chậm, không chịu nổi ta có là có bản lĩnh ca ca, ai cũng bắt ta chịu bỏ tay." Vô luận địch ta, vô luận nam nữ, cũng vô luận là trên bình đài, vẫn là sơn phong quanh, mọi người toàn bộ hỗn độn, còn có như thế tự hào công tử bột. Đáng lẽ, trên thiếu nữ một mực là cùng tiểu nha có đồng cảm nàng cũng là bởi vì có mấy cái veinh váo trùng tiên ca ca, đi đến chỗ nào đều không ai dám đắc tội. Nhưng ngẫm lại hôm nay tình cảnh, không khỏi buồn từ đó đến, lại lần nữa chỉnh trọng cấp lên. Lúc này, Lưu canh quang đã triệt để mất khống chế, nếu như ném chí bảo cắn diễm linh hồ lô, mình tại trong tông địa vị tất nhiên sẽ rất xuống ngàn trượng. Hắn điên cuồng mà giống to, trả lại cắn diễm linh hồ lô, chúng ta còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu như không trả, liều chết không ngừng. Đối mặt khóa hỏa sơn núi đệ tử uy Vương Vũ trong mắt mang lên, hắn tốt, các ngươi đối phó đệ tử khác, ta đi bắt cái kia kẻ đột đế." Giống Một tiếng rung khắp dây núi hổ Khiếu, một đầu trắng ngạch điếu tỉnh mãnh hổ mở ra huyết bồn đại khẩu y. Giống này lên, cưới lên mãnh hổ. Các ngươi nhìn à, hắn vợ ơ ỉ mà cỡi chính là một đầu hỏa diễm mãnh hổ, đây là lựa gì? Ta đời này đều chưa thấy qua mạnh như vậy hỏa, nó biến hóa cũng quá giống chân hổ a. thương Thiên A, bọn họ đến tụt cùng ai mới là Tác Hỏa Nhai đệ tử? Ta thấy thế nào ba vị này am hiểu hơn không hỏa đâu. Thương Thiên A, cái này không phải chúng ta Tác Hỏa Nhai trắng ngạch hổ sao? Vì cái gì ở trong tay của hắn? Tác Hỏa Nhai các đệ tử la hoàng lên. Khả năng này là một cái khác dị hỏa nhà chúng ta đầu kia trắng ngạch hầu không thể cưới. Có nhân tự cho là thông minh giải thích, một cái nữ tu sĩ mắt đẹp vẫn tình, tự lẩm bẩm, ngươi nhìn vị thiếu niên này quá tuấn tú, mềm khải, hỏa hổ, thương đồng, quả thực cũng là thiên thần hạ phàm á không đúng, nhất định là hỏa thần lâm bình dưỡng. Hoàng hốt ở giữa, hống đã điều khiển hổ không long, cuốn bạo vô cùng nhào về phía Lưu canh quang. Tiểu nha cùng tiểu hồ lô một trái một phải, thẳng đến tác hỏa nha tu sĩ. Mọi người không thể nào hiểu được, ra đầu tế Ba người này vừa âm im mà chủ động trùng kích tác mấy tên đệ tử, đây cũng quá bá đạo đi. Cùng trong chiến đấu Đông Phương Vũ như một vệ kích vàng, lấy kinh người độ vọt tới bên vách núi, tại chân Đông Sinh vội vàng nên triển lên giữa, nhất thương đở bay bảo kiếm của hắn, đem hắn xách ngược mà quay về. Đông Phương Vũ giơ lên cao cao Trần Đông Sinh. Tất cả mọi người vô ý thức ứng chiến, nhưng một hồi này Tác Hỏa Nhai lại nỗ lực tam điều sinh mệnh. Lưu Can Quang cắn răng nghiến lợi nói, nếu như thương tổn Trần trưởng lão công tử, vô luận chân trời góc biển, Tác Hỏa Nhai tất nhiên truy sát đến cùng. Đông Phương Vũ đầu cười lạnh là một cái không hợp cách người, bởi vì từ đầu đến cuối không có hiện, các ngươi một mực vào yếu thế. Nói xong, Đông Phương Vũ tay nâng ra, Trần đông người sống đầu cào cao nổi lên. Một đạo lạnh lùng thanh âm trấn h nhân tâm, hoặc là cút, hoặc là chiến. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 831, giống như mê hư không lộ ra giống, hoặc là cút, hoặc là chiến. Đông Vương Vũ trưởng tương đứng lặng như đá, phát ra mạnh nhất âm. Lưu canh quang trên mặt u ám như cùng ở tại giỗ nước, người nào cũng không nghi tới, hắn vừa im mà vung tay lên, chỉ huy hơn 60 đệ tử đi. mới tại cùng hứng một lần cường thế trong đối kháng, hắn không chỉ là ở vào hạ phong vấn đề mà lại để lống thuận tiện từ bên cạnh hắn mang đi tam điều sinh mệnh, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhìn lấy cái này đáng sợ cự dị hỏa thiếu niên, hắn vô cùng hoàn toàn chính xác tín, nếu như tái chiến tiếp, vô luận kết quả như thế nào, chính hắn xác định vững chắc mất mạng. Tại tử vong đại khủng bố hạ, mặt mũi ngông đều không đáng Tuy nhiên hôm nay lại bại, nhưng có thể hướng tông môn báo cáo cái này thần có hai cái dị hỏa khủng hỏa thiên tài, muốn đến còn không đến mức ra quá mà tùy phiền. Con chấn động신 sao, đây phải để người nhà của hắn xuất lực. Phong đám người bên trên toàn bộ bị chấn động. Đây mới gọi là làm hữu hẳn. Tổ hợp ba người quả thực là gần trăm tên tác hỏa nhai đệ tử giết chết thì chết, trốn thì trốn. Đây là tới từ cái nào thượng cổ đại giáo đệ tử, chỉ sợ đều chưa hẳn là sát thần tinh vực người. Trên bình đài gió chợt nổi lên, một đạo màu xanh biết quang ảnh lực áp, trong chốc lát đem tất cả thi thể liên thông không gian tờ hở tờ yê áp bảo thu nhập trong hồ lô. Người sư ra kia đã vì tiểu thư ăn vào lương đan, lúc này hai tay gọi lấy, một đường thở dài mà đến, cực thanh cẩn nói, "Đa tạ ba vị thiếu hiệp giúp đao tương trợ, sơn quỷ thế gia vô cùng cảm kích." Bỉ nhân vu tại lục, tương lai ba vị như có việc nhưng đến sơn quỷ thế gia, tìm tại lục cũng có thể trực tiếp tìm thấp nhất tiểu thư cũng có thể. Đông Phương Vũ bén nhạy chú ý tới, đây là sư gia lần thứ nhất lành lễ lễ lúc đem quạt giấy thu hồi, điều này nói do hắn đối với mình một hàng kính trọng. Bất quá, hắn y nguyên có một loại sâu thực cốt tùy tiêu ngạo, tựa hồ bất luận kẻ nào đều phải biết có sơn quỷ thế ra một dạng. Về phần sơn quỷ thế ra là cái gì, Đông Phương Vũ cũng không tâm tình hỏi, chỉ là hữu lễ mà nói, tiên sinh khách khí, không tính tương trợ, chỉ là cùng gặp Hắc Huyền đương đạm mà thôi. Sư gia nhãn tình sáng lên, cái kia sơn quỷ tiểu thư cũng vì lời nói của hắn cảm thấy mới lạ thú vị, đối với cái này không dành công thanh niên anh tuấn càng có hảo cảm. Lúc này, Đông Phương Vũ rốt cục đi vào vách núi Tuyệt Bích trước đó, sơn quỷ thế gia nhân lễ phép kéo dài khoảng cách, còn lại quay chúng quanh sơn Phong tán tu rốt cục có thể lên, nhưng đều kính ý cách rất xa. Đông Phương Vũ thế mới biết vì cái gì tác hỏa nhai các đệ tử nhất định phải tới gần vách núi. Sơn cốc cũng không có giống bọn họ chỗ bò núi sâu như vậy xa, nhưng lại cực kỳ rộng lớn, giống như là một cái cực lớn đất lõm, tựa hồ ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy đáy vực thực vật. Trong sơn Quốc này không phải có hoa mắt minh dâng lên, như là đèn hạ. Đúng lúc này, quanh truyền đến tiếng kinh hô cùng hít vào khí lạnh lẽo đó dần dần tụ lại, lại biến thành nhất tôn to lớn 3 trần 2 lô hình tròn chám đỉnh. Đông Phương Vũ nhìn ra, cái này trắng đỉnh đường tính ít nhất trăm mét, cao cũng kém không nhiều, hình tượng tròn kia. Hắn âm thầm cùng hống giao lưu, các người có thấy hay không trên đỉnh tụi hổ có chữ viết? Hắn loại này hỏi tờ hở tở y hế u áp cũng không hiếm lạ, lẽ ra, trên đỉnh nên là bao trùm đầy các loại kỳ dị phù văn hoặc trận tở hở tở y hế u áp. Nhưng Đông Phương Vũ lại cảm thấy đỉnh kia trên là văn tự, mà lại cứ đầy. Quả có điểm giống đem đỉnh kia coi như trang giấy ý tứ, lấp nhá lấp nhít, chỉnh chỉnh tề tề Bởi vì chỉ là quang ảnh hình tượng, thấy không rõ lắm. Hống Nghi hoặc nói dường như là như một tiên văn trường, nhưng quá mơ hồ. Tiểu Nha cũng nói, xem ra Phượng Sí Hắc Long là đáng tin, cái này không phải liền là hắn nói vô cấu thần định sao? Thanh âm gì? Hống Kinh hái hỏi. Đây là một loại tạp âm, cực kỳ khó nghe, như cùng đi từ đại địa thăm sự, mang theo thâm trầm hồi âm, núi muốn sụp đổ. Có nhân kinh hô. Bọn họ cảm giác dưới chân đang di động. Tuy nhiên rất chậm, nhưng đích thật là đang động. Trên ngọn núi tốc tốc lăn xuống cử thạch, mọi người liền vội vàng lùi về phía sau, có ý đồ đả trên không trung, lại phát hiện trên bầu trời có tiểu áp lực cường đại, chân tiên tam phẩm phía dưới căn bản là không có cách phi hành. Đông Phương Vũ ba người hiện lên xếp theo hình tam giác các thủ nhất địa phương, cẩn thận từng ly từng tí chú ý tình thế phát hiện. Loại này chịu người di động vừa âm mà trọn vẹn tiếp tục hơn một canh giờ, trong lúc đó, trong sơn cốc cảnh sắc lại biến, tựa hồ có một cây đại thụ đang dần dần hình thành. Nó thân cảnh từng cục như rồng, lộ ra vô tận tăng thương, nhưng một thụ huyết sắc tiểu hoa rực rỡ cùng cực, chấn h nhân tâm. Cái này tựa như là cây đào a. Ngay tại cây đào thân ảnh còn chưa hoàn toàn thành hình thời điểm, vết núi đã phát sinh kịch vui tính biến hóa. Có nhân điên cùng mà kêu to, đại sơn sống, quanh dãy núi tại lẫn nhau rữa vào, hình thành một cái vòng. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, muốn chen đến cùng một chỗ, đại sơn bị cứ thế mà đẹp bẹp, đây là thiên địa vĩ lực. Đông Phương Vũ hoàng sợ phát hiện, bốn phía đại sơn giống trong hải dương cá voi, vừa mà thời gian dần qua lẫn nhau tới gần, hắn thậm chí có thể nghe được cái khác trên ngọn núi mọi người kinh hồ. Thật giống như tại đại địa chỗ sâu, có một chi kinh khủng bạch tuộc, hắn dùng giác hút hóc ở từng tòa đại sơn, đem bọn nó lẫn nhau kéo đến cùng một chỗ. Theo núi đá lăn xuống tiếng vang đinh tai nhức óc, những ngọn núi xung quanh kỳ dựu một chỗ, lúc này sơn cực giống một cái chậu gỗ. Bốn phía sơn phong đám người bên trên cảm giác được di động đình chỉ, lại bắt đầu nhau khè khè bàn Đông Phương Vũ đột nhiên nghe được dễ nghe cơ giới âm, đó là nguyện vọng hầu thần tại Thủy Tinh Khô lâu hướng nội hắn kể ra, "Đông Phương, ngươi nghe, ta đem hữu dụng chuyển niệm nói cho ngươi." Đông Phương Vũ giật mình, nhìn xuống kinh hỉ, bất động thanh sắc gật đầu. "Mấy vị, nhanh lên lựa chọn, đã hiện hóa 79 lần. 9 tiểu vi tự số, cái này nên là thứ 2 đếm ngược lần hiện hóa kỳ cảnh, bước tiếp theo nên cũng là kiểu truyện kim đan, cuối cùng là mỹ nữ kia sơn thần. Cái này 4 loại kỳ cảnh, cái nào mới là vào di tích chính sắp đường?" Vũ triệt lai like cái hóa là vào di tích con đường. Vừa rồi đã hóa tiến đỉnh Hiện tại đang ở hiển hóa cây đảo, khả năng còn có Kim Đan cùng tần nữ. Mà tiến vào di tích con đường thì ở trong đó. Hầu Thần tiếp tục chuyên nghiệm, trước đây, mỗi lần hiện hóa đều có người tiến vào, cũng không có phát hiện có nhân tử vong, có thể hay không mỗi một điều đều là chính xác con đường. Không có khả năng, cái thiết tại sao lại hiển hóa bốn loại, trong này nhất định có đạo lý. Đông Phương Vũ có chút lo lắng, hắn tới quá muộn, nếu như muốn đi vào, lần nữa hiển hóa lúc nhất định phải làm ra quyết định. Hắn vội vàng đem nguyện vọng Hầu Thần truyền niệm từ đầu trí quế mà nói cho cùng Tiểu Nha, thậm chí truyền vào thể nội thế giới, để tất cả mọi người theo quyết định. Lúc này Cái kia quả to lớn vô cùng cây đào rốt cục hiện hóa hoàn thành, như là bao trùm tại phía trên tung lũng xích hạ. Đông Vương Vũ Nhịn không được liền nhớ lại câu kia, "Đào chi yêu yêu, sáng rực nó hoa. Chi tử vô quy, nhìn nó thâm nhà. Hoa đào nổ phóng vạn đóa, sắc thái đỏ rực như lửa. Mỹ nhân sắp xuất giá, dắt tay trở về nhà chồng." Hầu thân vẫn còn tiếp tục chuyên niệm, ta nghe nói nơi đây vạn năm trước đó từng có một vị đan tiên ẩn hiện, nguyên cớ ta đoán chừng đan cùng đỉnh có khả năng nhất. Vậy rốt cuộc là đàn. Vẫn là đỉnh. Ta đoán cũng có thể, không bằng chúng ta phân minh hai đường. Đúng lúc này, cây đào quang ảnh vừa mới bắt đầu ảm đạm, có nhân rốt cục không cách nào nhịn xuống, thả người nhảy lên, dốc sức xuống sân núi. Đông Phương Vũ chăm chú nhìn, chỉ có thể nhìn thấy hắn nhào vào như lửa hoa hại, đảo mắt vô tung. Càng nhiều nhân bắt đầu lăn không bổ nhào xuống, mang theo truyền nhiên. Ngay cả nguyên bản cùng với hắn một chỗ một số tán tu cũng nhịn không được, kêu to đập xuống qua. Đông Phương Vũ cảm giác náo nhân đau. Hắn không tin bốn cái cảnh sắc đều đúng, vậy dạng này bài trí chẳng lẽ không phải thừa, tiên giới đại năng truyện sẽ không như thế nhảm chán. Nhưng ở trong đó chôn dấu như thế nào đở tờ y đâu. Côn Black Xin đánh giá 9 10 điểm của ở mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 832, lựa chọn. Tiểu Nha dẫn đầu làm ra quyết định, ta tin tưởng Phượng sứ Hắc Long, hắn nói nơi đây bảo tàng là vô cấu thần đỉnh nhất định là có đạo lý. Hắn dù sao có đã lâu sinh mệnh, nói không chừng gặp qua cái tia đỉnh. Đông Vương Vũ cũng cảm thấy có đạo lý, bởi vì bọn hắn vốn chính là hướng về phía vô cấu thần đỉnh ấy, Phượng sứ Hắc Long dù thế nào cũng sẽ không phải không có lựa thì sao có coi a. Đông Vương Vũ trưng cầu ý của mọi người gặp, bao quát thần, đều không có nó no ý kiến của nó, cơ bản tán đồng nên lựa chọn tòa kia màu trắng tròn đỉnh. Đang lúc ý kiến sắp thống nhất thời điểm, Lâu Không Phát nói Tiểu Bình Quả đột nhiên lên tiếng, "Cái kia trong đỉnh không có đan hương, Không có chút không giải, chuyến ấm hỏi, đây là quang ảnh mà thôi, làm sao có thể có đan hương đâu? Nhưng là cái này quả đại cây đào trên thì có, vẫn là cấp bậc cực cao tiên đan." Tiểu Bình Quả lời ít mà ý nhiều, khiến người ta sắc mặt thay đổi. Đồng dạng là quang ảnh, có một cái lại có đan hương, cái này tựa hồ rất nói rõ vấn đề. Đúng lúc này, kỳ tích lần nữa trình diễn. Đại cây đào sụp đổ thành một quả chỉ có thỏi phòng lớn nhỏ hạt châu màu vàng lỏng. Đây là cực diễm hoàng kim nhan sắc, nhìn qua tựa như một quả phổ thông hạt châu vàng. Tuy nhiên nó tản ra lấy xa hoa lãng phí quang hoa, nhưng cũng không gì hơn cái này. Dần dần, Đông Phương Vũ nhìn ra khác biệt, phát ra kinh dị thanh âm. "Ngươi lai, like, viên này kim châu tản ra không phải liên miên quả mang, mà chính là dài vài tức hào quang, hướng vô số kim châm một dạng bắn về phía Đông Đảo hư không. Mà lại, những thứ này hào quang cũng không phải là càng không ngừng phóng xạ, mà chính là một vòng một vòng tập trung phóng xạ. Lạ thường chính là, những thứ này kim sắc thốn mang mỗi một luân phóng xạ đều càng thêm sáng ngời. Cái này căn bản liền không hợp lý, rõ ràng đã viễm lệ đến cực hạn, nhưng vòng tiếp theo tản ra lúc nhưng lại càng tăng lên một bậc." Nguyên vọng hầu thần nhỏ giọng tại Đông Phương Vũ bên thai đếm lấy số, lúc bắt đầu để hắn cực kỳ không giải, về sau mới biết, nguyên lai like đây là tại học người khác chuyên niệm. 1, 2, 3, 8, 9. Nhìn thấy sao, nó quang hoa có thể vượt trội 9 lần. Lần tiếp theo nên chuẩn nhận, đây chính là trong truyền thuyết cựu truyện Kim Đan. Có thể thông vô thượng đại đạo, không chỉ có có thể khởi tử hồi sinh, mà lại phục dụng về sau có thể lập thành kim tiên. Liệu, vì cửu truyện Kim Đan, đừng nói sai, chết cũng đáng giá. Ta không giống nhau, hiện tại thì tiến. Đây là đan tiên di tích, đan tiên, đan tiên, dấu đương nhiên là đàn. Tiểu chủ, đừng do dự, nam chắc vẫn là cực lớn. Càng nhiều ảnh hình người hạ sủi cảo một dạng nhào về phía sân cốc, biến mất tại vạn trượng kim quang bên trong. Ích "Ta tại thể nội thế giới giữa trưng cầu tiểu bình quả ý kiến, người nhìn viên này cựu truyền kim đan so bản thể của người như thế nào?" "Không có đan hương, có quy mới tin nó là cựu chuyển kim đan." Tiểu bình quả khẩu khí kiêu ngạo vừa tức nhân, hắn thì nhận thức đan hương, châu chín con cũng kéo không trở lại. Thời gian từng giờ trôi qua, kim đan rốt cục biến mất. Như là nhấc lên kim sắc sa lệ, một người mặc phấn quần dài màu đỏ thần nữ hình tượng xuất hiện ở trong sân cốc. Nàng giống như trời xanh mây trắng một dạng long lanh suốt trận, không dính một tia khói lửa nhân gian, giấy thắt lưng tung bay như là lăng ba tiên tử. Nhìn quanh ở giữa, con mắt tựa hồ tại nói cái gì đó, lại như là đang hát. Đông Phương Vũ liền nghe đến trong sơn cốc tựa hồ hữu đạo âm thiện sướng vang lên, âm sắc lượn lờ, đượm nén lấy nội tâm. Như là có mỹ nhân hú gắm mời, khiến người ta kìm lòng không được liền muốn đi xuống. Khẳng định là có người sớm liền đang chờ đợi cái này một cảnh sát xuất hiện, cái kia thần nữ hình tượng vừa mới rõ ràng, liền lại có vô số nhân kêu to thả người nhảy xuống, trong miệng hồn luôn mang trên mặt rước mơ con mang. Đông Phương Vũ đám tiểu đồng bạn đều lâm vào trầm tư, thời gian quá gấp, bọn họ đều có chút hấn trường, ý đồ tìm ra manh mối. Đông Phương Vũ âm thầm suy tư, cái này bốn loại đồ vật phân biệt đại biểu cái gì đâu? Không tại Kim Đan, nên là đại biểu trường sinh. Tiên đỉnh, đại biểu lực lượng hoặc là quyền lực. Nữ thần, tự nhiên đại biểu nữ sắc. Cái này ba loại tựa hồn là thế gian tất cả mọi người lớn nhất khắc cốt dục vọng. Có nhân thậm chí nói, trường sinh bất tử, không làm mà hưởng cùng mỹ nữ như mây, là nhân loại tối nguyên thủy cùng cố chấp nhất tam đại dục vọng. Như vậy cây đào đâu? Nó có thể đại biểu cái gì? Đông Phương Vũ trong đầu thần quang lóe lên, Chính là bởi vì nó cái gì đều không có nghĩa là, nguyên cớ không có quan hệ gì với Tham Lam. Có lẽ, nó đại biểu cho trí tuệ, trí tuệ lựa chọn. Lại thêm tiểu bình quả sát minh, Đông Phương Vũ kết luận, chỉ có cây đảo mới là chính xác nhất đường. Trong lòng đã có quyết định, Đông Phương Vũ bắt đầu hồi tưởng kiếp trước kiếp này liên quan tới cây đảo, hoa đảo một số truyền thuyết. Hán quan cũ nghi giữa từng có ghi chép, tại trong Đông Hải có một tòa độ Sóc Sơn, trên núi có một gốc cây khổng lồ cây đảo, cành lá um tùm, vú lượn xoay quanh 3000 dặm, tuyệt đối một thụ thành dày đặc. Tại cái này khỏa đại cây đào phía đông bắc, Có một ít rủ xuống tới mặt đất bên cây, ở giữa ẩn dấu đi một tòa lượng giới chi môn. Truyền thuyết, cái cửa này là vạn quỷ xuất nhập địa phương, nguyên cớ lại xưng Đông Bắc Quỷ Môn. Đây cũng là những người sau này tiên kỵ nhất Đông Bắc Môn nguyên nhân, có không giải lai lịch, dứt khoát xưng Đông Bắc Môn vị tử môn. Tại cái này khỏa đại cây đào trên ở hai cái thần tiên, một cái gọi đồ, một cái gọi Úc Lũy, là chuyên môn quản quỷ thần. Nếu như con quỷ nào hại người, bọn họ thì dùng dây thừng trói lại, kéo đi cho ăn. cớ, về sau dân gian phẩm theo loại phương thờ hờ tở này, tại nhà mình trên cửa trên vào những nào Phía trên vẽ lên thần độ cùng gốc lũy cầm dây thường hình tượng, dùng để xua đổi hung quỷ. Còn có nhân trực tiếp trên cửa hoa hổ, cũng là vì để nó đến an quỷ. Nghĩ đến những thứ này, Đông Phương Vũ như là tản bộ mở dạng, lặng lẽ mang theo hống cùng tiểu nha hướng đông bắc phương hướng di động, hắn này người đã hạ quyết tâm, đạo tâm như sát, rất khó sửa đổi. Sơn quỷ nhà thiếu nữ nhìn lấy hống dần dần đi xa, cũng không có đuổi theo, chỉ là lộ ra một chút phiền muộn. Tại đường, Đông Phương Vũ đem từ Hắc kiện cái phòng ngự cho tiểu nha, dò hai người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Cái này một bên nhân y nguyên khu lại còn có nhiều người như vậy có kiên nhẫn đợi một vòng cuối cùng. Một vòng cuối cùng hiện hóa bắt đầu, làm vô cấu thần đỉnh vừa xuất hiện, đến không hết nhân nhảy xuống sân núi. Dù sao đây là cơ hội cuối cùng, vô luận là cái gì phán đoán, nhất định phải lựa chọn. Tiểu nhà Đô Đô thì thầm, ý nguyên có khuynh hướng lựa chọn tiên đỉnh. Đông Phương Vũ bất vi sở động, rốt cục đợi đến sơn cốc quang cảnh lại biến thành cái kia gốc cây khổng lồ cây đào. Đợi cảnh sát diễn dịch đến cực hạ hắn lấy ra Tử đỉnh, hóa thành 2 mét viên, treo cách đỉnh đầu, dẫn đồ nhảy xuống. Tử Vân có nhất định chức năng phòng vệ, càng quan trọng chính là nếu thật là đan tiên di tích, Cái này nhiều ít có thể kéo điểm quan hệ, biểu thị mình cũng là lựa đan, đại gia đồng hành, cho điểm chiếu cố. Hống hành cầm phù văn thạch trụ, tiểu nha bên người có kiểu kiếm xoay quanh. Đông Phương Vũ ba người lướt qua dạng mây đỏ, bên hai phong thanh ngà nào, tựa hồ thật có mở mịt hương hoa. Quang ảnh biến ảo, như là xuyên việt. Đông Phương Vũ ba người đứng vững lúc, đã xuất hiện tại một cái vô cùng rộng lớn ngang trong thông đạo, trung quanh còn có vô số tu sĩ, đều mở mịt đánh giá xung quanh. Đông phương Vũ tỉ mỉ quan sát, con đường phía trước hơi hơi nghiêng xuống dưới, giọng lớn trong hư không lóe ra hơi hơi quang, như là hoang tượng. Ba người cùng trung quanh tu sĩ giữ một khoảng cách, treo lên vạn phần tinh thần, bắt đầu hướng vào phía trong thăm dò. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 833, vui mừng nhướng mày. Đông Phương Vũ mang theo Hống cùng Tiểu Nha tại đường chạy chậm chậm, không lâu liền phát hiện 10 tòa đã song song cửa động, không ít tu sĩ chính ở trước cửa nhìn chăm chú cảnh cửa. Ba người tới gần xem xét tỉ mỉ, phát hiện mỗi cái trên cửa đều viết văn tự, không giống nhau, thuộc về khác biệt tự hệ thống, trước vài trên chữ Đông Phương Vũ căn không biết. May, là gia, tất cả toàn hiểu. Hắn từng cái vì Đông Phương Vũ giải thích, Đông Phương Vũ cũng không sợ người khác làm phiền mà nói cho hống cùng Tiểu Nha, nhưng căn bản sở không tới đầu não, các không liên hệ, không có đầu mối. Hống có chút phiền chán, Tiểu Nha cũng rất nóng nóng, một vừa uống rượu, một bên cẩu nhỏ, còn tưởng rằng là chiến đấu cái gì, gặp quan nghiệm. Đây là vật gì? Làm sao giống giải đấu đâu? Hống cũng không nhịn được nói, đại ca, ngươi tùy tiện chọn một tiếng đi. Đông Phương Vũ dần dần nhìn lại, nhìn thấy có một cái cửa động trên viết chữ hắn nhận biết, đó là vui mừng những mày. Suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông cái này cùng Di Tích có quan hệ gì, dứt khoát không nghĩ. Có lẽ này môn cùng mình có duyên phận đi, thì từ nơi này tiến. Ba người xông vào trong môn, lập tức tế lên phòng ngự, vừa mới đi không lâu liền vào nhập một cái thiên nhiên đại sảnh, bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là nhân. Đông Phương Vũ rất xác định, hôm nay khẳng định không có có nhiều người như vậy lựa chọn từ đại cây đào cái này một cảnh sắp giữa tiến vào. Như vậy, đây đều là trước kia người tiến vào sao? Chẳng lẽ một mực bị vây ở chỗ này? Lại tỉ mị quan sát, rất nhiều nhân lại là mặt mũi bầm dập, cơ hồ người người mang thương, hắn âm thầm hoảng sợ. Chờ bọn hắn chen đến phía trước, thần thần minh bạch nguyên nhân. Nguyên Lai, like, ở phía trước không ngờ có 10 đầu lối rẽ. Xem ra chỉ có một đầu là chính xác, vào sai cửa xác định vững chắc lại nhận mạc danh công kích. Không ít người đang tức giận lẩm bẩm, đi như thế nào đều không đúng, ta thật không rõ vì cái gì có nhân có thể thông qua. Mẹ nó, bên trong quỷ côn trùng thật đáng sợ, mau thế mà lại nổ, mặn của lão tử kém chút không có. Ta liền không có bảo vệ tốt một cọc lông, bây giờ còn đang già của ta giữa vừa đi vừa về gấp lui, ngứa cho ta hận không thể đem ra kéo xuống tới. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cái quỷ gì côn trùng? Thế mà có thể tổn thương tiên nhân. Tiểu Nha nói, dù sao chúng ta đều có phòng ngự, tiến đi thử xem, không phải nói có nhân đi qua sao? Đông Phương Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, phái ra 10 cái nệ linh, phân biệt tiến vào 10 cái độc cầu. Tiểu Nha vui vẻ cười, ngửa đầu lại uống lên tửu tới. Không bao lâu, Đông Phương Vũ sắc mặt thì âm trầm xuống. 10 cái nệ linh chết hết. Có 9 cái đi vào thì bị vây công đến chết. Còn có vừa mới bắt đầu rất may mắn, nhưng lối đi này thật tựa như thân cây hoặc dễ cây, cần xin vô số. Đừng nói một cái nệ linh, đem một vạn cái đều thả ra đều chưa hẳn có thể tìm tới được ngay. Chẳng lẽ thông qua nhân đều dựa vào cường lực công kích? Đông Vũ thôi động ảnh một thân khải, liền mặt đều bao ở trong đó. Hướng chiếu địa phương thúc thúc, chính hóa thần gịt đem chính mình bao cực kỳ chặt chẽ. Tiểu Nha vừa nhìn, nhếch miệng, Khôi gịt của hắn không thể được, diện mạo lộ ở bên ngoài. Đông Phương Vũ nói, "Tiểu Nha, ngươi tại sao cùng, hai chúng ta giúp ngươi thành trừ. Nói xong, Đông Phương Vũ trước từ tương đối an toàn thông đạo tiến vào, đi không bao xa chính là luyện linh hồn phi phách tán địa phương. Hướng về phía trước khẳng định là không được, từ chung quanh vô số trong thông đạo tùy ý lựa chọn một cái. Mới vừa tiến vào không bao lâu, kinh cùng vũ cánh âm thanh thì đến. Đây là phóng đại hơn vạn lần đem trong suốt cánh sâu róm, hiện lên đáng sợ màu xanh nhạt. Toàn thân đều là kim nhọn một dạng ngọc long. Đông Vương Vũ phân trấn trường thương, đi đầu đánh tới. Đang, đang, đang. Xúc tu đau nhức, lại như đụng ở trên tấm sắt. Tại hắn cự lực phía dưới, những sâu gióm đó tuy nhiên cũng là cái vỡ vụn, nhưng lực lượng to lớn vượt xa quá tưởng tượng của hắn, thao phí tiên nguyên tốc độ có thể sừng kinh người. Còn vì kinh cùng là, những thứ này sâu gióm tại trước khi chết thời điểm, trên người con đếm không hết bén nhọn gờ rờ tở biết ầm ầm nổ tung, quả thực là khó lòng phòng bị. Tiểu ngăn cách hai người phòng ngự, lại để không ít chúng, lại lại ngứa, thì răng miệng và và kêu to. Cái này không biết là cái gì độc tố, vừa ư ý mà đối với tiên nhân hữu hiệu như cũ. Phía trước sâu gióng căn bản vô cùng vô tận, Đông Vương Vũ ước chừng kiên chỉ không được 1 mét, cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hống giận, nói: "Ca, tránh ra, ta dùng dị hỏa." Hắn nói xong, lập tức tế ra trắng một hầu, có thể cái kêu hỏa vừa mới tế ra một nửa, ba người giống như bị cái gì mạnh mẽ tuyệt đối đại lực cho đả ra. Ba người trên không trung lăn lông lốc, lại đi tới một cái thiên nhiên thạch trong sảnh. Mặc dù mọi người cảnh ngộ đồng dạng thế thảm, nhưng không thiếu có nhân chà phúng, ha, ha, ha cái này ba cái thảm hại hơn có vẻ giống như đại phi luân một dạng mà liền bị đánh đi ra. Ngươi xem một chút một cái kia, mặt đều sưng thành bóng cao su. Đông Phương Vũ đứng lên vừa nhìn, còn tốt, không là cái thứ nhất thạch sảnh, điều này nói rõ tốt xấu coi như có chút thành tích. Hống vị Leo đứng lên, có thể đem hắn đá cho dạng này, xuất thủ bất kể là ai, tầng thứ cũng sẽ không thấp. Di tích này giữa còn có có sinh linh. Hắn không cam lòng mà nói, người nào nhìn thấy người hạ thủ? Quá ác, keo của ta giống như đoạn một dạng. Đông Phương Vũ cười nói, ngươi quên đi, ta cảm thấy người ta đầy đủ ôn lại để cho tại đại thụ giữa đùa lửa. Tiểu nha cùng hống cùng nhau kinh hô. Ngươi quên chúng ta là từ một gốc đại cây đào phía dưới tiến vào. Chẳng lẽ là cái cây đào tinh? Tiểu Nha thốt ra. Đông Phương Vũ cười nói, ngươi cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, lần sau đốt ngươi ác hơn. Tiểu Nha vội vàng che miệng, nhìn chộm hướng tứ phương dò xét, tiếp lấy liền lầm bầm lên, hiển nhiên là ngứa rất khó chịu. Cái này có thể làm sao làm đâu? Đông Phương Vũ nếu mày suy tư, cũng không thể nghỉ ngơi dưỡng sức lại nói tiếp giết đi. Nhìn cây to này quy mô, cái này cần làm đến ngày tháng năm nào? Đông nhiên, hắn nhớ tới Tiểu Nha nhìn thấy động khẩu tự lúc nói lời, tựa như một đạo điện đánh trúng trong đầu của hắn. Thật có thể là đoán đối chữ vị này lưu lại di tích tiền bối rất có ý tứ. trên thực tế từ Hải thứ nhất lên hắn ngay tại vì mọi người thiết trí mê cục Tỷ như cái kia bốn loại cảnh sắc nếu như chọn sai tin tưởng nhất định sẽ không có chút nào được được vui mừng nước mày đây là ý gì vui chữ phía trên là cái sĩ chữ lông mày chữ sao nên cũng là lông mày chữ phía trên cái này do chữ vui phía trên lông mày chi sao cộng lại là âm thanh chữ âm thanh, thanh âm Đông Phương Vũ Đạ Hỷ lập tức đem phát hiện của mình nói cho vọng Hậu Thần. một người nhất linh lập tức liên thủ bày ra hồn lực nhưtơ bắt đầu dò xét phía trước 10 cái cửa động khác biệt. Thanh âm cực nhỏ, mà lại mỗi cái trong động đều có, nếu như không là cố ý tìm kiếm trong đó khác biệt, xác định vững chắc vô hợp tờ hở tờ y e phát hiện. đều là cực trầm thấp vô cánh âm thanh, nhưng trong đó một tòa trong động sen lẫn khoảng cách thời gian rất dài vụ vụ. Đông Phương Vũ niết miệng cười, nói, "Tiểu nha, rượu không chỉ có có thể uống, cũng có thể trừ động, dỗ lên trên đầu một số có thể dừng nữa." Nói xong, Đông Phương Vũ cười ha ha một tiếng, hướng về một tòa trong động thì hướng. Hống theo thật sát, tiểu nha giơ lên mỹ nhân đâu, quay đầu thì tới, một bên uống vào chạy tới trong nhạn ỉu, một bên hô to phải má nhiều. Ha ha ha. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 834, có tiền không chiếm lãng đốc. Hống cùng tiểu nha hơi kinh ngạc, vì cái gì chỉ nghỉ ngơi thời gian ngắn như vậy? Chẳng lẽ đại ca khôi phục nhanh như vậy? Bọn họ tuy nhiên không giải, lại cũng không phản bác, chỉ ngưng tụ yêu nguyên, chuẩn bị một hồi lúc chiến đấu thêm gia chút lực. Nhưng mà, để bọn hắn hai nghĩ mãi không thông chính là, cái kia buồn gióm mà không có. Xuôi gió xuôi dòng, quả thực là vọt lên tốc độ. Vương Vũ như có thần một đường lao nhanh vô cùng có muốn phán sớm chuyển hướng, thậm chí có mấy lần đều bị Hống Cùng Tiểu Nha không chuẩn bị xông qua đầu. Bọn họ như do mà thông qua cái này đến cái khác thiên nhiên thạch sảnh, mỗi một cái đều chật lịch chữa thương tu sĩ. Trăng qua hai canh giờ, tổng cảm giác bọn họ đã vượt qua mấy ngàn người. Tiểu Nha càng là vui vẻ, tới lại sớm cũng không bằng có cái đại ca to ta. Đương nhiên, Đông Phương Vũ đứng ở một chỗ thiên nhiên thạch sảnh. Hống Cùng Tiểu Nha cho là hắn muốn nghỉ ngơi, lại phát hiện đại ca đang xem lấy phương xa một đám người. Đám người kia ước 40 trái phải, đều mặc lấy màu xám chế thức phục trang, trong đó có hai tên thủ lĩnh ăn mặc màu bạc phục sức, một nam một nữ. Tiểu Nha vừa muốn chào hỏi, bị Đông Phương Vũ ngăn lại, nguyên lai cái kia ngân sắc vũ trang nữ tử chính thị Diêu Lộ Hoa. Một cái khác ngân trang nam tử đang ở châm ngoài thổi gió, Diêu Phó hành trưởng, chúng ta thế nhưng là nhóm đầu tiên tới này tinh thần tổ chức, người bây giờ nhìn xem, chúng ta chung quanh nhưng còn có lúc trước đồng hành thế lực khác. Người ta đều đã xâm nhập di tích, chỉ có chúng ta còn có luôn luôn ở ngoại vi đi vòng mèo. Diêu Lộ Hoa vừa muốn phản bác, rõ ràng là mấy cái cho săn cũng kêu la, lúc mới bắt đầu chúng ta liền nên nghe quý hành hướng lên, rõ ràng không nên lựa chọn từ cây đào nơi này tiến đến. Nói không chừng toàn bộ đều sai, chúng ta nên tuyển tiên đỉnh hoặc thần đàn. Đúng đấy, chúng ta muốn đi theo quý hành giả đi, không thể chậm trễ nữa thời gian. Diêu Lộ Hoa tức dẫn đến hai vai phát run, hành động lần này, Tịch Diệt bán đấu giá sát thần đạo trận phân hành phái ra hai tên phó hành trưởng dẫn đầu tổ đội, theo thứ tự là Nàng và Quý Trưởng Phong. Bởi vì lần trước thái cổ hận tinh chi hành nàng lập kỳ công, nguyên cớ phân hành mình sắc từ nàng tổng phụ trách. Thế nhưng là cái này Quý Trưởng Phong cảm thấy mình già đời, trên đường đi nhiều lần mà cho nàng tìm phiền toái. Hết lần này tới lần khác Diêu Lộ Hoa là cái mặt lạnh người, trừ công tác bên ngoài, cơ hồ cũng không có cái gì bằng hữu một hàng hơn 40 người cơ hội đều bị quý trường phong cổ động, dạng này thủ lĩnh còn thế nào làm? Lúc này, rốt cục có một người nhìn không được, lối ra giúp Diêu Lộ Hoa, các người có hết hay không? Đây là thám hiểm, cùng thu hoạch so sánh, an toàn mới là trọng yếu nhất. Cho đến nay, chúng ta không hư hại một người, cái này chẳng lẽ không phải Diêu hành trưởng công lao. Nguyên lai like người này là Thạch Thanh Sơn, con hàng này thuần túy là cái chủ nghĩa cơ hội đầu lĩnh. Nhớ ngày đó tại sát Thần đạo trận, Đông Phương Vũ đối chiến tác hỏa nhai hai tên tam phẩm đệ từ lúc, hắn lo lắng Đông Phương Vũ chiến tử về sau, biết tiết lộ bọn họ giấu kín bảo dược sự tình, chính mình trước tiên chạy trốn. Bất quá Tôi có chút nhân tính chính là, hắn cuối cùng chưa quên Đông Phương Vũ ân cứu mạng, lâm chạy phía trước nghiệm Diêu Lộ Hoa nghĩ bệnh tở hở tở y áp cứu Đông Phương Vũ. Về sau, Đông Phương Vũ đau nhức chạm đi thủ, bình an vô sự, con hàng này bên ngoài nghe ngóng lấy không có việc gì, thì lại mặt dày mày dạn trở lại sắt thần đạo trợn, lần nữa tìm nơi nương tựa đến Diêu Lộ Hoa thủ hạ. Quý trưởng Phong hơi kinh ngạc, lại còn có nhân giúp Diêu Lộ Hoa, vừa nhìn là cái tân nhân, trên mặt lộ ra khinh bị thần thái, hướng về bên cạnh lặng lẽ làm một cái ánh mắt. Lúc này, lại một cái cho săn ngầm hiểu, hai tay hướng không trung lên, nói, đã như vậy, có nhân nữa thích an toàn. Có nhân nữa thích thu hoạch, chúng ta vừa vặn lại có hai vị hành trưởng ở đây, gì không phân công nhau hành động. Đúng a? Cái này là biện tợ hở tờ y hế u áp tốt nhất, chúng ta chia làm hai đường, dù sao ta là kiên quyết theo quý hành lớn lên. Đúng, chúng ta theo định quý hành dài. Diêu Lộ Hoa bình sinh cao ngạo, chỗ nào chịu đựng được loại này dược khí, dẫn tím mặt, đang muốn báo nổi thời điểm, đột nhiên thu đến truyền âm. Có nguyện vọng hầu thần tại, Đông Phương Vũ ở trước công chúng truyền âm một điểm không lo lắng sẽ bị phát giác. Diêu Lộ Hoa cảm thấy chấn động vô cùng, nàng nghe được tha thiết ước mơ, hồn khiên ngọc thanh âm, đó là Đồng Phương Vũ thanh âm. Một hồi này Cái gì vinh nhục được mất toàn bộ quên, nàng hướng về thanh âm tới địa phương nhìn lại. Là ba cái so sánh xa lạ xuất khí thanh niên. Cái nhìn này, trái tim của nàng thì thẳng thắn nhảy dựng lên, tuy nhiên nàng không nhận ra đội trang phục sau Đông Phương Vũ, nhưng lại nhất nhãn thì nhận ra tiểu nhà mỹ nhân đâu. Này người là Đông Phương Vũ yêu thú huynh đệ, cái kia thiên địa quốc bằng. Có lẽ có nhân sẽ kỳ quái, Diêu Lộ Hoa dạng này một cái đại thế lực đệ tử yêu tú vì sao lại lấy lại một cái chiến ô? Kỳ thực càng là nữ cường nhân, càng là băng sơn mỹ nữ, trái tim của nàng một khi bị bắt làm binh, thì vượt biết khăng, khăng một mực. Nói một cách đơn giản, Đông Phương Vũ nhân huynh phân thân tại thời khắc nguy cấp không giảng cứu một chảo, đã triệt để chinh phục nàng. Nàng không hề nghi ngại, lập tức liền dựa theo Đông Phương Vũ truyền âm lẽ ra, liền quý trưởng phong đều có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Đã chư vị đều cho rằng Thu hoạch bị ẩn toàn trọng yếu, mà lại nguyện ý vì tịch diệt bán đấu giá anh dũng đi đầu, ta lại có thể nào lãnh đại nhà một bầu nhiệt huyết. Phạm La nguyện ý theo quý hành lướn lên, xin cứ tự nhiên. Đại gia yên tâm, về được về sau, công lao tách ra tính toán, tuyệt không mạo quý hành vị công lao. Càng đáng sợ chính là Cái này nhất quán ăn nói có ý tứ phó hành trưởng vờ ơ im mà cho đại gia lộ một cái mỉm cười, còn có tương đương rực rỡ, phảng phất của vũ. Quý trưởng Phong đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Bất quá, mục đích đã tới, đã đâm lao phải theo lao, hắn cũng chỉ có thể gượng cười vài tiếng, vung tay lên, mang theo phần lớn xông vào một đầu thông đạo. Hiện trường chỉ còn lại có Mạc Danh vui sướng giương lộ hoa cùng một mặt lúng túng Thạch Thanh Sơn. Đông Vương Vũ truyền âm dặn dò Diêu Lộ Hoa không muốn bại lộ chính mình, tiến lên phía trước nói, "Diêu hành trưởng, nhân sinh nơi nào không gặp lại, Vũ Vũ cái này đem hữu Vương Vũ Lâm thời từ sơn quỷ thế mượn vũ khí dự định tận khả năng dịu dắt một chút cái này trước đó vài ngày giúp mình đại ân nữa nhân. Diêu Lộ Hoa vừa vặn mà nói, "Vô Minh, chuyện vừa rồi để ngài bị chê cười." Ha <cười> ha, Đông Phương Vũ cợt mở cười một tiếng, nói ra, "Trên đời này kẻ ngu rất nhiều, chính mình nguyện ý chịu đau khổ, ai cũng giúp không hẳn." Dạng này, chúng ta một hàng ba người cũng có chút thế đơn lực bạc, không bằng chúng ta kết bạn mà đi." Diêu Lộ Hoa vui vẻ trong lòng, khẽ gật đầu, nói, "Như thế rất tốt, chúng ta liền theo Vô Huy tốt." Thạch Thanh Sơn nhìn lấy Tiểu Nha hướng Diêu Lộ Hoa nháy mắt ra hiệu, âm thầm thán phục. Không nghĩ tới cái này, mặt lạnh nữ nhân còn có chút nhân mạch, nói không chừng hôm nay lại là cơ hội. Đông Phương Vũ Hàn huyên hai câu, lập tức nói, "Như thế, hai vị theo thật xác. Nói xong, Đông Phương Vũ như một ngọn gió, xông vào ngoài cùng bên trái nhất một đầu chi đường. Vừa mới đi mười mấy phút, Thạch Thanh Sơn liền không nhịn được quát to lên, "Vì cái gì tất cả quỷ côn trùng đều không? Căn bản không có nhân lý hắn, chỉ là đang không ngừng chuyển hướng." Hắn dù sao cũng là lâu năm mạo hiểm giả, rất nhanh liền phát hiện bí mật. Đông Phương Vũ chuyển biến không hề có đạo lý, có khi mới vừa tiến vào một đầu mới tinh thông đạo, lập tức hướng di động về phía sau. Từ bỏ số cái thông đạo về sau, chọn cái nào đó không có chút nào đặc điểm chi đường đi vào. Hắn rõ ràng là có lựa chọn, mà lại loại này lựa chọn thế tất vô cùng chuẩn xác. Chuẩn xác đến tại mấy trăm lần chuyển hướng giữa, chỉ cần có một lần không đúng, cơ hội toàn sai. Hắn vừa ơi ý mà biết lộ tuyến. Thạch Thanh Sơn lần này là ở trong lòng cung hống, quý trường phong a, quý trường phòng, lần này ngươi sai cách đại phổ. Rõ ràng chỉ là đi đường, Diêu Lộ Hoa lại đổi kinh tâm độc phách. Nàng đột nhiên phát hiện, Đông Phương Vũ đúng là thần bí như vậy, quả thực là thâm bất khả chắc. Lần này tuyệt đối là một cái mới xuất hiện dị tích. Nàng vô cùng xác định, và năm bên trong cũng không có ai biết tòa này phổ thông tinh thần bên trên sẽ có bảo tàng. Mà Đông Phương Vũ vừa ừ ý mà bước đường, đây không phải gặp quỷ sao? Lại là một canh giờ đường dài chạy vội, bọn họ lại hất ra vô số tu sĩ, rốt cục tại phía trước xuất hiện một cái màu đỏ sẫm thiên nhiên đại sảnh. Lần này là một cái màu sảnh. Rộng lớn sơn động bốn vách tường tất cả đều là màu đỏ thẫm, không trôi chảy một nhọn, liền phảng phất Đông Phương Vũ tiếp trước những siêu cấp phú hào đó sửa sang, dùng đều là bị túy một tài. Diêu lộ hoa đầu tiên là ánh mắt dò tiếp theo kinh hô Đây là ước năm phía trên mới có thể sinh ra đảo mục tâm, luyện chế thượng đẳng tiên khí chí bảo, có tiền mà không mua được. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 835, thế sự như bàn cờ của mới. Cái này một quật bên trong cũng không phải là chỉ có bọn họ, bởi vì những thứ này ước vạn năm sinh ra một lũ quá mức chói mắt, bọn họ sợ hai thán phục nửa ngày mới phát hiện, rất nhiều nhân bỏ đầy vách núi, sớm đã có nhân ý độ từ trên vách động hướng phía dưới cắt chém. Mọi người đều giống như lâm vào một loại nào đó trong điên cuồng, ánh mắt lộ ra tham lam ánh sáng lại bị cái này trong động xa hoa tử hống sắc quang mang một chiếu giỏi, từng cái giống như đói ba năm dã lang. Bọn họ tay cầm các loại lợi nhận, nhìn không trước mắt, trong miệng phát ra phức tạp khó hiểu tiếng tở dốc, điên một dạng mà đối với một khối lựu chém lung tung là gọn. Đông Phương Vũ kinh ngạc phát hiện, đỉnh cấp phàm khí cấp bảo nhận khác chém vào một khối thượng, lại kích thích đạo đạo họa tinh tử, lại là khó có thể tưởng tượng cứng cỏi. Thạch Thanh Sơn cùng nhiệt không được, hắn miệng lớn thở phì phò, mới vừa vặn rời đi quý một giờ A, liền đạt được bảo. Cái gì tiên Cái gì thần đàn? Để mỹ nữ gặp quỷ đi thôi. Chỉ cần đào xuống nhất đại khối mục lựu đầy đủ tiêu tốn một và năm, chuyến này lại là tài phú kinh người. Đông Phương Vũ cũng kích động, nhưng hắn lại tỉnh táo lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình, hiện tại đang có một cái quy rất cao lao yêu tình đang quan sát đại gia, ngàn vạn không thể đắc ý vọng hình. Muốn đến nơi này, hắn thấp giọng nói, mỗi người nhiều nhất hai khối, cần phải không thể tham lam, có chừng có mực. Diêu Lộ hoang ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, đáy lòng có chút không muốn. Đông Phương Vũ cũng không thèm quan tâm bọn họ, chắp tay hướng về vách đá túi đầu, nói, tiền bối, tội. Hắn vừa mới nói xong, tiểu nha đã reo lên, tiểu kiếm cùng bay. Liễm Kiếm Linh lung tở hở tở y hế u áp cao tốc xoay tròn, đem chín chôi kiếm ra tốc đến cực hạn, đồng nhiên bắn về phía vết núi. Rang rắc. Thế mà sinh ra pha âm, đây cũng không phải là tốt manh mối, cái này thường thường mang ý nghĩa thần binh lợi khí thụ nội thương. Cứng vãi một lũ, nhìn kia chỉ có rất nhạt vết thương. Tiểu Nha đang ngẩn người thời khắc, phát hiện Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn không khác mình làm ấy, không chỉ có không có đả thủ, nhìn dạng như vậy, bọn họ bảo binh không giống nhau cắt lấy một lũ, liền có khả năng báo hỏng. Thạch Sơn mắt tròn, tròn, đây là nhập bảo sơn tay không về tốc Đông Phương Vũ thấp giọng nói, dùng tiên khí. Tiểu Nha sững sờ, Mỗ tử bản thân còn có cất giữ một thanh nhất phẩm tiên kiếm, lúc này tê lên, dốc hết sức bình sinh, rốt cục cắt lấy nhấc đại khối mộc lũ. Hống lúc bắt đầu dùng chính là phụ văn thạch trụ, vừa y mã vô tờ hở tờ y hũ áp thành công, đành phải đem chính hóa thần gịt swap hóa thành một cây đại đao, lúc này mới bổ xuống một miếng. Diêu Lộ Hoa thấy nóng mắt vô cùng, Đông Phương Vũ có thể tâm địa hỏi, người ưa thích này mộc khối. Nàng hướng trong vách núi nhất chỉ, cái kia mộc lũ ban lan một con long đầu, đường đến có 3m. Vũ phát ra định giới kỳ thương, Một thương này trên thực tế bao hàm trên trăm thương, hắn chỉnh chỉnh tề tề đem cục gỗ này lữu dỡ xuống. Hắn trước vì Diêu Lộ Hoa dỡ xuống hai khối, lại chính mình tìm hai cái vào mắt, bên trong một cái giống như một vị tóc bạc mặt hồng hào lao tiên, phong tư thần vận không chỗ không giống. Lúc này, Tiểu Nha cùng Hống đều đã dỡ xuống hai khối, Tiểu Nha thở hững hực. Thạch Thanh Sơn mắt trợn tròn, mắt lom lom nhìn lại ra, sau cùng tội nghiệp hướng Diêu Lộ Hoa nói, "Diêu hành trưởng, để bằng hưu của người hỗ trợ vì ta cũng gỡ hai khối đi." Diêu Lộ Hoa nhìn về phía Đông Phương Vũ, Đông Phương Vũ hướng Hống ra hiệu. Không bao lâu, mỗi người hai khối mục tiêu thì đã tới. Tiểu nha nhát gan mà muốn mở miệng, vẫn là Diêu Lộ Hoa nhịn không được, chứ nói, "Vô mình, ta còn muốn giao cho doanh nghiệp một khối tính là nhiệm vụ, có thể hay không sẽ giúp ta cắt một khối." Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên, bên cạnh chuyển đến á kêu to một tiếng. Một người tu sĩ không biết bị cái gì mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng lực lượng đánh bay, trên không trung lăn lộn thành một đoàn, từ trên người hắn lại rơi xuống bảy, tám khối mục lục, nện đến mặt đất bành bành có tiếng. Tu sĩ này thê thảm mà bị đá nhập một đầu thông đạo, đảm mắt thì chuyển ra kinh khủng cánh âm thanh, nó kết quả bị thảm có thể nghĩ. Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn dùng mình, dọa đến mặt đều trắng. Đông Vương Vũ nói, "Nhìn thấy a, trời sinh thần vật, nhiều lấy điểm xấu." Ngươi nhiều nhất lại từ dưới đất nhặt một hối. Đông Vương Vũ nói liền chậm chậm tiến lên, xuyên quá to lớn một quật, cũng không tiếp tục hướng vách đá nhìn một chút. Thạch Thanh Sơn quả thực là không dám lấy thêm, huống căn bản khinh thường lại lấy. Ngược lại là Tiểu Nha cùng Diêu Lộ Hoa nơm nớp lo sợ mà lại riêng phần mình lấy một hối, một bên cầu nguyện, một bên co tật giật mình mà bốn phía dò xét, đuổi theo sát Đông Vương Vũ. Vương Vũ biết đó cũng không phải cái gì chí bảo, qua là chủ nhân đối đỡ đối với đề người một điểm nhỏ khinh thường, đồ tốt khẳng định ở phía trước. Hắn hoàn toàn như trước đây mà tiếp tục tại sao mạng nhện còn có phức tạp gấp một vạn lần mà địa cung bên trong ghé qua, cảnh sát cơ bản cùng phía trước một dạng, vẫn là không ngừng gặp được đại hình thạch sảnh, phảng phất chuyên môn vị thụ thương tu sĩ nghỉ ngơi liệu thương chi dụng. Lần này trọn vẹn chạy vội ba ngày, bọn họ rốt cục lại đi tới một cái rộng lớn vô cùng trong đại sảnh. Trong sảnh bay đầy từng cái thạch án, phía trên tất cả đều là bàn cờ. Cờ vây bản cờ, đủ loại tàn cục. May mắn tới chỗ này tu sĩ còn có khâu yếu, chính top năm top 3 vây quanh bản cờ ý độ giải cờ, có thậm chí cái vã Cái này cờ nên hạ ở chỗ này, nếu không ngươi ăn đến sảng khoẻ đến đâu cũng chưa chắc có thể làm thành mắt. Độ lượng quá nhỏ, chỉ muốn tự mình làm sống. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện Bạch Long tồn tại liên lạc với trọng đại thiếu hụt? Đây là ngươi chết ta số cục, chấm một tay, đầy bàn đều thua, nhất định phải một mực cứng công. Căn cứ Lao phu phán đoán, chỉ cần ở chỗ này dính chủ cái này cái cuối cùng đăng tiếp, liền có thể hữu kinh vô hiểm khóa chặt thằng cục. Đỗ Vương Vũ nghe được đầu lớn như cái đấu. Đừng nói hạ, chỉ muốn nghe một chút liền biết, hiện trường có là cao thủ, so với chính mình loại này nửa bình tử giẫm không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cơ với thứ này hắn biết, nhưng tuyệt đối không thể nói cao minh, làm việc còn lại kỳ thủ giữa đều chỉ thuộc về trung hạ du mức độ. Có hai điểm hắn là khẳng định. Thứ nhất, di tích này chủ nhân thì là ưa thích tài quy cao người, hắn đang không ngừng thiết trí nan đề, tựa hồ là muốn chọn một đặc biệt người thông minh. Thứ hai, chính mình không dựa, sơn cùng thủy tờ N. Tiểu nha, huống cùng Thạch Thanh Sơn một cái so một cái chừng đến mắt to, toàn bộ đàn đột. Diêu Lộ Hoa nói, ta ngược lại tờ hở tờ ra từ nhỏ thì ưa thích đánh cờ. Đông Vương Vũ hội đội, mức độ như thế nào? Diêu Lộ Hoa có chút tiểu kiêu ngạo mà nói, tại chúng ta doanh nghiệp tính toán là cao thủ. Số 1 số 2. Đông Phương Vũ hữu dụ, trực tiếp đã kích nói, cái kia không đùa, căn tư phán đoán của ta, nhất định phải là đại quốc thủ mới được. Đang ở đại gia hữu vũ, chuẩn bị thất bại tan tắc mà quay trở về thời điểm, cái kia dễ nghe cơ giới âm lại vang lên. Lúc này, Đông Phương Vũ như nghe. "Đông Phương, đi hai bước, ta nhìn kỹ một chút bàn cờ." Đông Phương Vũ nhịn xuống trong lòng địa của vui, bất động thanh sắc mà chầm chậm tiến lên, tại mấy cái không có người nghiên cứu bàn cờ trước xem xét tỉ mỉ. "Ha ha, cái này không phải liền là 361 tử sao? Ta thành thạo nhất, ta lúc đầu các chủ nhân tại lư hành giữa thích nhất trò chơi." nhưng là bọn họ đều thắng công ta. Đông Phương Vũ đại hỉ như điên. "Đông Phương, ngươi nói thẳng đi, cần thắng mấy bản?" Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. "Chương 836, hàng đó tính thắng lợi." Đông Phương Vũ như nghe luân ầm, khó tránh khỏi có chút hớn hở ra mặt. Diêu Lộ Hoa cảm giác có chút quái dị, vừa rồi nghe khẩu khí của hắn cũng sẽ không đánh cờ à, làm sao trong nháy mắt thì thỏa thuê mãn nguyện lên. Đỗng nhiên, Đông Phương Vũ lại nghĩ tới một cái vấn đề nghiêm túc, đến cùng muốn thắng mấy bản đâu? Hắn lo được lo mất mà lặng lẽ hỏi Hầu Thần. Hầu thần, ngươi có năm chắc thắng cái bàn kia, có thể thắng mấy cái. Ha ha ha, dễ nghe cười tiếng vang lên đến, 361 tử thứ này, không ai có thể chiến thắng ta, ta nhìn này 1000 bàn đều có thể thắng được tới. A. Đông Vương Vũ Nhịn không được lên tiếng kinh hô, vội vàng che dấu, nguyện đến dễ dàng như vậy, ta đều sẽ hạ a. Mấy vị liền tại phụ cận tranh mặt đỏ tới mang thai lão kỳ thủ không vui, nhao nhao liếc mắt nhìn nhìn qua. Một cái lôi lạc phòng lưu mỹ nhân công ném đi bên thai dâu rải, khinh thường nói, cờ tuy nhỏ đường, phẩm đức lớn nhất tôn. Ngươi trẻ tuổi, nơi đây cao thủ rất nhiều, cẩn thận gió lớn đầu lưỡi. Không ít người nhao nhao gật đầu, một cái so một cái lộ ra lãnh lẫm. Đột nhiên, Nguyên vọng hầu thần trực tiếp dùng Đông Phương Vũ khẩu khí nói chuyện, lời ấy thật to không thông, nghe xong ngươi chính là cực nghiệp dư mức độ, căn bản không có sở đến cờ để ý cảnh góc. Khẩu khí này có thể là có chút quá lớn. Trải qua qua vừa rồi một phen tranh luận, trên thực tế, chung quanh mấy người đối với vị này mỹ nhiêm công cờ lực vẫn là rất bội phục, ẩn ẩn là cái này một vòng nhỏ tối cao tay. Liên hắn đều bị giáng chức thấp đến loại trình độ này, những người khác làm sao có thể không thẹn quá hóa giận. Mọi người cười lạnh, ch chào phóng tiếng như chiều vang lên. <Nhệaria> Ngược lại là Mỹ Nhiêm công cố tỉnh tiêu xái nói, "Chư vị, tỉnh táo. Đều nói 18 tuổi không được cố thủ, cả đời cũng khó. Cái này cờ một đạo, thế nhưng là tuyệt đối không thể đánh giá thấp người tuổi trẻ." Hắn lời nói xoay chuyển, lấy lui làm tiếng mà nói, "Ngươi nói ta là cực nghiệp dư mức độ, cái này ta phục. Nhưng ngươi nói ta căn bản không có sở đến cờ để ý cạnh góc, cái này tựa hổ quá độc đoán a." Ha ha, ha ha. Nhìn lấy cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nguyện vọng hầu thần khinh thường giúp cho đã kích, cờ tuy nhỏ đạo. Ngươi cái này há miệng ra thì sai đến cách đại phẫu, giới xa tài đánh cờ chân lý đại hải. Mọi người không khỏi sửng sở. Chỉ nghe nguyện Vọng Hầu thần tiếp tục nói, nói với đại lý, bản cờ biểu tượng vũ trụ. Toàn bộ ở trong gầm trời đều từ 360 bộ phận tạo thành, nguyên cớ bản cờ trùng 361 mắt, cái kia thêm ra một mắt cũng là thiên nguyên. Thiên nguyên người, thái cực vậy. Biểu thị vũ trụ bản thể. Đương nhiên, làm người tu hành, ngươi cũng có thể đem coi là đạo. Có vật mục thành, tiên tiên mà sinh, ta không biết tên, cưỡng tên là đạo. Một năm là 361 thiên, âm lịch cả 5 thiên số, 4 cái góc phân biệt là xuân hạ thu đông, bạch tử cùng hắc tử phân biệt biểu thị ban ngày cùng ban đêm, cũng có thể coi là âm dương cho nên nói, cờ tờ hở tờ y hễu áp đâm giường, đạo vì kim vĩ. Bản cờ và quân cờ cứ như vậy tượng trưng cho thiên địa, chẳng lẽ là tiểu đạo? Lại hướng tiểu thảo luận, cái này kỳ đạo chính là nhân đạo. Hạ sĩ đánh cờ vì an tử, trung si đánh cờ vì chiếm diện tích, thượng si đánh cờ vì ngộ đạo. Hạ sĩ nhân sinh vì xu lợi, trung sĩ si nhân sinh vì tránh hại, thượng sĩ si nhân sinh vì trí tuệ. Quân tử hỏi hung không hỏi các, cao thủ nhìn bàn trước nhìn hiềm, thắng bại nguyên là chuyện tầm thường, ông dương biến đổi tổn cơ. cơ. như nhân sinh, nhất thất tốc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã là trăm năm thân. Đây cũng là tiểu đạo. Diêu lộ hoa Thạch Thanh Sơn nghe được trận mắt hốt hoồm. Vì cái gì mỗi lần Đông Phương Vũ đều có thể mang cho đại gia phách án kinh kỳ? Về phần hống cùng tiểu áp, căn bản miễn dịch, dù sao đại ca không gì làm không được, sớm tói quen. Lại nhìn Mỹ Nhiêm công hàng ngũ, bị nguyện vọng hầu thần nói đến ha ha có tiếng, đần độn. Ngược lại là đối phương trong trận doanh một cái căn bản sẽ không đánh cờ thực sự nhìn không đi, nói ra, thổi phất tạp như vậy có ý tứ sao? Người gì không vào bàn tiếp theo bàn? Đông Phương Vũ mỉm cười chắp tay làm lễ, nói, cái kia, xin nhường một chút. Hút. Vẫn đang ngẩn người mọi người lại không tự chủ được tránh ra bàn cờ. Căn cứng nguyện vọng hầu thần chỉ thị, Đông Vương Vũ tiện tay nhặt lên một cái hắc tử, không rõ ràng cho lắm, nhưng lại bá khí phi phàm mà đập vào kỳ bản chi thượng. Đinh. Quân cờ ra bản, lại có thiết khi đem đập đập len kenh âm, lập tức liền đem sự sợ mọi người bừng tình. Những người này giận, có nhân nhịn không được nói, ngươi thật là dám động thủ. Ồ. Đương nhiên, bọn họ tự hồ phát hiện cái này một tử ra cực kỳ tuyệt diệu, vừa xa khỏi bọn họ tranh luận phạm chủ. Có thể nói, bọn họ cho tới bây giờ không nghi tới, nơi đây còn có cờ có thể làm. Đinh. Bạch tờ ý áp lại, nhẹ nhàng vô cùng. Đinh. Đinh. Đinh. Lúc đầu mấy cái tay, như nghi lễ của kiếm sĩ tiết tính thăm rõ, song phương nhiều lần ngươi tới ta đi, còn giống như tại kiếm vũ giai đoạn, cũng không có chân chính sắt phạt, nguyên cớ đại gia gia chiêu đều cực cấp tốc, giống tại làm nóng người. Dần dần, Bạch Tử vượt tướng càng chậm. Thế nhưng, hắc cờ thủy chung là lạc tử như gió, giống như căn bản cũng không cần suy nghĩ. Đánh cờ là coi trọng nhất an tĩnh, nhưng mà, hiện tại đại gia hít vào khí lạnh âm thanh thế mà vang lên liên miên. Mỹ Nghiêm công gia mép bị chính mình thổi đến cao cao khởi, ánh mắt của hắn trường giống như đồng linh. Còn có nhân căn bản theo không kịp đánh cờ người tiết tấu, hết lần này tới lần khác lại là Kishi. Khẩn Trương thở nặng hô hô, đường đường tu sĩ đều nhanh chuyển trạng qua giận đến, có ngất đi nguy hiểm. Động tính của nơi này hấp dẫn thạch trong sảnh rất nhiều cao thủ, có nhân nghe lạc tử tốc độ thì kinh ngạc, nhao nhao quay trùng quanh lên. Trung hợp vào lúc này, Bạch Tử bắt đầu dài thì, đã tiếp cận 10 phút đồng hồ chưa có hạ xuống. Vẫn là nguyện vọng hầu thần trực tiếp dùng Đông Phương Vũ khẩu khí nói chuyện, chư vị, nhường một chút, ta trước hết để cho hắn nghĩ đến, ta qua chiến một cái khách bàn. Cái gì? Trong đại sảnh ngã nát một chỗ trong mắt, khó như vậy cỡ, hắn lại để cho đồng thời hạ hai bàn. Nào chỉ là hai bàn? Hai bàn mới này đến đâu? Nguyên vọng hầu thần biết vừa rồi đã cho di tích này chủ nhân ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, trong thời gian ngắn hắn căn bản nghị không ra ứng đối biện tở hở tờ y hế u áp. Đinh. đinh, đinh, đinh. Đông Phương Vũ Lạc tử như bay, dưới chân lại không tự chủ được vận khởi sơn tiêu bộ. Mấy phút, hắn đã trước tiên tại 100 cái trên bàn cờ là tử. Người trong đại sảnh toàn bộ bị kinh ngạc đến mê người. Có ít người rõ ràng đang ở bàn cờ trước khổ sở suy nghĩ, gặp hắn đến lại quỷ thần xui khiến chủ động tránh ra, mặc cho Đông Phương Vũ tiện tay lạt tự. Hiện tại, Đông Phương Vũ đã không hoàn toàn là tại ứng đối cục, có một ít đã bị tiến vào tu sĩ làm đến càng thêm bị động. Nhưng Nguyên Vọng Hầu thần tựa hồ căn bản không có cảm thấy cái gì độ khó khăn, vẫn như cũng là lạc tử như bay, căn bản không cho mình lưu một chút xíu suy nghĩ thời gian. Lúc này, động chủ nhân rốt cục cứu danh dự đem bản cờ thứ nhất hiểu rõ, ứng một tử, tiếp theo, thứ hai, thứ ba phủ kỳ bản bên trên chuyển đến bạch cờ lạc tử âm thanh. Nguyên Vọng Hầu thần cũng không trả lời, tiếp tục lấy như gió tốc độ trong đại sảnh lao vụt, trong nháy mắt, 200 ngồi kỳ bản trên đều đã là tử. Lúc này chủ nhân trên thực tế mới đổi tới thứ 10 ngồi kỳ bàn. Phương Vũ cười ha ha một tiếng, như gió lốc giết trở lại tới. Đinh, đinh, đinh. Từ thứ nhất bản đến thứ 10 bản cũng đã rơi lên trên hắc tử, kim quang lóe lên, bọn họ lại phóng tới 200 người bản cờ về sau. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 837, mỹ nhân không phải trong bụng mẹ sinh xác nhận cây hoa đào trưởng thành. Đông Vương Vũ một bên nhanh như điện chớp, lạc tử như bay, một bên âm thầm chú ý thần bí khó lường động chủ nhân. Hắn tựa hồ có chút xoắn xuýt, rất muốn khoe khoang đội kịp bàn. là, bản cờ thứ nhất đã giết tới khẩn yếu đầu. Làm kỳ si đều biết Hắn có mơ tưởng nhìn thấy chính mình vắt hết óc một chiều, đối thủ là ứng đối ra sao. Sau đó, trong hang đá lại bỗng nhiên chỉ còn lại có Đông Phương Vũ một người lạc tử âm thanh. Hiển nhiên, động chủ nhân lại trở lại thứ nhất bản qua giải thi. Như thế lập đi lập lại, không cần nhiều mà ngoài. Đợi Đông Phương Vũ đều xông qua 500 bản, đột nhiên nghe được cào hào ngọc trai rơi trên mâm ngọc thanh âm, tại cái này coi như an tĩnh trong hang đá là như thế chói tai. Động chủ nhân trong cùng nộ, lại đem thứ nhất bản lá cờ toàn bộ quét xuống. Mọi người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, đều nói ném tử nhật vua, cái này tính là gì? Lại cờ sao? ném rơi gánh vác, động chủ nhân tiêu sái đuổi theo. Lam Đông Vương Vũ đem chọn ngồi trong đại sảnh 1000 bàn cờ toàn bộ hạ lên một tay về sau, hắn cũng đến thứ 100 ngồi. Đông Vương Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới nguyện vọng hầu thần như thế ra sức. Đã như vậy, hắn không ngại để động chủ nhân đối với thông minh của mình triệt để bãi phục. Hắn như gió lốc trở lại bàn thứ hai cờ, lập lại chiêu cũ, chỉ chốc lát sau liền đường đường chính chính mà trấn binh tại động chủ người cửa hai tiếp theo trước. Đợi đối thủ vừa hạ xuống tử, hắn lập tức ứng đối, bàn cờ gọi đến 33 vàng, đem đối thủ tiết tấu đều đem bay. Lúc này đã không thể xem như lạc tử như bay, tập trung đinh đinh tiếng như mưa rào đánh ba tiêu, khẩn trương khí thế càng như hai cái tu sĩ tại chính diện giao phong. Lúc này, trong động kỳ mê nhóm làm nhưng đã tụ tập tới. Hiện tại đã không giống Đông Phương Vũ vừa mới hạ chẳng lúc, đại gia xuất phát từ xem cờ không nói cổ hấn mà chầm mặc thưởng thức. Mọi người thật sự là quá kích động, liên tiếp nhìn thấy Diệu Trí Hào Điên, Thiên Ngoại Phi Tiên một dạng diệu kỳ. Vẹn vẹn kinh hô đã không thể biểu hiện bọn họ đối với Đông Phương Vũ sùng tính cùng phục chi tình, mọi người cuồng nhiệt mà nghị luận lên. Bất quá, cái gọi là nghị luận, bất quá chỉ là xem ai có thể sớm nhất nhìn ra Đông Phương Vũ như thế ứng đối đạo lý. Xem ai có thể nói ra càng độc đáo tán dương nữ điệu. Xem ai có thể đánh giá ra động chủ người ứng đối chip tờ hở tờ y hế u áp. Chân chính kỳ si hương phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt, bọn họ cảm giác đã chuyến đi này không tệ. Sinh hoạt dù sao không ngừng trước mắt cậu thả Còn có thơ cùng phương xa Cho dù là tu sĩ cũng giống như vậy, tất cả yêu cỡ người cảm động đều nhanh không được, bọn họ mỗi khi thấy Đông Phương Vũ hạ ra thạch phá thiên kinh một chiêu, liền hận không thể nằm rạp trên mặt đất, toàn thân toàn ý tham viếng. Vị Kiêu mỹ công là đối Đông Phương Vũ đội phục lớn nhất đầu rạp xuống đất một cái, hắn là lại nắm chặt diễm ép mặt, còn không ngừng mà lẩm bẩm Để ngươi nói cờ là tiểu đạo. Để ngươi nói cờ là tiểu đạo. Soạt. Kết thúc cái này rung động đến tâm can hình ảnh chính là một mảnh quân cờ bị quét rơi xuống đất thanh âm. Độc chủ nhân lần nữa bị buộc đến tuyệt cảnh, thẹn quá hóa giận. Lần thứ ba, là hắn một đầu cự long không cẩn thận bị Đông Phương Vũ Quỷ Thần xui khiến án chết. Lần thứ tư, là hắn khổ tâm kinh doanh đại bản doanh gặp quỷ một dạng bị Đông Phương Vũ hờ hợt thăm vào. Lần thứ 5. Soạt. theo lấy một lần cuối cùng quân cờ bị quét xuống, một đạo mang theo xấu hổ thanh âm truyền tới, "Được rồi, hạ trạng qua ngươi. Ngươi có phải là không tốt hay không tốt tu luyện, đem ý nghĩ toàn bộ thả đang đánh cờ trên." Đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động. Đây là Sở Hữu tiến vào trong di tích tu sĩ lần đầu tiên nghe được động chủ tiếng người nói chuyện, không nên hiểu lầm. Đại gia chân kinh, không phải là bởi vì cảm thấy di tích này giữa khả năng có người sống, mà là bởi vì thanh âm này quá mỹ hảo, là như thế siêu trần thoát tục, không dính khói lựa trần gian. Diêu Lộ Hoa lại có một loại cảm giác quỷ dị, còn không có nhìn thấy chân nhân, cũng cảm giác nữ tử này nhất định so với chính mình đẹp gấp một vạn lần. Đông Vương Vũ hướng về hư không chấp tay, nói: "Không, dám, tiểu khả tuy yêu đạo này, nhưng cũng chỉ đem một phần vạn tinh lực thả ở chỗ này. Đây là muốn mượn đánh cờ cảm nộ tu hành." Hạ chịu bỏ gốc lấy ngọn. Đây là đỏ trần trần địa huyế loé. Nói ngươi béo, ngươi thì thở. Nói ngươi gầy, ngươi thì nhăn. Nói ngươi trắng, ngươi lệch nói mình còn chưa kịp rửa mặt. Đều nói vô hình trang bức đáng sợ nhất. Kỳ thực nghiêm túc trang bức nhân tài nhất làm cho nhân không thể làm gì. Động chủ nhân lại bị chặn một chút, có chút thương tổn càng thêm thương tổn, lập tức nội thương cảm giác. Nàng vờ ơi ý mà không ra. Thẳng đến trong động vang lên hắc hắc tiếng cười nhạo, cái này rõ ràng là một đạo khắc sinh âm. Nữ tử này mới giống che giấu một dạng mà đột nhiên nói, "Tốt, ngươi có thể tiến đến." Ở xa trên vách núi đá bỗng nhiên mở ra một cánh cửa. Đông Phương Vũ hướng đã sớm chờ không nổi ống cùng tiểu nha nháy mắt một cái, lại hướng mặt lộ vẻ của nhiệt diêu lộ hoa cùng Thạch Thành Sơn vẫy tay, cùng một chỗ hướng đại môn đi đến. "A, ngươi còn muốn dẫn người đi vào sao?" Cái kia dễ nghe thanh nhầm hơi nghi hoặc một chút. Đông Phương Vũ có lý có cứ mà nói, "Vị tiên tử này, cho dù theo mỗi người thắng một bàn liền có thể tiến, chúng ta cũng đầy đủ." "Hử?" Đông Phương Vũ 5 người tại mọi người cực độ ánh mắt hơn mộ giữa đi vào sơn động chỗ sâu. Đây là một chỗ chừng chừng 300 bình phương sáng ngợi phòng khách nhỏ. Trong sảnh nội nhạc ấm tiểu áp hư khí, bắt nguồn từ một cái mỹ đích tựa như mộng cảnh nữ nhân. Nàng người mặc lao nhà màu xanh biết váy dài, như là trên mặt hồ mới lộ tiêm giấc tiểu hạ. Đông Phương Vũ chỉ muốn lên thảo tử kiến Lạc Thần Phú bên trong vài câu, nhanh như cầu vồng, huyền như du long. Phản phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Vai tựa vọt thành eo như đ bó. Đan ngoài môi lãng, răng trắng được ơi, đôi mắt sáng liếm nhìn, ma lúm đồng tiền quyền. Đông Phương Vũ tuy nhiên không tốt nữ sắc, nhưng cũng nhất thời kinh động như gặp tiên nhân. Nàng này nên so lúc trước hắn thấy qua nữ nhân đẹp nhất, trong giảm thiên thi còn muốn đẹp, khí chất càng thêm thoát tục. Đông Vương Vũ không lộ thêm dục dỡ hơi hơi xoay người hành lễ, âm thầm thưởng thức trong mũi hương khí. Không biết có phải hay không là vào trước là chủ nguyên nhân, hắn đã xác định, đây là một cái hoa đào tinh. Loại kia hương khí hỗn hợp có cây đảo, hoa đào cùng đào hương khí, như cánh đồng bát ngát thanh phong cuốn qua sóng lúa, mang đến một mảnh tự nhiên phi tước. Giáng tu Vu Vũ gặp qua động chủ đại nhân. Ha rất cổ lão họ tên. Ta không họ, tự xưng Lam Ba. Nữ tử kia ưu nói, ta xem trí tuệ của ngươi, đã đạt tới vượt trội cảnh giới. Nguyên cớ, cái khác chuẩn bị một số nan quan ta thì không ở trước mặt ngươi khoe khoang, trực tiếp để ngươi đi đến cửa ải cuối cùng, trước đó, vì cảm giác cảm ơn các ngươi nỗ lực, ta cho các ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Tất cả mọi người bỗng nhiên hô hấp dồn dập. Lăng Ba tiên tử nhẹ nhàng mà vung tay lên, một mặt vách động biến mất, lộ ra một mảnh nền đồng, đó là Lăng không treo đặt từng khối bảo khoáng nguyên thạch. Động chủ nhân hiển nhiên cũng không mười phần coi trọng những vật này, bởi vì có thật nhiều bảo tài trên còn có bao trùm lấy thật dày bụi đất, nếu như không phải lộ ra tia sáng, thật giống một cục đất. Đây đều là lòng đất chôn giấu một số cái gọi là đồ tốt. Các người có thể tùy tiện lấy một khối làm đền bù tổn thất hoặc lễ vật. Nữ nhân này quá đẹp, thanh âm quá dễ nghe, nàng khiến người ta như nghe luân âm, nhịn không được liền muốn tín thủ thừa hành, đồng thời trong lòng sẽ còn tràn ngập cảm kích. Cái này là người bình thường cảm giác, nhưng Tiểu Nha cho tới bây giờ không phải người bình thường. Hắn rất thành thật mà nói, đại muội tử, ngài mới vừa nói bởi vì ta đại ca trí tuệ rất cao, nguyên cơ thì đem một vài nan quan cho miễn. Lăng Ba tiên tử có chút hoang mang gật đầu. Tiểu Nha tiếp tục nói, nguyên bản mỗi qua một cửa, ngài đều sẽ cho khen thưởng, hiện tại ngài cho chúng ta miễn rất nhiều quan, lại chỉ cho chúng ta một lần khen thưởng. Cái này có thích hợp hay không à? Tất cả mọi người sùng bái nhìn về phía tiểu nha. Côn vật bi dẹt bờ xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc.